Thái Thượng vẻ mặt nghiêm nghị, trong tay không ngừng kết lên huyền hảo tối nghĩa thủ l ầ n đến. Sau đó từng cái từng cái đánh vào đến nửa đoạn bất chu sơn bên trong đi. Này không chỉ riêng là phản bản quy nguyên đơn giản như vậy, Thái Thượng còn ở tăng mạnh này nửa đoạn bất chu sơn sức mạnh, cùng với như hôm nay sức mạnh h ồ n g hoang bên trong nửa đoạn bất chu sơn sức mạnh dung hợp, cứ như vậy, đến lúc đó vừa ra tay liền có thể vô cùng hoàn mỹ dung hợp được. Lúc này nhìn Thiên Thiên ấ n từng chút hóa giải đi đến, từng chút cấm chế bắt đầu biến hóa, Thái Thượng hơi gật đầu. Xéo. Chậm, liền thấy trong tay hắn vung lên một đạo ánh sáng màu xanh c h ớ qua, t r ợ hóa thành một tôn ba chân đỉnh đồng t h a o đỉnh đến, chính là đỉnh đồng t a Oh. Thái Thượng vẻ mặt trở nên nghiêm túc, trong tay vung lên một cỗ tinh túy m i n ngông c à n khôn khí tức cùng thiên địa nguyên lực nhất thời tụ lại mà đến, tụ hợp vào đến Thái Thượng đánh vào đến cản khôn đỉnh bên trong phiên t i ê n ấn bên trong đi. Một cỗ khủng bố tiên thiên khí tức cùng với một cỗ thuần túy bản cổ ý thế lang ra. Nếu là không có nguyên thủy bố trí những cấm chế này ở, Quảng t h à n h Tử muốn sử dụng, chuyện này quả là chính là nói chuyện v i vông. Những này cũng là hắn luyện khí thủ đoạn, mỗi một cái cấm chế đều là vừa đúng. Quảng t h à n h Tử nhân vật như vậy, cũng là có thể tế luyện sử dụng, không có bất kỳ cách trở. Hiện tại những cấm chế này bị Thái Thượng mở ra. ẩn chứa trong đó sức mạnh cùng bản cổ uy thế chính là lan đến ra, tuy chỉ là nửa đoạn bất chu sơn, thế nhưng này bản cổ uy thế như cũ là không nhỏ. Thái thượng trong miệng khép c ư ờ i một tiếng, phiên thiên ấn bên trong cấm chế bị Thái thượng mở ra sau khi ẩn chứa trong đó bản cổ uy thế chính là bắt đầu bao phủ ra. Chu vi ngàn tỷ tỷ tỷ chi địa, coi như là chuẩn thánh tồn tại đều là cảm nhận được một cái uy thế bao phủ mà tới. Mặc dù đối với đại la kim tiên trở lên tồn tại không có ảnh hưởng quá lớn, thế nhưng cảm thụ này cái kia c ô uy thế trong lòng bọn họ liền có một tia quen thuộc cảm giác, đó là bản cổ uy thế. Cùng h ố n g hoang nửa đoạn bất chu sơn bản cổ uy thế giống nhau như lúc. Nhưng là Bất Chu Sơn bản cổ ý thế không nên xuất hiện ở chỗ này à? Nơi này khoảng cách Bất Chu Sơn khoảng cách bao xa? Vị trí phương đông, phải nói rõ thiên thời điểm, có thể bao phủ nơi đây, đó là bình thường. Thế nhưng hiện tại, không nói hiện tại, chính là ở Dĩ v ã n g Hung t h ú Tam Tộc thời kỳ, cũng không thể lan đến xa như vậy. Thế nhưng bây giờ, nhưng là xuất hiện ở phương đông chi địa, điều này không khỏi làm cho không ít sinh linh, tu sĩ cùng với đại năng trong lòng suy đoán không dứt. Mà nơi đây bên trong, đứng trên tất cả đạo trường, chính là Thái Thượng Đạo Tôn Thái Thanh Cung, mà luôn áp lực này, lại thật giống lấy Thái Thanh Cung làm trung tâm lan đ ế n ra. xem ra lần này bản cổ y thế việc nên cùng đạo tôn có chút quan hệ không ít đại la kim tiền chuẩn thánh trong lòng âm thầm suy đoán nói thế nhưng chuyện như vậy bọn họ cũng không dám hỏi đến quá nhiều cũng không dám hỏi lối ra đến có chuyện có thể biết có một số việc không thể biết những chuyện này những này khôn khéo như yêu đại năng trong lòng biết rất rõ biết quá nhiều chuyện đối với với mình tới nói có thể không có ích lợi gì trái lại khả năng vì vậy mà ngã xuống la lấy lúc này theo có chút suy đoán nhưng cũng không dám nhiều lời chỉ là vẻ mặt khiếp sợ liếc mắt nhìn thái thanh cung sau chính là rời đi đi thế bao p h ủ chi địa nơi đây bất phàm vẫn là không nên tới gần đến tốt, coi như không có quá nhiều ảnh hưởng, nhưng vẫn là không muốn tham dự vào. Không ít đại la kim t i ê n chuẩn thánh đại năng đều là rời đi nơi đây, thế nhưng cái khác sinh linh, tu sĩ, nhưng là không có. Không ít thái ớ t kim t i ê n trở xuống tu sĩ cùng sinh linh, lúc này nằm rạp trên mặt đất, mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi, không biết vì sao có kinh khủng như thế vì thế, cũng không biết, luồng áp lực này sẽ kéo dài bao lâu mới sẽ biến mất. Thế nhưng hết cách rồi, lúc này chỉ có thể là như vậy. Thái thượng lúc này có thể không để ý đến quá nhiều, hắn như cũng là ở chuyên tâm lại thế luyện thiên thiên n Phên Thiên ấn lúc này ở càn khôn đỉnh bên trong, ở Thái Thượng Thủ ấn cùng sức mạnh bên dưới, dĩ nhiên là bắt đầu hòa tan lên. Sau đó lại ở càn khôn đỉnh sức mạnh bên dưới, này cũng càn khôn chi lực cùng thiên địa nguyên lực dưới tác dụng, bắt đầu phản bản quy nguyên, bắt đầu hướng về nguyên lai vốn cắt bất chu sơn khôi phục. Nửa đoạn ngọn núi g i n g dấp, đây là Thái Thượng quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa r i n g dấp, có điều hiện tại vẫn chưa hoàn toàn hiện hóa ra ngoài, cái này cũng là một cái cần thời gian trồng chất sự tình, lại thêm vào Thái Thượng hòa tan vào rất nhiều sức mạnh, cũng cần hắn đến hoàn mỹ cân bằng. Lúc này liền cũng là cùng ra tay. Phía trên cung điện. vô số mịt mờ khí ngưng tụ, lại có khổng lồ tiên thiên linh khí, thiên địa nguyên lực ngưng tụ, những càn khôn chi lực đó từ tứ phương chi địa hội tụ đến, hết thể sức mạnh toàn bộ hướng về càn khôn đỉnh bên trong rót vào tiến vào, khí tức cực kỳ m ê n h ngông. liền ngay cả trong thiên địa khổng khâu, lúc này đều là ánh mắt tụ vào nơi đây, nhìn chính mình lão sư luyện lại phiên thiên ấn, phiên thiên ấn nội tình khổng khâu là rõ ràng, lão sư lúc này cách làm, rất h i ể n nhiên, là muốn phản bản quy nguyên, nhường phiên t i ê n ấn một lần nữa trở lại nửa đoạn bộ dáng của bất chu sơn, đến lúc đó, liền lại có không giống nhau tác dụng. lão sư luyện lại phiên t i ê n ấn, chẳng lẽ là nghĩ, khổng khâu vẻ mặt biến đổi. lại nhìn chính mình Lão sư thời điểm dĩ nhiên là không giống nhau này chính là Lão sư kế hoạch bắt đầu trong lòng hắn thoáng bình phục tâm tình sau khi chính là tiếp tục quan xem ra Thái thượng vẫn chưa che lấp khổng k h â u quan sát hiện tại là một cái thời gian trồng chất quá trình vì sao ngày sau có thể rất hoàn mỹ trung điểm khôi phục hoàn chỉnh bất chu sơn Thái thượng cảm thấy dùng nhiều mấy phần công phu vẫn là muốn hắn ngược lại cũng đúng là không ngại một bên l ư y lại một bên tìm hiểu tu hành đại đạo chính là đại điện bên trong rất nhiều sức mạnh ở Thái thượng điều khiển bên trong từng chút dung hợp cân bằng lên tốc độ cũng là đang chậm chậm tăng lên bên trong. Thời gian loãng một cái, liền lại là mấy vạn năm lặng yên trôi qua. Dĩ nhiên ở Hồng Hoang bên trong cất bước sáu cái Nguyên Hội Chu Sơn đạo nhân, rốt cục đi xong chính mình bước cuối cùng, Bất Chu Sơn liền đi Hồng Hoang hết thảy ngọn núi, lấy hắn nửa bước Hôn Nguyên thực lực, sáu cái Nguyên Hội thời gian, ngược lại cũng đúng là không nhanh. Những năm gần đây, ngược lại cũng đúng là có không nhỏ tiến triển. Thế nhưng bởi vì còn kém thời cơ, vì lẽ đó vẫn không thể nào lên cấp Hôn Nguyên cảnh giới. Bất Chu Sơn, chờ ta hiện ra ngày, chính là ngươi hoàn chỉnh thời gian. Đứng ở nửa đoạn Bất Chu Sơn lên, cảm thụ cái kia cỗ sức mạnh kinh khủng, trong lòng Chu Sơn đạo nhân thầm hô một tiếng. l à m bàn sơn bộ tộc đối với những sức mạnh này hắn là vô cùng m ấ n cảm trong mấy trăm ngàn năm này hắn cũng là từ những sức mạnh này bên trong được không ít chỗ tốt lần này đi xong chính mình ở h ồ n g hoang bên trong bước cuối cùng hắn cũng là rõ ràng bất chu sơn khắp mọi mặt đối với mặt sau tình huống tới nói hắn dĩ nhiên là hiểu rõ ở tâm chỉ cần có thể chứng đạo hôn nguyên đại la kim tiên hết thể đều là không khó khăn cũng là thời điểm trở về chu sơn đạo nhân nhìn quanh một vòng lại ở huyền quy tứ chi lên d ừ n g lại mấy hơi thở sau khi chính là thu hồi ánh mắt thân hình hơi động biến mất ở tại chỗ chương 570 bàn sơn bộ tộc sắp xếp. Chu sơn đạo nhân chính là Thái Thượng vì bất chu sơn việc mà sáng tạo ra đến chuyển núi lại năng bản sơn bộ tộc cũng là vì như vậy đều là vì Thái Thượng kế hoạch mà sinh ra cũng là vẫn ở ẩn kế hoạch đến đi ở này sáu á i nguyên hội đến Thái Thượng dĩ nhiên là trong bóng tối cố ý từng chút nhường bản sơn bộ tộc tiến vào hầm hoang bên trong những này đều là vì mặt sau kế hoạch đến đi ở thời gian che lấp bên dưới không có để lại chút nào dấu vết Thái Thượng che lấp coi như là h n g quân đạo tổ đều không coi là một điểm thiên cơ cho tới cái khác cũng không thể phát hiện bản sơn bộ tộc tình huống một như ngày đó cốt tộc như thế. Lãng yên không một tiếng động đi tới h ồ n g hoang bên trong, không có tồn tại biết trong thiên địa sẽ nhiều như vậy một phương thực lực không kém chủng tộc, coi như là thiên đỉnh, câu trần đế quân đều là nhiều lần chịu thiệt, thiên đế hạo thiên đều là không dám trực tiếp ra tay, điều này hiển nhiên cũng là có không ít tồn đang suy đoán. Thế nhưng càng suy đoán, chính là càng cảm thấy trong đó nước rất sâu, cũng không có nhân vật gì dám đi dễ dàng treo chọc chủng tộc như vậy. La l ấ y nay ước năm qua c ố t tộc phát triển vẫn là không sai, thực lực là không ngừng tăng lên lên. Tộc trưởng Cốt Hoàng cũng là không có nhường thái thượng thất vọng, bây giờ dĩ nhiên là thành công bước vào nửa bước h u n nguyên cảnh giới. có điều này tuy rằng nhìn bề ngoài không sai, cũng là h ồ n g hoang bên trong đỉnh tiêm tồn tại. thế nhưng cốt hoàng hạn chế ở này, có thể đạt đến nửa bước h ô n nguyên cảnh giới, dĩ nhiên là hắn hạn mức tối đa, không cách nào tiến thêm một bước nữa. bất quá đối với này, cốt hoàng vẫn là hài lòng, coi như không cách nào chứng đạo h ô n nguyên. thế nhưng nửa bước hồn nguyên, h ồ n g hoang bên trong cũng là không đạt được nhiều, chính mình cũng coi như là trong đó đỉnh tiêm tồn tại. chỉ cần h ô n nguyên hoặc là thánh nhân không ra tay, cũng không có quá nhiều tồn tại sẽ là chính mình đối thủ, cũng là đầy đủ. vì lẽ đó, cốt hoàng cũng không để ý nhiều như vậy, chính mình hiện tại có thể đạt đến cảnh giới này, dĩ nhiên là cơ duyên tạo hóa. lại cao thiên địa, hắn ngược lại cũng đúng là không dám hy vọng xa vời quá nhiều, như vậy đầy đủ. Bàn sơn bộ tộc từ vô cực giới bên trong sau khi rời đi, cũng không có đi hướng về những chỗ khác, mà là bị thái thượng trực tiếp ở cốt tộc chi địa mở ra đường hầm không thời gian, đi thẳng tới cốt tộc vị trí bên trong. Nay chút thời gian đến, bọn họ vẫn ở cốt tộc bên trong tu hành, chờ đợi mặt sau thời cơ đến. Hiện tại cái này thời gian điểm, ngược lại cũng đúng là gần như, liền các loại tộc trưởng chu sơn đạo nhân trở về sau khi sắp xếp, thời gian l o á n g một cái, liền lại là hơn ngàn năm lặng yên trôi qua. hông h o n g nơi nào đó khu vực bên trong. lấy Chu Sơn đạo nhân thực lực tu vi, tốc độ tự nhiên là chậm không được, n g ă n ngắn hơn ngàn năm thời gian, hắn chính là đi tới tới gần cốt tộc khu vực, lại 300 năm sau, hắn rốt cục đi tới cốt tộc đại bản doanh bên trong, cốt tộc vạn xương điện bên trong, Cốt Hoàng nhìn Chu Sơn đạo nhân, trong lòng có chút kinh ngạc, trong mắt linh hồn chi hỏa nhảy lên đến càng v c h l i hắn có chút kinh ngạc nói, đạo hữu lần này h ồ n g hoang du lịch hành trình, đúng là tiến triển không ít, sợ là hôn nguyên cảnh giới không xa đi. Tuy rằng ở vào cùng đẳng cấp tồn tại, thế nhưng Cốt Hoàng cảm thấy, Chu Sơn đạo nhân nếu là ra tay với chính mình, chính mình căn bản không phải là đối thủ của hắn, cái i a cố bản sơn chi lực. coi như là nghị hóa ra một tòa giả bất chu sơn, cũng là có thể trực tiếp chấn áp chính mình. Bàn sơn bộ tộc thủ đoạn trong mấy năm nay, hắn ngược lại cũng đúng là kiến thức không ít. Những bàn sơn bộ tộc đó tộc nhân có không ít nhưng là đại la kim tiên, c h u ẩ n thánh vài lần tồn tại, thực lực so với h ắ n quốc tộc đến chắc chắn mạnh hơn. l à m tộc trưởng chu sơn đạo nhân lần này đi vào h ồ n g hoàng chi bên trong du lịch một phen sau khi thu hoạch càng là không nhỏ, khí tức bây giờ là càng m ờ mịt, coi như là hắn lúc này đều là khó có thể phát giác được. Tình huống như vậy chính là đối ứng, hắn chu sơn đạo nhân sắp đi vào hôn nguyên đại la kim tiên cảnh giới, mà đến vào lúc ấy. Đạo tôn kế hoạch, cùng với hồng hoang bên trong một bước mấu chốt nhất, liền sẽ bắt đầu. Bàn sơn bộ tộc vốn là đạo tôn vì thế mà đứng, làm bàn sơn bộ tộc tộc trưởng, hồng hoang bên trong vô số tiên sơn linh mạch, vô số ngọn núi, ở này sáu cái đa nguyên sẽ bên trong, ta cơ bản là đi khắp, đã hấp thu không ít dây núi chi địa, đại địa chi lực. Ngoài ra, ta nên cảm ngộ không ít hồng hoang ngọn núi thế núi, cảm thụ trong đó sức mạnh, mượn những tia sức mạnh đến tăng lên chính mình, đến dung hợp tăng lên bàn sơn chi lực, cuối cùng còn đi đến bất chu sơn chi địa, l i n h ngộ không ít trong đó ngọn núi lực lượng, ngọn núi lực lượng cùng với bản cổ y thế, cho tới c h ố n g trời tứ trụ. cũng cho ta một ít lý giải, là lấy lần này có thể có không ít tiến triển. Lúc này cảnh giới Tu Vi đến xem, khoảng cách Hồn Nguyên Đại La Kim Tiên cũng chỉ là cách một tia. Chu Sơn đạo nhân nhìn c ố Hoàng, b m cười mở miệng nói, tuy nói mình bây giờ cách Hồn Nguyên Đại La Kim Tiên chỉ có cách một tia, thế nhưng này vượt cũng không n ẹ tới, khác biệt vẫn là không nhỏ. Có điều nói tóm lại, nên tích lũy, nên tìm hiểu, hắn đều là tìm hiểu hoàn thành. Tiếp đó, liền chờ đợi một bước ngoặt đến đó, vậy hắn liền có thể nhờ vào đó đến chứng đạo h ô n Nguyên Đại La Kim Tiên. c ố Hoàng hơi gật đầu, những chuyện này hắn không tốt hiểu quá rõ. muốn biết, đó là dính đến đạo tôn kế hoạch, mình có thể hỏi một ít chu sơn đạo nhân tu vi tiến triển là có thể, cái khác, hắn không cần để ý tới sẽ quá nhiều. hắn trầm mặc mấy hơi thở sau, nhìn chu sơn đạo nhân nói, đạo h ữ u bản sơn bộ tộc tự đạo tôn đem đưa tới nơi đây sau khi, ở này sáu cái đa nguyên sẽ bên trong, dĩ nhiên là quen thuộc hồng hoàng quy tắc, pháp tắc cùng với khắp nơi tình huống, ngươi nếu là có cái gì sắp xếp, liền có thể bắt đầu. nghe vậy, chu sơn đạo nhân vuốt cầm nói, như vậy, liền đa tạ đạo h u dứt lời, hắn hướng về cốt hoàng vừa c h ắ p tay sau, chính là hướng về đi ra ngoài điện. hắn biết, trong những năm này. u ố t Hoàng đối với bản sơn bộ tộc nên có không nhỏ trợ giúp, có điều mọi người đều làm một đầu, ngược lại cũng không cần quá khách khí, đều là vì đạo tôn kế hoạch. q u ố n Hoàng chậm rãi đứng dậy, nhìn Chu Sơn đạo nhân đi phương hướng, hơi gật đầu. Bản sơn bộ tộc bên trong, Chu Sơn đạo nhân triệu đến bản sơn bộ tộc mấy vị trưởng lão, vẻ mặt nghiêm nghị mở miệng nói, bắt đầu từ bây giờ, bản sơn bộ tộc hết thể tộc nhân, liền có thể trải rộng toàn bộ h ồ n g hoang đại địa, mỗi một vị đều muốn chấp trưởng một chỗ thế núi, đến lúc đó đại thế lên, liền có thể mượn h ồ n g hoang hết thể dã núi đại thế giúp ta thành sự. Tộc trưởng yên tâm, trong những năm này chúng ta đều ở làm chuẩn bị, hiện tại cơ bản hoàn thành. chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, liền cũng có thể bắt đầu. Nghe vậy, mấy vị trưởng lão đối diện một chút sau, lúc này mở miệng nói. Tốt. Lần này, liền do các ngươi mấy vị trưởng lão đi đầu, đi tới hồng hoang mỗi cái khu vực bên trong, bắt đầu tu hành, khống chế dây núi lại thế, chờ đợi thời cơ đến. Chu sơn đạo nhân gật đầu nói. Là. Mấy vị trưởng lão đáp một tiếng sau, lúc này c h ắ p tay rời đi. Sau đó mấy trăm năm bên trong, bàn sơn bộ tộc ở mấy vị trưởng lão dẫn dắt bên dưới, hướng về hồng hoang mỗi cái khu vực mà đi. Chương 571 hồng quân đạo tổ gần thái thanh cung. Chu Sơn đạo nhân nhìn bản sơn bộ tộc sắp xếp hoàn thành, t i ế p đó chính là chờ đợi thời cơ đến. Trong quá trình chờ đợi, chính là mỗi người bọn họ tu hành. Đến lúc đó, liền có thể mượn toàn bộ h ồ n g h o a n g d y núi lại thế, giúp đỡ hắn thành sự. Hắn an bài xong những chuyện này sau khi, chính là ở cốt tộc khu vực bên trong bắt đầu chính mình bế quan việc, đem lần này du lịch h ồ n g h o a n g hấp thu, tìm hiểu cùng cảm thụ còn lại đ o ạ t được toàn bộ củng cố hạ xuống lại nói. Hắn tin tưởng, đến vào lúc ấy, chính mình khoảng cách hồn nguyên đại la kim tiên cảnh giới liền lại càng thêm tới gần một bước, thời cơ đến sau cũng có thể rất nhanh lên cấp, cùng với củng cố tự thân cảnh giới. Những này. đều là lên cấp trước, đại đạo tích lũy chỗ tốt, hắn tự nhiên là am hiểu sâu trong đó đạo lý, những năm gần đây cũng vẫn như vậy ở làm. Chu Sơn đạo nhân bế quan sau khi, Cốt Hoàng cũng cảm giác mình không thể lạc hậu quá nhiều, tuy rằng hôn nguyên vô vọng, thế nhưng nhiều tích lũy một ít, cũng có thể tinh t h â m tự thân đạo hạnh, thực lực cũng có thể cường h ắ n hơn. Đây đối với chính mình tôi nói cũng là chuyện tốt, chính mình không lý do không làm như thế. đều là vô cực nhất mạnh tồn tại, chính mình cũng có thể quá mức lạc hậu Chu Sơn đạo nhân, lúc này liền phải tiếp tục bế quan tu hành. Cốt tộc bên trong, hai vị đỉnh tiêm tồn tại bế quan, cốt tộc cũng là bình tĩnh lại, tiếp tục bọn họ vững bước tăng lên. Thái Thanh Cung vô cực đ i lên, phiên Thiên ấn một lần nữa luyện chế, đã là hoàn thành, không chỉ là dáng dấp khôi phục nguyên lai tình huống, cũng là hấp thu lần này Thái Thượng gia nhập trong đó tài liệu cùng với rất nhiều sức mạnh, trở nên càng thêm c ứ n g hãn. Đến lúc đó ra tay bên dưới, có thể ở cực nhanh thời gian bên trong c ù n g mặc khác nửa đoạn bất chu sơn lẫn nhau hòa vào nhau, hình thành hoàn mỹ bất chu sơn. Ngày xưa trụ trời cũng sẽ xuất hiện lần nữa ở Hồng Hoang vô số ngàn tỷ tỷ tỷ sinh linh trong mắt. Đến vào lúc ấy thiên địa lại đều sẽ là không giống nhau cảnh tượng. Hô, một c càn khôn khí tức cùng thiên địa chi lực từ càn khôn đỉnh bên trong lan đến, đến ra. chấn động qua đi, ba p h ủ tương lai, vô số thần quang ở càn khôn đỉnh bên trong hiện lên, c h e n lẫn một cỗ tinh t ú y bản cổ uy thế cùng bất chu sơn thế núi uy thế, cùng với cái kia cỗ khủng bố tiên tiên khí tức, nửa đoạn bất chu sơn ở càn khôn đỉnh bên trong không ngừng lan l ộ ớ t tỏa ra từng trận thần quang, xoay tròn trong lúc đó, lại là hấp thu không ít càn khôn bên trong n ư n g tụ sức mạnh, nửa đoạn bất chu sơn như tình huống như vậy dĩ nhiên là hơn một nguyên hội thời gian, thái thượng vẫn chưa trực tiếp đem lấy ra, chờ đến hết thệ đều đạt đến bão hỏa, viên mãn mức độ bên trên, mới mới đem lấy ra, đến vào lúc ấy mới là hoàn mỹ nhất mức độ. Thái thượng thần sắc bình tĩnh nhìn càn khôn đỉnh bên trong tình huống, trong tay nhàn nhạt vung lên, lại có vô số sức mạnh hội tụ đến, dung nhập vào càn khôn đỉnh bên trong đi. Ở càn khôn đỉnh cùng càn khôn chi lực hỗn hợp bên dưới, không ngừng bị nửa đoạn bất chu sơn hấp thu lấy đi vào. Như vậy, lại một cái nguyên hội sau khi, càn khôn đỉnh bên trong sức mạnh cùng thần quang hiện lên dần dần l a n g xuống, những cái hội tụ đến sức mạnh cũng là đang dần dần tiêu giảm bên trong. Nửa đoạn bất chu sơn hấp thu sức mạnh trình độ, dĩ nhiên là nhanh đạt đến bão hòa mức độ, chỉ có còn lại một phần sức mạnh hấp thu sau khi hoàn thành, chính là hoàn mỹ nhất mức độ. Vậy Lại ba vạn năm sau. từ càn khôn đỉnh bên trong đột nhiên truyền đến một đạo nhẹ vang lên, chợt liền thấy một cô mắt trần có thể thấy lực xung kích lượng bao phủ ra, trong đó h e n lẫn rực rỡ thần quang cùng tinh khiết càn khôn hai khí. Thái thượng thấy này, trong tay nhàn nhạt vung lên, tất cả sức mạnh cùng xung kích bị hắn lăn xuống, càn khôn đỉnh khôi phục kiên tĩnh. x ẹ o trong tay hắn lại lần nữa vung lên, trực tiếp đem càn khôn đỉnh cất đi, chỉ lộ ra nửa đoạn bất chu sơn trôi nổi ở trước người hắn. lúc này nửa đoạn bất chu sơn chỉ có mây to bằng bàn tay, nếu là vô cực lần, thế nhưng ẩn chứa trong đó sức mạnh, nhưng muốn so với ngày xưa tình huống còn muốn càng thêm c ủ n g bố. Dù sao cũng là xuất từ Thái Thượng luyện lại tay, tự nhiên là không giống nhau. Như vậy, n à y nửa đoạn bất chu sơn luyện lại liền coi như là kết thúc hoàn mỹ. Thái Thượng đưa tay ra, tiếp nhận trôi nổi trước người nửa đoạn chu núi, tinh tế đánh giá chỉ chốc lát sau, chậm rãi mở miệng nói. Trải qua này nhiều năm như vậy, Hoa chính mình không ít đỉnh cấp tiên tiên tài liệu cùng với rất nhiều sức mạnh hỗn hợp, lúc này nửa đoạn bất chu sơn dĩ nhiên là đạt đến đỉnh phong, hoàn mỹ nhất mức độ, luyện lại việc cũng là thuận lợi hoàn thành. Lão sư, lúc này khổng c â u từ thiên đ ệ n đi tới, hướng về Thái Thượng chắp tay nói. Thái Thượng hơi gật đầu, ra hiệu hắn ngồi trên bên cạnh b ù đoàn bên trên. k h ổ n g câu hiểu ý, vừa c h ắ p tay sau, mới ngồi xuống hạ xuống, thế nhưng ánh mắt, nhưng vẫn rơi xuống trong tay thái thượng, cái kia nửa đoạn tỏa ra nhàn nhạt thần quang cùng bản cổ uy thế ngọn núi bên trên, trong mắt lóe ra một tia vẻ khiếp sợ. Lão sư dự định khi nào bắt đầu? Mấy hơi thở sau khi, k h ổ n g câu trong lòng thoáng lắng lại một phen khiếp sợ trong lòng cảm rất sâu, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn chính mình lão sư, nương âm thanh mở miệng nói. Ở Thái Thanh Cung bên trong, hắn cũng không cần lo lắng thiên cơ sẽ bị dò xét đến. Hiện tại Thái Thanh Cung, toàn bộ ở lão sư nắm trong bàn tay, coi như là thiên đạo cũng là khó có thể dò xét đến c h ú nào. Thời cơ, nhanh a! Thái thượng hai con mắt thâm thúy nhìn phía Hồng Hoang Đại đ ị a n h ì n phía vô số phá toái đi ra ngoài biên giới, trong miệng nhẹ giọng nói: Chính mình Đại Đạo Viên mãn trình độ, dĩ nhiên là vô hạn tiếp cận, thế nhưng thời cơ còn kém một ít, có điều nói tóm lại cũng sẽ không kéo đến quá lâu. Dù sao không ít chuẩn bị sự tình đều là an bài xuống, chỉ chờ thời cơ thành thủ. Khổng Câu nghe vậy, vẻ mặt nghiêm nghị gật g ậ t đầu, chính mình Lão Sư Đại Đạo khí tức khủng bố đến mức nào trong lòng hắn là rõ ràng, hắn hiện tại cũng khó có thể cảm thụ được, nhưng nếu Lão Sư nói thời cơ nhanh, liền cũng là không xa. Chuyện kế tiếp sẽ là toàn bộ Hồng Hoang đỉnh tiêm tổn tại sự tình, bước đi này. sẽ là có tính l ẫ n l ộ n một bước, bước đi này, h ồ n g hoàng thế c u ộ c đều sẽ trở nên không giống nhau. Khổng Khâu thầm nghĩ, ánh mắt âm hối liếc mắt nhìn Cựu Thiên bên trên. Xẹo. ngay vào lúc này, chỉ thấy được Thái Thanh Cung một vệ thần quang trước qua, đem Khổng Khâu ánh mắt hấp dẫn tới, chợt vẻ mặt hơi kinh ngạc. Hồng Quân đạo tổ, đạo tổ lúc này lại có thể từ thiên đạo bên trong đi ra, đến Thái Thanh Cung đến tìm tìm lão sư, này ngược lại là làm hắn khá là kinh ngạc. Thế nhưng ngẫm lại, đạo tổ mặc dù là h đạo, không đại sự không thể nhẹ ra, cũng không thể can thiệp h ồ n g hoàng bên trong đại thế. cũng sẽ phải chịu thiên đạo không ít cả tay nhưng cũng không đến nỗi bị hoàn toàn hạn chế tự do hắn lần này cũng chính là đến tìm thái thượng điểm này quyền hạn tự do vẫn có cũng sẽ không gây nên thiên đạo chú ý đạo hưu nơi đây như cũ bình tĩnh bất luận hồng hoang làm sao biến hóa đạo hưu nơi đây như cũ yên tĩnh bình yên hồng quân đạo tổ cất bước tiến vào thái thanh cung bên trong nhìn thái thượng mỉm cười mở miệng nói tự long vượng kỳ lân tam tộc lượng kiếp bắt đầu hắn đến thái thanh cung cũng là không ít lần nhưng bất luận hồng hoang bên trong loạn thành thế nào thế cuộc làm sao biến hóa đều là lan đến không đến chỗ này đến mỗi lần tới đều là như vậy yên tĩnh bình yên xem ra đạo hữu lần này đến đây là có tin tức tốt thái thượng nghe vậy khẽ tuổi một tiếng nói chợt trong tay vung lên xuất hiện một phương bản lấy ra t r à n ộ đạo đến chiêu đái hồng quân đạo tổ đạo tổ khổng khâu đứng dậy hướng về hồng quân đạo tổ chắp tay nói hồng quân đạo tổ hơi gật đầu sau đó ra hiệu hắn ngồi xuống chính hắn cũng là ngồi vào thái thượng đối diện đến khổng khâu nhưng là ngồi ở một bên đạo hữu xin mời nhân sinh như một giấc mộng nếu một ngày ta hài lòng với cuộc sống hiện tại rồi bỗng dưng xuyên không đến thế giới khác cảm giác lúc đó sẽ thế nào đau buồn, bi quan, tức giận hay chán nản gì thì cũng phải đứng lên. Bởi ngày mai, mặt trời vẫn mọc, vạn vật thời gian vẫn cứ trôi đi, ta vẫn phải u ố n g tiếp. Vì thế nên, c h ư ơ n g 572, sắp xếp, chu sơn đạo nhân trở về. Thái Thanh Cung, vô cực điện bên trong. Đạo Hiếu, xin mời. Thái thượng trong tay pha trà động tác nước chảy mây trôi, không bàn mà hợp đại đạo chân ý vô số đại đạo pháp tắc quý tích vận hành các loại, huyền ả o tối nghĩa đến cực điểm, coi như là lúc này không c h â u đều không thể thấy rõ bao nhiêu. Đạo h ữ u tu vi, xem ra lại tinh tiến không ít, p h ò n g chừng thời cơ là không xa. Hồng Quân Đạo tổ hai con mắt híp lại, trong mắt một vệ tinh mang chợt lóe lên, chợt nắm đứng lên trước chén trà, khẽ nhấp một cái sau, đối với Thái Thượng nói. Nghe vậy, Thái Thượng mỉm cười nói, Đại Đạo tiến triển tự nhiên là có, có điều muốn lên cấp, vẫn là kém một ít thời cơ, có điều sắp xếp việc, dĩ nhiên là ở bắt đầu t h c thi. Nói, hắn cầm lấy chén trà, trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Hồng Quân Đạo tổ nghe vậy, gật gật đầu, đối với Thái Thượng sắp xếp hắn vẫn là hết sức tin tưởng, dù sao quan hệ không nhỏ, có Thái Thượng sắp xếp, đem sẽ xuất hiện một vài vấn đề, đến lúc đó cũng sẽ đối lập tốt hoàn thành một ít. Quan Đạo bạn lần này vảy mặt, nghĩ đến cũng là có tin t tốt. Thái Thượng thả xuống trong tay chén trà sau khi nhìn Hồng Quân Đạo Tổ chậm rãi mở miệng nói, quả nhiên là không có dấu d i ế m được đạo hưu. Lần này đến đây, trừ t h ư t h á n h Nguyên Thần việc bẩn đạo toàn bộ hoàn thành ở ngoài, những kia phá thái đi ra ngoài biên giới, vần đạo cũng là lấy lớn nhất độ khả thi đem chậm rãi tới gần đến h ồ n g hoang bên trong đến. Tuy rằng lấy b ầ n đạo thủ đoạn còn khó có thể đem toàn bộ hoàn toàn áp sát tới, cũng hoặc là lại lần nữa dung hợp, thế nhưng có thể làm được đem làm hết sức tụ tập, đến lúc đó cũng có thể càng tốt hơn điều khiển. Hồng Quân Đạo Tổ vẻ mặt nghiêm nghị nói với Thái Thượng, những chuyện này đối với hắn hiện tại tới nói, xác thực không tính dễ dàng. So sánh với nhau. t u lại Lục Thánh Nguyên Thần, đem bảo vệ lại đến trái lại là càng thêm dễ dàng. Đem những này biên giới áp sát một ít, có thể điều khiển một ít trái lại không dễ dàng. Dù sao Thiên Đạo Quyền hạn ở cái kia, cản tay ở cái kia, hắn muốn hoàn toàn làm đến đúng là không dễ. Có điều những chuyện này, hắn cũng sẽ tận lực đi làm. Ngược lại nhiều tăng cường tỷ lệ thành công cũng là không sai. Dù sao hiện tại Thiên Đạo dĩ nhiên là vô cùng hoàn thiện, đối với Hồng Hoang Thiên Địa, những k i a biên giới khống chế cũng là vô cùng khủng bố. Thái thượng là lần này kế hoạch chủ lực, thế nhưng cái khác không ít sự tình, hắn cùng với Chư Thánh cũng là muốn từng người an bài x o n g hiệp trợ hắn chuyện về sau. mà hắn làm c h ư Thánh Chi sư lại là hợp đạo đạo tổ, tự nhiên là muốn làm càng nhiều chuyện hơn. Những chuyện này hắn cũng có ở thời gian sau này bên trong chậm rãi hoàn thành hạ xuống, đặc biệt tụ lại những giới khác vượt sự tình, cái này cũng là cần thời gian đến chừng chết, cũng may Thái thượng cũng kém một ít thời cơ. Đạo hưu động tác này rất tốt, có những chuyện này hỗ trợ, tỷ lệ thành công đến cùng sẽ hơn vân. Thái thượng nghe vậy, lúc này khẽ vút cằm nói, đối với Hồng Quân đạo tổ nói tới việc cũng là khá là tán thành, cái này cũng là rất tất yếu làm, đến lúc đó cùng ra tay bên dưới, tình huống thì sẽ tốt hơn rất nhiều. Hồng Quân đạo tổ gật gật đầu, những chuyện này hắn làm đạo tổ. vẫn tương đối rõ ràng một ít, hắn cũng sẽ làm thêm một ít, bảo đảm cuối cùng tỷ lệ thành công. dù sao này liên quan đến chính mình mặt s a u đại đạo tiến triển, liên quan đến mình có thể thoát ly thiên đạo hướng về càng cao hơn thiên địa xuất phát. vì tự thân, vì chư thánh, lần này nhất định sẽ thành công. h ồ n g quân đạo nhân trong lòng thầm hô một tiếng, ánh mắt chợt rơi xuống trong tay thái thượng cái tia to bằng bàn tay nửa đoạn bất chu sơn bên trên, vẻ mặt trong lúc đó hơi kinh ngạc, này so với ban đầu nửa đoạn bất chu sơn, còn muốn càng thêm cường hãn, nguồn sức mạnh kia cũng có thể càng nhanh hơn dung hợp h ồ n g hoang bên trong cái k i a nửa đoạn. đến lúc đó vừa đến. chỉ cần hai đoạn bất chu sơn bắt đầu, cái tia dung hợp tốc độ đem sẽ tăng lên vô số, rất nhanh liền có thể đem toàn bộ trụ trời hoàn mỹ phục hồi như cũ lên. nguyên lai đạo hưu còn có tính toán như vậy, quả nhiên là tỉ mỉ. đã như thế, thiên địa liền có thể càng thêm vững chắc, đến lúc đó coi như sẽ có không nhỏ biến động, h ồ n g hoang bên trong cũng không đến nỗi sẽ trong nháy mắt phát sinh quá lớn đổ nát, khắp mọi mặt cũng có thể có thể chống đỡ nổi. h ồ n g quân đạo tổ liếc mắt nhìn này nửa đoạn bất chu sơn sau, chính là biết thái thượng dự định, lúc này vớt cầm nói, trong lòng hắn khá là t á n phục thái thượng thủ đoạn cùng tỉ mỉ, khắp mọi mặt đều là cân nhắc, này nửa đoạn bất chu sơn xác thực quan hệ không nhỏ. đến lúc đó trụ trời phục hồi như cũ, đẩy lên thiên địa, lại thêm vào nguyên bản đông nam tây bắc tứ cực trụ trời, này năm cái trụ trời là đủ đẩy lên một phương vững chắc thiên địa đến. đến lúc đó, coi như là bọn họ ra tay động tinh không nhỏ, thiên địa rúng động, nhưng cũng không đến nỗi sẽ xuất hiện thiên địa sụp đổ, thiên hà chi thủy lại lần nữa chạy ngược kết quả. thiên địa ổn định bên dưới, h ồ n g hoang bên trong vô số sinh linh, tu sĩ si mới có thể càng tốt hơn tránh thoát kiếp nạn này, gia tăng rồi không ít sinh cơ. cho nên nói thái thượng động tác này, xác thực rất tất yếu, hắn cũng là làm tốt tất cả chuẩn bị. đạo hữu này nửa đoạn bất chu sơn, dự định người nào đến chấp hành. Hồng Quân Đạo Tổ vẻ mặt trở nên nghiêm túc, nhìn Thái Thượng hỏi. Tuy nói này nửa đoạn bất chu sơn có Thái Thượng không ít thủ đoạn ở, có thể khá là nhanh chóng dung hợp. Thế nhưng muốn để cho có thể càng tốt hơn dung hợp phục hồi như cũ cùng nhau, vẫn là cần phải có một vị thích hợp tồn tại đến tự mình chấp hành. Đến lúc đó cùng ra tay, hiệu quả càng tốt hơn. Ứng cử viên sao? Đến. Thái Thượng trong miệng cười nhạt một tiếng, ánh mắt nhìn phía ngoài điện. Lúc này, Chu Sơn đạo nhân mới vừa đến đó, nhìn cửa cung mở ra Thái t h c ù n g hắn ngược lại cũng đúng là không có do dự chút nào, trực tiếp tiến vào đại điện bên trong. Tuy rằng hắn không quen biết Hồng Quân Đạo Tổ cùng c ư Câu. thế nhưng bọn họ đều là cái cảnh giới kia tồn tại lúc này một chút trong lòng liền dĩ nhiên là hiểu ra hắn đường kính đi tới ba người trước người đầu tiên là đối với thái thượng hành lễ nói chu núi bái kiến đạo tôn chật hắn mới hướng về hồng quân đạo tổ cùng khổng khâu hành lễ nói gặp đạo tổ k h ô n g thánh không cần đa lễ thái thượng khoát tay hào nói sau đó hắn nhìn hồng quân đạo tổ mỉm cười hỏi nói đạo h u nghĩ như thế nào diệu dụng diệu dụng đạo h u thế giới sinh linh lại như vậy bất phàm này cố thế núi lực lượng khống chế dây núi lực lượng này chính là chúng ta cần cũng là đến chấp hành bất chu sơn dung hợp phục hồi như cũ ứng cử viên tốt nhất. hồng quân đạo tổ sáng mắt lên, lúc này thở dài nói, không nghĩ tới thái thượng thủ đoạn cao như thế, thế giới sinh linh còn có như thế tính n h ằ m vào tồn tại. cứ như vậy, ở về điểm này, hắn lại không cần lo lắng. đã như thế, tất cả sắp xếp liền đều chuẩn bị gần như, tiếp đó liền các loại đạo hưu tu vi lên cấp viên mãn cảnh giới, kế hoạch liền có thể bắt đầu. hồng quân đạo tổ chậm rãi nói, nếu khắp mọi mặt đều là sắp xếp cùng chuẩn bị gần như, hiện tại liền các loại mẫu chốt nhất cũng là trong kế hoạch chủ lực, thái thượng tu vi lên cấp đến viên mãn cảnh giới liền có thể bắt đầu.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 bây giờ chuẩn bị c ù n g sắp xếp sự tình đều là chuẩn bị đến thất thất bát bát, chỉ cần lại có một quãng thời gian trồng chất lên, đến lúc đó liền có thể toàn bộ hoàn thiện lên. sau đó đợi thêm thái thượng lên cấp đến viên mãn cảnh giới tới sau, kế hoạch bắt đầu khắp mọi mặt chuẩn bị c ù n g sắp xếp xuất hiện, liền có thể nhường kế hoạch có thể thuận lợi hoàn thành, đạt đến mình muốn mức độ. trong lòng hồng quân đạo tổ suy nghĩ một chút, âm thầm gật đầu, đã như thế, chính là không có sơ hở nào. đạo hưu lần này nếu đã là làm tốt vẹn toàn chuẩn bị, v ậ n đạo liền không lo lắng, thời gian sau này ầ n đạo sẽ đem biên giới sự tình tận lực làm tốt, đến lúc đó liền chờ đợi đạo h ữ u thời cơ. Hồng Quân Đạo tổ đem trước người trà ngộ đạo uống một hơi cạn sạch sau, nói với Thái Thượng. Thái Thượng nghe vậy gật gật đầu, làm Hồng Hoang Tu Vi cao nhất hai người, từng người đều là ở sắp xếp, chuẩn bị cuối cùng sự t ì n h cũng là chuyện mấu chốt nhất. đã như thế, liền không có cái gì bất ngờ. Thái Thượng tin tưởng, lần này thời cơ đến, hết thảy đều sẽ không làm chính mình thất vọng. đối với những thủ đoạn này sắp xếp, hắn vẫn có chút tin tưởng, đến lúc đó liền xem Hồng Quân Đạo tổ cùng bọn họ hiệp trợ. Việc này đã xong, Bần Đạo liền không dừng lại lâu, miễn cho nhiều gây chuyện. lần này trở về sau khi, Bần Đạo liền làm cuối cùng sắp xếp, đến lúc đó liền các loại đạo hưu bắt đầu. Hồng Quân Đạo Tổ lúc này đứng dậy, đối với Thái Thượng hơi cong tay nói. Thái Thượng gật gật đầu, nhìn hắn nói, Đạo Hưu yên tâm, ta tâm có tự có sắp xếp. Hồng Quân Đạo Tổ gật gật đầu, sau đó chính là xoay người hướng về đi ra ngoài điện. Đạo Hưu đi chậm, Thái Thượng đạo một câu. Hồng Quân Đạo Tổ đi tới ngoài điện sau, chính là thân hình hơi động, dĩ nhiên đi đến bên ngoài hỗn độn, bắt đầu chính mình sự tình sắp xếp cùng chuẩn bị. Vô cực điện bên trong, Thái Thượng thu hồi ánh mắt, nhìn Chu Sơn đạo nhân, chậm rãi mở miệng nói, Chu Sơn, ngươi lần này du lịch Hồng Hoang thế giới, đúng là có thu hoạch không nhỏ, Hồng Hoang hết thảy dãy núi, thế núi đều đã t h ă m dò nắm giữ. trả lời tôn chu sơn dĩ nhiên hoàn toàn tham dò không chế cũng tìm hiểu những này thế núi lực lượng bất chu sơn chi địa cũng là đi dĩ nhiên chuẩn bị gần như b à n sơn bộ tộc cũng là phân bố toàn bộ h ồ n g hoang đại địa mỗi cái biên giới bên trong đi bắt đầu khống chế những này thế núi dây núi đến lúc đó đại sự đồng thời liền có thể tụ tập h ồ n g hoang hết thảy thế núi lực lượng giúp ta thành công chu sơn đạo nhân nghe vậy lúc này c h ắ p tay trả lời những này sắp xếp cũng là thái thượng cần hắn đi làm thái thượng thỏa mãn gật gật đầu những này sắp xếp chính là hắn muốn nhường chu sơn đạo nhân đi làm hắn không có để cho mình thất vọng Khổng Câu nghe này, tâm trạng âm thầm gật đầu. Đối với bản sơn bộ tộc, đối với tác dụng của Chu Sơn đạo nhân hắn vẫn là rõ ràng. Hiện tại đều là bắt đầu kế hoạch một phần, như vậy đến thời điểm bất Chu Sơn phục hồi như cũ, liền có thể ở Chu Sơn đạo nhân trong tay tái hiện. Khổng Câu tin tưởng, liền tình huống bây giờ đến xem, Chu Sơn đạo nhân kém, chính là cái này tu vi tăng lên. Chỉ cần hắn có thể chứng đạo Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên, như vậy tất cả, liền đều sẽ không có n g o à i ý muốn. Đây là bất chu sơn m ặ t k h á c nửa đoạn ngọn núi, ẩn chứa trong đó bất chu sơn khổng lồ ngọn núi thế núi lực lượng, còn có tinh túy bản cổ y thế cùng với bản giáo hòa vào trong đó rất nhiều sức mạnh, ngươi mà c ầ m tìm hiểu tu hành, tranh thủ sớm ngày chứng đạo h u n nguyên, hoàn thành bản giáo kế hoạch. Thái thượng thâm thủy trong con người, xét qua điểm điểm tinh mang, chợt cầm trong tay nửa đoạn bất chu sơn đưa cho chu sơn đạo nhân nói. h ắ n tin tưởng, có này nửa đoạn bất chu sơn tìm hiểu tu hành giúp đỡ chu sơn đạo nhân, hán có thể càng tốt hơn quen thuộc bất chu sơn tình huống, càng nhanh hơn lên cấp tu vi của hán đến h u n nguyên đại la kim tiền. Chu sơn cảm ơn đạo tôn. Chu Sơn đạo nhân sáng mắt lên, trong lòng khá là mừng rỡ, liền nói ngay nói cảm ơn. Đây đối với chính mình tới nói nhưng là giúp đỡ cực lớn, có này nửa đoạn bất chu sơn, hắn liền có thể càng tốt hơn quen thuộc bất chu sơn, ngày sau càng tốt hơn hoàn thành kế hoạch, cũng có thể càng nhanh hơn lên cấp tu vi của chính mình. Chu Sơn đạo nhân tiếp nhận nửa đoạn chu sơn sau khi, liền để cho Thái Thượng sắp xếp ở trong Thiên Điện bắt đầu tu hành tìm hiểu này nửa đoạn bất chu sơn. Trong đó sức mạnh, bất kể là này nửa đoạn bất chu sơn nguyên bản sức mạnh cùng bản cổ thế, vẫn là Thái Thượng mặt sau dung hợp rất nhiều sức mạnh, đối với hắn mà nói đều là rất khó được, liền xem bản thân hẳn nắm. nếu là nắm chắc cơ duyên này tạo hóa như vậy lên cấp h u n nguyên đại la kim tiên liền không xa lắm trong lòng thái thượng suy nghĩ một chút sau thu hồi ánh mắt đối với khổng khâu nói v i sư sau đó hướng về h ồ n g hoang bên trong đi một chuyến thái thanh cung các đệ tử tu hành liền do ngươi dậy ngoài ra tự thân ngươi tu hành cũng là không thể hạ xuống đại thế đem biến chỉ có thực lực của tự thân mới là c h ê n chốt lão sư lời nói đệ tử nhớ rồi đệ tử định sẽ cố gắng tu được khổng khâu vẻ mặt nghiêm túc gật đầu nói thái thượng hơi gật đầu trong tay vung lên một vệt kim quang không vào khổng khâu mi tâm mở miệng nói tiếp đó cố gắng tu hành dứt lời hắn chính là đứng dậy. biến mất ở tại chỗ, khổng câu v ẻ mặt mẩn ra, mấy hơi thở sau khi mới phản ứng được, hướng về thái thượng rời đi phương hướng, quỳ lại nói, cảm ơn lão sư. chính mình lão sư lúc này cho mình một ít đại đạo cản g ộ chính là mình lúc này cần, đã như thế, chính mình lên cấp chính là có hy vọng rồi. hán tinh tế cảm thụ một phen sau, chính là đứng dậy, hướng về chính mình thái hư điện mà đi, bắt đầu sau đó tu hành. thái thanh cung bên trong, hết t h ể đệ tử lúc này đều là bắt đầu mới tu hành tìm hiểu đến. trong lúc nhất thời, đại điện bên trong huyền âm từng trận, thật lâu không dứt. lao ra, chúng ta hướng về phương nào mà đi? thái thượng ngồi trên thanh huyền trên lưng. Ánh mắt ở Hồng Hoang Đại Địa bên trên chậm rãi đảo qua, dưới thân chuyển đến Thanh Huyền âm Thanh, hướng về đông đi. Trong lòng Thái Thượng tính toán một chút sau, đối với Thanh Huyền nói là, sau khi Thanh Huyền lên tiếng, chính là mang theo Thái Thượng hướng về mặt đông mà tới. Mặt đông rộng lớn vô ngần, Thanh Huyền cũng không có mục đích, ngược lại lao ra nói hướng về đông mà đến. Vậy thì đến chính là ngược lại đến địa phương, chính mình lao ra sẽ để cho mình dừng lại, chính mình đúng là không cần để ý tới cái gì. Như vậy, Thanh Huyền mang theo Thái Thượng hướng về đông tiến lên ba vạn năm sau khi, Thái Thượng ánh mắt chậm rãi đảo qua một chút sau, mở miệng nói, liền ở chỗ này dừng lại đi. bản giáo xuống sắp xếp một số chuyện là sau khi thanh huyền lên tiếng chính là từ từ bay xuống thái thượng hạ xuống thanh huyền trên lưng sau chính là độ bước đi tới một cái nào đó khu vực bên trong cầm trong tay đồ vật đánh vào đại địa bên trong đi lại bay xuống vô số cấm chế đến phong tỏa trong đó tình huống chờ đến tất cả bình ổn lại sau hắn mới thu tay về sau đó nhường thanh huyền tiếp tục tiến lên lúc này tất cả như thường phản h ấ t tất cả chưa từng xảy ra như thế chỉ có cái kia cấm chế chỗ một vệ thần quang c h ợ n lói lên trong đó sức mạnh dần dần kéo dài ra chương 574 117 nơi thiên địa chấn động h ồ n g hoang thế giới mặt đông thâm nhập, nào đó trong khu vực, liền ở chỗ này dừng lại. Thái thượng trong tay tính toán một chút sau, đối với giới thân thanh huyền nói, trong t r ồ n g mắt hiện ra âm dương, phát h ọ a vô số thiên cơ cùng quy t ắ c đến. Thanh huyền gật gật đầu, chợt hạ xuống chỗ này bên trong dãy núi đến. Thái thượng rơi vào bên trong dãy núi nơi sâu xa, một chỗ bên trong thung l u n g đến. Ánh mắt chậm rãi đảo qua sau khi, đi tới sơn cốc trung ư ơ n g chi địa lên. Vụ. Thái thượng trong tay kết ấ n từng cái từng cái sao động tuyến cổ bầu trời lực lượng, thẳng vào h n g hoang vô tận dưới đất thâm nguyên bên trong đi, đem một viên ẩn chứa khủng bố đại đạo chi lực hình to màu vàng tinh thể đánh vào trong đó. sau đó lại b à y xuống tầng tầng cấm chế đến những cấm chế này sẽ theo thời gian trôi đi dần dần trở thành nhạt đến chờ đến cấm chế hoàn toàn biến mất thời gian tinh thể bên trong sức mạnh thì sẽ bị thả ra ngoài xuyên qua vũ trụ bầu trời vô tận thứ nguyên vũ trụ mà những cấm chế này sức mạnh liền hiện tại h ồ n g hoang bên trong vẫn không có tồn tại có thể trực tiếp đánh vỡ trừ phi là tu vi cao hơn thái thượng coi như là cùng đẳng cấp cũng không thể làm được đến ngược lại cũng đúng là an toàn cũng sẽ không phải chịu cái k h c tồn tại mơ ước bọn họ cũng không dám mơ ước không nói mấy vị tồn tại không biết thái thượng vị trí coi như là biết cũng là không dám quá nhiều suy đoán cùng mơ ước, đặc biệt phương tây hai thánh trong lòng cũng không dám có bất kỳ tâm tư mặc kệ biết hay không. Vô h n h Một cỗ mắt trần có thể thấy sóng khí sóng trùng kích cùng trăm tỷ tỷ bên trong chi địa, những kia sóng khí cùng xung kích bên dưới, thời không pha toái hiện ra đến hỗn độn khí giao c ớ i nhau, phảng phất là mây mù như thế bao phủ chu vi trăm tỷ tỷ bên trong chi địa. ở cái kia trong mây mù, địa thủy phong hỏa luân phiên hiện lên, khủng bố dị thường. luân khí tức kia kinh động vô số tồn tại, có không ít tồn tại dồn dập đưa mắt chuyển đến nơi đây đến, thế nhưng là không cách nào dò xét đến cái gì đến. hô. thái thượng bình tĩnh liếc mắt nhìn sau, trong tay giơ giơ. t ả n đi nơi đây hỗn độn khí cùng xung kích sóng khí đan dệt mây mù cùng với những địa thủy phong hòa đó sau hết thảy đều là khôi phục yên tĩnh đến phản phất hết thảy đều chưa từng xuất hiện như thế làm xong tất cả những thứ này sau thái thượng hơi gật đầu gọi thanh huyền sau khi chính là hướng về những chỗ khác mà đi thanh huyền đối với chính mình lao ra thủ đoạn dĩ nhiên là không cảm thấy kinh ngạc lấy lao ra tu vi thủ đoạn càng kinh khủng đều từng trải qua cho tới những này ngược lại cũng không tính là gì nó cũng không có quá nhiều vẻ khiếp sợ đúng là khá là bình thường lao ra đi về nơi đâu thanh huyền hỏi lần này hướng về tây bắc c h i địa Thái thượng trong miệng lạnh nhạt nói, chợt nhắm mắt dưỡng thần lên, thanh huyền dưới chân sinh tường vân, nhanh chóng sệt qua phía chân trời, chớp mắt không biết bao nhiêu ngàn tỷ tỷ tỷ chi địa, hướng về hướng tây bắc bay lượn mà tới. Thời không x ô n g dài cùng hàng hà lưu xa đem thời gian, ở h ồ n g hoang bên trong nhanh chóng thúc đẩy, sông dài bên trong b ọ n nước cùng hàng hà lưu xa va chạm trong lúc đó, chính là mấy nguyên hội lặng yên trôi qua. Lặng yên trong im lặng, h ồ n g hoang chính là bị thúc đẩy mấy c h ụ c nguyên hội thời gian. h ồ n g hoang bên trong, các thế lực lớn, chủng tộc cùng với vô số t à n tu, đại năng đều là ở từng người phát triển tăng lên bên trong, cũng không có quá nhiều cảm giác thời gian nhanh chóng lưu động. Dù sao thời gian. vẫn là không đ á n g giá. Chư thánh, mấy vị h ô n nguyên đại la kim tiên lần này ngược lại cũng đúng là tiếp tục tìm hiểu tu hành chính mình đại đạo đến. Hiện tại là t h e n chốt đoạn thời gian, bọn họ tự nhiên là không dám lãng phí quá nhiều thời gian, mặc kệ có thể không lên cấp tự thân đại đạo tu vi, thế nhưng có thể nhiều tích lũy đại đạo cảm ngộ, tăng cường đạo hạnh. Vậy mình liền phải đi làm. Đến lúc đó, chính mình liền có thể xuất lực một phen. Dù sao việc này liên quan đến h ồ n g hoang chúng sinh, liên quan đến tự thân, bọn họ đều sẽ không ngồi chờ chết, là lấy tích lũy tăng lên tự thân, chính là nhất định phải làm. Nay mấy chủ nguyên hội đến, đạo hạnh của bọn họ tinh thần vẫn tính là không sai. thế nhưng thời cơ chưa tới, bọn họ cũng không để ý tới cái khác, dù sao hiện tại h ồ n g h o a n g trừ kế hoạch kế tiếp ở ngoài, không có chuyện gì có thể gây nên sự chú ý của bọn họ, bọn họ cũng lười đi để ý tới, toàn lực tìm hiểu tu hành tự thân quan trọng. cái khác, có chính mình trong tộc, c ử a đi xử lý, chính là đầy đủ. h ồ n g h o a n g bên trong vô số tu sĩ cùng đại năng, đại thần thông giả cũng là trong lòng có một ít bất an cảm giác, tuy rằng không rõ ràng chuyện gì, thế nhưng này cùng lượng tiếp đến cảm giác giống nhau như lúc, bọn họ không dám chút nào thất lễ, cũng là đang tăng lên tự thân. chỉ có như thế, mình mới có sống yên phận thủ đoạn ở, nếu không, sẽ là nhanh nhất ngã xuống. điểm này, bọn họ là rõ ràng, là lấy, toàn bộ đang bế quan tu hành bên trong. hiện tại h ồ n g h o a n g cũng coi như là tiêu điều cảm giác, ít vô số tồn tại ở h ồ n g h o a n g bên trong các bước có điều thực lực tổng hợp, nhưng là đang tăng lên bên trong cũng coi như là bất phàm. chờ đến thời cơ đến, tất cả lại sẽ là không giống nhau một cái tình huống. nay mấy chục nguyên hội thời gian bên trong, thanh huyền b á t thái thượng đi qua h ồ n g h o a n g các nơi vị trí, hết thảy phá toái đi ra ngoài biên giới. ở những ngày khu vực bên trong tìm kiếm thích hợp vị trí, tuy rằng thanh huyền không biết chính mình lao ra đang làm gì, thế nhưng hiểu rõ một chút. vậy thì là chỉ cần là khu vực thích hợp, chính mình lao ra đều sẽ ở khu vực kia bên trong lưu lại một ít thủ đoạn. này mấy chục nguyên hội đến, tuy rằng lưu lại thủ đoạn không nhiều, nó tính toán cẩn thận bên dưới, chỉ có 117 nơi. thế nhưng này 117 nơi lưu lại thủ đoạn sau khi, nó cảm giác toàn bộ thiên địa đều là trở nên không giống nhau, trong này tựa hồ có cái gì sức mạnh ở n g ư n g tụ, nó tự nhiên không dám đi hỏi thăm, chỉ có thể là âm thầm chính mình lão sư con đường đến đi. từ những giới khác vực bên trong trở về h ồ n g hoang sau khi, chính là đi tới trung ư ơ n g đại lục bên trong. nó một đường thâm nhập mà đến, dĩ nhiên là ở vào biên thủy chi địa. thanh huyền. nơi đây dừng lại. đột nhiên, thái thượng nhàn nhạt mở miệng, nhường thanh huyền dừng thân hình đến. là, lao ra. sau khi thanh huyền lên tiếng, chính là dừng thân lại. thái thượng hơi nhướng mày, ánh mắt nhìn nơi đây dị động không ngừng quy tắc cùng phát t ắ c còn có vùng thế giới này chấn động, lúc này không ngừng lan tràn đi ra ngoài, rất nhiều xúc động toàn bộ h ồ n g hoang s u thế. lúc này tính không ra bất kỳ thiên cơ, những dị tượng này mặc dù coi như không tính quá tốt, thế nhưng ta nhưng không nhìn ra có cái gì nguy cơ vị trí. tuy rằng dị động cùng chấn động không nhỏ, còn có quy tắc, pháp tác dị động, những dị tượng này xem ra không phải chuyện tốt đẹp gì, nhưng t h e m chốt là. nàng không cảm giác được bất kỳ không tốt cảm giác nguy cơ. cái kia liền nói rõ, việc này nói không chắc không phải chuyện xấu gì. trong lòng âm thầm suy tính một phen, thái thượng trên mặt nho nhã lộ ra nụ cười n h t nói, thiên địa dị động, càn khôn diễn hóa, xem ra là có thần thú muốn sinh ra. hắn lúc này hai con mắt thâm thúy, xem lấy hết tất cả huyền diệu vị trí, thẳng vào thiên địa bên trong, dò xét vô số thiên cơ. thần thú. dưới trướng thanh huyền vẻ mặt mẩn r a chợt hơi kinh ngạc nhìn lúc này dị động thiên địa, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. nay thần thú sinh ra, còn có như thế tình huống. này phương thiên địa chấn động thì thôi, ở này ngăn ngắn hơn ngàn năm bên trong, h ồ n g h o a n g đều là chấn động chuyển động, thiên địa chấn động, kinh động vô số tồn tại, mà những kia quy tắc cùng pháp tắc dị động cũng là bắt đầu tụ lại vô số sức mạnh, tình huống khá là chấn động. chương 575 t r ư càn khôn thú, thái thượng lại thu đồ đệ, trung ư ơ n g đại lục, biên thủy chi địa bên trong, lao ra, này thần thú sinh ra sẽ không là thoát thai từ càn khôn đại đạo pháp t ắ c đi. thanh huyền ánh mắt dùng mình mở miệng hỏi, nó dĩ nhiên không phải lúc trước tê giác thú hiện tại nó, nhưng là s ắ p lửa bước h ấ n nguyên tồn tại, nó nhìn thấy tình huống tự nhiên là không giống nhau. muốn biết này càn khôn pháp tắc có thể không bình thường càn là trời khôn là đất này càn khôn đại biểu chính là thiên địa mà sinh ra ở càn khôn pháp tắc thần thú này xem như là cái gì thần thú cái này cũng là đại biểu thiên địa sao nếu thật sự là vậy này thần thú nhưng là cực kỳ bất phàm phàm thiên địa quy tắc pháp tắc cùng với diễn biến đạt đến một cái tương đối hoàn thiện hướng tới viên mãn mức độ cũng hoặc là phát sinh biến động lớn thiên địa trong lúc đó càn khôn bên trong thì sẽ sinh ra này thần thú nó thoát thai từ càn khôn pháp tắc bên trong ngược lại cũng có thể tên là càn khôn thú càn khôn thú sinh ra chính là đại biểu thiên địa diễn biến đạt đến một cái cực kỳ hoàn thiện mức độ, cũng hoặc là sắp phát sinh lớn biến động, có cục diện mới. cũng chỉ có thiên địa tiến triển đến mức độ như vậy, mới có thể sinh ra càn khôn thú đến. hiện tại thời cơ không xa, chính là đối ứng thiên địa đem sinh rất lớn biến động, cục diện phát sinh biến hóa nhiên trời, là lấy lúc này sinh ra càn khôn thú, ngược lại cũng không phải cái gì chuyện kỳ quái. thái thượng thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng nói, nơi đây thiên cơ ở hắn nắm trong bàn tay, hắn nói cái gì cũng sẽ không bị thiên đạo giò xét nói, là lấy cũng không đáng kể. thanh huyền như hiểu mà không hiểu gật gật đầu, ngược lại cũng đúng là không thèm để ý chính mình lao ra nói tới sự tình. con thú này bất phàm đại biểu thiên địa cùng ta có duyên có thể vào môn hạ ta thái thượng âm thầm suy tính một phen sau khi trên mặt nho nhã lộ ra nụ cười nhạt nhìn lúc này thiên địa trong lúc đó càn khôn phát tác tập hợp thiên địa quy tắc sức mạnh dần dần sinh ra vị trí chậm rãi nói thanh huyền nhìn khu vực kia một chút ngược lại cũng không nói cái gì nếu lao ra nói hữu duyên vậy chính là có duyên coi như không duyên hắn nói như thế h ồ n g hong bên trong ai lại dám phản bát hắn có điều thanh huyền lúc này cũng không có tra cứu những này ánh mắt cũng là nhìn phía nơi đây chờ đợi càn khôn thú chân chính sinh ra cái gọi là gì thú đối với thần thú tình huống cũng là rất là tò mò cùng thân cận có lẽ đều là thú thân duyên có đi thanh huyền quả thật có như vậy cảm giác la lấy nó lúc này tinh tế quan tâm không có bỏ qua may may đến chờ đợi thời gian không tính là lâu ngắn ngắn năm ngàn năm do càn khôn pháp tắc làm căn cơ thiên địa quy tắc vì là mạnh l ạ c thiên địa chi lực thiên đạo lực lượng ra chỉ bên dưới càn khôn thú cũng là bắt đầu đản sinh ra càn khôn thú hình thể không nhỏ có tới mấy trăm vạn trượng tuy rằng mới vừa sinh ra từ càn khôn pháp tắc bên trong thế nhưng xuất thế đã là đại la kim tiên trùng kỳ nó hình thể thực lực đều là không nhỏ lại thêm vào nó khủng bố thân thể cường độ. Đại biểu Thiên Địa, mượn dùng Thiên Địa chi lực khủng bố. Như thế Đại La Kim t i ê n coi như là viên mãn cảnh giới, đều chưa chắc là nó đối thủ. Không sai, nay càn khôn thú chính là như thế khủng bố. Thái thượng lúc này một chút chính là nhìn ra sự bất phàm của nó chỗ. Thái thượng ánh mắt đánh giá, nó lưng c h ò n vo, nằm trên mặt đất d ư ờ n g như một cái dưới đáy bằng phẳng viên cầu, thân thể của nó chính là Thiên Địa, chính là thế giới, đại biểu, chính là càn khôn pháp tắc, chính là Thiên Địa. Trong cơ thể nó ẩn chứa chính là hoàn chỉnh Thiên Địa quy tắc, cực kỳ khủng bố bất phàm. La l đây mới thực sự là càn khôn chi ý, đây mới là con thú này bất phàm vị trí. Thái Thượng nhìn nó, trước mắt sáng lên ánh sáng đến. Tốt một chỉ đại biểu thiên địa quy tắc mà sinh càn khôn thú, tốt. Thái Thượng trong mắt thần quang phun trào, trong lòng âm thầm tán thưởng một tiếng. Đối với này càn khôn thú là càng xem càng thỏa mãn. Đem càn khôn thú thu làm muôn hạ, n g a y sau đối với h ồ n g hoang thiên địa có tác dụng lớn. Tốt, quá tốt rồi. Càn khôn thú mới vừa sinh ra, thế nhưng linh trí đã mở. Lúc này thấy đến Thái Thượng cùng Thanh Huyền, hai con mắt tuy là ngưng lại, nhưng khả năng là đều là thú thân duyên cớ. Nó đối với Thanh Huyền trong lúc đó vẫn không có quá nhiều mâu thuẫn. Cho tới Thái Thượng, nó cũng không có nhận ra được muốn ra tay với nó. tuy rằng Thái Thượng thực lực khủng bố, thế nhưng nó không có cảm giác đến nguy cơ, phản p h ấ t có một loại, theo Thái Thượng, nó sẽ có rất lớn tạo hóa như thế. gào, can khôn thú hướng về Hồng Quân Thiên Địa vị trí, gào thét một tiếng, ầm ầm ầm, trong ngay mắt, toàn bộ Hồng Hoang Thiên Địa chấn động chuyển động, Thiên Địa chấn động, quy tắc dị động, kinh động không ít đại năng, Ngọc Hư Cung bên trong, Nguyên Thủy lên đường, chuyển động thân thể, Bích Du Cung bên trong, Thông Thiên lên đường, chuyển động thân thể, Phượng Tê Sơn bên trong, Nữ A lên đường, chuyển động thân thể, Phương Tây Linh Sơn, Phương Tây Hai Thánh lên đường, chuyển động thân thể, Địa Phủ bên trong, Hậu t h lên đường. chuyển động thân thể, thiên đình bên trong, hạo thiên điều động hạo thiên kính nhìn khắp tam giới, nhân tộc thánh địa, t ọ i nhân cùng phục hy mở hai mắt ra, lên đường, chuyển động thân thể, mà đến, vu tộc tổ địa, thập nhị tổ vu cũng là quan tâm, Ú minh huyết hải, minh hà lên đường, chuyển động thân thể, địa thiên phủ, tam tộc các loại, lúc này đều là mật thiết quan tâm, thế nhưng lúc này nhận ra được dị động, dồn dập đến đây, chỉ có mấy vị kia có thể chớp mắt đến đó tồn tại, cho tới cái khác, cũng là mật thiết quan tâm, can khôn thú nổi giận gầm lên một tiếng sau khi, thiên địa chấn động, quy tắc diễn biến hoàn thiện, dị tượng kinh động vô số sinh linh cùng tu sĩ đến. chờ đến âm thanh dần dần bình ổn lại, thiên địa vừa mới khôi phục nương tụ. nếu không là cảm thụ vừa chấn động, bọn họ đều cảm giác không chân thực. tuy rằng không biết phát sinh cái gì, thế nhưng một thanh âm chấn động toàn bộ h ồ n g hoang thiên địa, nghĩ đến cũng là bất phàm. ngày sau, sợ là sẽ phải nhiều một vị cao thủ, không ít tồn tại đưa mắt rời đi mà đi, vẻ mặt khiếp sợ. mà ở chỗ này trung ương đại lục biên t ù y chi địa bên trong, xèo, xèo, xèo, chín đạo thần quang chớp qua, chín vị đỉnh tiêm tồn tại ở trong nháy mắt vượt qua thời không x ô n g dài mà đến, đến đến bên trong vùng thế giới này. Tuy rằng càn khôn thú dĩ nhiên là đ ạ n sinh ra, thế nhưng bên trong vùng thế giới này càn khôn pháp tắc, thiên địa quy tắc cùng với thiên địa chi lực, như cũng là đồng đ ẳ c tinh túy tới cực điểm, pháp tắc cùng quy tắc như cũng ở vào dị động tình huống bên trong. Mọi người đến đó sau khi, lông mày tất cả đều vừa nhíu, trợ ánh mắt rơi xuống càn khôn thú trên người, trước mắt lại lần nữa sáng g ờ i Càn khôn thú, tốt thần thú, đây chính là tuân theo càn khôn pháp tắc mà sinh, đại biểu chính là thiên địa, tự thân nó liền coi như là thế giới, ẩn chứa hoàn chỉnh thiên địa pháp tắc, như vậy thần thú, nếu như có thể thu làm muôn hạ, ngày ấy sau chỗ tốt nhưng là nhiều. Có điều, lúc này quan nơi đây tình huống. nghĩ đến bọn họ là không có cái gì cơ hội. dù sao Thái Thượng ở đây, càn khôn thú rất chú ý, nhiều ở Thái Thượng cùng thanh huyền bên này, nghĩ đến cũng là đồng ý b ã i vào Thái Thượng môn hạ. Đại ca, ngươi có thể dự định thu càn khôn thú vì là môn hạ. Nguyên Thủy hỏi một câu, nếu là chính mình Đại ca không có ý này, vậy mình có thể là có thể ra tay, này càn khôn thú nhưng là bất phàm, có thể đem thu làm môn hạ. ngày sau thiên địa biến động sau khi, đối với với mình môn hạ tới nói, sẽ có không tưởng tượng nội chỗ tốt. nghe vậy, Thái Thượng nhìn bọn họ một chút sau, lại nhìn càn khôn thú nói, càn khôn thú cùng ta có duyên, ta tự mình thu hắn làm đệ tử. ngay hôm đó lên, bái vào Ta Thái Thành Cung Mun Hạ, chương 576 t r ư càn nguyên, lắng lại, trung ư ơ n g đại lục, biên thủy chi địa. Thái thượng sau khi nói xong, các vị đỉnh tiêm tồn tại cũng không có quá lớn bất ngờ, bọn họ đến đó sau khi, chính là cảm thấy là như vậy. Lúc này Thái thượng mở miệng, cũng chính là khẳng định bọn họ ý nghĩ thôi. Huống hồ, coi như Thái thượng không thu càn khôn thú làm đệ tử, vậy cũng là không tới phiên vương tây hai thánh, minh hà nhân vật như vậy, dù sao nguyên thủy, thông thiên ở trước, Thái thượng không thu, hai vị này cũng sẽ thu, vì lẽ đó ngược lại cũng đúng là không kém. Lúc này Thái thượng thu đồ đệ. cái kia ngược lại cũng đúng là kết quả tốt nhất mọi người hơi gật đầu ngược lại cũng không nói thêm gì gào lúc này càn khôn mong thú bên trong nổi giận gầm lên một tiếng trận tới gần thái thượng mà đến kết hợp nó âm thanh đúng là đồng ý việc này lúc này đi tới thái thượng trước n g ư ờ i lúc này quỳ lệ hạ xuống bởi vì hình thể trọng đại chấn động đến mức vùng thế giới này chấn động động không ngừng thái thượng nhìn nó mở miệng nói lên đi kể từ hôm nay ngươi liền vì bản giáo dưới trướng tứ đệ tử vi sư ban tiên trò c à nguyên thái thượng rất lời g i ũ ra một ngón tay trực tiếp điểm ở càn khôn thú mi tâm chỗ một nguồn sức mạnh truyền ra v ụ Tiếp theo một cái chớp mắt bên trong, liền thấy càn khôn thú thân thể chấn động, chật thân hình dần dần thu nhỏ lại, bắt đầu hướng về đạo thể g i á n g dấp diễn biến mà tới. n g ă n ngắn mấy chục giây trong lúc đó, thân hình to lớn càn khôn thú dĩ nhiên là hóa thành đạo thể g i n g dấp, nhưng cũng không phải thanh niên g i n g dấp, mà là chỉ có nhân tộc chừng 10 tuổi g i n g dấp. Dù sao cũng là mới vừa sinh ra càn khôn thú, tự nhiên không có bao nhiêu. c à n nguyên bái kiến sư tôn. c à n nguyên lúc này hướng về Thái thượng vì lại nói, tốt, lên đi, không cần đa lễ. Thái thượng khá là thỏa mãn, trong tay vung lên, n g dậy hắn nói. hắn liền ban xuống rồi công pháp cùng linh bảo sau khi lại dẫn tiến các vị đỉnh tiêm tồn tại c à nguyên từng cái tiếp sau khi tất cả mọi người là dồn dập cho lễ ra mắt coi như là không có cái gì của cải phương tây hai thánh lúc này cũng không rất cho đều tại trước mặt bọn họ thu đồ đệ này nếu như không cho này cũng không còn gì để nói nếu như thái thượng đạo tôn không cao hứng vậy mình chẳng phải là đúng không vì lẽ đó coi như là phương tây hai thánh lúc này đều là ra tay xa hoa một cái tiên thiên linh bảo thái thượng đối với này vẫn có chút thỏa mãn có điều những này đều không phải đại sự gì gặp mặt sau khi việc này chính là như thế định ra rồi. Thái Thanh Cung m u n hạ, cũng có vị thứ bốn đệ tử thân truyền, đại đệ tử Tọa Nhân, nhị đệ tử Huyền Đô, tam đệ tử Công t â u Ban, tứ đệ tử Càn Nguyên. Tọa Nhân lần này đối với ra tay thập phần xa hoa, dù sao cũng là chính mình sư đệ, lúc này cũng là cấp tốc cùng sư đệ kéo quan hệ đến. Thời cơ sắp tới, mặt sau khoảng thời gian này, các ngươi liền phải cố gắng nắm thời gian, làm tốt tất cả chuẩn bị. Thái Thượng nhìn mọi người, chậm rãi mở miệng nói: Đại ca Đạo Hinh, lão sư, đạo tôn y ê n Tâm, mọi người nghe vậy, đối diện một chút sau, d ồ n dập chắp tay nói. Thái Thượng gật gật đầu, chợt đối với Càn Nguyên nói: Đi thôi Càn Nguyên, theo Vi sư phản Thái Thanh Cung. là lão sư. Sau khi Càn Nguyên lên tiếng, liền cùng Thái Thượng cùng đi tới Thanh Huyền trên lưng. Càn Nguyên lúc này bắt đầu tu hành lên Thái Thượng chuyển xuống công pháp đến, cũng ở tìm hiểu tự thân pháp tắc đến. Nó tuân theo cản khôn pháp tắc mà sinh, lại cùng thiên địa quy tắc có liên quan rất lớn. Tuy rằng tu hành cản khôn pháp tắc, thế nhưng đối với thiên địa quy tắc tìm hiểu cũng là không kém. Lúc này bắt đầu tu hành, Thái Thượng tiện tay đánh một lớp cấm chế ở quanh người hắn, nhờ hắn không bị bên ngoài ảnh hưởng. Làm xong tất cả những thứ này sau, hắn vỗ v ụ Thanh Huyền, Thanh Huyền dưới chân sinh t v n chợt biến mất ở phía chân trời. Nhìn Thái Thượng rời đi sau khi, Nguyên Thủy thông thiên. nữ hoa hậu thổ đám người cũng là dồn dập rời đi, trở về từng người vị trí, bắt đầu cuối cùng thời gian sắp xếp cùng chuẩn bị thời cơ, dĩ nhiên là không xa. Mọi người sau khi rời đi, nơi đây lại lần nữa trở nên yên lặng, nếu không cái kia dị động uy tắc, chấn động thiên địa, sợ là liền cũng không có phát sinh tất cả như thế, không có tồn tại biết xảy ra chuyện gì. Có điều lần này sự tình đã định, những chuyện này liền cũng là đến đó giải quyết. Tiếp đó liền lại là một đoạn tương đối bình tĩnh thời gian, cũng là cuối cùng lúc bình tĩnh khác lại, thiên địa chấn động tình huống lúc này là lắng xuống. thế nhưng những tia thiên địa quy tắc lúc này hiện ra vô số đạo hiện lên ở h ồ n g h o a n g thiên địa trong lúc đó mắt trần có thể thấy hóa thành quy tắc đ u a chú cùng quy tắc xiềng xích nhằng n h ị n khắp nơi từng trận khí tức kinh khủng lan ra ở những này hiện lên quy tắc đ u a chú cùng quy tắc xiềng xích bên trong có một ít chuẩn thánh đại năng nửa bước h u n nguyên tồn tại vẻ mặt hơi dùm mình t ự hồ có chút không giống khí tức ở n g ư n g tụ cũng hoặc là ở báo trước không lâu sau đó sẽ có cái gì chuyện kinh khủng phát sinh như thế giống nhau lần này như thế không có bất kỳ dấu hiệu thiên địa chấn động mà lúc này chấn động gây nên những quy tắc này hiện lên đúng hay không liên hợp lại chính là ở nói nói gì đó không ít chuẩn thánh đại năng cùng nửa bước h u n nguyên trong lòng âm thầm suy đoán. lúc này càng cảm thấy trước đây trong lòng một tia bất an cảm giác ở những quy tắc này sau lưng tựa hồ cảm thụ được càng rõ ràng. này không phải là cái gì tốt tín hiệu, xem ra vẫn phải là càng thêm nỗ lực tu hành mới được. từ đây phiên tình huống đến xem việc này tất nhiên đó là không đơn giản. muốn bảo toàn tự thân, chí ít cũng phải nhường nguyên thần của chính mình. chân linh không đến nỗi ở đại kiếp nạn bên trong ngã xuống, cứ như vậy coi như thân thể ngã xuống, còn có luân hồi trở về cơ hội. vì lẽ đó vào lúc này thiên địa chấn động sau lưng một đám đại năng, đại thần thông giả đều là nhìn thấy không giống nhau t í tức. thế nhưng đều không ngoại lệ, bọn họ đều muốn lại lần nữa bế quan tu hành tìm hiểu, nhường tu vi của chính mình, đạo hạnh đạt đến c à n g cao thâm hơn mức độ bên trong đến, đã như thế mới có thể ứng đối mặt sau biến hóa, mặt sau kết nạn. Lấy bất biến ứng v ạ n biến, cái này không đổi, chính là tu vi tăng lên, đạo hạnh tinh thâm con đường không đổi, lúc này liền đều là như vậy ở làm. Không ít đại năng, đại thần thông giả ánh mắt khiếp sợ nhìn trung ương đại lục biên thủy chi địa, nơi đó ngưng tụ sức mạnh, quy tắc cùng pháp tác hiện lên trình độ là toàn bộ h ồ n g hoang bên trong nồng nặc nhất, khủng bố vị trí. Lần này tình huống, phòng t r ư n g bắt đầu từ trước đây trước hết b ộ phát ra. chính là không biết phát sinh cái gì. Trước đây mấy vị kia đỉnh tiêm tồn tại đều là hướng về nơi đó mà đi, chính là không biết đến t ộ t cùng là chuyện gì. Thế nhưng tình huống bây giờ đến xem, thiên địa dần dần lắng lại, trừ những kia quy tắc ở ngoài, cùng với cái kia nơi khu vực biến động ở ngoài, cái khác ngược lại cũng đúng là không có cái gì dị thường. Mấy vị kia nghĩ đến cũng là rời đi nơi đây, không biết bọn họ ở như vậy phát hiện cái gì, lại làm cái gì. Lần này tình huống lại là thế nào một chuyện, lại ở báo trước chuyện gì? Tương lai tình huống sẽ là như thế nào? Chúng sinh hướng phát triển sẽ làm sao? Tất cả những thứ này tất cả đều là không thể biết. cái này cũng là những năm gần đây một đám đại năng đại thần thông giả cảm thấy h ồ n g hoang nước quá sâu mấy vị kia phòng trường lại ở tính toán cái gì thế nhưng tất cả không sáng láng bọn họ cũng là hết cách rồi chỉ có thể là tiếp tục tìm hiểu tu hành đi tiếp tục tăng trưởng thực lực của tự thân hy vọng ngày sau bạo phát thời gian có thể lấy này đến bảo toàn tự thân em mới chương 577 t r ư phản thái thanh cung cuối cùng tu hành h ồ n g hoang trung ương đại lục nơi nào đó khu vực bên trong thanh huyền vát thái thượng cùng càn nguyên ở chỗ này chi bên trong du lịch một phen sau khi chính là lại lần nữa khởi hành mà đi chính mình lao ra ở h ồ n g hoang bên trong một ít b ố cụ, c tựa hồ đều không khác mấy. lúc này cũng không có nói đặc biệt đi nơi nào, chính là đơn thuần nhường nó ở h ồ n g hoang bên trong lại đi một vòng, nhìn khắp nơi sinh linh, chủng tộc, thế lực cùng với thiên địa biến hóa các loại thôi. trừ trong lúc ở cốt tộc bên trong lưu lại một đoạn ngắn thời gian ở ngoài, lần này du lịch ngược lại cũng gần như thuận lợi kết thúc. sửa đi khu vực đều là đi được gần như, hơn nữa còn là không ngừng đi một lần đơn giản như vậy, rất nhiều nơi âm thanh thậm chí đều là ba lần tà hưu, cũng coi như là đem h ồ n g hoang vô số khu vực đi được rất ẩu. thanh huyền trở về thủ dương s ơ n đi. Thái Thượng liếc mắt nhìn tu hành đi vào quỹ đạo Càn Nguyên, thỏa mãn gật gật đầu. Tuy rằng đây là n g ă n ngắn 3 vạn năm thời gian, thế nhưng Càn Nguyên dĩ nhiên là mượn công pháp tu hành, cùng với ở Thái Thượng giáo dục bên dưới, tìm hiểu Càn Khôn pháp tắc cùng Thiên Địa quy tắc, triệt để đi vào Đại La Kim t i ê n hậu kỳ cảnh giới, tốc độ tiến triển đúng là không chậm. Dù sao cũng là Càn Khôn thú, h ắ n Tư chất coi như là đặt ở toàn bộ Hồng h o a n g bên trong, đều là đỉnh tiêm tồn tại. Nếu không là như vậy, bọn họ mấy vị kia sao lại muốn thu hắn làm đệ tử tâm tư? Chỉ có điều là nhân vì là duyên cớ của chính mình, bọn họ không không ngại ngùng m ợ m i ệ n thôi. Hắn cũng nhìn ra được. co như là nguyên thủy cùng thông tiên cũng là có ý nghĩ này chỉ là như mình muốn thu càn khôn thú làm đệ tử như vậy bọn họ cũng liền từ bỏ nếu như không có vậy nói gì cũng sẽ không để cho hắn rơi vào mấy vị k h á c trong tay điểm này thái thượng tự nhiên là rõ ràng mấy vị kia đều là có chút ý kiến đáng tiếc nhường bọn họ thất vọng rồi chính mình đem càn nguyên thu nhập một lần dưới bọn họ cũng không có cái kia độ khả thi cũng không có mở miệng miễn cho quá mức lúng túng lần này càn nguyên tiến triển không sai thái thượng cũng là khá là thỏa mãn mặt sau thiên địa ổn định lại sau khi càn nguyên còn có đại tạo hóa mới làm này mấy ngày quy tắc do hắn này càng không t h ú đến hiệp trợ hoàn thiện sẽ là một cái rất lớn tiến triển bất kể là đối với thiên địa quy tắc mà nói vẫn là tự thân càn nguyên mà nói đều là chuyện không tồi cũng có thể trợ hắn đạt đến c à n g cao hơn mức độ hắn ý niệm trong lòng trợ t lóe lên toàn mặc dù là khẽ nhắm hai con mắt nhắm mắt dưỡng thần lên là lao ra dưới trương thanh huyền đáp một tiếng sau chính là dưới chân tường vân phương hướng nhất chuyện hướng về thủ dương sơn phương hướng bay lượn mà đến chớp mắt mười mấy ngàn tỷ tỷ tỷ nhanh đến mức cực hạn không lâu sau đó liền có thể đến thủ dương sơn thời gian đoán một cái chính là ngàn năm thời gian vô cực sơn mạch thủ dương sơn đỉnh lên. Vậy. Chỉ nghe một đạo nổ vang âm thanh, vô số mịt mờ linh khí bị một cỗ lực vô hình chấn động ra đến, hình thành từng vòng gợn sóng như thế bao phủ tứ phương chi địa, dẫn tới không ít vô cực sơn mạch sinh linh nóng nhìn thủ dương sơn chi địa. Hô. Tiếp theo một cái chớp mắt bên trong, liền thấy rõ một con cự thú t ừ trên trời ra xuống, rơi xuống thủ dương sơn đỉnh. Không ít vô cực sơn mạch sinh linh tu sĩ biết, đó là Thái thượng đạo tôn vật cưỡi, t ê Giác Thu Thanh Huyền cũng là h ồ n g hoang bên trong đại năng một trong. Nghĩ đến là Thái thượng đạo tôn du lịch h ồ n g hoang trở về, bọn họ cũng không để ý đến quá nhiều, thu hồi ánh mắt, tiếp tục chính mình tu hành việc. trở về thủ dương sân sau thái thượng chính là mang theo thanh huyền cùng càn nguyên tiến vào thái thanh cung bên trong đến thanh huyền trực tiếp lui ra trở lại chính mình thiên điện tu hành cũng có thể tìm đệ tử ký danh thương tùng luận đạo một phen cũng là lựa chọn không tồi thím lang văn học vô cực điện bên trong chỉ có khổng khâu một người ở đây lão sư khổng khâu đứng dậy đối với thái thượng hành lễ nói sau đó ánh mắt vừa nhìn về phía bên cạnh càn nguyên lần này hắn không đi vào thế nhưng trung ương đại lục biên t h ủ y sự tình hắn đúng là rõ ràng cũng là biết này một vị chính là hắn tứ sư đệ thái thượng gật gật đầu chợt hướng về càn nguyên giới thiệu càn nguyên Đây là nhị sư minh ngươi khổng khâu, ngày xưa chính là nhân t ộ c h u y ề n đô, bây giờ là nho gia khổng thánh, hôn nguyên đại la kim tiên cảnh giới tu vi. Nghe vậy, trong lòng c à n nguyên cả kinh, lão sư môn hạ đệ tử thật mạnh a. Đại sư minh t h ò nhân, chính là thánh nhân hậu kỳ tồn tại, nhị sư minh khổng khâu, hôn nguyên đại la kim tiên trùng kỳ tồn tại. Tam sư minh có người nói tu vi kém một chút, nhưng cũng là chuẩn thánh viên mãn tồn tại. Phỏng chừng không lâu sau đó, có thể sung kích nửa bước hôn nguyên cảnh giới. Lại nhìn chính mình, mới là đại la kim tiên hậu kỳ, trên này thật là lớn a. Can nguyên bay kiến nhị sư minh, tuy rằng trong lòng âm thầm hoảng sợ. thế nhưng lễ nghi hắn vẫn không có thất lễ. Khổng Khâu biết càn nguyên sự tình, thái thượng cũng không cần nói tỉ mỉ. Hắn lúc này thấy càn nguyên hành lễ, lúc này nâng dậy hắn, mỉm cười nói, sư đệ không cần đa lễ, ngươi bây giờ tu vi tuy rằng cùng chúng ta có chút c h ê n h lệnh, nhưng ngươi thời gian tu hành ngắn, ngày sau tự sẽ tăng lên tới, không cần tự ti. Hắn nhìn thấu càn nguyên ý nghĩ, lúc này mở miệng nói, thái thượng gật gật đầu, đối với khổng khâu nói, càn nguyên mặt sau tu hành, so với tạm thời dẫn dắt hắn tu hành một phen, thời gian còn lại, nguyên cũng đến để cao tu vi của bản thân, thời cơ cũng là khá là gấp gáp. Nghe vậy. Khổng Câu vẻ mặt nghiêm túc gật đầu một cái nói, Lão sư yên tâm, đệ tử rõ ràng. Dứt lời, Khổng Câu cùng Càn Nguyên hướng về Thái Thượng thi lễ một cái sau, chính là lui ra, bắt đầu từng người tu hành. Thái Thượng liếc mắt nhìn sau, chính là thu hồi ánh mắt. Ở đại điện bên trong ngồi quanh chân, bắt đầu tự thân cuối cùng tu hành. Khoảng thời gian này, hắn chính là ở làm chuẩn bị, hết thảy đều là chuẩn bị hoàn thành. Sau đó chính là bước cuối cùng tu hành, bước cuối cùng tích lũy viên mãn, tất cả liền cũng có thể hoàn thành, viên mãn cảnh giới liền cũng là nước chảy thành sông. Theo Thái Thượng tìm hiểu tu hành, t h ứ Hải bên trong bắt đầu vang lên từng trận đại đạo âm thanh đến. Vô vi đại đạo kinh bên trong từng cái từng cái đạo tự bay trốn mà ra, nương theo từng trận đại đạo chi âm vang lên, nhường thái thượng tinh tế tìm hiểu phân tích lên, sắp minh lên, tích lũy lên. Có hay không tương sinh, khó dễ phối hợp, dài ngắn so sánh, cao thấp lẫn nhau chẳng đầy, âm âm thanh lẫn nhau cùng, trước sau đi theo. h à n g cũng nói vốn vô tâm, vô tâm tiên nói, như vô tâm, vô tâm t ứ ê n nói. Đại đạo vô hình vô tướng, chúng sinh đều nói. Thái thượng lúc này hoàn toàn chìm đắm ở đốn lộ, phân tích bên trong, tự thân đại đạo tích lũy, cũng là đang không ngừng tiến triển bên trong, càng tới gần viên mãn cảnh giới, tự thân đại đạo khí tức không ngừng tinh khiết. Không ngừng tăng lên lên, hướng về cái cảnh giới kia đến gần. Tất cả, đều là không có một cơn sóng, phản phất là nước chảy thành sông như thế, chậm rãi tăng lên, chậm rãi tới gần. Không lâu sau đó, tất cả, liền đều sẽ trở nên gió êm sóng lặng, triệt để lên cấp. Lúc này đại điện bên trong, vang vọng đại đạo âm thanh cùng ngưng tụ đại đạo khí tức cực kỳ khủng bố, toàn bộ quanh quẩn ở Thái thượng q u y n thân, nhường hắn khắp mọi mặt đều đang tăng lên bên trong. Hôn nguyên Thái cực kim tiên viên mãn cảnh giới, dĩ nhiên, không xa. c h ư ơ n g 578 trăm nguyên sẽ lên cấp viên mãn cảnh giới. Thời không sông dài cùng hàng hà lưu s a phảng phất là cố ý thúc đẩy h ồ n g h o a n g tốc độ thời gian trôi qua như thế, vô số bọt nước bên trong chính là một cái năm tháng trôi qua. Hai người va chạm trong lúc đó, liền lại là số nguyên hội lặng yên trôi qua trong đó. Thời không sông dài lao nhanh mà qua, q u ầ n q u ầ n không n ớ t hàng hà lưu s a sông tới bên dưới, đem thời gian thúc đẩy đến cực hạn. Phảng phất là là nháy mắt, lại phảng phất là vĩnh hằng như thế. Ở cái kia bất chi bất giác, phảng phất chúng sinh đều chưa kịp phản ứng trong lúc đó, h ồ n g h o a n g bên trong liền đã là đi qua trăm nguyên sẽ thời gian. Lần này thời gian là nhất định đi được nhanh chóng, cũng là tất nhiên là nhanh chóng. Dù sao đại la kim tiên hướng về lên tồn tại, hầu như đều đang bế quan. Đối mặt tình huống như vậy, thời gian tự nhiên chính là cực nhanh mà qua. Dù sao ở trong mắt bọn họ, thời gian chính là thứ không đáng tiền, cũng là h ồ n g hoang bên trong nhất là đầy đủ tồn tại. Chưa là ở lượng kiếp đến trước, thời gian tương đối trọng yếu một ít ở ngoài, những lúc k h á c đoạn bên trong, s ắ c thực không đáng giá một đồng. Khoảng thời gian này đến, rất nhiều đại năng vẫn có thể cảm giác được tự thân tiến triển, tuy rằng không có nói một lần là xong, trực tiếp lên cấp một cái tiểu cấp độ, cũng hoặc là một cảnh giới lớn. Thế nhưng tự thân đối với phát t ắ c đối với đạo lý lớn giải tinh hâm, đối với đạo hạnh tinh hâm. vẫn có thể cảm ứng được đi ra. đối với như tình huống như vậy, không ít chuẩn thánh đại năng trong lòng ngược lại cũng đúng là khá là thỏa mãn. dù sao có thể tiến triển, dĩ nhiên là không sai. tu hành cũng là chú ý cơ duyên, cũng không phải như vậy liền có thể lên cấp. đương nhiên, khoảng thời gian này đến, h ồ n g hoang bên trong lên cấp một cái tiểu cấp độ, hoặc là một cảnh giới lớn, vẫn có một phần tồn tại, phần lớn đều là đại la kim tiên đến chuẩn thánh chiều ngang, cho tới chuẩn thánh sơ kỳ đến viên mãn cảnh giới, lên cấp tiểu cấp độ cũng là có, số lượng tương đối thiếu rất nhiều thôi. cho tới chuẩn thánh viên mãn ngang qua nửa bước hồn nguyên cảnh giới, cái kia là có thể nói hiếm như lá mùa thu. Phỏng chừng đều không có một tay số lượng. Dù sao tu vi càng đi lên đi, số lượng liền sẽ tăng ít. Cái này cũng là vì đứng thẳng ở Hồng Hoang Định Phong t ồ n tại bên trong, chỉ có cái kia rất ít mấy vị mà thôi. Nửa bước Hôn Nguyên Cảnh g i ớ i Hồng Hoang bên trong cũng không phải rất nhiều, cũng chỉ là cực nhỏ một phần Đại Thần Thông giả thôi. Cho nên nói, khoảng thời gian này đến Đại năng tăng lên, chúng sinh tăng lên, thế lực cùng chủng tộc tăng lên, dĩ nhiên là không sai, không ít tồn ở trong lòng vẫn là thỏa mãn, lại củng cố một phen sau, liền có thể xuất quan. Lúc này Hồng Hoang Đại Lục dần dần có không ít sinh cơ, xuất quan tu sĩ, sinh linh cùng với một ít chủng tộc, thế lực các loại. đều là tương đối bắt đầu tăng lên, cất bước số lượng nhiều, liền cũng là bắn ra càng nhiều sinh cơ, lại là sinh cơ giạt rào thời điểm. Ngoài ra, còn có không ít sinh linh là khoảng thời gian này sinh ra, tu vi theo hầu cũng là bất phàm, đều là không sai tiền t i ề n sinh linh, h ồ n g hoang diễn biến cũng không có dừng lại, cho tới cuối cùng hướng phát triển, liền muốn xem mặt sau tiến triển. Thái Thanh Cung, vô cực điện bên trong, đại đạo vô hình, thái cực vô tướng, vô hình vô tướng, chúng sinh đều nói, vô cực mà thái cực, quá rất có loạn, âm dương quý nhất, một người nói vậy, âm dương hợp mà đại đạo ra, đại đạo ra mà thái cực viên mãn. Không biết qua đi bao lâu, p h ả n phất là ngàn vạn năm thời gian, lại dường như ngàn tỷ năm lặng yên trôi qua. Thái thượng thức hải bên trong đại đạo âm thanh đột nhiên một trận, sau đó bắt đầu nhanh chóng diễn biến lên, n ư n g thành thực chất, toàn bộ tràn vào đại đạo bên trong đi. Đại đạo cũng là trở nên càng thêm lương tụ lên, phát sinh không ít thuế biến, dần dần viên mãn lên. Vô vi đại đạo làm căn cơ, l o âm dương, đan g đạo cùng linh hồn chi đạo là phụ, lúc này toàn bộ tràn vào trong đó, hình thành một cái mới đại đạo đến, làm cho đại đạo nhanh chóng viên mãn lên, thuế biến diễn biến lên, theo thời gian trong chất, nhanh chóng vận chuyển, vô số đại đạo pháp tác hòa vào trong đó. Những kia đại đạo âm thanh hóa thành thực chất lớn tấm đùa cũng là hòa vào trong đó một điểm một tia thuế biến diện biến lên viên mãn lên ở Thái Thượng nhận biết bên trong không có một chút nào bảo lưu Thái Thượng hai con mắt thâm thúy dường như cực hạn hư vô như thế đột nhiên một vệt thần quang sẽ qua p h ả n phất là khai thiên đạo thứ nhất kiếp quang chợt thời gian có không gian có thế giới có âm dương có ngũ hành có vạn vật có tất cả tất cả đều ở tự thân đại đạo viên mãn thời điểm Thái Thượng từng cái phân tích lên nhìn thấy vô số huyền diệu đại đạo vô hình chúng sinh đều nói đột nhiên trong lúc đó trong lúc đó Thái Thượng trong miệng nhẹ nói một tiếng. ầm ầm m dứt tiếng, tự thân đại đạo bên trong chính là truyền đến từng trận nổ vang âm thanh, thời gian đang kích động, không gian đang chấn động, tất cả quá khứ, hiện tại, tương lai, nhân quả, vận mệnh các loại đều là chấn động không n ớ t Vô hình, chưa từng vì là đại đạo bên trong, b á n hiện ra rực rỡ vô tận pháp tắc ánh sáng đến, kéo dài tới vô tận vũ trụ phần cuối, thẳng vào đại đạo đầu nguồn, hòa vào hồng ngông như thế, hóa thành một cái lao nhanh không n ớ t đại đạo dòng lũ, q u ầ n q u ầ n không n t trực tiếp đánh vỡ vô thượng c chế, hoàn thành lộ sắc cuối cùng đại đạo, cảnh giới ổn định. Thời khắc này, Thái thượng chính thức bước vào Hôn Nguyên Thái Cực Kim Tiên Viên Mãn Cảnh giới. ầm ầm ầm. lúc này thiên địa chấn động cựu thiên nổ vang chi âm vang lên vô số lôi kiếp n g ư n g tụ thế nhưng là không có hạ xuống p h ả n phất khá là kiêng kỵ như thế thái thượng nhàn nhạt, nhạt liếc mắt nhìn sau những tia lôi kiếp chính là dần dần tàn đi thời khắc này ngọc h ư cung bích du cung nhân tộc thánh địa u minh huyết hải phượng tây sơn địa p h ủ địa tiên p h ủ phương tây linh sơn vu tộc thiên đỉnh viễn cổ tam tộc các loại các thế lực chủng tộc vô số đại năng tồn tại rồn rập đưa mắt rời đi lại đây đạo tôn đại ca đạo huynh chứng được viên mãn cảnh giới mấy vị này đỉnh tiêm tồn tại lúc này trên mặt không không lộ ra mỉm cười Đạo Tôn Đại Đạo viên mãn, thời cơ liền chỉ kém bước cuối cùng, cũng chính là Chu Sơn đạo nhân lên cấp h u n nguyên đại la kim tiên. Lúc này Hồng Hoang, bất kể là mở linh trí, vẫn là không mở linh trí; bất kể là tu vi cao, vẫn là tu vi thấp. Lúc này, đều là đem ánh mắt tụ vào đến t h ủ Dương Sơn bên trong đến. Lúc này t h ủ Dương Sơn thần quang rực rỡ, n g h ẫ m nhiên là Hồng Hoang trung tâm như thế. ở như vậy thần quang bên dưới, nhận nguyệt ánh sáng, cũng là mễ làm chi huy. Lúc này, coi như không biết tình huống cụ thể tồn tại, cũng là biết lần này cùng Đạo Tôn có quan hệ, nghĩ đến cũng là thập phần không chuyện bình thường. Nếu không. Lại sao thiên địa chấn động, lôi kiếp ngưng tụ, nhiên là có rất nhanh tàn đi, nhưng là khá là kiên kỵ như thế. Như vậy tình huống đến xem, phỏng chừng là đạo tôn lại có không giống nhau tình huống, nói không chắc lại là tiến triển không ít. Hồng hoang bên trong nhấc lên không ít, song lớn đến, không ít tồn đang sôi nổi nghị luận, thế nhưng là cũng không có thập phần khẳng định. Mà đại khái biết mấy vị tia đỉnh tiêm tồn tại, lúc này cũng là rất bình tĩnh. ở chúng sinh không biết tình huống bên dưới, đứng dậy hướng về thủ dương sơn phương hướng, không hề có một tiếng động chắp tay chúc mừng. Tiếp đó chính là chờ đợi bước cuối cùng đến. c h ư ơ n g 579 c h u sơn đạo nhân chứng h n nguyên, thủ dương sơn, Thái thanh cung bên trong. trên người của Thái thượng Đại đạo khí tức thu lại, tất cả huyền diệu đều là lắng xuống, trở về bình tĩnh, cùng thiên địa hòa làm một thể, cùng chúng sinh hòa làm một thể, cùng đại đạo hòa làm một thể, thiên địa nhân ba đạo hợp nhất, đại đạo tự thành, tự thân đại đạo hoàn thành thuế biến di ễ n biến, đạt đến viên mãn mức độ. lúc này dĩ nhiên là bình tĩnh lại, dần dần tiến triển, t h ứ c hải bên trong đại đạo âm thanh cũng là trở về nguyên lai yên tĩnh. ở trong mắt hắn, đối với đại đạo khống chế cùng lý giải là càng thêm rõ ràng. một nhóm hơi động, không bàn mà hợp đại đạo đơn giản nhất chân ý, cũng là có thể vận dụng chân chính đạo sức mạnh. trong lòng Thái thượng suy nghĩ một chút sau, ánh mắt đảo qua h ồ n g hoang đại lục. đảo qua rất nhiều biên giới, đảo qua mấy phe thế lực, chủng tộc các loại, tất cả hiểu rõ ở tâm. Đối với một đám đỉnh tiêm tồn tại hướng về hắn c h ắ p tay chúc mừng việc, hắn tự nhiên là ngay lập tức liền biết rồi. Lúc này hơi gật đầu, xem như là đáp lễ. đệ tử trúc hạ lão sư đại đạo tinh tiến lên cấp viên mãn cảnh giới. Lúc này lấy khổng khâu cầm đầu chúng đệ tử đến đây, công thâu ban, c à nguyên, thương tùng các loại các đệ tử dồn dập đến đó, hướng về thái thượng quỷ lệ chúc mừng nói, lên đi, không cần đa lễ. Thái thượng nhàn nhạt vung tay lên, n ó dậy chúng đệ tử nói, khổng khâu các đệ tử đứng dậy sau khi ở chín tầng c m v đài bên dưới ngồi xuống. sau đó k h ổ n g câu hướng về Thái Thượng chấp tay hỏi Lão sư dĩ nhiên lên cấp viên mãn cảnh giới không biết dự định khi nào bắt đầu kế hoạch hắn biết chính mình Lão sư một mực chờ đợi chờ viên mãn cảnh giới bây giờ cảnh giới dĩ nhiên là lên cấp như vậy tiếp đó khi nào ra tay điểm này hắn cũng tốt có cái chuẩn bị ngược lại nên tìm hiểu nên chuẩn bị đều là gần như liền các loại Lão sư ra tay nghe vậy Thái Thượng liếc mắt nhìn trong Thiên Điện Chu Sơn đạo nhân ánh mắt tham t h ả m không t ê n khó d ò lạnh nhạt nói Chu Sơn đạo nhân là t h n c h ố t một hoàn hiện tại hắn tình huống dĩ nhiên là gần như chờ hắn lên cấp Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên tất cả liền cũng có thể khổng khâu các đệ tử nghe này đều là vẻ mặt nghiêm nghị gật gật đầu như công tố ban c à nguyên thương t h ù n g đệ tử như vậy đến lúc đó không có tác dụng gì không tới h ố n nguyên đại la kim tiên cấp bậc coi như là nửa bước h u n nguyên đến lúc đó đều không có tác dụng gì nhiều lắm chính là chống đỡ chính mình không chịu đến nguồn sức mạnh kia xung kích cùng với kiếp khí bên dưới thiên nhân năm suy lần này như cũ sẽ cùng lượng kiếp như thế không tới cái cảnh giới kia dù cho là nửa bước h n nguyên như cũ sẽ có kinh khủng như thế ảnh hưởng vì lẽ đó đến thời điểm liền dựa vào bọn họ thực lực của tự thân để ngăn cản khổng khâu Công Thâu ban cùng với cả nguyên ba vị đệ tử thân chuyển xoay chuyển ánh mắt rơi xuống trong thiên đ i ệ n đi. Lúc này trong thiên đ i ệ n tự có một cỗ khủng bố dây núi khí thế ở kéo lên, đó là thuộc riêng về bản sơn bộ tộc khí thế. Khí thế loại này thân cùng núi hợp, núi cùng nói hợp, lúc này cho đến hồn nguyên cảnh giới. Rất hiển nhiên, lúc này Chu Sơn đạo nhân dĩ nhiên là tìm thấy hồn nguyên đại la kim tiên ngưỡng cửa. Không câu ba vị đệ tử chút nào hoài nghi Chu Sơn đạo nhân thủ đoạn cùng tư chất. Lão sư nếu đem nửa đoạn bất chu sơn mượn cho hắn tìm hiểu tu hành, như vậy chính là có độ khả thi rất lớn sẽ lên cấp hồn nguyên đại la kim tiên cảnh giới. Hứa hồ Chu Sơn đạo nhân làm làm trọng yếu một hoàn. Lão sư làm sao có khả năng sẽ nhường hắn không lên cấp này cảnh đây. Trước đây hắn mỗi một bước đều là vì mặt sau xung kích, sau đó lại mượn nửa đoạn bất chu sơn, đại thế đã thành, chỉ chờ thuế biến cơ hội. Hiện tại khí thế đến xem, khổng khâu tin tưởng, liền ở gần nhất khoảng thời gian này, đến lúc đó chu sơn đạo nhân lên cấp h u ố n nguyên đại la kim tiên cảnh g i ớ i thiên địa sẽ phát sinh không ít biến hóa, mà khi đó lão sư nhờ vào đó ra tay, một lần bắt đầu kế hoạch xóa đi thiên đạo. Khổng khâu tâm tư vàng ngàn, lúc này nhìn thiên đ ệ n hai con mắt hơi dùm mình, cửu thiên bên trên, thiên đạo không gian bên trong, hồng quân đạo tổ chậm rãi mở hai mắt ra. trên mặt lộ ra một vết nhỏ bé không thể nhận ra m ỉ m cười nhưng chợt liền bị hắn biến mất trở về lãnh đạo thái thượng đạo hưu dĩ nhiên đạt đến tiến vào viên mãn cảnh giới sau đó thời cơ chính là chờ đợi chu sơn đạo hưu chứng đạo sau đó liền có thể bắt đầu đến lúc đó chính là bần đạo ra tay h ồ n g quân đạo tổ ánh mắt chậm rãi đảo qua thiên đạo không gian bên trong những k i ê g n g ư n g thành thực chất quy tắc x i ở n g xích cùng pháp tắc x i ở n g xích trong lòng thầm hô một tiếng sau đó hắn xoay chuyển ánh mắt rơi xuống một cái nào đó phương vị bên trong nơi đó có đại biểu thiên đạo mạnh mẽ nhất thủ đoạn cùng sức mạnh thiên phạt chi nhãn nay thiên phạt s m xét coi như là thánh nhân đều sẽ ngã xuống trong đó, uy lực tự nhiên là khủng bố, đến lúc đó còn phải Thái Thượng đến kiềm chế lại nó, nếu không, chư thánh cùng mấy vị hốt nguyên cũng là có thể đỡ bao nhiêu ngày phạt sớm xét. Điểm này trong lòng hắn vẫn là rõ ràng, chỉ cần Thái Thượng ra tay, tất cả những thứ này liền không có vấn đề gì. Hồng Quân Đạo Nhân t h ầ m nghĩ nghĩ sau, trong tay dần dần kết lên thủ g n đến, dần dần xây dựng những kia phá toái đi ra ngoài biên giới, sau đó chậm rãi đến gần, sức mạnh liên tiếp, pháp tắc quy tắc liên tiếp. Ngoài ra, chư thánh nguyên thần lúc này đã là dần dần k h ố n g chế ở trong tay hắn, hết thề đều là làm được kín kẽ không một lỗ hổng, hắn làm hợp đạo đạo tổ. điểm này vẫn là có thể làm được đến hắn liếc mắt nhìn thiên đạo không gian sau khi chính là tiếp tục làm chính mình sự tình đến thời gian l o á n g một cái liên lại là ba cái nguyên hội lặng yên trôi qua này ba cái nguyên hội đến h ồ n g hoang vô số sinh linh tu sĩ đại năng c h ủ n g tộc cùng với thế lực các loại đều có thể rõ ràng cảm giác được h ồ n g hoang thiên địa biến hóa mơ hồ trong lúc đó có sát cơ cùng kiếp khí hiện lên thế nhưng này lại cùng lượng kiếp không giống nhau dù sao trải qua lượng kiếp những kia tồn tại đều có thể rõ ràng cảm nhận được này cùng lượng t i ế p tình huống bất đồng có điều lần này vẫn có không ít nguy cơ vô số tồn tại vẻ mặt nghiêm túc tìm kiếm ứng đối phương pháp. ngăn ngắn ba cái nguyên hội trong lúc đó sơ xác bầu không khí tràn ngập h ồ n g hoàng các nơi liền ngay cả quy tắc phát tác lúc này đều là mang theo sát cơ giống như toàn bộ h ồ n g hoàng đều là trở nên hơi trồng gà h ó a quốc vô số tồn tại đều là lộ ra vẻ nghiêm túc sau đó sợ là khá là không đơn giản chính mình nên nắm lấy cơ hội này bảo toàn tự thân Thái Thanh Cung trong thiên đ ệ n ầm ầm ầm lúc này một trận nổ vang âm thanh tự trên người của Chu Sơn Đạo nhân bắn ra trận liền thấy trước người hắn nửa đoạn bất chu sơn tỏa ra ự c ỡ thần quang đến một cỗ khủng bố thế núi lực lượng cùng bản cổ uy thế bao phủ mà ra. Xeo. tiếp theo một cái chớp mắt bên trong liền thấy chu sơn đạo nhân mịt mở khí quanh quẩn khánh vân bên trong một vệt thần quang c h ư ớ qua chợt hóa thành một bóng người đứng ở nửa đoạn bất chu sơn chân núi trên người chuyển núi khí thế cùng thế núi dung hợp lại cùng nhau sau đó bắt đầu leo lên hắn mỗi một bước leo trên người chuyển núi khí thế cùng bản sơn chi lực thì sẽ cường hắn một phần mình và bất chu sơn phù hợp cũng sẽ càng thêm hoàn mỹ một phần không biết qua đi bao lâu nửa đoạn bất chu sơn bị này bóng người triệt để leo lên v à y trên người của chu sơn đạo nhân bắn hiện ra vô số pháp tắc ánh sáng đến dường như dòng lũ lao nhanh như thế cố gắng đăm đ n g một cỗ khủng bố hỗn nguyên uy thế cùng khí thế từ thần sắc hắn bao phủ mà ra, bao phủ toàn bộ h ồ n g hoàng đại địa, vô số ngọn núi linh m ạ c h gây nên c ộ hưởng. những k i a ngọn núi tư thế, dây núi lực lượng, lúc này dần dần đang lan r ệ t sung kích mà lên, cùng này cỗ hỗn nguyên khí thế cùng uy thế dung hợp lại cùng nhau, khiến chúng sinh cảm giác được núi cao như thế mênh mông, núi cao dày trọng, trên người áp lực tăng lớn, trong lồng ngực nặng nề, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Thái Thanh Cung. thời khắc này, chư thánh cùng hỗn nguyên biết, Chu Sơn đạo nhân, chứng đạo, chương 5 8 0 t á Thái thượng ra tay, Chu Sơn đạo nhân hợp không chú đáo. Cựu thiên bên trên, thiên đạo không gian bên trong, vũ. đột nhiên trong lúc đó, hồng quân đạo nhân bỗng nhiên mở hai mắt ra, t h â m t h ú y trong con ngươi bắn hiện ra hai đạo rực rỡ thần quang, xuyên thủng trước mắt thời không. chu sơn đạo nhân dĩ nhiên chứng đạo hỗn nguyên đại la kim tiên, là thời điểm trong lòng hồng quân đạo tổ thầm hô một tiếng, c h ậ t trong tay kết lên, đem một vài thứ gì đó nắm giữ trong tay, đó là thuộc về chư thánh nguyên thần, sau đó lại điều khiển khắp nơi biên giới tới gần hồng hoang mà tới. làm xong tất cả những thứ này sau, hắn chính là bắt đầu chờ đợi, đợi chờ mình liên hợp thái thượng ra tay thời khắc. lúc này, hồng hoang thế giới bên trong, ngọc hư cung, bích du cung, phượng tê sơn, nhân tộc thánh địa. trong địa phủ, u minh huyết hải, viễn cổ tam tộc, vũ tộc, thiên đình, địa tiên phủ các loại các thế lực, trùng tộc, vô số tu sĩ sinh linh các loại, lúc này đều là đưa mắt rời đi lại đây, không ít tồn tại mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ, thái thanh cung lại có lưu ở chứng đạo, chính là không biết là vị nào. đạo tôn m ô n hạ, quả nhiên đều là thiên tư rất tốt tồn tại, lại có lưu ở chứng đạo, thực lực của thái thanh cung và khí vận lại sẽ tăng lên một đoạn dài. chư thánh, mấy vị h u y n nguyên, cùng với mấy mới biết tình huống t n g tộc, thực lực các loại, lúc này đều là mặt lộ vẻ vẻ nghiêm túc, bởi vì chu sơn đạo nhân chứng đạo, tiếp đó chính là thập phần bước t h n ố t Đạo tôn ra tay, chư vị đỉnh t i ê m tồn tại hiệp trợ, giết chết thiên đạo, nhường nhân đạo trưởng hồng hoang. Bước đi này sẽ là vô cùng trọng yếu một bước, liên quan đến hồng hoang mỗi một vị, bao quát chư thánh cùng mấy vị hôn nguyên ở bên trong đều là như vậy. Vì lẽ đó, bước đi này sắp sửa đi được v ư ớ c vàng, không thể một tia sai lệch, không phải đem vạn kiếp bất phục. Thái thanh cung trong thiên đ ệ n ầm ầm ầm, chu sơn đạo nhân t h ứ c hải bên trong truyền đến từng trận nổ vang âm thanh, tự thân đại đạo nhanh chóng thuế biến lên, nửa đoạn bất chu sơn lên bóng người, lúc này cũng là cùng bất chu sơn thế núi trùng điệp ở cùng nhau, trên người thần quan tỏa ra cực hạn thăng hoa. Xẹo. tiếp theo một cái chớp mắt bên trong liền thấy bóng người kia hóa thành một vệt sáng trực tiếp trốn vào chu sơn đạo nhân giữa chân mày đi v ụ đột nhiên chu sơn đạo nhân đống nhiên mở hai mắt ra thâm thúy trong con người b á n hiện ra rực rỡ thần quang đến mơ hồ trong lúc đó có một ngọn núi hư ảnh hiện lên trong đó liên tiếp thiên địa đẩy lên thế giới đó là bất chu sơn lúc này ở trước người hắn bất chu sơn thần quang rực rỡ cái tiêu cố t h u ộ c riêng về bất chu sơn thế núi khí tức cùng với sức mạnh bản cổ uy thế các loại lúc này cùng chu sơn đạo nhân hợp thành một h ể thống nhất như thế tuy hai mà một chu sơn thành h ô n nguyên ra Chu Sơn đạo nhân trong miệng nhẹ nói một tiếng, chợt trong tay hơi động, nửa đoạn bất chu sơn chính là từ từ hạ xuống, rơi vào trong tay hắn. Nửa đoạn bất chu sơn ở trong tay hắn lập l ò e hào quang nhạt nhạt, cùng với tỏa ra tinh túy tiên t i ê n khí tức cùng thế núi sức mạnh, bản cổ uy thế cũng là càng thêm khủng bố một phần. Không chỉ là như vậy, lúc này h ồ n g hoang bên trong, mặt khác nửa đoạn bất chu sơn, lúc này cũng là tỏa ra soi sáng chư thiên vạn giới thần quang đến, khủng bố thế núi sức mạnh cùng bản cổ uy thế không ngừng lan đến đi ra ngoài. Trăm tỷ tỷ bên trong, ngàn tỷ tỷ tỷ, ngàn ngàn tỷ tỷ ước ngàn tỷ tỷ tỷ, c ngàn tỷ tỷ tỷ. Có thể nói, lúc này toàn bộ h ồ n g hoang. toàn bộ bao phủ ở luồng hơi thở này cùng sức mạnh bên dưới vô số tồn tại mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ không biết phát sinh cái gì bất chu sơn tại sao lại có dị tượng như thế lúc này cửu thiên bên trên tối tăng một mảnh nhật nguyệt thảm đ ạ m ngôi sao l u n mở phảng phất ngày tận thế tới như thế chúng sinh trong lòng kinh hãi trong lòng đột ngột sinh ra bất an p h ả n phất có ngã xuống nguy hiểm quanh quẩn trong lòng không vung đi được chúng sinh vẻ mặt càng sợ hãi lúc này trên người từng người bùng nổ ra khí thế cùng sức mạnh đến chuẩn bị ứng đối sau đó tình huống không chỉ là bọn họ chư p h e thế lực c h u n g tộc cùng với mấy vị kia đỉnh tiêm tồn tại lúc này đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch tiếp đó. sẽ là lật đổ h ồ n g h o a n g thiên chốt một bước vô cực điện bên trong chu sơn đạo nhân đi tới chủ điện bên trên bái kiến thái thượng đạo đạo tôn đệ tử dĩ nhiên chứng đạo thái thượng nhìn hắn nhàn nhạt mở miệng nói đã như vậy cái kia liền bắt đầu đi là dứt tiếng chu sơn đạo nhân thi lễ một cái sau chính là rời đi thái thanh c ù n g hướng về bất chu sơn mà đi thái thượng trầm rãi đứng vậy một bước bước ra đi tới thủ dương sơn đỉnh đứng chắp tay quan sát h ồ n g h o a n g cùng chúng sinh lúc này thần sắc bình tĩnh không nhìn ra sâu c ả đến khổng â u lúc này xuất hiện sau lưng hắn chuyện về sau hắn sẽ ở đây xuất lực giúp đỡ đến ở sư đệ của chính mình n ó m bọn họ không tới h ô n nguyên cảnh giới, sau đó còn muốn chống đỡ thiên nhân năm suy, cùng với cái khác quy tắc cùng pháp tắc dị động mang đến ảnh hưởng các loại, tự nhiên là hoàn mỹ để ý tới cái khác, giúp đỡ lão sư sự tỉnh, liền giao cho mình. Thời cơ gần như, thái thượng trong miệng nói nhỏ một tiếng, k h ổ n g câu, chuẩn bị bắt đầu đi. đệ tử rõ ràng, không câu đáp. thái thượng hơi gật đầu, mà chân sau dưới hơi động, chính là từ từ bay lên, nhất thời hấp dẫn chúng sinh ánh mắt, mấy vị kia ánh mắt, lúc này cũng là rơi xuống trên người thái thượng. t r ủ n g tộc, thế lực, vô số chúng sinh, lúc này đều là quan tâm tất cả những thứ này. Thiên đạo không gian bên trong, Hồng Quân đạo tổ vẻ mặt nghiêm nghị, cũng là ở chờ đợi thời cơ. Đạo tôn muốn làm cái gì, thiên địa gì biến, đúng hay không cùng lúc này có quan hệ. Đạo tôn muốn đối với người nào ra tay sao? Sau đó đúng hay không kiếp nạn đến, chúng sinh những kiếp. Trong thiên địa, vô số sinh linh, tu sĩ cùng với một ít đại năng trong lòng xẹt qua vô số ý nghĩ, vẻ mặt kiếp sợ nhìn lên cao không ngừng, thẳng tới cựu thiên bên trên đạo tôn thái thượng. Bọn họ đều không rõ ràng thái thượng muốn làm cái gì, thế nhưng lúc này trong lòng bất an cảm giác càng nồng nặng, liền có thể suy đoán, có lẽ cùng chuyện kế tiếp có quan hệ. Có lẽ. sau đó chính là kiếp nạn đến vì lẽ đó sau đó ứng đối liền muốn dựa vào thực lực của tự thân để ngăn cản chỉ hy vọng mình có thể vượt qua kiếp nạn này dầu gì cũng muốn bảo toàn chân linh hoặc là nguyên thần đến lúc đó vào luân hồi còn có lại đến cơ hội nếu không liền thật sự sau đó vô số tồn ở trong lòng âm thầm nghĩ vẻ mặt càng khiếp sợ cùng nghiêm nghị ầm ầm lúc này bất chu sơn chân đột nhiên truyền đến một đạo nổ vang âm thanh chấn động đến mức toàn bộ hồng h o a n g đều đang chấn động thiên địa lay động bất chu sơn dị tượng càng thêm c ủ n g bố vô số tồn tại nhìn chỉ thấy được một bóng người đứng ở bất chu sơn chân trên lưng cong lấy nửa đoạn ngọn núi đó là nửa đoạn bất chu sơn vô số tồn đang kinh ngạc thốt lên vị yêu v thế bao phủ hùng h o n g trên người hồn nguyên khí tức sao động vô tận thời không sông dài hồn nguyên tồn tại lại gánh vác nửa đoạn bất chu sơn hướng về h ồ n g h o a n g bên trong bất chu sơn chậm rãi đi lên âm âm thiên địa chấn động cái khác bốn cái chống trời trụ trời cũng là chấn động động không ngừng cửu thiên bên trên ư ờ n g như mặc h i c h t xuống một cỗ khí thế kinh khủng ở ngưng tụ bên trong h n g h o a n g bên trong một cái nào đó cái điểm lúc này theo chu sơn đạo nhân ra tay p h ả n p h t đang dần dần liên tiếp lại hai đoạn bất chu sơn lúc này lẫn nhau cảm ứng sức mạnh liên tiếp thế núi hợp nhất bản cổ uy thế tụ hợp cùng nhau lúc này bắt đầu từng chút dung hợp được cửu thiên bên trên hư không vô tận bên trong thái thượng nhìn phía dưới chu sơn đạo nhân dĩ nhiên ra tay từng bước một hướng về mặt khác nửa đoạn bất chu sơn đỉnh điểm đi đến sức mạnh bắt đầu chồng lên nhau thiên địa chấn động bị tách ra bất chu sơn sức mạnh bắt đầu liên tiếp lại tiếp đó cũng là thời điểm v à n h thái thượng d u i ra một tay hướng về cửu thiên bên trên thiên đạo không gian lấy ra trên lòng bàn tay trắng toát không có cái gì có thể xâm nhụn bàn tay này vượt lên tất cả bên trên lúc này. bàn tay thẳng vào thiên đạo không gian bên trong đi, đem một số tồn tại trực tiếp nắm ở trong tay. chương 581, r dồn dập ra tay, phủ diệt thiên đạo. một, cửu thiên bên trên, hư không vô tận bên trong, thái thượng kẽ to mày, vẻ mặt nghiêm nghị, t h â m t h ú y mắt bên trong, xét qua một đạo diệt vạn giới hàn quan đến. mi tâm chỗ thái thanh đại đạo dấu ấn tỏa ra rực rỡ thần quang, trên lòng bàn tay ánh sáng lưu chuyển, mang theo vô tận pháp tắc thần quang, tuôn ra uy thế chư thiên vạn giới khí thế đến, không ngừng thâm nhập thiên đạo không gian bên trong, sau đó trực tiếp nắm lấy những kia tồn tại, nắm thật chặt, khiến cho không cách nào tránh thoát nửa phần đến. v à n h ảo ảo o Thái thượng bàn tay chậm rãi rút trở về, ở bàn tay cùng thiên đạo không gian tiếp lời chỗ, truyền đến một đạo đột nhiên vang, vang vọng hùng hoang các nơi, tứ phương h o à n vũ, vô số sấm sét đan s e n bầu trời v ế t nước. Lúc này, chúng sinh run lên trong lòng, từ nơi sâu xa, tựa hồ có cái gì sức mạnh ở trong thiên địa bạo động lên, trên người mình pháp lực cũng là xuất hiện một ít hỗn loạn biến động. Chúng sinh vẻ mặt biến đổi, vội vàng vững chắc tự thân tình huống, sau đó vẻ mặt kinh hãi nhìn c ể u thiên bên trên. Lúc này, Thái thượng bàn tay chậm rãi từ thiên đạo dần dần bên trong rút ra. bàn tay ở thiên đạo không gian bên trong trực tiếp nắm lấy vô số đạo quy tắc diệm xích cùng pháp tác diệm xích đến, từng trận tiếng vang lanh lảnh không ngừng truyền đến. h ồ n g h o a n g bên trong, vô số sinh linh, tu sĩ, đại năng, trung tộc các loại, lúc này đều là vẻ mặt kinh hãi nhìn cửu thiên bên trên. cái kia một đạo tay cầm thiên đạo quy tắc diệm xích cùng pháp tác diệm xích tồn tại, hắn ngự trị ở tất cả bên trên, chính là một tôn vô thượng tồn tại. lúc này ra tay, nhắm thẳng vào thiên đạo không gian. ầm ầm ầm. cửu thiên bên trên, những kia bị thái thượng nắm trong tay quy tắc diệm xích cùng pháp tác diệm xích lúc này dần dần bị kéo đưa ra đến, thiên đạo không gian bên trong, có một cỗ khủng bố đại đạo chi lực ở ngưỡng tụ. dần dần lôi kéo những kia x ề n xích. không chỉ như vậy, cửu thiên bên trên, còn từ thiên đạo không gian bên trong dọc theo người ra ngoài vô số quy tắc x ề n xích, c ù n g pháp tắc x ề n xích, hướng về thái thượng, câu khóa mà đến. mỗi một đạo x ề n xích bên trên, đều là sao động liền hồn nguyên đại la kim tiên đều khiếp đảm không lướt khí tức. mỗi một đạo x ề n xích đều có thể vây nốt ở một vị hồn nguyên đại la kim tiên. h ử thái thượng hư l ạ n h một tiếng, vang vọng ở bên trong trời đất, khí thế kinh khủng sao động quá khứ tương lai, tất cả hiện tại nhân quả dồn dập hỗn loạn. hắn một tay vung ra, trực tiếp xóa đi không ít vây nốt mà đến x n xích. x o hắn đ ộ đ ậ m khánh vân bên trong ba đạo lưu quang trước qua. hóa thành tam thanh đạo nhân đến tam thanh đạo nhân k h o a n h chân ngồi trên ba đóa trên đài sen bọn họ mắt lạnh nhìn thiên đạo không gian cùng với xiềng xích d ồ n d ậ p đứng dậy cầm trong tay ba đóa đài sen d ồ n d ậ p ra tay phun thái thượng trong tay nắm chặt trực tiếp lôi kéo quy tắc xiềng xích cùng pháp tắc xiềng xích trực tiếp đem bên trong một số hạt nhân đang dần dần lôi kéo đi ra hô ngay vào lúc này cửu thiên bên trên đầm mây la l ộ t sấm sét n a n sen sau đó nứt ra rồi một đạo đen kịt lỗ hổng đến lộ ra một con con mắt thật to đến không chứa tình cảm chút nào nhiệt độ quan sát chúng sinh vốn là bắt đầu có thiên nhân năm suy chúng sinh lúc này càng thêm kinh hãi thiên phạt chi nhãn lại là thiên phạt chi nhãn thế nhưng ngấm lại đến vậy là đạo tôn động tác này ý ở thiên đạo vốn là hành vi người tiên lúc này thiên phạt chi nhãn xuất hiện ngược lại cũng đúng là bình thường xèo hồng quân đạo tổ ở thiên phạt chi nhãn xuất hiện thời điểm liền dĩ nhiên là trốn ra thiên đạo không gian bên trong tất cả sức mạnh đều bị thái thượng kiểm chế thiên phạt chi nhãn cũng ra lấy hắn thủ đoạn lúc này rời đi thiên đạo không gian ngược lại cũng đúng là bình thường nguyên thần đi hồng quân đạo tổ vẻ mặt trở nên nghiêm túc trong miệng khẽ quát một tiếng chợt trong tay vung lên lục đạo thần quang trực tiếp hướng về phượng tê sơn bích du cung ngọc hư cung nhân tộc thánh địa phương tây linh sơn mà đi nguyên thần nhập thể lục thánh nhất thời bùng nổ ra khí thế kinh khủng đến sông thẳng c ử u tiêu nữ hoa t h o i nhân nguyên thủy thông thiên cùng với phương tây hai thánh lúc này dồn dập lên đường ngoài ra còn có khương câu minh hà phục hy hậu thổ dồn dập ra tay k i ể m chế những pháp tắc kia xỉn xích cùng quy tắc xỉn xích đến thời khắc này hết thề đỉnh tiêm tồn tại đều là ra tay lại lần nữa kinh động vô số thời không xung dài sông dài vận mệnh bên trong sinh linh hùng hoàng chúng sinh nguy lai không chỉ là đạo tôn ra tay còn có đạo tổ lục thánh bốn vị h u n nguyên đại la kim tiên ra tay có thể nói hết thảy đỉnh tiêm tồn tại lúc này đều là ra tay tình huống lúc này đến xem phòng trường thiên đạo nguy rồi thiên phạt chi n h ắ n sao thái thượng thần sắc bình tĩnh không có một chút nào chập chờn trong miệng nói nhỏ một thân b á n trên người của thái thượng bắn ra vô tận pháp tắc ánh sáng đến hóa thành đại đạo như thế này thời pháp tắc lao nhanh không đ ớ t hóa thành sông dài cuộn cuộn không ngừng rội rựa mà đi mỗi một lần pháp tắc ánh sáng rội rựa bên dưới những kia quy tắc cùng pháp tắc x i n xích thì sẽ lờ mờ một phần mặt trên thì sẽ mục nát một phần trở nên càng dễ dàng phá thoái lúc này các vị đỉnh tiêm tồn tại dồn dập ra tay đánh nát. Những k i a quanh quẩn ở thiên phạt chi nhãn phía trước thiên phạt sấm sét ở Thái thượng pháp tắc ánh sáng rọi rựa bên dưới không ngừng trôn vùi trong đó cái k i a cỗ sức mạnh hủy diệt cùng lôi đình chi lực đang dần dần tiêu diệt bên trong Thái Thanh ấ n Thái thượng một ấ n quét ngang mà lên những k i a bổ xuống thiên phạt sấm sét liên tiếp phá toái lúc này tiêu diệt lên tuy rằng thiên phạt sấm sét khủng bố l i ề n Thánh Nhân Hồn Nguyên Đại La Kim Tiên đều có thể xóa bỏ thế nhưng Thái thượng lúc này nhưng là Hồn Nguyên Thái Cực Kim Tiên viên mãn cảnh giới tồn tại lúc này thiên phạt sấm sét đối với Thái thượng tới nói nhưng là không có quá nhiều thương tổn một ấ n quét ngang mà lên chính là trôn vùi không ít thiên phạt chi nhãn sức mạnh với a n Thiên phạt sấm x é t đánh xuống, không ngừng đánh vào Thái Thanh ấ n lên, vô số ánh chớp quanh quẩn bên trên, ánh chớp soi sáng tứ phương. Thái thượng chậm rãi đạp bước mà lên, chân dưới thế giới sinh ra lại chôn v ụ i hóa thành vô thượng chỗ tể. Thái Thanh thần lôi. Thái thượng trong tay vung lên, lấy Thái Thanh thần lôi đối đầu thiên phạt sấm x é t lúc này lẫn nhau trung hòa. Chúng sinh thấy này, hít vào một ngụm khí lạnh, không nghĩ tới Thái Thanh thần lôi bây giờ khủng bố như vậy, một đạo chính là tiêu diệt thiên phạt sấm é t Đây là đạo tôn quá mạnh mẽ, vẫn là thiên phạt chi nhãn quá yếu. Thái thượng lúc này có thể không để ý đến chúng sinh ý nghĩ, hắn chậm rãi đạp bước mà lên, trong tay kết ấn, t r ợ đánh ra. nhân đạo, c h ấ n phong, thái thượng lấy nhân đạo đến chống lại thiên đạo, trận trong tay vung lên, thái cực đồ xuất hiện ở trong tay hắn, lấy thái cực đồ phong tỏa thiên đạo lực lượng, nhường nhân đạo có thể càng tốt hơn, càng nhanh hơn xóa đi thiên nói tới. Thái thượng trong tay hơi động, một cái hắc ám trường thương xuất hiện ở trong tay hắn. Lúc này thí thần thương ra, thiên địa nhất thời bị kín đỏ như máu ánh sáng, khủng bố sát khí cùng sát cơ tung hoành thiên địa, làm cho không ít thiên nhân n ă m suy sinh linh, tu sĩ càng thêm chịu đến ảnh hưởng. Thái thượng một thương nơi này, tất cả đổ nát lên, đại đạo chôn ù i thiên địa quy hư. Một thương này, không tồn tại cái thế giới này. trực tiếp xuyên qua hố n nộn, hồng n ô n g nhắm thẳng vào đại đạo khởi nguyên, không có quá nhiều chiêu thức cùng công kích, đâm thẳng mà ra, liền đã thời điểm chôn vùi tất cả. Đại đạo đơn giản nhất. Trương 582, r dồn dập ra tay, phủ diệt thiên đạo hai. Cựu thiên bên trên, hư không vô tận bên trong, thiên phạt chi nhãn bên trong sấm sét ánh sáng l ấ p loé không ngừng, vô số thiên phạt sấm sét không ngừng bổ xuống, thái thanh thần lôi cùng thái thanh ấn dĩ nhiên là đến cuối cùng tiêu diệt giai đoạn. Soạn. Thiên địa trong lúc đó, chúng sinh trong lòng, nguyên thần nơi sâu xa, đều là vang lên một đạo súng chất chúa kêu â m t h a n h Đại đạo đơn giản nhất một đường. không tồn tại ở cái thế giới này một thương trực tiếp chôn vùi thiên địa trực tiếp xuyên qua hố n nộn, hồng n ô n g nhắm thẳng vào đại đạo khởi nguyên một thương một thương này không cách nào hình dung chúng sinh hình dung không ra lục thánh bốn vị hồn nguyên đại la kim tiên lúc này cũng là hình dung không ra cấp bậc kia dĩ nhiên là vượt qua cảnh giới của bọn họ là vượt qua bọn họ có thể lý giải đạo mức độ cái t i a thí thần thương bên trên quanh quần đại đạo pháp tắc đại đạo chi lực cùng với trên người của thái thượng bắn ra pháp tắc ánh sáng đều là vượt qua bọn họ có thể lý giải mức độ một thương này bọn họ không nói ra được hình dung không ra ở như vậy một thương bên dưới chờ đợi r á n g lâm, chỉ có tử vong. Thiên phạt chi nhãn tuy rằng không có cảm tình, không có ý thức, là thiên đạo vận hành bên dưới tự mình vận chuyển. Thế nhưng lúc này cảm nhận được luồng sát cơ kia, nguồn sức mạnh kia, trong con ngươi sấm sét đều là hơi ngưng lại, tựa hồ muốn ẩ n vào thiên đạo không gian bên trong, tránh né Thái thượng một thương này. Nhưng lúc này Thái thượng dĩ nhiên ra tay, vẫn là như vậy một thương. Thiên phạt chi nhãn muốn tránh né, tự nhiên không có bao nhiêu khả năng. Đây là kinh d i ễ một thương, đây là không gì sánh được một thương, đây là tuyệt luân một thương. Một thương này ẩn chứa Thái thượng pháp lực, đại đạo chi lực, nhân đạo chi lực, là tuyệt đối đỉnh phong một thương. Thí thần thương trong nháy mắt đi tới thiên phạt chi nhãn phụ cận, mang theo hủy thiên d i ệ t địa uy năng, muốn đem này thiên phạt chi nhãn đâm thủng, đem này thiên phạt phá hủy. Vô n h thiên phạt chi nhãn tựa hồ bị một thương này làm tức giận như thế, lạnh lùng vô tình con mắt hơi nháy mắt, một bó tính chất hủy diệt ánh sáng đón nhận côn bằng một thương này. Tuy rằng một thương này siêu việt tất cả tu sĩ sinh linh tư duy, thế nhưng thiên phạt chi nhãn lại có thể trong nháy mắt phản ứng lại, tính chất hủy diệt ánh sáng, tính chất hủy diệt một thương. Một tiếng vang thật lớn, thiên địa thất thanh. Hết t h ả quan sát lần đụng chạm này tu sĩ đại năng đều nhắm hai mắt lại, h à o quang ló ánh. chói mắt lóa mắt, lượng lớn cao thủ trong hai mắt đều chảy ra dòng máu. cái kia không cách nào hình dung tiếng vang truyền tới bên tai sau khi hết thề mọi người cảm giác được thiên địa yên tĩnh lại, không có một chút nào âm thanh. chư thánh cùng mấy vị h ô n nguyên đại la kim tiên lúc này cũng là có không ít ảnh hưởng, tuy rằng không có những tu sĩ kia sinh linh nghiêm trọng như vậy, nhưng cũng là có chút con mắt đ n g nhói, hơi h í p mắt lại. lúc này hơi chớp mắt sau khi lại lần nữa rơi xuống cái kia và chạm chỗ. đột nhiên trong lúc đó, chư thánh cùng mấy vị hồn nguyên đại la kim tiên tất cả đều kinh hãi thất sắc, thí thần thương trực tiếp từ ánh sáng bên trong phá tan, trực tiếp hướng về thiên phạt chi nhãn đâm tới. sau đó bỗng nhiên đâm tới thiên phạt chi n h ã n lên, gì sì. thời khắc này thiên địa yên tĩnh hết thảy sinh linh tâm tư phảng phất bị hình ảnh ngắt q u á n g ở này n h á y mắt không còn gì khác mấy hơi thở sau khi đầm mây lan l ộ t dần dần tiêu tan lộ ra trong đó cảnh tượng khí vô số tu sĩ đại năng thấy đến lúc này cảnh tượng sau khi tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh chỉ thấy cái kia ẩn chứa vô tận thiên uy thiên phạt chi n h ã n lên xuất hiện một lỗ hổng khổng lồ một đạo t h í thần thương đâm ra lỗ hổng máu đỏ tươi từ chiếc kia con bên trong rũ nơi trải rộng toàn bộ thiên phạt chi n h ã n làm cho cái kia con mắt xem ra cực kỳ khủng bố làm người ta sợ hãi Thiên phạt chi nhãn lúc này chịu đến t r ọ n g t h ư ơ n g tuy rằng nó như cũ tồn tại, như cũ ẩn chứa vô tận t i ê n uy, tỏa ra khủng bố hủy diệt khí tức. Nắc. Thái thượng vẻ mặt lạnh lùng dị thường, trong tay khéi động, cái tia cấu ngơ ngác sát cơ nhất thời bao phủ mà ra, nhân đạo chi lực, tự thân Thái thượng hết thể sức mạnh cùng đại đạo chi lực nhất thời xuyên qua mà ra, theo thí thần thương uy lực kinh khủng, trực tiếp tác dụng đến Thiên phạt chi nhãn lên. Cà cà cà. Lúc này Thiên phạt chi nhãn lên, che kín lít nha lít nhít đỏ như màu máu sợi tơ, khủng bố dị thường, vô số chúng sinh kinh hãi. một tia chớp â m thanh van v ọ n g hồng hoang tứ phương đầy trời sương máu từ thiên phạt chi nhãn nơi trực tiếp tràn ra thái thượng trong tay vu lên thu hồi mấy dọn cái khác toàn bộ rơi xuống hồng hoang bên trong đi vạn vật được chỗ tốt lúc này càng thêm tỏa ra sự sống những này đối với ngày sau phát triển có giúp đỡ cực lớn nhìn thiên phạt chi nhãn trôn b ù i sau hình thành lớn đại h á t động đến thái thượng hắn thu hồi thí thần thương một tay nơi sâu xa trực tiếp thăm dò vào trong h ố đen đi sau đó trực tiếp đem một cái màu đen đại đạo rút ra đây là hồng hoang bên trong quy tắc cùng pháp t á c tập có thể cũng là thiên đạo tuy rằng lúc này rút ra thiên đạo không nhiều thế nhưng thái thượng lúc này đang ở từng chút lấy ra bên trong. Xeo. lúc này hồng quân đạo tổ đến đó nam thánh đến đó nữ oa đến đó hậu thổ đến đó phục hy đến đó minh hà đến đó thoại nhân đến đó tam thanh đạo nhân đến đó lúc này dồn dập ra tay lấy một cái trận pháp phương vị hiệp trợ thái thượng đến lấy ra thiên đạo. lúc này thiên đạo ở 13 vị đỉnh tiêm t ồ n tại ra tay bên dưới ngăn ngắn mấy ngàn năm trong lúc đó liền trực tiếp bị lấy ra 6 phần m 0 Vụ. mà lúc này nhân đạo trực tiếp ra tay lấy vượt qua thiên đạo sức mạnh trực tiếp hiệp trợ thái thượng lấy ra thiên đạo. không chỉ là như vậy nhân đạo ở ở một phương diện khác lên. cũng là ở vững chắc trong thiên địa, vững chắc quy tắc cùng pháp tắc bên trong, cũng là ở khống chế trong thiên địa. thiên đạo lúc này không thể cứu vãn, dĩ nhiên là không cách nào ngăn cản thái thượng đám người và nhân đạo diệt. ầm ầm ầm. lúc này, thiên đạo không gian bên trong, hết t h ệ quy tắc cùng pháp tắc nhất thời bạo động lên, p h ả n phất là muốn được ăn cả ngã về không. đ e m lúc này kẻ cầm đầu thái thượng cũng hoặc là nhân đạo, nơi đây mai táng ở trong đó, đồng thời chôn vùi ở h ồ n g hoang bên trong như thế. h ừ bản tôn nếu không sắp xếp hoàn toàn, hầu như tùy tiện ra tay. thái thượng thản nhiên nói một câu, trong tay kết lên thủ ấn đến, chợt liền thấy toàn bộ h ồ n g hoang đại lục cùng vô số biên giới bên trong. vọt lên từng đường chùm sáng đến. Những kia chính là ngày xưa Thái Thượng mai phục thủ đoạn. Lúc này 117 nơi chùm sáng phóng lên trời, thẳng vào thiên đạo không gian bên trong, đem còn lại thiên đạo sức mạnh, thiên đạo quy tắc cùng pháp tắc toàn bộ phân cách ra. Thế này, Thái Thượng cùng Tam Thanh Đạo nhân dồn dập ra tay, lại thêm vào nhân đạo, trực tiếp làm cuối cùng trôn vùi đến. Điểm ấy sức mạnh, còn ngăn cản không được Thái Thượng ra tay xóa đi. 7 thành, 8 thành, 9 phần 10 Sau đó, thiên đạo còn lại quy tắc cùng pháp tắc bị Thái Thượng triệt để lấy ra đi ra, sau đó bị Thái Thượng lấy cực to pháp lực trực tiếp đánh tan. trong đó ngưng tụ tinh túy sức mạnh bị hắn tán ở h ồ n g hoang bên trong có vô số sinh linh được chỗ tốt như vậy lần này liên thủ phụ diện thiên đạo sự tình liền coi như là viên mãn hoàn thành mà lúc này mặt khác một bên h ồ n g hoang nửa đoạn bất chu sơn đỉnh chu sơn đạo nhân đứng ở nơi đây gánh vác nửa đoạn bất chu sơn mà tới hiện tại còn kém bước cuối cùng chương 583 t r nhân đạo chủ h ồ n g hoang h ồ n g hoang hư không vô tận bên trong thái thượng đứng lơ lửng trên không trên người khí tức mênh mông c ủ n g bố coi như là hồng quân đạo tổ lúc này đều là khiếp đ ạ m không nứt chớ nói chi là n ă m thánh mấy vị h n nguyên đại la kim tiên cùng với h ồ n g hoang chúng sinh Thiên đạo diệt, tiếp đó chính là thời đại mới. Thái thượng quan sát chúng sinh, trong miệng nhẹ nói một câu. Hán tâm thần vui chơi thời không sâu dài, xem chúng sinh sinh diệt, tất cả biến hóa đều ở trong mắt hiện lên. Nghe vậy, một đám đỉnh tiêm tồn tại hơi gật đầu, bọn họ rõ ràng, sau đó chính là nhân đạo chấp trưởng Hồng h o a n g đại địa, Hồng h o a n g sẽ tiến vào một cái thời đại hoàn toàn mới. Mà trước đây lục thánh, n g u y ê n Thủy, Thông Thiên, Phương Tây hai thánh, Nữ h Oa cùng Tạ Nhân, lúc này trên người Thiên đạo khí tức, Thiên đạo lực lượng dần dần tan đi, ở từ nơi sâu xa, phảng phất là có nhân quả gì sợi tơ tách ra, sau đó khí tức trên người dần dần diễn biến lên. diễn hóa thành hôn nguyên đại la kim tiên khí tức đến cảnh giới không đổi thế nhưng thành tiểu hôn nguyên t h â n mà không phải thánh nhân thân thể thái thượng nhìn bọn họ một chút sau hơi gật đầu h ồ n g quân đạo tổ cùng lục thánh tình huống cũng giống như vậy bây giờ đều là thuế biến hôn nguyên thân khí tức cũng là dần dần tăng cường lên tuy rằng nhất thời không có thể lên cấp thế nhưng tiếp tục vững chắc tìm hiểu lên cấp vẫn không có vấn đề lớn lao gì trong lòng thái thượng ý nghĩ chợt lóe lên chợt đưa mắt chuyển tới bất chu sơn tới nửa đoạn đỉnh bất chu sơn Chu Sơn đạo nhân gánh vác nửa đoạn bất chu sơn mà đến, mỗi một bước đều là đi được thập phần kiên nghị. Mỗi đi một bước, cái kia cố bản cổ uy thế cùng thế núi thì sẽ tăng cường một phần. Dù hắn lúc này chính là h u n nguyên đại la kim tiên cảnh giới, lúc này một người chịu đựng bất chu sơn toàn bộ cũng không có như vậy dễ dàng. Vạn sơn tư thế tụ tập, Chu Sơn đạo nhân trong miệng khẽ quát một tiếng, trong tròng mắt thâm thúy cực kỳ, nhưng chợt liền có vô số tinh điểm ở hắn thâm thúy trong con ngươi hiện lên, l i t nha l i t nhít, hàng tỷ viên ánh sao tỏa ra ra. Cái kia mỗi một viên ánh sao chính là một n g ọ núi, một vị bản sơn bộ tộc tộc nhân đang thao túng tụ tập thế núi lực lượng hội tụ đến. ởm ầm ầm một đạo trăm đạo ngàn đạo vạn đạo ngàn vạn đạo hàng tỷ đạo lúc này toàn bộ hồng hoang đại địa vô số biên giới bên trong lúc này vô số thế núi tụ lại sức mạnh kinh khủng toàn bộ ra chỉ ở trên người chu sơn đạo nhân đến bất chu sơn rơi chu sơn đạo nhân thần sắc nghiêm lại phía sau chấn động chợt liền thấy nửa đoạn bất chu sơn bay trốn mà ra chợt hóa thành nguyên bản k í c cỡ trực tiếp rơi xuống nửa đoạn bất chu sơn đi tới thế núi hợp nhất uy thế dung hợp lúc này vết nước đang dần dần biến mất bên trong dung chu sơn đạo nhân trong tay cái t ấn không ngừng đánh vào đến bất chu sơn nứt ra chỗ. Tự thân hắn bản sơn chi lực, hội tụ đến hàng tỷ thế núi lực lượng, bản sơn chi lực, toàn bộ dung hợp lại cùng nhau, mượn thiên địa chi lực, bắt đầu dần dần khôi phục bất chu sơn tình huống đến. Ngăn ngắn mấy ngàn năm thời gian, bất chu sơn vết nước chính là hoàn toàn khôi phục như cũ, một lần nữa trở lại ngày xưa giáng dấp, chống trời trụ trời, bất chu sơn. Thời khắc này, h ồ n g h o a n g các nơi, vô số sinh linh thấy này, không không lộ ra vẻ khiếp sợ. Bất chu sơn, đó là hoàn chỉnh bất chu sơn a. Bao nhiêu năm t ừ bất chu sơn nước, thiên địa đổ nát sau khi, chính là lại chưa từng thấy, hiện tại gặp lại, h ồ n g h o a n g tình huống đã khác nhiều. Đạo tôn ra tay, một đám đại năng nhập trợ, d i ệ t t i ê n đạo. Hiện tại bất chu sơn hoàn chỉnh, hết thảy đều là trở nên không giống nhau. Chu sơn đạo nhân nhìn bất chu sơn tình huống vẫn như cũ hoàn thành, lấy bất chu sơn làm trung tâm, bốn cái trụ trời là phụ. Lúc này đem thế giới này chống đỡ càng thêm vững chắc, cũng là đang dần dần diễn biến bên trong, thiên địa trở nên càng thêm chi hoàn thiện, muốn lại trời sập, dĩ nhiên không có khả năng lắm. Chu sơn đạo nhân hơi gật đầu, như tình huống như vậy, chính là hắn muốn gặp được. Hắn hướng về cựu thiên bên trên thái thượng không người thi lễ một cái sau, chính là một bước bước ra. đi tới đỉnh bất chu sơn, trực tiếp ngồi quanh chân tìm hiểu tu hành hoàn chỉnh bất chu sơn đến. hoàn chỉnh bất chu sơn đối với hắn này bản sơn bộ tộc tộc trưởng tới nói, nhưng là một cái hiếm thấy cơ hội tốt. dù cho hắn bây giờ là h ô n nguyên đại la kim tiên, cũng là như vậy hiếm thấy, như vậy tìm hiểu cơ hội đối với hắn lúc này tới nói, xác thực không bình thường, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. dù sao lúc này bất chu sơn mới vừa hoàn chỉnh, thế núi lực lượng cùng bản cổ uy thế đều là mới vừa hoàn thành, vì lẽ đó bắn ra sức mạnh cùng uy thế các loại đều là cực kỳ đấu triệt. lúc này ở đỉnh bất chu sơn tìm hiểu chính là tốt nhất thời điểm. hắn không để ý đến cái khác. trực tiếp tìm hiểu lên cựu thiên bên trên đạo hữu này bản sơn bộ tộc quả nhiên là bất phàm bây giờ bất chu sơn ổn thiên địa càng thêm hoàn thiện mặt sau tình huống cũng đem càng thêm hoàn thiện hồng quân đạo nhân liếc mắt nhìn đỉnh bất chu sơn chu sơn đạo nhân sau chính là nhìn thái thượng mở miệng nói nghe vậy thái thượng hơi gật đầu không thể chí không chu sơn đạo nhân tình huống sát thực cùng h ồ n g hoang bên trong không ít tồn tại không giống nhau là m bản sơn bộ tộc tộc trưởng lúc này đem bất chu sơn hoàn chỉnh sau khi hắn nhờ vào đó đến tu hành vậy cũng là bình thường n h đệ tam đệ đạo hữu t h a nhân các ngươi mới vừa rút đi thánh c Thành t i u Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên muốn hướng về lên đi, vẫn cần vững chắc xuống mới là. Trong khoảng thời gian này, nhân đạo đem bắt đầu khống chế hùng h o n g các ngươi liền mượn khoảng thời gian này cố gắng đem tự thân biến hóa vững chắc xuống, ngày sau cũng tăng cấp dễ hơn đến c à n g cao hơn t i ê n địa. Thái thượng nhìn 6 vị thánh nhân, chậm rãi mở miệng nói, là Đại ca, lão sư, đ ạ o huynh, đ ạ o tôn, Nguyên Thủy, Thông Thiên, t o i Nhân, Nữ Hoa cùng với Phương Tây hai thánh nghe vậy, lúc này chắp tay trả lời, ứ ú tiếng liền thấy bọn họ hóa thành lục đạo lưu quang, hướng về từng người vị trí mà đi. Hồng Quân đạo nhân liếc mắt nhìn sau, chính là hướng về Tử Tiêu Cung bỏ chạy. Phúc Hi, hậu thủ cùng Minh Hà, khổng khâu đ á n g người, lúc này cũng là chấp tay rời đi. Lần này phủ d i ệ n thiên đạo việc, đến đó liền cũng là viên mãn kết thúc. Thái thượng liếc mắt nhìn Hồng Hoang chúng sinh, lần này ngã xuống sinh linh cũng không có quá nhiều, cũng cơ bản cũng có thể luân hồi mà đến, cũng coi như là không sai. Sau đó Thái thượng nhìn lúc này bắt đầu khống chế thiên đạo nguyên bản tất cả nhân đạo, hồi lâu sau chính là thu hồi ánh mắt, tiếp đó còn có một quãng thời gian nhân đạo mới có thể hoàn chỉnh khống chế Hồng Hoang, đến lúc đó Hồng Hoang mới sẽ là một cái thời đại hoàn toàn mới. Xeo, Thái thượng thân hình hơi động biến mất ở tại chỗ. không biết đi về nơi đâu, thời gian vội vã thoáng qua trong lúc đó liền đã trăm nguyên sẽ tới. Lúc này nhân đạo dĩ nhiên là tiếp quản ngày xưa thiên đạo tất cả, bắt đầu chấp t r ư ở n g hồng hoàng đại địa. Nhân đạo chủ hồng hoàng, chủ chúng sinh, lúc này khống chế hồng hoàng đại địa đối với vô số sinh linh t ớ i nói cũng là có chỗ tốt. Thiên địa càng thêm hoàn thiện, quy tắc c ù n g pháp tắc càng thêm nương tụ. Nhân đạo đối với mọi người phụng dưỡng các loại đều là đáng kể, hồng hoàng dĩ nhiên là tiến vào một người nói chấp trường hồng hoàng thời đại. Ngày sau diễn biến sẽ càng thêm hoàn thiện, càng thêm chi tốt. Thứ t cuốn siêu thoát vĩnh hằng hồng n ô n g giới vực. Trước năm t t i h i ê n đình cùng nhân tộc sắp xếp. Nhân đạo chính là chúng sinh chi đạo, nhân đạo nắm giữ h ồ n g h o a n g Đối với h ồ n g h o a n g vô số sinh linh tu vi tăng lên tới nói, cũng là có trợ giúp rất lớn. ở này ngăn ngắn hơn trăm nguyên hội bên trong, lên cấp tu vi người, được chỗ tốt người đến không s u ệ hết thảy đều ở hướng về càng tốt hơn cục diện diễn biến. Đối mặt nhân đạo chấp trưởng h ồ n g h o a n g sau khi mang đến rất nhiều chỗ tốt, chúng sinh cũng là khá là hài lòng. sớm biết có nhiều như vậy chỗ tốt, có thể khiến tu vi của chính mình càng tốt hơn lên cấp, thiên địa càng thêm hoàn thiện, quy tắc cùng pháp tắc càng thêm nương t ụ chính mình tu hành càng thêm dễ dàng. vậy mình liền nên sớm hiệp trợ đạo tôn làm tất cả những thứ này ở nhiều như vậy chỗ tốt trước mặt chúng sinh cũng là dần dần rõ ràng đạo tôn cùng một đám đỉnh tiêm tồn tại ngày xưa vì sao như vậy làm nhân đạo mới là chúng sinh chi đạo hiện tại nhân đạo chấp trưởng hưng hoang tự nhiên là muốn so với thiên đạo chấp trưởng thời điểm muốn tốt không ít lúc này nhân đạo chấp trưởng hưng hoang lúc này chúng sinh đều là có chút tăng lên ở phụng dưỡng nhân đạo nhân đạo lại phụng dưỡng trở về trong quá trình bọn họ đang nhanh chóng tu hành tiến triển mỗi người một vẻ tin theo thời gian chuyển rời ngày sau nhân đạo sẽ càng thêm mạnh mẽ chúng sinh cũng sẽ nhờ vào đó tăng lên tới càng cao hơn mức độ. đến lúc đó, thực lực, khí vận cũng là lần nữa tiến triển, cũng sẽ mở ra thời đại mới. Tam thập tam thiên, thiên đ ỉ n h giao chỉ tiên cảnh bên trong. Làm sao? Có thể có tìm thấy h ô n nguyên ngưỡng cửa? Hạo Thiên vẻ mặt chờ mong nhìn giao chỉ, mở miệng hỏi. Nghe vậy, giao chỉ trong miệng than nhẹ một tiếng nói, tuy rằng nhân đạo đã chấp trường hùng hoang, thế nhưng h ô n nguyên đại la kim tiên ngưỡng cửa, như cũ không phải như vậy dễ dàng xung kích, muốn tìm thấy ngưỡng cửa, vẫn chưa tới thời cơ. Lần này cũng chính là đạo hạnh cùng đạo lý lớn giải có chút t i n h thông thôi. Nghe này, Hạo Thiên trong mắt lóe ra một tia tiết h ậ t vẻ. Giao chỉ không thể tại này, cỗ thời cơ bên trong xung kích Hồn Nguyên Đại La Kim Tiên Cảnh g i ớ i Ngày sau nhân đạo su dần vững vàng, có lẽ liền không có như vậy thời cơ tốt. Thế nhưng Hạo Thiên cũng là rõ ràng, h ô n Nguyên Đại La Kim Tiên Cảnh g i ớ i trình độ khó khăn, há lại là ngươi muốn xung kích liền có thể xung kích, không có cơ duyên kia tạo hóa, này cảnh liền có thể vây chết vô số tồn tại. Thiên đạo diệt sau khi, nhân đạo chấp t r ư ở n g hưng hoàng, Thiên đình vốn là thay trời sở trước, hiện tại đổi nhân đạo, Thiên đình biến động không nhỏ, đối với tu vi của ngươi có thể có ảnh hưởng gì lớn? Giao chỉ mặt đẹp n ư n g lại, nhìn Hạo Thiên, có chút lo lắng nói, khoảng thời gian này đến. nàng vẫn đang b ế quan tìm hiểu tu hành, sung kích h u n nguyên đại la kim tiên cảnh g i ớ i lần này mới xuất quan, cho nên đối với hạo thiên tình huống cũng không có quá mức rõ ràng. nghe này, hạo thiên cười cười nói, không ngại, tuy rằng từ thiên đạo biến thành người nói, thế nhưng thiên đỉnh như cũng là thiên đỉnh, chỉ có điều là thiên đỉnh không còn là thay trời sở trước. ngày sau chúng ta thiên đỉnh chỉ là h ồ n g hoang bên trong một phương đỉnh t i ê m nhị lưu thế lực phát triển mở rộng đều là chính mình sự tình, tuy rằng tạm thời không cách nào làm quá nhiều, thế nhưng mặt sau tình huống như cũng là như vậy. hắn dừng một chút sau tiếp tục nói, cho tới tu vi, tuy rằng khí vận cùng đại thế bị ép một ít. thế nhưng ta ở nửa bước hỗn nguyên cảnh giới lên đi được vô cùng vững vàng cũng chìm đắm nhiều năm tình huống lúc này đối với ta mà nói vẫn không có ảnh hưởng quá lớn cho tới thiên đình những người khác liền phải cần một khoảng thời gian đến thích ứng có điều cũng không có ảnh hưởng quá lớn giao trì nghe vậy hơi gật đầu đã là như vậy cái kia nàng cũng sẽ không lo lắng hạo thiên chính là thiên đế là muốn chịu được ảnh hưởng lớn nhất hắn lúc này xem ra không có gì thay đổi chính mình cũng không có ảnh hưởng quá lớn nghĩ đến cũng là hắn nói như vậy thiên đình biến hóa sau khi ngày sau tình huống muốn như vậy tiến triển giao trì hỏi thiên đình bây giờ trở nên không giống nhau ngày sau tiến triển, tự nhiên là muốn thay đổi. Tuy rằng nàng còn không rõ ràng lắm Hạo Thiên dự định, thế nhưng cục diện này nghĩ đến Hạo Thiên hẳn là có dự liệu. Dù sao ngày xưa tình huống, một đám đại năng đều có thể gửi được mấy phần không giống nhau tình huống. Nhân đạo chấp trưởng hưng o a n g Thiên Đình hiện tại lại mấy phần ảnh hưởng. Sau đó hơn trăm nguyên hội đều sẽ tiến hành nghỉ ngơi lấy sức, sau đó lại tiếp tục ra cố Thiên Đình khống chế khu vực, tiếp theo sau đó tăng lên chúng ta thực lực của tự thân. Trong lòng Hạo Thiên suy nghĩ một chút sau, nói với Giao Chỉ, Giao Chỉ gật gật đầu, tuy rằng không có quy hoạch quá xa, thế nhưng đối với Thiên Đình sau đó tình huống mà nói, cũng coi như là đầy đủ. từng bước một đến. Sau đó một quãng thời gian, ta dự định bế quan một phen, quen thuộc nhân đạo chấp t r ư ở n g hùng hoàng sau tình huống, nói không chắc có thể nắm chắc cơ duyên gì tạo hóa, thiên đình sự tình, ngươi liền nhiều lượng thứ một ít. Hạo Thiên nhìn nàng, mở miệng nói, ngươi yên tâm đi, ta thì sẽ chăm nom. Giao Chỉ trả lời. Hạo Thiên gật gật đầu, sau đó đống nhiên đứng dậy, hướng về Giao Chỉ tiền cảnh nơi sâu xa mà đi. Giao Chỉ thấy này, cũng là lên đường, chuyển động thân thể, hướng về Giao Chỉ tiền cảnh ở ngoài mà đi, tỏa t r ấ n lăng tiêu điện. Nhân tộc thánh địa, nhân tổ điện bên trong. Nhân tổ, đại ca, cảm giác làm sao? Phúc Hi. Hữu Sào Thị cùng Truy ý Thị nhìn mới vừa vừa xuất quan t h i nhân, mở miệng hỏi: Thiên Đạo Diệt, Nguyên Thần trở về sau khi, t h i nhân cũng là từ Thánh Nhân bắt đầu lộ sắc thành vì là h ô n Nguyên Đại La Kim Tiên, bế quan hơn trăm nguyên hội, bây giờ mới vừa vừa xuất quan, bọn họ cũng không biết d ạ cả s ủ kỳ t h i nhân tình huống làm sao. Lão sư người chấp trưởng nói: Ta làm lão sư giới t r ư ớ n g đại đệ tử, vốn là có thể mượn nhân đạo chi lực. Lúc này nhân đạo chấp trưởng hưng hoàng, đối với ta mà nói, không có ảnh hưởng, trái lại có không ít chỗ tốt. Thánh khu rút đi, hóa thành Hồn Nguyên tồn tại, cũng không có biến hóa quá lớn, m à sau tiến triển tu hành sẽ càng thêm thông thuận. tin tưởng các ngươi cũng có thể cảm thụ được. Toạn nhân nghe vậy, mỉm cười mở miệng nói. Mà Phục Hy, h ữ u Sào Thị, c h u y Ý Thị nghe này, trên mặt đều là lộ ra mỉm cười đến, tự thân bọn họ không có ảnh hưởng, trái lại có chỗ tốt, bọn họ tự nhiên là rõ ràng, cũng không có lo lắng. Thế nhưng Toạn nhân dù sao cũng là thánh cảnh thuế biến lại đây, cùng tình huống của bọn họ đến cùng là không giống. Mà hắn lại là thánh địa bên trong, đứng trên tất cả tồn tại, hắn nếu là có ảnh hưởng, như vậy đối với thánh địa, đối với nhân tộc tới nói đều là không nhỏ ảnh hưởng. Lúc này nghe hắn nói đến. Tình huống không có hướng về gây g o phương hướng phát triển, trái lại còn có niềm vui bất ngờ, bọn họ tự nhiên là hài lòng. Nhân tộc chính là nhân đạo bên trong, làm then chốt một hoàn. Hiện tại nhân đạo chấp t r ư ở n g hưng hoàng, đối với ta nhân tộc tới nói, sẽ là một cái rất lớn cơ hội, chúng ta muốn nắm lấy cho thật chắc. Thánh địa bên trong, tam hoàng chín đế đều muốn nắm lấy cho thật chắc cơ hội này. Tọa nhân liếc mắt nhìn hưng hoàng, lại liếc nhìn thánh địa sau khi, mở miệng nói rằng. Nghe này, ba người gật gật đầu, nói, đại ca, nhân tộc yên tâm, chúng ta tự sẽ an bài. t ọ i nhân gật đầu một cái nói, tiếp đó, các ngươi cũng muốn nghỉ ngơi thật tốt tìm hiểu một phen. Hồng h o a n g sẽ trở nên càng tốt hơn, các ngươi cũng không thể hạ xuống tu vi. Là ba người đáp một tiếng sau, chính là đứng dậy cáo tử. Toại Nhân xoay chuyển ánh mắt, lại lần nữa rơi xuống Hồng h o a n g bên trong đến, đem những năm gần đây biến hóa toàn bộ thu vào trong mắt. Hồi lâu sau, mới thu hồi ánh mắt, đứng dậy hướng về Thánh địa bên trong mà đi. t r ă m ư ơ g 585 Hồng h o a n g cùng vô cực giới tự nhiên dung hợp. Theo thiên đình cùng nhân tộc từng người dự định cùng phát triển sau khi Hồng h o a n g bên trong, thời không sông dài liền có cực nhanh mà qua. h à n g Hà Lưu Sa cùng thời không x ô n g dài bên trong 5 tháng d ọ n nước va chạm trong lúc đó, liền lại là mấy c h c nguyên sẽ tới. lúc này nhân đạo chấp trưởng h ồ n g hong a dĩ nhiên là cơ bản hoàn thành gần như 200 nguyên hội thời gian tuy rằng không coi là nhiều thế nhưng nhân đạo căn bản không ở thiên đạo bên dưới thiên đạo lại là bị diệt không có một chút nào trở ngại vì lẽ đó nhân đạo chấp trưởng lên h ồ n g hong đến xác thực không có cái gì lớn độ khó ngăn ngắn 200 nguyên hội liền đã là hoàn thành 9 phần m ư i tà h ữ u trong thiên địa khắp mọi mặt đều là đang không ngừng hoàn thiện tăng lên cùng vững chắc bên trong lấy quy tắc cùng pháp tắc vì là rõ ràng nhất quy tắc cùng pháp tắc đối với h ồ n g hong chúng sinh tới nói chính là trợ giúp lớn nhất vì lẽ đó trong những năm này Hồng Hoang chúng sinh mượn hoàn thiện, nương tụ quy tắc cùng pháp tắc, nhờ vào đó để đạt tới càng cao hơn mức độ. Thiên địa trong lúc đó cũng là trở nên càng thêm vững chắc, bốn cái trụ trời lại thêm vào bất chu sơn, như vậy đẩy lên thiên địa, cái k i a sắc thực không giống nhau. Lúc này thiên địa như thế h ố n nguyên tồn tại muốn lại đánh vỡ, nhưng là không có gì vãng như vậy dễ dàng. Ngoài ra, Hồng Hoang diện tích cũng là dọc theo người ra ngoài một phần, mười mấy đại thiên thế giới kích cỡ, tuy rằng không coi là nhiều, thế nhưng trước đây phá toái đi ra ngoài biên giới cũng là ở dung hợp trở về, lại thêm vào này mười mấy đại thiên thế giới, ngược lại cũng đúng là khả quan. Hồng Hoang diện tích tăng trưởng. sinh ra sinh linh cũng là có tăng trưởng, này 200 nguyên hội đến, hồng hoang bên trong cũng là mới sinh ra không ít sinh linh. đây là do nhân đạo chấp trưởng hồng hoang bên trong, chân chính sinh ra mới sinh linh, đây là không giống nhau tiên thiên sinh linh, là do nhân đạo mà sinh ra, này vào lúc này nhân đạo chấp trưởng hồng hoang bên trong, tu hành tốc độ sẽ càng thêm nhanh chóng, nhân đạo chủ chúng sinh, là chúng sinh chi đạo, này nhân đạo khống chế hồng hoang sau khi sinh ra sinh linh, tu hành tốc độ tự nhiên là càng nhanh hơn. đương nhiên, dĩ vãng sinh linh sinh ra cũng là không chậm, còn lại tiên thiên chủng tộc, cùng tu sĩ, sinh linh cùng với đại năng, cũng đều là ở mượn nhân đạo chấp trưởng. Quy tắc cùng pháp tắc ngưng tụ đến tăng lên tự thân. Lúc này Hồng Hoang thực lực tổng hợp lại là tăng lên không ít. Địa phủ bên trong, bình tâm tạm thời không có địa phủ bên trong vận chuyển, bởi vì chuyện này dĩ nhiên không cần nàng đi bận tâm cái gì, địa phủ sớm là có thể tự mình vận chuyển. Lần này nhân đạo chấp trưởng Hồng Hoang đại địa, Minh đạo cũng là tăng lên mấy phần, nàng làm Phong đô đại đế, tự nhiên là nhờ vào đó không ngừng tăng lên. Tuy rằng còn chưa khí thế h u n nguyên đại la kim tiên cảnh giới, tạm thời ở nửa bước h n nguyên cảnh giới, có thể là nàng đối thủ, có thể không có bao nhiêu. Muốn biết, nàng nhưng là hậu thổ c h i n thi. bản thân liền có cực kỳ thực lực khủng bố, lại thêm vào mặt sau lên cấp đến nửa bước h ô n nguyên cảnh giới, lại là địa phủ phong đô đại đế, mượn địa phủ lực lượng, coi như là h ô n nguyên đại la kim tiên, trong thời gian ngắn cũng không làm gì được nàng. nàng lúc này thực lực liền có thể tưởng tượng được mặt sau có thể không lên cấp h ô n nguyên cảnh giới, liền muốn xem minh đạo cùng tự thân nàng tìm hiểu tu hành. là lấy nàng lúc này không có đi để ý tới địa phủ bên trong quá nhiều chuyện, chỉ lo chính mình tìm hiểu tu hành việc, chờ đến hết thề đều lắng lại sau khi chính mình liền cũng sẽ xuất quan, đến lúc đó dầu gì đạo hạnh cũng sẽ tăng trưởng không nhỏ. Bình tâm bên này ở tìm hiểu tu hành bên trong, địa tiên trong phủ chấn nguyên tử cũng là đang không ngừng nắm cơ hội, nhờ vào đó đến xung kích h ô nguyên n cảnh g i ớ i Hiện tại h ồ n g h o a n g thế cuộc biến hóa to lớn, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua lúc này cơ hội, lúc này đại thế ngưng tụ, chờ hắn xung kích hố nguyên n cảnh g i ớ i cho tới cuối cùng có thể thành công hay không, liền xem mặt sau tình huống. Ngoài ra còn có vu tộc, v i ễ n bộ tam tộc các loại các thế lực, trung tộc, lúc này đều là ở từng người sắp xếp bên trong, bắt đầu m ấ y hơi thở lúc này h ồ n g h o a n g nhờ vào đó đến tăng lên. Tin tưởng người khác nói hoàn toàn chấp trường, vững chắc xuống sau khi h ồ n g h o a n g thì sẽ trở nên hoàn toàn mới dán dấp. thời gian l o á n g một cái, liền lại là mấy chục nguyên hội l ạ n g yên trôi qua. lúc này hồng hoang, dĩ nhiên là trở nên vững chắc, khắp mọi mặt phát triển tăng lên, bây giờ đều đã là hoàn thành. nhân đạo chấp trưởng bên dưới, nên b i ế n hóa phương diện đều dĩ nhiên hoàn thành, nhân đạo cũng là hoàn chỉnh chấp trưởng hồng hoang đại địa. trong những năm này, theo nhân đạo chấp trưởng, hồng hoang bên trong, bất kể là quy tắc, pháp tắc, diện tích các loại các phương diện, cũng hoặc là sinh linh, tu sĩ các loại, đều là đang không ngừng tiến triển bên trong. đến bây giờ, nhân đạo hoàn toàn chấp trưởng hồng hoang đại lục sau khi, bởi vì nhân đạo đầu trưởng, vì lẽ đó bọn họ tiến triển đều là không nhỏ. cho tới mặt sau. chính là song phương từng người chậm rãi tăng lên, mà lúc này nguyên thủy, thông thiên cùng với phương tây hai thánh d ĩ nhiên là xuất quan đến. bọn họ này tiếp cận 300 nguyên hội đến, trừ tự thân chuyển đổi hồn nguyên thân cùng với sức mạnh ở ngoài, cũng là đang không ngừng tìm hiểu bên trong. vì lẽ đó, lần này xuất quan, bọn họ không chỉ là tự thân tình huống vững chắc hoàn thành, còn có mấy phần tiến triển, như vậy ngược lại cũng đúng là không sai. nguyên thủy cùng thông thiên không có ở trong đạo trường lưu lại, đ ỗ n g nhiên đứng dậy, một bước bước ra, đi tới thái thanh cung trước. hai người đối diện một chút sau, chính là cất bước tiến vào thái thanh cung bên trong, đệ tử gặp hai vị sư thúc. Khổng Câu, Công Thâu Ban, c à nguyên các đệ tử, dồn dập hướng về Nguyên Thủy cùng Thông Thiên hành lễ nói, đại ca khi nào trở về? Nguyên Thủy hỏi, đệ tử này không biết, lão sư từ lần trước p h ụ diện tiên đạo sau khi, liền không có trở về Thái Thanh Cung, có lẽ là ở du lịch bên trong. Khổng Câu trả lời, nghe này, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên chân mày cau lại, nếu là đại ca không trở lại, coi như hắn đúng là ở du lịch bên trong, mình cũng không cách nào phát hiện. đã là như vậy, vậy chúng ta liền ở đây chờ đợi đi. Thông Thiên t h ầ m nghĩ nghĩ sau, mở miệng nói, Nguyên Thủy gật gật đầu, sau đó liền cùng Thông Thiên cùng hướng về ở giữa cung điện mà đến. Ngồi xuống trên bồ đ n đến. Khổng Khâu lúc này dùng Thái Thanh Cung đặc sản, trang n ộ đạo đến chiêu đái hai vị sư thúc cũng thuận tiện chờ đợi chính mình Lão sư trở về. Hồng hoang ở ngoài, hỗn độn thế giới bên trong. Thái thượng tay vị mà đứng, trên dưới quanh người không cách nào khu vực không ngừng kéo dài mà ra, coi như là hỗn độn cũng khó có thể thay đổi chút nào. Thái cực kim tiên viên mãn sau khi, Thái thượng chính là giờ nào khắc nào cũng đang hướng về vô cực kim tiên tiến triển. Cái cảnh giới kia cần dựa vào Cơ duyên, lúc này Cơ duyên chưa đến, vì lẽ đó chỉ có thể là trước tiên tích lũy l ự a biến, trung quy sẽ khiến cho biến chất. Những này biên giới một lần nữa dung hợp về h ồ n g hoang đại địa, trung quy là chuyện tốt. Ngày sau h ồ n g hoang diễn hóa, sẽ càng thêm hoàn thiện. Hồi lâu sau, Thái thượng khẽ v ư ớ t cằm nói, những kia biên giới, dĩ nhiên là dung hợp về hơn 90%, còn lại đều là tương đối kha x a như địa cầu, lúc này còn đang chậm chậm đến gần. Thái thượng thu hồi ánh mắt, nhìn h ồ n g hoang thế giới, trong mắt thần quang lấp l ó t h ầ m nghĩ hồi lâu, chợt trong tay vu n g lên, một vệt thần quang trước qua, chợt hóa thành một mặt tích không ở h ồ n g hoang bên dưới thế giới đến, chính là vô cực giới. Thái thượng thấy này. trong tay kết lên huyền ảo tối nghĩa thủ ấ n đến mỗi cái thủ ấ n bên trong đều là sao động t u y ê n cổ thương mang khí tức c h ấ n liên thấy cái kia h ồ n g hoang thế giới cùng vô cực giới bên trong có từng tia từng tia quy tắc cùng pháp tắc kéo dài mà ra sau đó bắt đầu nối liền với nhau lấy chúng sinh đều không cảm giác được trình độ bắt đầu dung hợp hai giới đây là thuộc về thế giới cùng thế giới trong lúc đó tự nhiên dung hợp vì lẽ đó tiêu tốn thời gian sẽ rất dài thế nhưng thái thượng không thèm để ý tình h u ố n g như vậy mới có thể cho mình đầy đủ thời gian ở tự thân tu vi lên cái này cũng là hắn cố tình làm không biết qua đi bao lâu thái thượng ngừng tay đến thỏa mãn gật gật đầu như vậy. chính là hoàn thành. Tiếp đó, liền xem hai giới chính mình dung hợp. Trương 586 lại tới tự tiêu cung, h ồ n g hoang ở ngoài hỗn độn hư không bên trong. Thái thượng ở vô cực giới bên trên tinh tế đ ã o qua, trong đó tất cả biến hóa đều là hướng về h ồ n g hoang bên này dựa vào dung hợp. Mà h ồ n g hoang bên trong hiện tại chính là nhân đạo chấp trưởng, mà Thái thượng lại là nhân đạo trưởng đạo người. Lúc này tự nhiên là ở hắn điều khiển bên trong vô cực giới bên trong thiên đạo, chính là Thái thượng chủ tu vô vi chi đạo giữa hai người vốn là bởi vì Thái thượng làm trung gian cầu nối, lúc này ở hắn có ý định điều khiển bên dưới, dù cho là tự nhiên dung hợp. cũng vẫn có hắn thủ đoạn ở. lúc này tiến triển, cùng hắn dự đoán, không có bất kỳ không giống, mặt sau tiến triển, tin tưởng cũng sẽ không để cho chính mình thất vọng. hồi lâu sau, thái thượng thu hồi ánh mắt, hắn làm xong tất cả những thứ này sau, chuyện về sau, liền không cần hắn quá mức bận tâm. những kia dung hợp việc, h ồ n g hoàng thế giới cùng vô cực giới, nhân đạo cùng vô vi chi đạo, tự nhiên sẽ tự mình dung hợp. điểm này thái thượng vẫn là rõ ràng, dù sao, hết t h y đều ở hắn nắm trong bàn tay. thái thượng xoay chuyển ánh mắt, rơi xuống không biết bao nhiêu ngàn tỷ tỷ tỷ thời không ở ngoài tử tiêu cung lên. trên mặt cười sau, thân hình hơi động, lại xuất hiện thời điểm. dĩ nhiên là ở Tử Tiêu Cung ở ngoài. Nhìn lúc này cửa cung mở ra Tử Tiêu Cung, Thái Thượng không có do dự, trực tiếp cất bước tiến vào Tử Tiêu Cung bên trong. Tử Tiêu Cung, phía trên cung điện, Thái Thượng cùng Hồng Quân Đạo Tổ ngồi đối diện nhau, thần sắc bình tĩnh, đại điện bên trong đại đạo khí tức c h ầ m c h ầ m lưu động, mênh mông mà tinh thúy. Xem đạo hữu tình huống, đại đạo tu vi bước vào hậu kỳ, chỉ ở gần nhất thời gian bên trong. Hồi lâu sau, Thái Thượng nhìn Hồng Quân Đạo Tổ, trong miệng nhẹ nói một câu. Hồng Quân Đạo Tổ trước đây vốn là muốn đi vào hậu kỳ, thế nhưng bởi vì thiên đạo hạn chế ở nơi đó, hắn muốn lên cấp hậu kỳ, xác thực không có khả năng lắm. cho nên mới sẽ liên thủ Thái thượng trực tiếp diện Thiên đạo. Bây giờ Thiên đạo dĩ nhiên d i ệ t Nhân đạo dĩ nhiên chấp trưởng Hồng hoàng đại đ ệ u tiếp cận 300 nguyên hội thời gian. Hồng quân đạo tổ không có Thiên đạo hạn chế, ở tự thân Đại đạo tu vi lên tiến triển chính là không chậm. Tuy rằng muốn lời không ít thời gian ở chuyển đổi hỗn nguyên chi đạo lên, thế nhưng lấy hắn thủ đoạn vẫn không có nhiều khó khăn. n à y 300 nguyên hội đến, chuyển đổi hỗn nguyên chi đạo cùng tìm hiểu tự thân Đại đạo, tu hành các loại sự tình cùng tiến hành. Cho tới bây giờ Thái thượng vừa thấy hắn, liền biết hắn phòng t r ừ n g sẽ ở này mời mấy nguyên hội trong lúc đó triệt để bước vào hỗn nguyên thái cực kim tiên hậu kỳ. Tình huống như vậy, ngược lại cũng không tính chậm. Dù sao ở cảnh giới này bên trên, mỗi một bước đều không phải dễ dàng như vậy. Nếu không Hồng Quân Đạo tổ tích lũy vô cùng thâm hậu, muốn nhanh như vậy lên cấp, đó là không thể. Có thể nói, tự thân hắn Đại Đạo tích lũy đầy đủ thâm hậu, lần này Thiên Đạo Diệt, Nhân Đạo chấp trưởng Hồng Hoang lại là một bước ngoặt, hắn tóm lấy điểm này, lên cấp hậu kỳ cảnh giới, liền không phải việc khó gì. n g a y vậy, Hồng Quân Đạo tổ cười sau, mở miệng nói, Đạo Hưu chấp trưởng Nhân Đạo không chế Hồng Hoang sau khi, Bần đạo đúng là được không ít biến hóa, bây giờ Hôn Nguyên Chi đạo khắp mọi mặt đều đã hoàn thành, ở Đại Đạo Tu Vi bên trên, cũng là đạt đến một cái điểm giới hạn, dự tính. đem không vượt qua 20 nguyên hội, liền có thể lên cấp hậu kỳ cảnh giới. Chính mình chờ đợi mấy trăm triệu năm, bây giờ rốt cuộc được tự do, Hồng q u â n Đạo tổ tự nhiên là sẽ cố gắng nắm cơ hội này để cho mình đại đạo tu vi đạt đến c à n g cao hơn mức độ. Nếu không, những năm gần đây tiến triển cũng sẽ không nhanh như vậy. Hắn hiện tại không còn là hợp đạo tồn tại, cũng không cần đi hợp đạo, vận tâm thiên đạo vận chuyển tình huống, toàn thân tâm vùi đầu vào tìm hiểu đại đạo pháp tắc bên trong đến. Ngày sau tiến triển cũng sẽ không quá mức lạc hậu ở Thái Thượng. Thái Thượng hơi gật đầu, này ngược lại cũng đúng là cùng trong lòng hắn dự tính không kém nhiều, lúc này không có mở miệng. t h n g quân đạo nhân trầm ngâm mấy hơi thở sau khi nhìn Thái thượng đạo, đạo hữu thể nội thế giới nhưng cũng là bất phàm, nếu không là thế giới bên trong đại đạo tình huống không k ị p h ồ n g hong, sợ là h ồ n g hong cũng không sánh được. Hắn hai con mắt hơi ngưng, nhìn Thái thượng gàn từng chữ một, bản cổ chi đạo, đạo hữu có lẽ có thể đi được thông. Bản cổ đó là muốn chứng đại đạo tồn tại, đáng tiếc hết thề đều không có như ước nguyện của hắn, cuối cùng ngã xuống trong đó. Thái thượng là nguyên thần phân thành ba một trong, hiện tại lại là Thái cực kim tiên viên mãn cảnh giới, chỉ cần có một cái cơ duyên từ lớn, liền có thể chứng đạo vô cực kim tiên, làm đến bản cổ đều không có làm đến sự t ì n h cùng hỗn độn đại đạo đứng ngang hàng có siêu thoát khả năng mà hắn suy đoán thái thượng lên cấp vô cực kim thiên thời cơ có lẽ liền ở vô cực dưới lên cũng hoặc là nói là h ồ n g hoang bên trên tuy rằng hắn cũng không dám vô cùng xác định thế nhưng hắn cảm thấy chính mình cái này suy đoán hẳn là chính xác phụ thần cảnh giới ta hiện nay còn chưa với tới thái thượng cười nhạt nói trước mắt hắn tích lũy còn chưa đủ xác thực còn chưa kịp ngày xưa bản cổ cảnh giới cho tới ngày sau có thể không chứng đạo vô cực kim t i ê n điểm này thái thượng cũng c ó nói thế nhưng thời cơ hoặc là nói cơ duyên đúng là như Hồng Quân Đạo tổ suy đoán như vậy sẽ ở Hồng Hoang phía trên thế giới này cuối cùng có thể thành công hay không liền xem mặt sau tình huống điểm này Thái Thượng lúc này cũng là nói không cho phép chỉ có thể nói là có độ khả thi rất lớn thế nhưng kết quả cuối cùng chỉ có thể là từng bước một đến nhìn Hồng Quân Đạo tổ nghe này chỉ là gật gật đầu cũng không có nhiều lời Thái Thượng thủ đoạn cùng thực lực có thể mạnh hơn chính mình nhiều chính mình suy đoán phòng trường Thái Thượng dĩ nhiên vẫn đang làm những này cũng không cần chính mình đi bận tâm quá nhiều tất cả tự có định số hắn tin tưởng Thái Thượng giống nhau nhiều như vậy ước năm qua Thái Thượng vẫn không nhường hắn thất vọng như thế. h ắ n tin tưởng, đại đạo cảnh giới, chung gặp được Thái Thượng vong người. Trong lòng Hồng Quân Đạo tổ suy nghĩ một chút sau, nhìn Thái Thượng hỏi, ngày sau sự tỉnh song xuôi sau khi, Đạo Hưu có thể tưởng tượng bước vào hỗn độn bên trên Hồng Mông giới. Thái Thượng gật gật đầu, nói, này sẽ là một cái hoàn toàn mới mức độ, ta nhưng có như thế ý nghĩ, nhưng ít ra, đến ở vô cực Kim t i ê n thời gian mới có thể. Nghe này, Hồng Quân nói người cười nói, nếu Đạo Hưu có tính toán như vậy, cái kia Bần Đạo yên tâm, ít hôm nữa sau Đạo Hưu chuẩn bị đi tới Hồng Mông giới thời điểm, Bần Đạo lại cùng Đạo h ữ u cùng đi tới, thăm dò này hỗn độn bên trên Hồng Mông giới, đế tuột cùng là thế nào một cái tình huống. Hồng Quân Đạo tổ nói, trong mắt lộ ra một chút vẻ chờ mong. Đó là một cái khiến người ngóng trông biên giới. Đó là so với hôn đ ộ n còn muốn sớm thế giới. Thế nhưng như thế tồn tại, có thể không có cách nào tiến vào này giới bên trong. Hắn muốn tiến vào, cũng chỉ có thể là tùy tùng Thái Thượng. Bởi vì hắn biết, ngày sau Thái Thượng có thành tiểu vô cực kim tiên tỷ lệ, đến lúc đó, hắn liền có tiến vào Hồng Nông giới tư cách. Đến vào lúc ấy, Hồng Nông Chi m u n mở, chính mình liền cũng có thể theo hắn tiến vào Hồng Nông giới. Đến lúc đó, sẽ là một cái hoàn toàn mới biên giới, cũng sẽ là một đoạn hành trình hoàn toàn mới. Hắn lúc này nghĩ kỹ lại, trong lòng là càng chờ mong. t r ư n g năm b a n đệ tử thiên phạt chi nhán huyết dịch, thử tiêu cung, đại điện bên trong, thái thượng nhìn hồng quân đạo tổ, sao không biết hắn suy nghĩ trong lòng? Hồng mông, giới, đó là hỗn độn bên trên thế giới, chỉ cần đạt đến cái này đại đạo tu vi tồn tại, không có không ngang trông, thế nhưng muốn đi vào này giới, liền không phải đơn giản như vậy, chỉ ít cũng có đại cảnh giới hoặc là vô cực kim tiên tu vi mới có thể có tư cách này, vì lẽ đó thái thượng tỷ lệ ở hồng quân đạo tổ đến bên trên, hắn lúc này nói, dự định tùy t ù n g thái thượng cùng đi tới, chính là có thể lý giải. Đối với này, thái thượng tự nhiên cũng sẽ không từ chối, trái lại là rất tình nguyện. muốn biết, đó là hỗn độn bên trên biên giới, là tồn tại vô số ứ c năm biên liên giới, là một cái hoàn toàn xa lạ biên liên giới. đối với vào trong đó quy tắc, pháp tắc cùng với cảnh giới phân chia các loại, tạm thời đều là cũng chưa biết. đối với như vậy xa lạ tồn tại, nếu là có Hồng Quân Đạo Tổ như vậy đỉnh tiêm tồn tại cùng liên thủ đi tới, cộng đồng tìm kiếm Hồng Mông Giới h u y ê n d ệ u này sẽ có trợ giúp rất lớn. vì lẽ đó, Thái Thượng vẫn chưa từ chối Hồng Quân Đạo Tổ thỉnh cầu, chính là đồng ý. hắn gật gật đầu sau, mỉm cười nói, thời cơ còn sớm, chỉ cần đạo h ữ u có thể chờ đợi đến cái kia thời cơ, cái kia liền cùng liên thủ tìm kiếm Hồng Mông Giới. Hồng Quân Đạo Tổ nghe vậy. trên mặt lộ ra nụ cười nhạt nói tất nhiên là tự nhiên lại nói lấy đạo hưu thủ đoạn lên cấp đại đạo cảnh vẫn có rất lớn khả năng đến lúc đó chính là chờ đợi đạo hưu ra tay hồng nông giới vực nghĩ đến sẽ là một cái thú vị thế giới chúng ta hồng hoang nhất mạch sẽ ở hồng nông giới vực bên trong lại lần nữa rực rỡ hào quang hồng quân đạo tổ thâm thúy trong con người có thần quang tỏa ra ra thái thượng gật gật đầu điểm này cũng là hẳn ý nghĩ hồng hoang nhất mạch đều là thiên tư chắc việt hạng người ở hồng hoang bên trong như vậy ở hồng nông giới vực bên trong thái thượng tin tưởng bọn họ sẽ được càng to lớn hơn phát triển đem hồng hoang nhất mạch ở hồng nông giới vực bên trong rực rỡ hào u a n g cũng là hắn ý nghĩ ở về điểm này hắn đúng là cùng hồng quân đạo tổ không lưu mà hợp Thái thượng tin tưởng chỉ cần hồng hoang nhất mạch tiến vào hồng nông giới vực bên trong hồng hoang tên sẽ ở hồng nông giới vực bên trong van g rồi đến đến vào lúc ấy hồng hoang cũng sẽ là tiến vào một cái mới thời đại huy hoàng trong lòng Thái thượng ý nghĩ n g a n chuyện ngược lại cũng đúng là có một ít ý nghĩ có điều thời cơ còn sớm hắn cũng không có nghĩ quá nhiều bân đạo lần này lên cấp hậu kỳ cảnh giới sau liền dự định rời đi nơi đây. h ư ớ n g về h u n độn thế giới bên trong đi tới, đem một vài không biết khu vực tìm kiếm một phen sau, đạo hưu tình huống, liền cũng là gần như hồng quân đạo tổ nói, hắn đi qua h u n độn khu vực, phòng t r ư n g vẫn không có thái thượng nhiều, hiện tại có cái này thời gian cùng cơ hội, hắn tự nhiên là dự định đi tới. thái thượng gật gật đầu, đây là hồng quân đạo tổ chính mình dự định, hắn ngược lại cũng không nói cái gì. nếu đạo hưu quyết định, cái kia liền như thế đi, ngày sau tình huống, liền chờ đợi thời cơ đến. thái thượng nói, dứt lời, thái thượng đứng dậy, chắp tay nói, đạo hưu tu hành đã là điểm giới hạn, ta liền không lưu lại, nhìn đạo hưu sớm ngày sau khi tiến vào k ỳ cáo tử. nghe vậy, h ồ n g quân đạo nhân đứng dậy chắp tay trả lời. đạo hưu đi chậm, dứt tiếng, thái thượng chính là xoay người rời đi. chờ đến thái thượng rời đi t ự tiêu cung, tiến vào hỗn độn thế giới sau, h ồ n g quân đạo tổ mới thu hồi ánh mắt, tiếp tục sung kích lên cảnh giới của chính mình đến. chính mình dĩ nhiên là ở vào lên cấp hậu kỳ điểm giới hạ lên, hắn tự nhiên là hy vọng có thể càng sớm hơn lên cấp, vì lẽ đó lúc này, không có lãng phí thời gian nữa, thu lại tâm thần sau khi, liền đã là toàn thần tâm đưa vào trong đó đến. từng trận đại đạo âm thanh, cùng với sóng động không ngừng đại đạo khí tức nhất thời tràn ngập ra, thật lâu không dứt. h ồ n g hoang ở ngoài. Thái Thượng nhìn lúc này h ồ n g hoang thế giới cùng vô cực giới tình huống thỏa mãn gật gật đầu. Tuy rằng lúc này dung hợp tốc độ không nhanh, thế nhưng bây giờ dĩ nhiên là bắt đầu tiếp vào quỹ đạo quy tắc cùng pháp tắc có một ít giao hòa nhân đạo cùng vô vi chi đạo tình huống, lúc này cũng là bắt đầu dung hợp. Tuy rằng tốc độ không nhanh, có điều lần này có thể tiến vào quỹ đạo, ngược lại cũng đúng là không sai. Chờ h ồ n g hoang cùng vô cực giới dung hợp d ì hủ sẽ là một cái c h ấ t bay qua. Đến vào lúc ấy, có lẽ liền có thể với tới cái cảnh giới kia. Thái Thượng mặt lộ vẻ vẻ trầm tư trong lòng thầm h ô một tiếng sau thân hình hơi động biến mất ở tại chỗ. Thủ Dương sơ đỉnh. Thái thượng lại xuất hiện thời điểm, dĩ nhiên là ở trên thủ dương sơn. Hắn liếc mắt nhìn Thái thanh cung, biết Nguyên thủy c ù n g thông thiên đến, cười sau, trực tiếp cất bước tiến vào Thái thanh cung đến. Bài k i ế n lão sư. Thái thượng vừa tiến vào Thái thanh cung bên trong, k h ổ n khâu cầm đầu chúng đệ tử, lúc này rồn rập hành lễ nói: Đại ca, Nguyên thủy c ù n g thông thiên cũng là đứng dậy hành lễ. Thái thượng hơi gật đầu, trong tay vung lên, đỡ bọn hắn dậy đến. Mọi người ngồi xuống sau khi, Thái thượng nhìn dưới trường mấy vị đệ tử, nói: Trước đây đánh vỡ thiên phạt chi nhãn thời điểm, trừ i hưng h o n g n h n g chúng sinh được chỗ tốt t i ê n phạt huyết dịch ở ngoài. Vi sư trong tay còn có 9 h í d ọ t thiên p h ạ thuyết dịch, công t â u ban. Thái thượng nhìn về phía dưới trướng tam đệ tử công t â u ban, đệ tử ở. Công t â u ban vẻ mặt trở nên nghiêm túc, lúc này b ớ i nói. So với tu vi ở vào bình cảnh, vi sư ban ngươi ba d ọ t thiên p h ạ thuyết dịch, hy vọng ngươi có thể nắm chắc cơ hội. Thái thượng nhìn hắn nói, c h ậ t trong tay vung lên, ba d ọ t thiên p h ạ thuyết dịch k h ô n g vào công t â u ban giữa chân mày đi. Công t â u ban vẻ mặt vui vẻ, lúc này mới nói, đệ tử đa tạ lão sư. Thái thượng hơi gật đầu, sau đó xem trước tiên tứ đệ tử càn nguyên, nói, càn nguyên, ngươi theo hầu đ thủ. này thiên phạt huyết dịch đối với ngươi có tác dụng lớn. Vi sư lần này ban ngươi bốn dọn, ngươi muốn nắm lấy cho thật chắc. đệ tử tạ lão sư. c à n nguyên vẻ mặt mừng rỡ bài nói. hắn rõ ràng chính mình lão sư ý tứ, hắn biết này thiên phạt huyết dịch đối với với mình tới nói có thế nào tác dụng. hắn tin tưởng, có này bốn dọn thiên phạt huyết dịch giúp đỡ, chính mình lên cấp nửa bước h u n nguyên là chuyện chắc như đinh đóng cột. xung kích h u n nguyên cảnh giới cũng nhiều hơn mấy phần ấm. cho nên nói, hắn ở nhìn thấy thiên phạt huyết dịch cái kia trong máy mắt, trong thân thể c à n khôn phát tác, cùng với chính mình làm cản khôn thú theo hầu thân thể, dĩ nhiên là khá là hy vọng hấp thu thiên phạt huyết dịch. được bốn dọn. đúng là tạo hóa, phía sau hắn cũng sẽ cố gắng gấp bộ i tu được. Thái thượng gật gật đầu, chợt trong tay vung lên bốn dọa thiên phạt huyết dịch trực tiếp không vào cả nguyên giữa chân mày đi. làm xong tất cả những thứ này sau, Thái thượng cầm trong tay còn lại hai dọa thiên phạt huyết dịch dung hợp một ít, chia làm mười mấy phần, dồn dập đánh vào chúng đệ tử ký danh trong thân thể đi. nói, nhìn các ngươi rất nắm chắc. Tạ lão sư. chúng đệ tử ký danh bài nói, có thể có được những chỗ tốt này, chúng đệ tử ký danh ngược lại cũng đúng là khá là cảm kích. lão sư vẫn ở v u n chồng chính mình. chính mình cũng không thể để cho lão sư thất vọng, mặt sau tất nhiên sẽ càng thêm nỗ lực tu hành. Chúng đệ tử thẩm nghị trong lòng một câu. chương 588 t r ư tam thanh lại luận đạo, phúc cùng chúng sinh. Thái thanh cung vô cực điện bên trong, thái thượng hơi gật đầu, chính mình môn hạ đệ tử, bất kể là thân truyền, vẫn là ký danh đệ tử, tư chất đều là không sai. lần này nhân đạo chấp trưởng hưng hoàng, bọn họ cũng có thể có được không ít tiến triển, lại thêm vào trong tay mình còn có cái kia vài giọt thiên phạt chi nhãn huyết dịch, tự nhiên là sẽ nhiều hơn tăng lên bọn họ. đã như thế, bọn họ ngày sau cũng có thể làm ra càng nhiều tác dụng. trong lòng Thái Thượng ý nghĩ chợt lóe lên sau nhìn về phía Nguyên Thủy c ù n g Thông Thiên đến cười nhạt nói nhị đệ tam đệ tiến triển không nhỏ trừ tự thân Đại Đạo chuyển đổi ở ngoài phòng trường khoảng cách Thái Cực Kim Tiên cũng là không có bao nhiêu xa do Thánh Nhân thân chuyển đổi đến Hôn Nguyên Chi đạo tới đối với Nguyên Thủy c ù n g Thông Thiên tới nói xác thực không phải việc khó gì muốn biết bọn họ trước đây chính là Thánh Cảnh Viên mãn tồn tại vì lẽ đó ở về đ i ể m này đúng là không làm khó được bọn họ tốc độ tự nhiên là nhanh tự thân đạo hạnh cùng Đại Đạo tích lũy đã là tăng lên tới một cái điểm giới hạn muốn x u n g kích vô cực Kim Tiên cũng không có quá xa thời gian hiện tại thiên đạo diệt nhân đạo chấp trưởng bọn họ ít hạn chế tự nhiên cũng chính là nhanh điểm này cũng là thái thượng làm việc này nguyên nhân một trong thiên đạo diệt sau khi ít đi không ít hạn chế đúng là nhanh hơn không ít có điều muốn lên cấp thái cực kim tiên vẫn có một quãng thời gian cùng khoảng cách nguyên thủy cùng thông thiên nghe vậy lúc này mở miệng nói thái thượng gật gật đầu sau đó mở miệng nói các ngươi lần này đến đây thái thanh cung nhưng là muốn cùng vi huynh luận đạo bọn họ hiện tại là ở vào lên cấp thái cực kim tiên thời điểm tự nhiên là sẽ nắm chặt một cơ hội như vậy bất quá đối với tình huống như vậy thái thượng cũng là đồng ý giúp đỡ bọn họ Dù sao Nguyên Thụy cùng Thông Thiên lên cấp, ngày sau cũng là có tác dụng lớn, đặc biệt ở tiến vào Hồng Mông Giới Vực sau khi, Nguyên Thụy cùng Thông Thiên sẽ đại biểu Hồng Hoang Nhất Mạch ở Hồng Mông Giới Vực bên trong dự c r ỡ hào quang, vì lẽ đó cảnh giới tu vi chính là rất trọng yếu. Ngoài ra, ở ứng đối với những khác nguy cơ thời gian, có cảnh giới như vậy thực lực tu vi tại người cũng có thể tự mình giải quyết. Đại ca Thuần Kiết, ta cùng tam đệ, đúng là như thế dự định. Nguyên Thụy cùng Thông Thiên đối diện một chút sau, Nguyên Thụy mỉm cười nói, Thái Thượng g ầ gần đầu, nói, việc này đối với các ngươi không sai, không câu, lần này ngươi liền khắp nơi này lắng nghe, chúng đệ tử cũng ở đây tu hành. Tuy rằng các ngươi không thể nào hiểu được, nhưng này đối với các ngươi tới nói cũng là cơ duyên. Tạ Lão s ư ơ n g Công Thâu Ban, Càn Nguyên, cùng với chúng đệ tử ký danh lúc này bài nói. Thái Thượng hơi gật đầu, nhìn Nguyên Thủy cùng Thông Thiên nói, lần này luận đạo, Vi u y n h sẽ lấy tay o ạ n Lan đến nhân đạo, Lan đến h ồ n g hoàng, Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới người, đều có thể lắng nghe đại đạo âm thanh. Này đối với bọn hắn tới nói cũng là một cái cơ duyên cùng tạo hóa. Đối với ngày sau tới nói cũng là có tác dụng không nhỏ. Nghe này, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên không có bất kỳ gì nghĩ, Đại c a An bài như vậy, nghĩ đến là có thâm ý. Lúc này có lẽ nhìn không rõ. thế nhưng ngày sau tất nhiên sẽ có tác dụng lớn giống nhau qua nhiều năm như vậy sắp xếp vừa bắt đầu không có phát hiện thế nhưng ngày sau đó phát sinh thời gian tổng có thâm ý việc này toàn ý đại ca chi ý nguyên thủy cùng thông thiên vuốt c ả m nói thái thượng gật gật đầu mà song cùng nguyên thủy thông thiên ấn tam tài vị trí mà ngồi khổng khâu cùng những đệ tử khác ngồi ở một bên việc này thu lại tâm thần chuẩn bị lắng nghe tam thanh luận đạo đại đạo âm thanh đến d á t tâm dẫn u n g ư n g âm vô cực dương thanh hư nói chi vì là vật duy như duy hút b ố n g hể như h ề trong đó có tượng như hể b ố n g h ề trong đó Thái Thượng đóng chặt hai con mắt, hiện ra đỏ đầm Khánh Vân, Tam Thanh đạo nhân ngồi xếp bằng ba tòa trên đài sen, từng trận huyền diệu đại đạo âm thanh vang vọng ở Khánh Vân bên trong. Tam Thanh đạo nhân mi tâm đại đạo âm thanh tỏa ra rực rỡ thần quang, trong miệng cũng là khai giảng đại đạo âm thanh. Lúc này Tam Thanh đạo nhân trong miệng đại đạo âm thanh, Khánh Vân bên trong huyền diệu âm thanh, toàn bộ tụ hợp lại một nơi, lại cùng Thái Thượng bản tôn đại đạo âm thanh tụ hợp cùng nhau, từ trong miệng hắn chậm rãi giảng giải đi ra. Lúc này đại đạo ở nổ vang, nhân đạo ở chấn động, một hơi thở trong lúc đó, nhân đạo hùng hoàng vô cực giới các loại liền đều có một cố mịt mở đại đạo âm thanh từ đáy lòng. từ bên t h a i bên trong vang lên thật lâu không dứt t h i nhân phúc hy nữ hoa hậu thổ minh hà mặc đ ị c h quỷ c ố c tử khổng câu chu sơn đạo nhân chuẩn đề tiếp dẫn các loại đỉnh tiêm tồn tại lúc này tự nhiên cũng nghe được thái thượng đại đạo âm thanh vẻ mặt đều là vui vẻ bắt đầu thu lại tâm thần bắt đầu tìm hiểu xác minh lên cá nhân tu vi cùng tư chất không giống vì lẽ đó bọn họ lúc này tìm hiểu tình huống cũng là không giống nhau nguyên thủy cùng thông thiên liếc mắt nhìn chính mình đại ca khánh vân bên trong tam thanh đạo nhân lại lắng nghe này cố đại đạo âm thanh lúc này tập trung ý chí đóng chặt hai con mắt bắt đầu lắng nghe xác minh lên không ngừng tìm hiểu tự thân đại đạo hiện tại là đại ca trước tiên giảng mặt sau nguyên thủy cùng thông thiên cũng là dần dần khai giảng tự thân đại đạo đến tam thanh bắt đầu luận đạo tiến triển tuy rằng chỉ là ngắn ngắn mười mấy vạn năm thời gian tam thanh luận đạo tình huống chính là tiến vào gây cấn t ộ t độ mức độ nếu không luận đạo mười mấy vạn năm thời gian một điểm cảm ngộ cũng không thể cho nguyên thủy cùng thông thiên dù sao thời gian quá ngắn thế nhưng hiện tại cùng chính mình đại ca luận đạo ngắn ngắn mười mấy vạn năm thời gian liền có thể có không nhỏ tiến triển vẫn có thể tăng lên cái khác những kia tồn tại cũng là một cái không sai mức độ thái thượng vì hiệp trợ nguyên thủy thông thiên cùng với nữ hoa hậu t h ổ đ á n g người, lúc này không có trực tiếp thâm nhập đến một cái cực kỳ thâm ảo mức độ, vẫn ở thái cực kim tiên sơ kỳ, cùng với ngang qua đến đó cảnh lên một ít tinh nghĩa cùng trí lý, không ngừng tinh tế hóa, không ngừng phân tích ra, nhờ bọn họ có thể tinh tế lý giải. như chu sơn đạo nhân như vậy lên cấp không lâu, mặc dù không cách nào lý giải bao nhiêu, thế nhưng dù cho mấy phần cũng đầy đủ hắn rút ngắn đến trung kỳ thời gian, có thể nói tình huống lúc này đúng là cực kỳ bất phàm tình huống. lúc này h ồ n g hoang bên trong vô số sinh linh, tu sĩ, thế lực cùng chủng tộc các loại, mặc dù không cách nào lý giải những này m ị mở huyền diệu đại đạo âm thanh. thế nhưng lúc này thiên địa trong lúc đó hiện lên tiên tiên linh khí trong thiên địa thực chất đi ra quy tắc cùng pháp tắc nhân đạo dị động mang đến chỗ tốt các loại đối với bọn hắn tới nói đều là có chỗ tốt cực lớn lúc này vô cực sơn mạch vị trí lúc này bắn hiện ra vô tận dị tượng đến toàn bộ thiên địa đều là vị trí là út coi đây là trung tâm vô cực sơn mạch quy tắc cùng pháp tắc lưu động thiên địa trong lúc đó tất cả mới lưu động tất cả thời gian không gian âm dương ngũ hành càn khôn nhân quả các loại lúc này đều là theo vô cực sơn mạch tình huống mà vận chuyển lên thời khắc này chúng sinh từ đấy lòng rõ ràng việc này là tam thanh ở luận đạo, mà tam thanh luận đạo phúc cùng chúng sinh. chương 589 t r ư c luận đạo kết thúc, chu sơn đạo nhân xuất quan. thời gian l o á n một cái, liền lại là 20 vạn năm qua đi. thái thanh cung vô cực điện bên trong, thái thượng thần sắc bình tĩnh, không đau khổ không vui, không thời điểm không không, hết thể đều là vô vi thanh tịnh trong lúc đó, ở giữa có và không mới thấy đại đạo. nguyên thủy cùng thông thiên nghe được lúc này, lông mày đều là hơi nhíu lại, tựa hồ có mấy phần tối nghĩa khó hiểu cảm giác. khổng khâu dĩ nhiên là không cách nào nghe hiểu một phần. lúc này ở chuyên tâm tìm hiểu, tu hành tự thân đại đạo đến. chỉ có điều là mượn lúc này hoàn cảnh cùng đại đạo khí tức huyền diệu âm thanh đến hiệp trợ tu hành thôi cho tới các đệ tử khác vốn là không có cách nào nghe hiểu cũng là mượn cái này đặc thù hoàn cảnh ở tìm hiểu tu hành thôi ở thiên phạt huyết dịch tăng lên bên dưới trong mấy trăm ngàn năm nay bọn họ tiến triển đều là không nhỏ chờ đến xuất quan thời điểm sợ là đều có thể tăng lên trên một ngóc thang mà lúc này h ồ n g hoang đại địa bên trong theo cảnh tượng kỳ dị trong trời đất hiện lên lại là ở thúc đẩy thiên địa tiến trình cùng diễn hóa mà chúng sinh theo những năm này biến hóa cùng hoàn cảnh lớn tu hành bọn họ tiến triển đều là không nhỏ p h ụ dưỡng nhân đạo bên ê n dưới nhân đạo cũng là ở hoàn thiện tăng lên bên trong, cũng làm cho Hồng Hoang đang phát triển. Có thể nói, lúc này Tam Thanh l ậ t Đạo là liên quan đến toàn bộ Hồng Hoang thế giới sự tình, hơn nữa tiến triển vẫn là không nhỏ. Bất kể là nhân đạo, Hồng Hoang bản thân cũng hoặc là chúng sinh tới nói, đều là như vậy. Nữ Hoa bởi vì bản thân Đại Đạo cảnh giới không hề so với Nguyên Thủy c ù n g Thông Thiên yếu bao nhiêu, vì lẽ đó lúc này lý giải trình độ, ngược lại cũng đúng là cùng Nguyên Thủy Thông Thiên gần như. Tuy rằng đôi mi thanh tú một nhăn, nhưng vẫn có thể tiếp tục lý giải. Hậu Thổ dựa vào Minh Đạo, lúc này cũng là đang cố gắng đuổi kịp cái này t i ế cấu. Cái khác, cũng chính là t o a Nhân, tiếp dẫn có thể miễn cưỡng theo được với. còn lại, lúc này đều cùng k h ổ n g khâu như thế, mượn có ưu thế hoàn cảnh đến tìm hiểu cùng tu hành tự thân đại đạo. nói tóm lại, lần này tiến triển k h ô n g ít, dĩ nhiên là chỗ tốt cực lớn. cho tới còn lại mấy vị này có thể tiếp tục tìm hiểu tới khi nào, liền xem tự thân bọn họ tạo hóa. mà h ồ n g hoang diễn biến, nhân đạo cùng chúng sinh tăng lên, tin tưởng ở luận đạo sau khi, cũng sẽ lại lên một tầng nữa. điểm này, không ai sẽ hoài nghi. lúc này h ồ n g hoang, bất kể là sinh linh, tu sĩ, thế lực cùng c h ủ n g tộc, toàn bộ chìm đắm ở tu hành bên trong đến. toàn bộ h ồ n g hoang, lúc này chính là tu hành tăng lên h ồ n g hoang, đều ở hướng về càng cao hơn mức độ chủ t í c h tin tưởng lần này sau khi tất cả đều sẽ theo này mà tăng lên như vậy lại 30 vạn năm sau khi Thái Thanh Cung vô cực điện bên trong vô cực mà Thái cực Thái cực lớn nhất một người liền thành đạo vậy Thái thượng trong miệng đem xong cuối cùng một đạo đại đạo tinh nghĩa c ù n g trí lý sau chính là không nói lời gì nữa tuy nói là tam thanh luận đạo thế nhưng Nguyên Thủy cùng Thông Thiên căn bản là theo không k i p m chính mình đại ca luận đạo tốc độ đến m ặ t sau cơ bản xem như là đại ca ở giảng đạo bất quá đối với bọn họ tới nói ngược lại cũng đúng là không đáng kể ngược lại đều là tìm đến đại ca hiệp trợ tăng lên tu vi của chính mình. là luận đạo vẫn là nghe nói, cũng không có quá lớn khác nhau. Nguyên Thủy, Thông Thiên, Nữ Hoa, Hậu t h ổ Tọa Nhân cùng với tiếp dẫn, từ lâu là tự thân đại đạo tu hành. Thái Thượng mặt sau giảng đại đạo t í n h nghĩa cùng trí lý, bọn họ nghe được thập phần tối nghĩa, căn bản là không thể nào hiểu được một phần. Đơn giản, bọn họ ở phía sau này 20 vạn năm bên trong, liền không có tiếp tục lắng nghe Thái Thượng đại đạo trí lý cùng t í n h nghĩa, chỉ là mượn cái này hiếm thấy tu hành hoàn cảnh đến tìm hiểu tự thân đại đạo thôi. Có điều coi như như vậy, khoảng thời gian này đến, dựa vào Thái Thượng giảng đạo cùng luận đạo tình huống, bọn họ tiến triển đều là không nhỏ, đối với đại đạo lý giải. tự thân đạo hạnh các loại đều là tinh t h ô n cùng tiến triển không ít, khoảng cách càng cao hơn thiên địa cũng là càng gần hơn mấy phần trăm phần trăm. Thái thượng lúc này cũng là đang giảng giải bên trong, có mấy phần hiểu mới. Lúc này ở củng cố bên trong, h ồ n g hoang bên trong, trừ ra những này đỉnh tiêm tồn tại ở ngoài, vô số sinh linh cùng tu sĩ cũng là ở tu hành bên trong. Nay hơn trăm vạn năm qua, đối với h ồ n g hoang vô số sinh linh, tu sĩ tới nói cũng là cơ hội hiếm có, vì lẽ đó lúc này đều còn ở tìm hiểu tu hành bên trong. Lần này sau khi tin tưởng hết thể đều sẽ tăng lên không ít, thời gian vội vã thoáng qua liền qua, lặng yên thời gian. liên lại là 30 vạn năm qua đi h ồ n g hoang bên trong vô số sinh linh tu sĩ đều dĩ nhiên là tỉnh táo lại trải qua mấy nguyên hội bế quan tu hành bên trong nên lĩnh ngộ dĩ nhiên lĩnh ngộ nên tăng lên đã là tăng lên lúc này đều là xuất quan đến một đám đỉnh tiêm tồn tại bên trong trừ ra nguyên thủy thông thiên nữ hoa hậu thủ ở ngoài cái khác lúc này đều là lục tục xuất quan đến khoảng thời gian này đến bọn họ tiến triển đều là không nhỏ tuy rằng không có rõ ràng lên cấp đại đạo tu vi thế nhưng không lâu sau đó liền có thể lên cấp điểm này bọn họ phi thường rõ ràng n a y đối với bọn hắn tôi nói nhưng là một chuyện tốt mà theo h ồ n g hoàng chúng sinh tăng lên, mấy vị đỉnh tiêm đại năng tăng lên, h ồ n g hoàng diễn biến cùng với nhân đạo hoàn thiện các loại lại có tăng lên không nhỏ, đỉnh bất chu sơn lên, v ụ nào đó thời khắc này bên trong, chu sơn đạo nhân chậm rãi mở hai mắt ra, thâm thúy trong con người, xét qua một đạo rực rỡ thần quan đến, mi tâm bên trên một cái giả mạ gạ t ạ dấu ấn tỏa ra hào quang nhàn nhạt, nhạt, một cỗ khủng bố thế núi uy thế từ trên người hắn lan đến, đến ra, khiến hàng tỷ dã núi, thế núi thần phục, tự truyền núi bất chu sơn sau khi, chu sơn đạo nhân liền dĩ nhiên là ở đây nói bên trên khiến vô số dã núi thần phục, tựa như cùng bất chu sơn như thế, vì là hàng tỷ dã núi. Đỉnh núi. lần này nhờ có đạo tôn đại đạo âm thanh nếu không muốn lên cấp trung kỳ sợ còn phải mấy triệu năm thời gian chu sơn đạo nhân trên mặt lộ ra nụ cười nhạt mở miệng nói hắn lên cấp hồn nguyên đại la kim tiên mặc dù mới hơn 300 nguyên hội thời gian có điều hắn tích lũy thâm hậu lên cấp sau khi cảnh giới ngược lại cũng đúng là vững chắc ngoài ra ở lên trăm vạn năm trước còn có tam thanh luận đạo đạo tôn giảng đạo những kia đại đạo âm thanh đại đạo trí l ý cùng đại đạo tính nghĩa đều bị bọn họ biết được lắng nghe có thể mượn những này đại đạo đến xác minh tự thân đại đạo có thể hấp thu tu hành tăng lên đây đối với mới vừa tiến vào hồn nguyên đại la kim tiên vẫn là sơ kỳ chu sơn đạo nhân tới nói cái kia đúng là như gặp cam lộ là lấy ở này n g ă n ngắn hơn trăm vạn năm thời gian bên trong chu sơn đạo nhân đánh vỡ răng b u ộ c một lần lên cấp đến trung kỳ bên trong đến cũng là trở thành h ồ n g hoang bên trong ít có trung kỳ tồn tại ở hướng về lên thì càng thêm khó khăn nếu không mấy vị kia cũng sẽ không tích lũy lâu như vậy vẫn không có thể ổn định càng cao hơn mức độ này đều là càng đi lên đi càng khó lấy lên cấp có điều chu sơn đạo nhân tin tưởng bọn hắn năng lực phỏng tr ừ n g không lâu sau đó liền đều sẽ được lên cấp hắn liếc mắt nhìn hồng hoang đại lục, lại liếc nhìn lúc này diễn biến thiên địa, cảm thụ một phen nhân đạo sau khi, chính là đống nhiên đứng dậy, ánh mắt ở bốn cái trụ trời cùng với bất chu sơn lên dừng lại chỉ chốc lát sau, chính là thân hình hơi động, biến mất ở tại chỗ, không có dấu vết mà tìm kiếm. chương 590, xuất quan trở về vô cực giới, chu sơn đạo nhân rời đi bất chu sơn sau khi, chính là tiếp tục hồng hoang bên trong tiến lên lên, nhìn những năm gần đây, nhân đạo chấp trưởng bên dưới hồng hoang đại địa, nhìn trong đó sinh linh diễn biến, hắn làm vô cực giới đỉnh tiêm tồn tại, ở vô vi trí đạo chấp trưởng bên trên tu hành sinh hoạt qua. ở thiên đạo chấp trưởng h ồ n g hoàng bên trong tu hành sinh hoạt qua hiện tại là nhân đạo chấp trưởng dưới tu hành cùng sinh hoạt hà đối với ba đạo đúng là khá là quen thuộc nhân đạo cũng là đối với chúng sinh tới nói có lợi nhất chấp trưởng tồn tại những năm gần đây diễn biến cùng phát sinh chúng sinh tiến triển tình huống các loại chu sơn đạo nhân đều là cảm thấy nhân đạo nếu là sớm một ít chấp trưởng h ồ n g hoàng đại địa nói không chắc chúng sinh tiến triển sẽ lại lên một tầng nữa như vậy phụng dưỡng bên dưới không chỉ là nhân đạo liền ngay cả h ồ n g hoàng đều sẽ được càng to lớn hơn hoàn thiện cùng tăng lên đạo tôn lựa chọn quả nhiên là chính xác nhất nhân đạo bất kể là đối với hùng hoàng. vẫn là đối với chúng sinh đều là cực kỳ có lợi chấp t r ư ở n g tồn tại ngày sau nếu là đi hướng về càng cao hơn biên giới tình huống lúc này liền sẽ trở thành một cái trọng yếu cơ sở chu sơn đạo nhân đi qua không ít h ồ n g hoang khu vực sau khi trong miệng nhẹ nói một tiếng lên cấp đến hôn nguyên đại la kim tiên sau khi hắn tự nhiên là biết càng nhiều chuyện hơn tuy rằng tạm thời còn rất xa xôi thế nhưng chuyện như vậy trung vi là sẽ tới đến dù sao đạo tôn d ĩ nhiên là thái cực kim tiên viên mãn chờ hắn lên cấp vô cực kim tiên tự nhiên không thể vẫn lưu ở chỗ này lưu ở trong huế độn chỉ có cái kia càng cao hơn biên giới mới có thể gánh chịu nhiều như vậy đỉnh tiêm tồn tại. đến lúc đó h ồ n g hoang nhất mạch ở nhân đạo hiệp trợ bên dưới đều đem đạt đến một cái c à n g thêm trình độ kinh khủng có cái này một cái cơ sở ở ở c à n g cao hơn biên giới bên trong h ồ n g hoang nhất mạch cũng sẽ rực rỡ hào quang trong lòng chu sơn đạo nhân suy nghĩ một chút sau thân hình hơi động lần nữa biến mất không gặp thái thanh cung vô cực điện bên trong v ụ nào đó thời khắc này bên trong thái thượng mi tâm đại đạo dấu ấn hơi chấn động một cái chợt liền thấy thái thượng mở hai mắt ra nhìn lúc này còn đang tìm hiểu tu hành bên trong nguyên thủy thông tiên khổng k h â u đám người lại liếc nhìn nữ hoa hậu t h ổ v à nhân đám người lúc này đều còn ở chuyên tâm tìm hiểu tu hành bên trong. Thái thượng hơi gật đầu, bọn họ là hồng hoang nhất m ạ c h đỉnh tiêm tồn tại, bọn họ tăng lên, đối với hồng hoang nhất m ạ c h tới nói, cũng là có tác dụng không nhỏ. Thái thượng tin tưởng, nhiều như vậy hạng người kinh tại t u y ệ t diễm, hồng hoang nhất mạnh ở đi hướng về hồng mông giới vực sau khi, sẽ ở trong đó rực rỡ hào quang, cũng sẽ đem hồng hoang nhất mạnh thanh danh ở hồng mông bên trong nhanh chóng truyền bá ra. Thái thượng ánh mắt ở một đám đỉnh tiêm tồn ở trên người dừng lại mấy hơi thở sau khi, chính là thu hồi ánh mắt, sau đó bỗ n g nhiên đứng dậy, một bước bước ra, đi tới thủ dương sơn đỉnh lên. hắn đứng chắc tay, quan sát chúng sinh. Tất cả diễn biến tận ở trong mắt hắn hiện lên, dường như vô thượng chúa thể. t i o u một vệ sáng trước qua mang theo vô biên thế núi uy thế mà đến, trận hóa thành Chu Sơn đạo nhân thân hình đến. Đạo tôn, Chu Sơn đạo nhân chắp tay hành lễ nói. Thái thượng hơi gật đầu, trong tay vung lên đỡ hắn dậy đến, sau đó nói, lần này ngươi bản sơn bộ tộc làm rất tốt, ngươi cũng không nhường bản giáo thất vọng. Đạo tôn qua khen, hết thề đều là Chu Sơn, bản sơn bộ tộc phải làm. Chu Sơn đạo nhân nghe này, lúc này chắp tay nói, hắn bao quát toàn bộ bản sơn bộ tộc đều là vì sự kiện kia mà sinh, ở thời điểm mấu chốt đó. mang theo hàng tỷ thế núi, bản sơn bộ tộc sức mạnh, hiệp trợ chu sơn đạo nhân bù đắp bất chu sơn, đó chính là bọn họ nhiệm vụ, bọn họ chính là vì vậy mà sinh. Lúc này tự nhiên không dám tranh công, đều là điều bọn họ nên làm. Thái thượng không có mở miệng, chỉ là khẽ gật đầu. Trung quốc, hắn dừng một chút sau, đối với chu sơn đạo nhân nói, vô cực giới đã bắt đầu cùng h ồ n g hoang thế giới dung hợp nối đường, dây. Tuy rằng tốc độ không nhanh, thế nhưng thế giới tri tưởng đã sắp dung hợp hoàn thành, sau đó sẽ là quy tắc phát tác, vô vi chi đạo cùng nhân đạo, hai phương thế giới khắp mọi mặt dung hợp, làm cho h ồ n g hoang được mức độ lớn nhất tiến triển. Chu Sơn đạo nhân nghe này, trên mặt hiện lên một vẻ vẻ khiếp sợ. Lão tôn lại ở dung hợp vô cực giới cùng h ồ n g hoàng thế giới. Việc này bọn họ không thể biết, coi như là có đỉnh tiêm tồn tại biết, thế nhưng trong đầu ký ức bên trong cũng sẽ không nhớ kỹ. Chỉ có thời cơ đến, nên biết mới sẽ biết. Hiện tại thời cơ còn sớm, tự nhiên không thể biết. Ngươi hiện tại liền hướng về vô cực giới bên trong đi. Tọa chấn vô cực giới, cùng minh không cùng, bắt đầu thúc đẩy hai phương thế giới dung hợp. Đồng thời lấy bản sơn bộ tộc sức mạnh, làm cho hai phương thế giới thế núi, hàng tỷ dã núi lực lượng có thể khá được dung hợp được. Đến lúc đó. Dung hợp sau khi sẽ có càng nhiều vô cực giới tồn tại lên cấp h u n nguyên cảnh giới. Thái thượng nhìn Chu Sơn đạo nhân chậm rãi mở miệng nói. Tuy rằng hiện tại vô cực giới bên trong tồn tại tạm thời chỉ có Chu Sơn đạo nhân cùng mình không hai vị là h ô n nguyên đại la kim t i ê n thế nhưng trong đó còn có một chút tồn tại là sắp lên cấp. Ngoài ra Cốt Hoàng cũng không phải là không có cơ hội. Tuy rằng hắn hạn mức tối đa rất đột xuất, thế nhưng ở như vậy đại thế bên dưới cũng vẫn có cơ hội. l i ề n nhìn hắn có thể không nắm chắc. Chu Sơn đạo nhân nghe này trong lòng tinh tế tính toán một phen sau khi chắp tay nói, đạo tôn Y n thông, ta thì sẽ làm tốt. Thái thượng gật gật đầu. khát tay nói như vậy ngươi liền đi đi là Chu Sơn xin cáo lui Chu Sơn đạo nhân vừa c h ắ p tay sau đó chính là lên đường chuyển động thân thể rời đi Thái thượng xoay chuyển ánh mắt rơi xuống vô cực giới bên trong thâm thúy trong con người một nói tinh quang lóe lên mà qua h ồ n g hoang nơi nào đó khu vực quốc tộc đại bản doanh bên trong lần này có lẽ là đạo hưu một cơ hội đạo tôn an bài như vậy chính là vì ta vô cực giới càng nhiều tồn tại sinh ra đồng thời cũng là vì lớn mạnh hùng hoang đạt đến mức độ lớn nhất tăng lên Chu Sơn đạo nhân nhìn cốt hoàng mở miệng nói nghe vậy cốt hoàng trầm ngâm một lát sau rồi mới lên tiếng, đạo huynh nói có lý, đã là như vậy, lần này ta liền xuất lĩnh quốc tộc trở về vô cực giới, chờ đợi hai giới dung hợp thời khắc, mượn đại thế x u n g kích cảnh giới, cho tới có thể thành công hay không, liền xem tiên ý. lấy đạo hữu thủ đoạn, tự nhiên có thể. chu sơn đạo nhân cười nói, quốc hoàng không có mở miệng, chỉ là khẽ gật đầu. chu sơn đạo nhân quay đầu lại, nhìn bàn sơn bộ tộc mấy vị trưởng lão cùng một đám đỉnh tiêm tộc nhân nói, lần này nhiệm vụ tình huống, các ngươi đều đã rõ ràng, sau đó chính là bắt đầu thực hành việc này, hiện tại thế giới c h i tưởng cơ bản đã dung hợp, sau đó cũng sẽ là trọng yếu một điểm. chúng ta lần này nhiệm vụ cũng là khá là then chốt các ngươi muốn bảo đảm thuận lợi hoàn thành tộc trưởng yên tâm chúng ta rõ ràng làm thế nào chúng bàn sơn bộ tộc tộc nhân trưởng lão đáp tốt bắt đầu đi chu sơn đạo nhân gật đầu nói dứt tiếng bàn sơn bộ tộc lại lần nữa tàn đi trở về đến nguyên lai ngọn núi vị trí chờ đợi chu sơn đạo nhân tình huống sau đó chu sơn đạo nhân cùng cốt hoàng cung dẫn dắt c ố t tộc hướng về vô cực giới trở về mà tới trải qua 3.000 n ă m thời gian bọn họ rốt cục trở lại vô cực giới bên trong đến c h ư ơ n g 591 hai giới dung hợp tiến trình vô cực giới bên trong đạo hưu con đường sau đó liền xem tự thân Chu Sơn đạo nhân vẻ mặt nghiêm nghị nhìn Cốt Hoàng mở miệng nói rằng hắn cũng có nhiệm vụ của chính mình muốn làm mà Cốt Hoàng tự thân tu vi cảnh giới tự nhiên là dựa vào tự thân hắn điểm này không ai giúp được hắn vì lẽ đó sau đó tình huống cũng chỉ có thể là xem hắn tình huống của chính mình Đạo h u y n n yên tâm ta rõ ràng làm sao làm Cốt Hoàng n ố t c ả m nói Chu Sơn đạo nhân gật gật đầu không có lại để ý tới việc này vừa chấp tay sau chính là lên đường chuyển động thân thể rời đi mà Cốt Hoàng lúc này cũng là mang theo cốt tộc hướng về nguyên bản vô cực giới bên trong cốt tộc vị trí mà đi. Vô cực giới, nơi nào đó khu vực bên trong, cung chúc đạo hữu lên cấp hôn nguyên cảnh giới. Ngày sau đại đạo có hy vọng. Minh phủ đại đế minh không, hướng về chu sơn đạo nhân chắp tay nói, bọn họ nhưng là tạm thời vô cực giới hai vị đỉnh tiêm tồn tại. Đại tạ đạo hữu, chu sơn đạo nhân chắp tay trả lời, hắn biết minh không là vô cực giới bên trong, trước hết lên cấp này cảnh tồn tại, thực lực tu vi ngược lại cũng đúng là ở trên hắn, cũng là lúc này vô cực giới bên trong, mặt khác một vị đỉnh tiêm tồn tại. Lần này vô cực giới cùng hồng hoang thế giới sự tình, nghĩ đến đạo hữu trong lòng dĩ nhiên rõ ràng đi. Chu sơn đạo nhân nhìn minh không, mở miệng hỏi, minh không gật gật đầu. không có mở miệng. Đạo tôn lần này nhường ta bản sơn bộ tộc h i ệ p trợ, cùng đạo hữu cùng thúc đẩy dung hợp tiến trình. Chu sơn đạo nhân nói, minh không gật gật đầu, bởi vì sớm có d ự liệu hắn, lúc này vẫn chưa có cái gì bất ngờ vẻ. Gật đầu một cái nói, có đạo hữu cùng bản sơn bộ tộc giúp đỡ, lần này thúc đẩy dung hợp tiến trình, ngược lại cũng sẽ thuận lợi cùng tăng nhanh không ít. Chu sơn đạo nhân hơi gật đầu, những chuyện này, hắn cũng là có chút dữ liệu. Trong lòng hắn suy nghĩ một chút sau, nhìn minh không, mở miệng hỏi, đạo hữu, vô cực giới bên trong có cái nào có hy vọng lên cấp h n nguyên cảnh giới tồn tại? Hắn từ khi rời đi vô cực giới sau liền không có lại trở về, đây là hắn lần thứ nhất trở về, cho nên đối với vô cực giới bên trong, một ít phù hợp lên cấp tư cách tồn tại, xác thực không có quá mức rõ ràng. Minh không đến cùng là mặt khác một vị đỉnh tiêm tồn tại, cũng vẫn ở vô cực giới bên trong, nghĩ đến sẽ rõ ràng. Hắn cũng ngâm nghĩa cẩn thận, ở phía s a u đại thế tiến triển bên trong, có cái nào là có hy vọng xung kích cảnh giới này? Nghe vậy, Minh không trầm ngâm mấy hơi thở sau khi nói, nguyên đế hoàng đại thế giới thánh triều chi chủ đ ế t h ư ơ n g nguyên giết chóc đại thế giới sát tổ, cùng với bởi vì ma đạo diễn hóa duyên cớ sinh ra ma đạo đại năng phệ hồn. Ba vị này là có tư cách lên cấp này cảnh, chỉ cần phải nắm chắc, lên cấp chính là không có vấn đề gì. Ngoài ra, Cốt Hoàng cũng là có thể, chính là cơ hội có thể so với ba vị này khó khăn không ít tôi, nhưng ở đại thế thúc đẩy bên dưới cũng vẫn có cơ hội. Chu Sơn đạo nhân nghe này, gật gật đầu, Cốt Hoàng tình huống, hắn ngược lại cũng đúng là rõ ràng, này không một chút nào dùng nghi vấn, cho tới mà khác ba vị, hắn lúc này thoáng đảo qua vô cực giới, ngược lại cũng đúng là biết tình huống của bọn họ, lúc này gật gật đầu, ngược lại cũng đúng là cùng mình không nói gần như, đúng là có tư cách nhất xung kích h u n nguyên cảnh giới cái kia mấy cái. đã như vậy, cái kia liền bắt đầu đi. trong lòng Chu Sơn đạo nhân nghĩ thôi, đối với Minh không nói, Minh không gật gật đầu, thân hình hơi động, hướng về Minh phủ mà đi. Chu Sơn đạo nhân thấy này, hơi gật đầu, thân hình hơi động, hướng về mặt khác khu vực mà đi. đi tới thuộc về bản sơn bộ tộc khu vực sau khi, Chu Sơn đạo nhân chính là trực tiếp ngồi k h o a n chân, trên người bản sơn chi lực vận chuyển ra một đạo hồn nguyên bản sơn chi lực xuyên qua thiên địa, tiếp vào hồng hoang bên trong đến. thấy này, Minh không cái kia liền cũng là ra tay, thúc đẩy lên. xèo xèo xèo m a tiểu thuyết, hồng hoang bên trong hàng tỷ đạo sơn thế lực lượng. Bản sơn chi lực trực tiếp phóng lên trời, liên tiếp dấy núi, ngọn núi lực lượng, thúc đẩy dung hợp tiến trình. Thủ Dương sơn lên, Thái Thượng thấy này, hơi gật đầu, cứ như vậy, tốc độ cũng sẽ thúc đẩy một ít, mặt sau, liền các loại thế giới dung hợp hoàn thành. Thế giới chi tường dung hợp sau, vô cực giới bên trong t i ê n địa quy tắc cùng với đại đạo pháp tắc ở dung hợp h ồ n g hoang bên trong đến trình độ, đúng là dần dần thêm nhanh hơn. Còn có Chu Sơn đạo nhân cùng Minh Không đại đế hai vị này hồn nguyên đại la kim tiên thúc đẩy, lúc này tiến trình, đúng là không chậm. b à n sơn bộ tộc ra tay toàn lực, h ồ n g hoang bên trong hàng tỷ dấy núi, thế núi lại cùng vô cực giới bên trong thế núi, d y núi dung hợp phương diện. càng thêm nhanh chóng lên thái thượng đối với tình huống lúc này ngược lại cũng đúng là khá là thỏa mãn hắn không cần làm cái khác nhường vô vi đại đạo cùng nhân đạo dung hợp trình độ không ngừng dung hợp liền có thể cái khác giao cho chu sơn đạo nhân cùng mình không đại đế liền có thể thời gian l o á n g một cái liền lại là mấy trăm ngàn năm qua đi trải qua những năm này dung hợp h ồ n g h o a n g chúng sinh có thể rõ ràng cảm nhận được h ồ n g h o a n g thiên địa quy tắc pháp tắc ở hoàn thiện cùng nương g tụ bên trong diện tích cũng là đang không ngừng mở rộng bên trong vô c c giới ẩn chứa trong đó giết chóc đại đạo ma đạo thủy diệt chi đạo vô vi chi đạo đế hoàng đại đạo các loại lúc này đều đang không ngừng n g ư n g tụ h ồ n g hoang bên trong đại đạo pháp ta đến, trừ đại đạo số lượng không kịp h ồ n g hoang bên trong, cái khác khắp mọi mặt, vô cực giới ngược lại cũng đúng là cùng h ồ n g hoang không kém bao nhiêu. như vậy hai giới dung hợp, tình huống tự nhiên là không bình thường. h ồ n g hoang chúng sinh có không ít quan tâm đến, cửu thiên bên trên, lúc gần lúc hiện có thể nhìn thấy thế giới b ó n g dáng, mỗi qua một q u a n g thời gian, thì sẽ phóng to, tới gần một phân, vừa bắt đầu bọn họ đúng là có chút lo lắng, thế nhưng đạo tôn, đạo tổ bọn họ đều không có bất kỳ động tác gì, như vậy việc này, nên liền không phải chuyện xấu gì. lại nói theo thế giới kia tới gần, h ồ n g hoang quy tắc. Pháp tắc cùng với diện tích, tinh thần đại hải các loại đều đang không ngừng mở rộng bên trong, bọn họ tự nhiên cũng có thể suy đoán một, hai. l à Lấy, chúng sinh lúc này cũng không có để ý tới quá nhiều, ở thời cơ này bên trong tiếp tục bế quan tu hành tự thân. Thủ Dương Sơn Đỉnh, Thái Thượng đứng chắc tay quan sát chúng sinh. ở hai bên người hắn là Nguyên Thủy cùng Thông Thiên, phía sau là khổng khâu các đệ tử. Không nghĩ tới đại ca vô cực giới lại trưởng thành đến trình độ này. Nguyên Thủy nhìn dung hợp h ồ n g hoàng vô cực giới, trên mặt hiện lên một v ệ vẻ kinh ngạc, mở miệng nói: Đối với vô cực giới việc hắn ngược lại cũng biết, chỉ là không nghĩ tới. Vô cực giới trưởng thành đến trình độ này, nếu là đại đạo pháp tác số lượng đạt đến, cái kia lại là mặt khác một phương hồng hoang thế giới. Đại ca vô cực giới dung hợp hồng hoang sau khi, hồng hoang đem sẽ đạt tới một cái đỉnh phong, có lẽ có thể giúp đại ca đặt chân cái cảnh giới kia. Thông thiên mày kiếm vậy một cái, nhìn Thái thượng đạo. Khổng Khâu đáng người sáng mắt lên, ngược lại cũng đúng là minh bạch sư thúc ý tứ. Cái cảnh giới kia không phải là dễ dàng như vậy, mặc dù là cái thời cơ, thế nhưng muốn nhờ vào đó đến lên cấp, vẫn là cần một q o n g thời gian rất dài. Thái thượng mỉm cười nói, có điều Thông thiên nói tới. cũng đúng là hắn sắp xếp cùng dự định, chỉ có điều, không, c ó như vậy nhanh thôi. Thái thượng nhìn lúc này không ngừng tới gần, không ngừng phóng to vô cực giới, thâm thúy trong con ngươi, một vệ tinh mang chợt lóe lên. chương 592 t r c h ồ n h n g hoang đỉnh phong phát triển, dồn dập lên cấp. thủ dương sơn đỉnh. lần này hai giới dung hợp, cũng là các ngươi thời cơ, có thể không nhờ vào đó lên cấp, liền xem tự thân các ngươi cơ duyên tạo hóa. Thái thượng nhìn nguyên thủy cùng thông thiên nói, nguyên thủy hẳn là có thể, thông thiên, liền xem tự thân hắn thủ đoạn. trừ ra nguyên thủy ở ngoài có cơ hội nhất, chính là nữ hoa, cuối cùng chính là chấp trưởng minh đạo hậu tổ. Các nàng là Nguyên Thủy ở ngoài có cơ hội nhất lên cấp Thái Cực Kim Tiên, cùng Thông Thiên Tình Huống gần như. Mà lần này hai giới dung hợp, có cơ hội nhất một lần lên cấp chính là Nguyên Thủy cùng Nữ Oa. đương nhiên, có thể không nắm chắc cơ hội này vẫn là muốn chính bọn hắn thủ đoạn cùng Cơ duyên tạo hóa. Ngược lại Thái Thượng có thể trợ giúp bọn họ, cũng chính là như vậy. Đại ca yên tâm, chúng ta sẽ chuẩn bị sẵn sàng. Nguyên Thủy cùng Thông Thiên đối diện một chút sau, lúc này c h ắ p tay trả lời. Thái Thượng gật gật đầu, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía vô cực giới cùng h ồ n g hoang dung hợp đến, thần sắc bình tĩnh, không nhìn ra sâu cả đến. phía sau khổng khâu cũng là nhìn hai giới dung hợp trong lòng cũng là thầm hạ quyết định nhất định phải nắm cơ hội này nhường tu vi của chính mình lại tăng lên nữa lên tới một cái tiểu cấp độ mới được cứ như vậy ngày sau mới có tư cách tùy tùng lão sư đi tới càng cao hơn biên giới dương danh thái thanh nhất bạch mọi người đều là nhìn cựu thiên bên trên không có lại mở miệng như vậy lại 10 vạn năm sau khi lúc này h ồ n g h o a n g biến hóa chính là một ít chưa hóa hình sinh linh đều là cảm giác được biến hóa không nhỏ cũng là từ hiện lên linh khí hoàn thiện quy tắc cùng với ngưng tụ pháp tắc bên trong được chỗ tốt khoảng cách hóa hình là càng thêm tới gần theo bản sơn bộ tộc ra tay. Vô cực giới cùng h ồ n g hoang thế giới diện tích dung hợp, đúng là nhanh hơn không ít. Hơn nữa, ở hai giới dung hợp bên trong, bởi vì hoàn thiện tăng lên duyên cớ, còn vì vậy mà mở rộng ra không ít mới diện tích đến, làm cho thực tế tăng trưởng diện tích phải lớn hơn ở hai người dung hợp diện tích. Ngược lại cũng đúng là không sai một điểm. Bởi vì vô cực giới bên trong cũng có tinh thần đại hải duyên cớ, là lấy. Lúc này tinh thần đại hải cũng là mở rộng vô số, ngôi sao minh ngông, ánh sao rạng rỡ, dân t r à o ngôi sao thủy triều không ngừng bao phủ tứ phương, khiến h ồ n g hoang bên trong một ít hấp thu tinh thần chi lực tu hành tu sĩ cùng sinh linh, lại là được không ít chỗ tốt đến. Theo hai phương thế giới càng dung hợp, bọn họ chính là cảm giác được càng nhiều chỗ tốt, lúc này càng là chờ mong cuối cùng dung hợp hoàn thành. Theo vô cực giới dung hợp trình độ đến đến cuối cùng, nữ hoa, hậu thổ, thoại nhân, phục hy đám người, lúc này đều là chuyên tâm lên. Mà cơ hội lớn nhất nguyên thủy cùng nữ hoa, lúc này càng là chuyên tâm ở tìm hiểu tu hành tự thân lớn nói tới. Đây là một cái cơ hội tuyệt hảo, chỉ cần là nắm chắc như vậy lên cấp thái cực kim tiên, chính là có hy vọng rồi. Cho nên nói, bọn họ lúc này không có đi suy nghĩ cái khác, chuyên tâm tìm hiểu tự thân lớn nói tới. cho tới h ồ n g h o a n g bên trong khắp mọi mặt tiến triển, bọn họ đều là không có đi để ý tới quá nhiều, h ồ n g h o a n g diễn biến tăng lên dĩ nhiên trọng yếu, nhưng là cùng lúc này tự thân đại đạo tiến triển so với, xác thực không tính là gì. Những kia phát triển đối lập ở h ố n nguyên đại l a kim tiên trở xuống tu sĩ cùng sinh linh, đại năng tới nói mới là càng trọng yếu hơn, vì lẽ đó lúc này quan tâm cơ bản đều là bọn họ những tồn tại này, cho tới đỉnh phong tồn tại, lúc này đều là chuyên tâm tìm hiểu bên trong, chờ đợi một lần lên cấp cơ hội. 1 3 t t i tiểu thuyết lặng yên trong lúc đó, lại là thời gian 10 vạn năm qua đi vô cực giới dĩ nhiên là dung hợp tám thành trở lên. Hồng hoang những năm gần đây, có thể nói là đỉnh phong phát triển. Diện tích ở dung hợp siêu việt đại thiên thế giới vô số vô cực giới sau khi chừ chứa đựng vô cực giới diện tích ở ngoài, còn dọc theo người ra ngoài mười mấy đại thiên thế giới kích cỡ diện tích đến. Trừ đại lục diện tích ở ngoài, tứ hải, chu thiên tinh thần đại hải mở rộng cũng là không thể coi thường, cũng là đạt đến đỉnh phong phát triển. Quy tắc cùng phát t ắ c hoàn thiện cùng ngưng tụ vô số, đặc biệt vô cực giới bên trong vốn có đại đạo phát t ắ c càng là làm cho hồng hoang bên trong. Tu hành những này đại đạo tu sĩ cùng sinh linh, được cực to tạo hóa đến, trực tiếp tăng lên một cái cấp độ đến. Hiện tại còn lại. chính là vô vi chi đạo cùng nhân đạo trong lúc đó dung hợp, chờ đến hoàn toàn dung hợp, như vậy thái thượng chấp trưởng h ồ n g hoàng, đem sẽ đạt tới một cái hoàn mỹ mức độ, có thể nói là h ồ n g hoàng chính là tự thân h ắ n thế giới, như vô cực giới như vậy. khác biệt chính là, hiện tại chấp trưởng là hoàn mỹ thế giới, đã như thế, thái thượng liền chỉ còn dư lại bước cuối cùng. vì lẽ đó, hắn hiện tại lại hết sức chăm chú điều khiển vô vi chi đạo cùng nhân đạo dung hợp đến, phòng trường lại có cái năm vạn năm thời gian, chính là gần như, đến lúc đó, hùng hoàng phát triển mới thật sự là đại đạo một cái đỉnh phong mức độ tới. đến lúc đó, nên lên cấp, liền cũng là thời điểm lên cấp. Vô cực giới cùng hồng hoang cuối cùng dung hợp này hơn 5 vạn năm thời gian trên căn bản đều là thái thượng ở thúc đẩy vô vi chi đạo cùng nhân đạo trong lúc đó dung hợp. Hiện tại vô vi chi đạo cùng nhân đạo đã là triệt để dung hợp lại cùng nhau. Hiện tại thái thượng chấp trưởng hồng hoang trình độ liền ra sao lúc này chấp trưởng hồng hoang nhân đạo như thế đã như thế liền biết kém bước cuối cùng mà bước đi này thời cơ còn rất dài tạm thời cũng không cần nóng nỗi thái thượng tự nhiên là rõ ràng điểm này vì lẽ đó cũng không có nhiều làm cái gì hắn nhìn hồng hoang bên trong những năm gần đây đỉnh phong phát triển diện tích chu thiên tinh đấu biển rộng tứ hải quy tắc phát tác thiên địa vững chắc tăng lên. sinh linh sinh ra cùng tăng lên, nhân đạo tăng lên, song phương dung hợp sau khi đều là nên đón đỉnh phong phát triển, vô số sinh linh, tu sĩ được chỗ tốt, mà h ồ n g hoang tự thần khắp mọi mặt cũng là được một cái khủng bố phát triển, từ hiện tại trình độ đến xem, đúng là đạt đến một cái là đủ chứa đựng càng nhiều đỉnh tiêm tồn tại mức độ. l à lấy ở vô cực giới cùng h ồ n g hoang triệt để dung hợp trong nháy mắt đó, sát tổ, phệ hồn cùng với đế thương ba vị này vô cực giới đỉnh tiêm sinh linh chính là một lần bước ra bước cuối cùng đi tới chứng đạo trên cảnh giới đến, mà h ồ n g hoang bên trong chấn nguyên tử, đế giang hai vị cũng là một lần đánh vỡ giang n g cũng là lên cấp đến h u n nguyên đại la kim tiên cảnh giới tới. cho tới cái khác nữa, bước h u n nguyên đỉnh tiêm tồn tại cũng là được chỗ tốt, tỷ lệ càng to lớn hơn mấy phần, mặt sau vẫn có cơ hội lên cấp. nhìn mấy vị này lên cấp, thái thượng vẫn có chút hài lòng. dù sao bọn họ chìm đắm thời gian cũng là t h ậ p phần dài lâu, nếu là luận đại đạo tích lũy, còn thật không có quá nhiều đỉnh tiêm tồn tại so với. Đối với. cho nên nói, bọn họ có thể nắm chắc cơ hội lên cấp đến về điểm này đến, xác thực xem như là trong dự liệu. nhị đệ cùng nữ hoa đạo h ữ u cũng là không xa. thái thượng liếc mắt nhìn nguyên thủy cùng nữ hoa. bọn họ lúc này sóng khí tức đến lợi hại sẽ ở sau đó mấy trăm ngàn năm trong lúc đó triệt để bước vào thái cực kim tiên cảnh giới cứ như vậy h ồ n g hoang đỉnh tiêm tồn tại liền lại nhiều hai vị trương 593 c lên cấp h ồ n g quân hướng về hỗn độn thế giới h ồ n g hoang bên trong t r ứ n g nguyên thủy cùng nữ oa ở ngoài hậu thổ cùng thông thiên nhưng là theo sát phía sau chờ đợi phá tan tầng kia rằng m u ộ c lên cấp thái cực kim tiên tuy rằng thời gian có thể so với nguyên thủy cùng nữ oa lâu một chút nhưng đối với bọn hắn tới nói t r u n g ta là tăng lên không ít tỷ lệ này chút thời gian đối với bọn hắn tới nói xác thực không tính là gì đến thời cơ thích hợp thì sẽ đột phá đến Thái cực Kim tiên, mà c h ứ ra bọn họ ở ngoài chuẩn đề tiếp dẫn phục hy khổng khâu mặc địch quỷ cốc từ các loại tồn tại ở đây phiên hai giới dung hợp bên trong cũng là được không ít chỗ tốt tiểu cấp độ lên cấp đều là bình thường đối với đại đạo lĩnh n ộ cùng công chế cũng là càng thêm tinh t h â m thực lực tổng hợp càng khủng bố đối với tình huống như vậy Thái thượng cũng là khá là thỏa mãn lần này dung hợp kết quả không có nhường hắn thất vọng dĩ nhiên là đạt đến trong lòng hắn dự đoán kết quả mặt sau liền xem chính bọn hắn nỗ lực cùng với cơ duyên tạo hóa dù sao những kia cũng phải dựa vào tự thân. Thái thượng cũng khó có thể giúp đỡ bao nhiêu. Điểm này bọn họ cũng là biết, vì lẽ đó lúc này không có lãng phí thời cơ này, cũng là ở nắm chặt thời cơ bên trong, càng thêm vững chắc tự thân cảnh giới, cùng với tìm hiểu đại đạo. Chờ đến hết t h ể đều là bình tĩnh lại sau khi, có lẽ còn có có tiến triển. Thủ Dương Sơn đỉnh, Thái thượng đứng chắc tay, quan sát h ồ n g h o a n g chúng sinh, trải qua nhất trong mấy vạn năm tới diễn hóa, lúc bình tĩnh sau khi, hai giới sinh linh dĩ nhiên là triệt để dung hợp, khắp mọi mặt đều ở hướng về càng tốt hơn phương hướng tiến triển. đối với tình huống như vậy, Thái Thượng cũng là hết sức hài lòng. Mặt sau phát triển cùng tu hành, bọn họ cũng sẽ được càng to lớn hơn chỗ tốt, tăng lên tới cảnh giới càng cao hơn tu vi tới. Xeo. Thần quang trước qua hóa thành Hồng Quân Đạo tổ thân hình đến, đi đến bên cạnh Thái Thượng, nhìn Hồng Hoang chúng sinh, mỉm cười nói: Đạo hữu lần này dung hợp hai giới, xác thực làm cho Hồng Hoang đỉnh phong phát triển. Bất kể là Hồng Hoang bản thân, vẫn là trong đó sinh linh, đều là được rất lớn phát triển. Mặt sau tu hành cùng tìm hiểu, sẽ dễ dàng mấy phần. Đối với những năm gần đây biến hóa, Hồng Quân Đạo tổ tự nhiên là vô cùng rõ ràng. Hồng Hoang ngày sau phát triển. sinh linh phát triển, hắn đều không hoài nghi chút nào. Thái thượng này một tay, quả nhiên là bất phàm. Thái thượng nghe này, cười, không tỏ rõ ý kiến. Thâm thúy trong con người, hiện lên thời không s u n g d i ả i xem chúng sinh sinh diệt. Đạo hữu lần này là dự định rời đi h ồ n g hoàng, đi tới h u n đ ộ n thế giới chi bên trong du lịch. Hồi lâu sau, Thái thượng quay đầu lại, nhìn Hồng Quân Đạo Tổ, chậm rãi mở miệng hỏi. Hồng Quân Đạo Tổ ở 20 vạn năm trước, liền đã là lên cấp đến Thái cực Kim Tiên hậu kỳ cảnh giới. Đối với hắn mà nói, tuy rằng không tính nhanh, nhưng cũng là làm đến vô cùng đúng lúc. Hắn bởi vì thiên đạo duyên cớ, vậy ở trung kỳ vô số 5, bây giờ một khi lên cấp, hắn cũng là khá là vui mừng. Hiện tại là thân thể tự do, hắn dự định du lịch một phen hỗn độn thế giới, chờ đợi Thái Thượng lên cấp vô cực kim tiên sau khi mới trở về, theo hắn đi tới Hồng m ô n g giới vực. Nếu là mình số may, lên cấp viên mãn cảnh giới, cũng không phải không thể trong khoảng thời gian này lên cấp. Dù sao nếu bàn về tích lũy, Hồng q u â n Đạo tổ đại đạo tích lũy có thể không chút nào so với Thái Thượng yếu bao nhiêu, thậm chí ở tự thân trên đại đạo còn muốn càng thêm tinh thông. Dù sao ở trung kỳ cảnh giới lên. Hồng Quân Đạo tổ mệt m ỏ i vô số năm, muốn Thái Thượng lên cấp rất nhiều năm. Ở đoạn thời gian đó bên trong, Hồng Quân Đạo tổ đối với Đại Đạo càng nộ, nhưng là đạt đến một cái cực kỳ trình độ kinh khủng. Đối với Đại Đạo lĩnh ngộ cùng h ô n g chế, đã sớm là siêu việt tự thân cảnh giới mức độ. Cho nên nói, chỉ cần sau đó khoảng thời gian này là đủ. Như vậy Hồng Quân Đạo tổ liền có thể ở Thái Thượng lên cấp vô cực kim tiên trong khoảng thời gian này, đạt đến viên mãn cảnh giới. Đến lúc đó, theo hắn đi tới Hồng Mông giới vực, sẽ có càng to lớn hơn nắm, cũng sẽ có càng nhiều độ khả thi lên cấp Đại Đạo cảnh giới. Kết quả kia mới là chính mình vẫn muốn. Hiện tại bước đi này. có điều là vừa mới bắt đầu thôi lên cấp đến cuối cùng cảnh giới sau dù sao cũng rảnh rỗi bây giờ cũng là thân thể tự do liền dự định đi một chút huấn đ ộ n thế giới du lịch một phen Hồng Quân Đạo tổ nói ánh mắt nhìn về phía Thái Thượng n ư n g tiếng nói cũng là chờ đợi Đạo Hưu lên cấp vô cực kim tiền đến lúc đó cùng đi tới Hồng Mông giới vực Thái Thượng nghe vậy hơi gật đầu nói như vậy ngược lại cũng đúng là không sai sắp xếp Hồng Quân Đạo tổ trước đây chính là nói qua muốn đi tới h u n đ ộ n thế giới một phen vì lẽ đó lúc này hắn nhấc lên Thái Thượng vẫn chưa có vẻ kinh ngạc lấy Hồng Quân Đạo tổ thực lực hôm nay ở huấn đ ộ n thế giới bên trong. có thể nói là hiếm như lá mùa thu dù sao có thể lên cấp đến hỗn nguyên thái cực kim tiên tồn tại từ thái thượng mấy lần tiến lên hỗn độn trải qua đến xem phòng trưng liền hai tay số lượng đều không có nhân vật như vậy coi như là ngày xưa hỗn độn thế giới ba ngàn ma thần bên trong đ ặ t đến cảnh giới này đều là có thể đến được trên đầu ngón tay chớ đừng nói chi là là hiện tại có thể một tay hoặc là sáu bảy vị cũng đã là không sai mà có thể đạt đến hậu kỳ đã ít lại càng ít vì lẽ đó h ồ n g quân đạo tổ nghề này ngược lại cũng sẽ không có cái gì bất ngờ đến lúc đó liền chờ hắn đi ra này bước cuối cùng, liền có thể triệu tập Hồng Quân Đạo tổ cùng mở ra Hồng Mông Chi môn đi tới Hồng Mông giới vực. Cho tới cái khác, tạm thời ngược lại cũng không cần để ý tới sẽ quá nhiều. Sau đó Hồng Hoang cùng với Đạo Hưu tình huống Vân Đạo liền chờ Hồng Quân Đạo tổ nhìn hắn trên mặt lộ ra nụ cười nhạt nói: Thái thượng nghe này chỉ là gật gật đầu. Những chuyện này chính mình thì sẽ đi làm, mặc kệ là vì mình vẫn là vì Hồng Hoang nhất mạch càng tốt hơn phát triển. n à y bước cuối cùng hắn cũng có đi đi. Cái kia càng cao hơn Hồng Mông giới vực hắn cũng sẽ đi vào nhường Hồng Hoang nhất mạch dương danh trong đó. đã như vậy. cái kia bẩn đạo liền không lưu lại, ngày sau chờ đợi đạo hữu tin tức tốt, đạo hữu bảo trọng, hồng quân đạo tổ hướng về thái thượng vừa c h ắ p tay sau, xoay người liền đi, hóa thành một vệt sáng, rời đi h ồ n g hoàng, trốn vào hỗn độn thế giới bên trong. Thái thượng nhìn một chút hỗn độn thế giới sau, mới thu hồi ánh mắt, một bước bước ra, trực tiếp tiến vào c ử u thiên bên trên, nhân đạo không gian bên trong, sau đó trực tiếp ngồi quanh chân, tu hành lên đại đạo đến, cũng ở tìm hiểu vô vi chi đạo cùng nhân đạo dung hợp thể đến, hỗn độn thế giới bên trong, hồng quân đạo tổ đi tới hỗn độn thế giới bên trong, trở lại tử tiêu cung vị trí bên trong, c h ậ n trong tay vu lên. Thu hồi tử tiêu cung sau, chính là trốn vào hỗn độn nơi sâu xa mà đi. Hắn lúc này đến đây con đường, là ngày xưa thái thượng đi qua, so ra vẫn là an toàn không ít. Cho tới thâm nhập hơn nữa sau khi, con đường sẽ xuất hiện sai lệch, đến lúc đó mới là hắn chân chính du lịch con đường. Mặt sau, hắn liền có thể mở ra chính mình hỗn độn du lịch con đường. Tin tưởng sẽ không quá lâu, chính mình liền có thể lên cấp đến v i ê n m ã n cảnh giới. Đến lúc đó, chính mình tiến vào hồng mông giới vực sau khi, khắp mọi mặt thì sẽ có c à n g to lớn hơn thời cơ. Trong lòng hồng quân đạo tổ ý nghĩ c h ư qua, trận chính là động thân lên. c h ư ơ n g 594 n nguyên thủy. Nữ oa lên cấp Thái cực kim tiên, thời không sông dài lao nhanh mà qua, vô tận ngang dòng sông cắt cùng năm tháng chi nước v a chạm trong lúc đó, liền đã là 20 nguyên sẽ tới. Thái thượng ở nhân đạo không gian bên trong, tìm hiểu nhân đạo cùng vô vi chi đạo dung hợp thân thể, không ngừng viên mãn tự thân, không ngừng tới gần vô cực kim tiên cảnh giới. Cái cảnh giới kia, không phải l à như vậy dễ dàng lên cấp. Coi như là hắn hiện tại đại đạo tích lũy gần như đầy đủ, thế nhưng muốn lên cấp, như cũ không phải đại đạo tích lũy liền đầy đủ, mà là muốn một cái là đủ lên cấp vô cực kim tiên thời cơ cùng cơ duyên mới có thể. Có điều coi như cơ duyên cùng thời cơ không tới. Thái Thượng như cũ sẽ không ngừng tích lũy tự thân đại đạo c ả n nộ. Đối với đại đạo không chế, như vậy đối với ngày sau tới nói, có không ít chỗ tốt. Hơn nữa, theo tự thân hắn đại đạo viên mãn vô vi chi đạo nhân đạo dung hợp sau khi hoàn thiện tăng lên cùng không chế, cũng là đang chậm chậm tăng lên bên trong. Cứ như vậy, đối với h ồ n g h o a n g phát triển, đối với chúng sinh tới nói, đều là có không nhỏ trợ giúp. l à l ấ y Thái Thượng lúc này chuyên tâm ở tìm hiểu tự thân đại đạo cùng với nhân đạo bên trong, cũng là không ngừng làm cho h ồ n g h o a n g lại lần nữa phát triển. Chính mình ở bước cuối cùng lên, cũng là bắt đầu kế hoạch cùng chuẩn bị. Thời gian l o á n g một cái, liền lại là mười mấy nguyên hội thời gian lặng yên trôi qua. ở mầm ẩm. Lúc này, một đạo rực rỡ c h ù m sáng t ự ngọc hư cung vị trí sông lên tận trời, nhất thời xuyên qua thiên địa, thời không sông dài, sông dài vận mệnh, p h ả n phất thẳng tới đại đạo đầu nguồn như thế. Khí tức kinh khủng coi như là hồn nguyên đại la kim tiên đều là khiếp đạm không n g ớt, chúng sinh vì vậy tham kiến nguyên thủy thiên tôn, nguyên thủy lên cấp hồn nguyên thái cực kim tiên cảnh giới, tuy rằng không có như thái thượng như thế vạn giới chiếu thấy tình huống, thế nhưng lúc này h ồ n g hoang bên trong, cùng với tới gần hùng hoang vô tận khu vực, lúc này đều là ở đại đạo chi lực bao phủ bên trong, hỗn l o n hải lùi tán, diễn hóa thế giới hư ảnh, trong đó đại đạo hiện lên, từ sinh ra diễn hóa mà lên. đem nguyên thủy đại đạo bắt đầu từng chút biểu diễn ra hồng hoang bên trong dị tượng hiện lên đại đạo nhìn thấy chúng sinh q u ỷ l ạ cũng là đang quan sát nguyên thủy đại đạo diễn hóa bọn họ tuy rằng xem không hiểu thế nhưng lúc này quan sát cũng có thể có được chỗ tốt bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy đến mà một ít nửa bước hồn nguyên cũng hoặc là chuẩn thánh viên mãn tồn tại nhưng là hy vọng mượn cơ hội này xem có thể không thu hoạch được một ít lên cấp thời cơ đến như vậy chính mình liền có thể vào càng cao hơn thiên địa chúng sinh lúc này lặng lặng nhìn hồng hoang cùng với vô tận hỗn độn khu vực bên trong dị tượng hiện lên đại đạo diễn hóa đến ngọc hư cung bên trong. bản tôn lần này lên cấp, đại đạo cảnh giới chính là có hy vọng. m ặ c địch trên mặt lộ ra ý cười, chậm rãi mở miệng nói, nguyên thủy lên cấp, hắn xác thực không có cái gì bất ngờ, dù sao nguyên thủy tình huống hắn đều rõ ràng, ở thời cơ này bên trong nắm chắc cơ hội, đúng là trong dự liệu, mà đạt đến toàn bộ mức độ sau khi, ngày sau ổn định đạt đến cơ hội, chính là càng thêm lớn. thiên tôn lên cấp, lão sư nghĩ đến cũng là sắp đột phá rồi đi. m ặ c địch đại đệ tử một một, nhìn chính mình lão sư, mở miệng hỏi, chính mình lão sư ở trung kỳ bên trên chìm đắm như cũ, hiện tại thiên tôn đều lên cấp, cái kia nghĩ đến cũng là không xa đi, xác thực không xa. tiếp đó, liền tìm bản tôn hiệp trợ như thế lên cấp chính là ổn. mặt địch cười cười nói, có nguyên thủy giúp đỡ, hắn căn bản là không cần lo lắng, tin tưởng không lâu sau đó chính mình cũng muốn lên cấp. m ợ t một vẻ mặt vui vẻ, chật gật gật đầu, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía diện hóa dị tượng cùng lớn nói tới. kim ngao đạo, bích du c ù n g bên trong, nhị ca lên cấp, mà ta vẫn là kém mấy phần. thông thiên m à y kiếm hơi n h u mở miệng nói, hắn đại đạo tích lũy là đầy đủ, thế nhưng thời cơ vẫn là kém một ít, chỉ có thể là tiếp tục chờ đợi một cái càng thêm hoàn mỹ thời cơ. lấy tu vi của ngươi cùng thủ đoạn, cũng sẽ không quá xa. Quỷ Cốc Tử nói, dứt lời, Quỷ Cốc Tử ánh mắt nhìn về phía Phượng Tê Sơn, nói, Nữ Hoa Đạo h ữ u sợ cũng là không xa. Nữ Hoa Đạo h ữ u Cơ duyên thâm hậu, lại là Lão sư chi loại kém nhất vị thành thánh, lại đến Đại Ca nhiều lần giúp đỡ, tự nhiên là không giống nhau. Nàng lên cốc, ngược lại cũng đúng là không có ngoài ý muốn. Thông Thiên nghe này, gật đầu một cái nói, Nữ Hoa tình huống hắn vẫn là khẳng định, liền nhìn nàng sau đó hoa thời gian bao lâu. Thời gian bội vã, lúc này đã qua mười vạn năm. Lúc này, Ngọc Hư Cung Trùm sáng d ĩ nhiên là rơi xuống, h ồ n g hoang cùng với vô tận hỗn độn khu vực bên trong dị tượng cùng Đại Đạo d i ệ n Hóa cũng là dần dần lắng xuống. Nguyên Thủy bắt đầu hiệp trợ lên mặc đ ị c h lên cấp hậu kỳ đến, chỉ cần hắn cũng tăng lên, như vậy t i ể n giáo thực lực và khí vận lại sẽ tăng lên không ít. Lại năm vạn năm sau khi, ầm ầm ầm. Lúc này, thiên địa chấn động, cửu thiên bên trên hào quang v à n ngàn, điểm l à n h hiện lên, từ khí đông lai, linh khí ngưng tụ, một cái đại đạo mềm ngông q u ầ n q u ầ n tự phượng tê sơn mà lên, sau đó bắt đầu diễn hóa lên. Vào đúng lúc này, chấp trưởng tạo hóa chi đạo nữ oa lên cấp t i n tức, ở hết thể sinh linh đáy lòng hiện lên. Này chính là chúng sinh chi sinh đại đạo nữ oa lên cấp, bọn họ tự nhiên ngay lập tức biết, tuy là nhân tộc thánh mẫu, thế nhưng làm nhân đạo trọng yếu một hoàn thánh mẫu. lại là chấp trưởng chúng sinh chi sinh tạo hóa chi đạo tác dụng của nàng không so với người nói yếu bao nhiêu chúng sinh nhìn thấy nữ oa lên cấp đại đạo diễn hóa vô số sinh linh được c h ỗ t ố t mà lúc này có hy vọng nhất hai vị lúc này đều là lên cấp đến thái cực kim tiên cảnh giới điều này làm cho theo sát phía sau hậu thổ thông thiên càng thêm nỗ lực tìm hiểu cùng tu hành bọn họ hiện tại còn cần một cái càng tốt hơn thời cơ liền có thể lên cấp thái cực kim tiên đến lúc đó h ồ n g hoàng bên trong lại sẽ trở nên càng thêm không giống nhau nhân tộc thánh địa bên trong phục hy trên mặt mừng r ỡ nhìn phượng t â sơn chính mình muội muội con đường đi được càng ngày càng xa. rất tốt, đại đạo có hy vọng, t o ạ i nhân cũng là khá là hài lòng. thánh mẫu lên cấp, đối với nhân tộc tới nói là rất lớn chuyện tốt. l à l ấ y lúc này tất cả nhân tộc đều là q u ỷ l ệ thánh mẫu, chúc mừng thánh mẫu lên cấp. tạo hóa chi đạo diễn biến, có vô số tạo hóa rơi vào nhân tộc bên trong, vô số nhân tộc được chỗ tốt. lại có không ít tạo hóa rơi vào h ồ n g hoang bên trong đến, cùng với những tia quan sát tạo hóa chi đạo diễn hóa mà được tạo hóa chỗ tốt tồn tại, lúc này là càng. nữ o a lúc này hiện lên dị tượng, cùng với đại đạo diễn hóa trình độ, so với nguyên thủy đến, càng c o n muốn càng thêm nồng nặc cùng lâu dài một p h ầ n đầy đủ 15 vạn năm sau khi tất cả m ớ i lăng xuống h ồ n g hoang chúng sinh nhân tộc đều là được chỗ tốt cực lớn linh khí sinh sôi vô số phản hồi h ồ n g hoang chúng sinh tiếp đó tin tưởng bọn hắn có thể nhờ vào đó để đạt tới càng cao hơn mức độ mà đến tận đây nguyên thủy cùng nữ o a lên cấp việc mới mới thật sự là bình ổn lại thái thượng kết luận hai vị đã là lên cấp tiếp đó chính là thông thiên cùng hậu thổ mà cái khác đỉnh tiêm tồn tại cũng là đang không ngừng đuổi theo rút ngắn trên lệnh chương 595 kiếm thương niệm hồn u minh h ồ n g hoang cửu thiên bên trên nhân đạo không gian bên trong Tuy rằng thời gian so với dự nghĩ tới nhiều hơn mấy phần, nhưng đến cùng là nắm chắc cơ hội này lên cấp đến Thái cực kim tiên tới, tổng thể tới nói vẫn là rất tốt. Nào đó thời khắc này bên trong Thái thượng chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn h ồ n g hoang bên trong tình huống khẽ vuốt c n g nói. Tuy rằng so với trong lòng mình dự đoán thời gian muốn thoáng chậm mấy phần, có điều có thể lên cấp tới, ngược lại cũng đúng là không sai. Dù sao đây là Thái cực kim tiên cảnh giới, ở cơ duyên này bên dưới có thể lên cấp liền vô cùng không sai, chậm mấy phần ngược lại cũng không có gì khác biệt. Sau đó chính là một cái phát triển thời gian, hy vọng bọn họ có thể đủ tốt tốt nắm chắc. Thái thượng trong miệng nhẹ nói một câu, chợt liền tiếp tục nhắm hai mắt lại, tìm hiểu lên nhân đạo cùng vô vi chi đạo kết hợp sau khi quy tắc cùng pháp t c đến. Hiện tại thời cơ này, nhưng là một cái hiếm thấy tu hành thời cơ, h ồ n g hoang được đỉnh phong phát triển, lúc này còn đang không ngừng mở rộng phát triển bên trong, khắp mọi mặt đều còn ở tiến triển bên trong, bất kể là quy tắc, pháp tắc, thiên địa, tinh thần đại hải, tứ hải các loại, những này theo thời gian trôi đi, như cũ sẽ tiếp tục mở rộng cùng phát triển bên trong, h ồ n g hoang bên trong sinh linh, tu sĩ, chủ n g tộc, thế lực các loại, chỉ cần là chăm chỉ tu hành, chỗ tốt chỉ có thể là càng nhiều thôi, cho tới có thể đạt đến thế nào một mức độ. liền xem tự thân bọn họ cơ duyên tạo hóa. Ngược lại, Thái Thượng Cơ Duyên dĩ nhiên là t u xuống, vô số ngàn tỷ tỷ tỷ sinh linh đều là được Cơ Duyên độ khả thi, có thể không nắm chắc đạt đến càng cao hơn thiên địa, liền xem tự thân bọn họ. Điểm này, Thái Thượng cũng không giúp được bọn hắn, chỉ có thể là dựa vào bọn họ nắm thời cơ, cố gắng tìm hiểu tu hành. h ồ n g hoang bên trong, lúc này tiến triển rõ như ban ngày, cũng có thể rõ ràng cảm thụ được, là lấy vô số sinh linh cùng tu sĩ đều là tiến vào một cái bế quan tu hành trạng thái bên trong đến, thế lực khắp nơi trùng t như thiên đình, địa phủ, vũ tộc, nhân tộc, huyết hải. Tam tộc các loại, lúc này đều là dần dần trì hoãn mở rộng mức độ, bắt đầu nghỉ ngơi lấy sức một cái kế hoạch. Trước tiên đem thực lực tổng hợp và khí vận, ở đoạn này thời cơ bên trong tăng lên tới lại nói. Muốn biết, dung hợp đỉnh tiêm thế giới, ở h ồ n g hoang bên trong đều là có rất ít, huống chi lần này là dung hợp đạo tôn vô cực giới. Muốn biết, đạo tôn vô cực giới nhưng là dung hợp không ít đỉnh tiêm đại thiên thế giới vô thượng thế giới, trừ đại đạo số lượng không k ị p h ồ n g hoang ở ngoài, những phương diện khác, căn bản là không thể so h ồ n g hoang kém bao nhiêu. Như vậy đỉnh tiêm đại thế giới hòa tan vào đến, đúng là mang đến vô số chỗ tốt. Hiện tại h ồ n g hoang bên trong. đã gia tăng rồi vài vị h u n nguyên đại la kim t i ê n tồn tại, bất kể là nguyên vô cực giới đỉnh tiêm tồn tại, vẫn là h ồ n g hoang bên trong tức là lâu n ă m đại năng, lúc này đều là một thể, đều là h ồ n g hoang đỉnh tiêm tồn tại. La l ấ y đối mặt như vậy có thể nói vô cùng hiếm thấy, ngày sau đều rất khó có như vậy thời cơ, bọn họ tự nhiên là không thể sẽ bỏ qua. Lúc này bế quan chính là phải cố gắng nắm thời cơ, ở tất cả vững vàng thời khắc, tăng lên một điểm, lại tăng lên một điểm, như vậy mới không phụ đạo tôn tung xuống cơ duyên. Thời khắc này h ồ n g hoang bên trong cũng không chỉ này ngàn tỷ tỷ sinh linh cùng tu sĩ muốn bế quan tìm hiểu tu hành, một đám h n nguyên đại la kim thiên. lúc này cũng là ở nữ o a cùng nguyên thủy lên cấp thái cực kim tiên sau khi càng thêm nỗ lực tìm hiểu cùng tiến hành tu hành đây là chúng sinh cơ duyên cũng là bọn họ một cái cơ duyên như vậy thời cơ tốt tự nhiên không thể bỏ qua này lấy thông thiên cùng hậu thổ là nhất lúc này tìm hiểu tình huống đúng là càng thêm nỗ lực cái khác chính là tiếp dẫn t h o i nhân khổng k h â u bọn họ cho tới mới vừa lên cấp không lâu chấn nguyên tử đế giang sát tổ phệ hồn cùng với đế thương mấy vị này lúc này nhưng là ở vững chắc cùng tăng lên bên trong chậm rãi đi tới cái khác đỉnh tiêm tồn tại lúc này cũng là đang không ngừng tăng lên thuận về càng cao hơn tiên địa đi tới mà đến rồi, mà ở vô cực giới dung hợp vào h ồ n g hoang bên trong sau, nơi đây không ngừng có sinh linh sinh ra trong đó. Đối với lúc này h ồ n g hoang mới vừa sinh ra sinh linh, bất kể là theo h ầ u tư chất cùng với sinh ra thời gian tu vi, lúc này cũng là được đỉnh phong phát triển. Vừa xuất thế trên căn bản đều là kim tiên ăn m ồ i này nếu như dị vãng h ồ n g hoang nhân tiên, địa tiên sinh linh đều là không ít, mà như thế hóa hình đều là tu vi như thế, trừ phi là đỉnh tiêm theo h ầ u đại thần thông giả sinh ra hóa hình đại đạo cảnh giới tu vi mới sẽ cao chút, nếu không thông thường đều là như vậy. thế nhưng hiện tại trực tiếp kéo cao đến kim t i ê n cảnh giới này g sau phát triển hoặc là tùy tùng thái thượng đi tới hồng m ô n g giới vực sau khi có lẽ vừa xuất thế liền có thể phổ biến là thái ất kim t i ê n thậm chí đại la kim t i ê n đến vào lúc ấy mới là t u ộ t cùng nhất nhất là thịnh thế thời điểm tuy rằng hiện tại thời cơ còn xa thế nhưng tình huống này đến cùng là có cơ hội thực hiện liền xem cái này thời gian có thể không bị rút ngắn mấy phần chỉ hiện tại h ồ n g h o a n g tiến triển là không chậm sinh linh tu sĩ cũng là tăng lên khá nhanh có lẽ là có rút ngắn cơ hội thời gian l o á n một cái chính là hơn 10 nguyên hội lặng yên trôi qua hỗn độn thế giới nơi nào đó khu vực bên trong nơi đây ba vị vĩ đại tồn tại ngạo nẽ mà đứng vẻ mặt lạnh lẽo trên người tỏa ra khí tức kinh khủng hôn đ ộ n khí căn bản là không có cách tới gần nơi đây hôn đ ộ n hư không không ngừng vặn b ẹ o lên kiếm thương theo ngươi lời nói chúng ta dĩ nhiên tiến lên mấy trăm ngàn năm nhưng vẫn không có nhìn thấy h ồ n g hoang vị trí ngươi tốt nhất không có lừa dối bà tôn linh hồn đại thế giới chi chủ toàn thân áo đen niệm hồn vẻ mặt lạnh lẽo lạnh giọng nói hắn trong t r n g mắt linh hồn chi hỏa không ngừng nhảy lên lên một cỗ khủng bố lực lượng linh hồn l à n đến, đến ra coi như là kiếm thương lúc này nguyên thần đều có mấy phần bùng bén trong lòng cũng là cả kinh nếu là như vậy dễ dàng tìm được, h ồ n g h o a n g liền không phải này một đạo kỳ then chốt đạo quả, kiếm thương mày kiếm vậy một cái, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, nghe này, n g h i ệ p h ồ n chỉ là hừ lạnh một tiếng, không nói lời gì nữa, kiếm thương lời ấy không sai, h ồ n g h o a n g đ ạ t thủ, há có như vậy dễ dàng tìm được, có điều đến đó, bản tôn dĩ nhiên cảm nhận được một ít quen thuộc khí tức, nghĩ đến sẽ không quá xa, một bên, u minh đại thế giới chi chủ, một thân x i m m y màu xám u minh, yêu dị khuôn mặt bên trên, hiện lên nụ cười nhạt nói, h ồ n g h a n g bên trong có luân hồi, cùng u minh thế giới có hiệu quả như nhau tuyệt diệu, thế nhưng h ồ n g h a n g luân hồi chính là hậu thổ lấy thân biến thành. mà U Minh đại thế giới nhưng là c h u y ể n thừa từ ngày xưa luân hồi ma thần nhưng bất kể như thế nào lúc này có thể cảm nhận được mấy phần cũng là hắn thủ đoạn nghe vậy Kiếm Thương cùng niệm hồn sáng mắt lên U Minh lại cảm nhận được một ít quen thuộc khí tức như vậy liền nói rõ nơi đây khoảng cách h ồ n g hoàng thế giới sẽ không quá xa cứ như vậy chính mình liền có thể rất nhanh đến h ồ n g hoàng thế giới đến lúc đó tất cả kế hoạch chính là có thể bắt đầu thích mời mọi người thu gom đổi mới tốc độ nhanh nhất chương 5 9 6 t r c á Giáng Lâm hỗn độn thế giới nơi nào đó khu vực bên trong đã như vậy cái kia liền tiếp tục tiến lên đi. Kiếm Thương nhìn Niệm g h Hồn c ù n g U Minh, mở miệng nói rằng: Hắn đúng là không nghĩ tới, Tu Vi có điều là Hôn Nguyên Thái Cực Kim Tiên sơ kỳ U Minh, lại cho hắn không ít kinh hỉ. Lần này nhường hắn cùng đến đây, đúng là quyết định chính xác. Nếu không, có lẽ sẽ tốn nhiều không ít khí lực mới có thể đến Hồng h o a n g Thế Giới. Lần này có thể như vậy, đúng là không sai. Niệm h Hồn c ù n g U Minh đối diện một chút sau, gật gật đầu, chợt ba người cùng ra tay, mở ra dị thứ Nguyên Đường Hầm Không Thời Gian, xuyên qua vô tận hỗn độn thời không khu vực, liên tiếp không biết bao nhiêu ngàn tỷ tỷ tỷ cực bên trong chi địa. Chờ đến Đường Hầm Không Thời Gian mở ra sau khi hoàn thành, ba người đối diện một chút sau. chính là cất bước tiến vào đường hầm không thời gian bên trong, tiếp tục tiến lên mà đến đến rồi. Mà bọn họ đến đây vị trí, khoảng cách h ồ n g h o a n g thế giới khu vực là càng tới gần. Sợ là không được bao lâu thời gian, liền có thể đến h ồ n g h o a n g thế giới. Đến lúc đó, liền lại là một hồi khoáng thế đại chiến. l i ề n xem, liệu chết vào tay hay? Thời gian l o á n một cái, liền lại là mấy trăm ngàn năm qua đi. h ồ n g h o a n g bên trong, các nơi đều còn đang phát triển bên trong, h ồ n g h o a n g tự thân cũng là đang phát triển bên trong. Trong khoảng thời gian này, trừ khắp nơi ở tiến triển bên trong ở ngoài, thiên đình lần này tình huống đúng là vượt quá h ồ n g h o a n g bên trong không ít tồn tại dữ liệu. Hạo Thiên lại mượn Hồng Hoang phát triển, cùng với trong đó Đế Hoàng chi đạo không ngừng ngừng tụ tình huống bên dưới, một lần xung kích đến Hôn Nguyên Đại La Kim Thiên giới. Cái này cũng là r a Đế Thương ở ngoài, Hồng Hoang bên trong vị thứ hai đạo này tồn tại. Cứ như vậy, mặc dù sẽ làm cho hai phe thế lực trong lúc đó va chạm, Hạo Thiên cùng Đế Thương ngày sau tranh đấu cũng càng thêm kịch liệt. Thế nhưng lúc này lên cấp, quả thật có không ít ý nghĩa. Thiên đình r ố t cục là ở Hạo Thiên lên cấp sau khi, nhờ vào đó một lần lên cấp đến Nhất Lưu thế lực bên trong đến, coi như là ngày sau sẽ cùng lớn Quỳnh Thánh Triệu va chạm không ngừng. Nhưng cái kia cũng đáng, liền bởi vì này là Hôn Nguyên Đại La Kim Thiên. đây là nhất lưu thế lực. nhưng cùng lúc, hạo thiên cùng đế thương cũng là biết, bên trong cạnh tranh là có lợi cạnh tranh. nếu thật sự muốn liều mạng một trận chiến, đó là không thể. đạo tôn sắp kiếm chỉ hồng mông giới vực, đến lúc đó cần chính mình đi đánh đến khu vực còn rất nhiều, không cần thiết nhắm vào hồng hoang nhất m ạ c h cũng đúng là như thế, ở hạo thiên lên cấp hôn nguyên đại la kim tiên sau khi, đế thương cũng không có bất kỳ động tác gì. hai phe đại đế lúc này trong lòng biết rất rõ. mà thế này, cái khác thế lực, sinh linh các loại cũng không có đi để ý tới quá nhiều, hơi thêm quan tâm một phen sau khi, liền không có đi để ý tới, như cũng ở tu hành tự thân đại đạo đến. hồng hoang cùng sinh linh phát triển, lúc này lại lần nữa đồng thời tiến triển mà tới. Hồng hoang, cửu thiên bên trên, nhân đạo không gian bên trong. v à ả n h Đột nhiên trong lúc đó, nhân đạo không gian bên trong bắn ra một đạo nhẹ vang lên đến, vô số quy tắc cùng pháp tắc sao động mà ra, sức mạnh kinh khủng không ngừng lan đến, đến ra, kinh động thái thượng tìm hiểu. hắn hôm nay dĩ nhiên có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác, rất nhanh liền có thể lên cấp đến vô cực kim thiên cảnh giới. nhưng tình huống lúc này, đúng là gây nên sự chú ý của hắn đến. Thái thượng mở hai mắt ra, thâm thúy trong con người, xét qua một vệt tinh m a n g hắn nhìn hôn đ ộ n thế giới. bình tĩnh trên mặt chớp qua một đạo hàn ý, chật thái thượng đống nhiên đứng dậy, một bước bước ra, đi tới h ồ n g hoang ở ngoài. mà theo động tác của hắn, toàn bộ h ồ n g hoang đều là chuyển động, trong đó hết thảy quy tắc, pháp tắc đều là phát sinh dị động. một đám đỉnh tiêm tồn vào lúc này đều là chú ý tới điểm này, dồn dập đưa mắt chuyển tiến đến gần. đồng thời, ở cái này thời gian bên trong, một đám đỉnh tiêm cảm giác tồn tại giắc đến trong lòng có mấy phần bất an, kết hợp với thái thượng lúc này động tác, bọn họ có thể tưởng tượng, tiếp đó, có lẽ sẽ có cái gì không tốt tình huống phát sinh, có lẽ sẽ là một trận đại chiến hỗn độn thế giới bên trong. tê l ã lúc này. Hỗn độn hư không bị một cỗ khủng bố tới cực điểm sức mạnh vỡ ra đến, lộ ra một c h ỗ cực hạn không gian tối tăm, khủng bố không gian loạn lưu, thời gian loạn lưu. Hỗn độn khí các loại lúc này đều ở cách ra đến, để cho bên trong tồn tại thông qua. Mấy hơi thở sau khi, liền có ba vị tồn tại từ trong đó chậm rãi đi ra. Tuy rằng cách nhau ngàn tỷ tỷ tỷ chi địa, thế nhưng Thái thượng như c ũ thấy rõ, ba vị tồn tại đều là Hôn Nguyên Thái Cực Kim Tiên tồn tại, cao nhất là kiếm ý cắt ngang vạn cổ kiếm thương, có nửa bức viên mãn mức độ, sau đó chính là trung kỳ niệm hồn, cuối cùng chính là sơ kỳ u minh. Ba vị này dắt tay nhau mà đến. quả thật có mấy phần áp lực, nhưng cũng chính là mấy phần áp lực thôi, còn không cách nào ở trong lòng Thái Thượng lật lên mấy phần sóng gió đến. U Minh có thể dùng đến mài rũa hậu thổ, lên cấp Thái Cực Kim Tiên Cảnh Giới. Kiếm Thương chính mình có thể tự mình ra tay, đi hắn Đại Đạo, trợ Thông Thiên lên cấp Hỗn Nguyên Thái Cực Kim Tiên Cảnh Giới. Cho tới niệm hồn, nhường Nữ Hoa liên thủ với Nguyên Thủy cũng có thể mài rũa. Đến lúc đó hắn Đại Đạo tự thân hắn thế giới, đối với Hồng h o a n g tới nói cũng là một cái không sai tiến triển. Nghĩ như thế sau khi trong lòng Thái Thượng âm thầm ậ t đầu, an bài như vậy bên dưới, ngược lại cũng đúng là không sai. Hỗn độn thế giới bên trong. Kiếm Thương, ngươi dự liệu sai lầm, trận chiến này không phải là như vậy dễ dàng. Ở Nhìn thấy Thái Thượng bắt đầu từ giờ khác đó, Niệm Hồn vẻ mặt biến đổi, lạnh lùng đối với Kiếm Thương nói, hắn nói Thái Thượng cảnh giới tu vi nhiều lắm cùng hắn ngang hàng, thế nhưng lúc này xem ra có thể muốn cao hơn rất nhiều a, lần này là thật sự sai lầm rồi. Kiếm Thương lúc này vẻ mặt cũng không có dễ nhìn như vậy rồi, lúc này đến đó sau khi, bọn họ muốn trở về, sợ là không có như vậy dễ dàng, bởi vì nơi đây đã bị Thái Thượng phong tỏa, lấy hắn sắp vô cực kim tiên thủ đoạn vẫn là có thể làm được, kế trước mắt chỉ có thể là một trận chiến bắt một phen. tháng rồi, đạo quả là chúng ta thất bại, cũng không an kiếm thương vẻ mặt nghiêm túc nhìn thái thượng, mở miệng nói nghe vậy, niệm hồn cùng u minh thật sự có một loại xóa bỏ hắn kích động, hắn sai lầm này dự liệu làm cho bản thân ham sâu nơi đây, khó đoán sống chết lần này sau khi nếu là mình vẫn có thể tồn tại, kiếm thương cùng bọn họ nhân quả tất nhiên sẽ không như vậy dễ dàng giải quyết thầm nghĩ nghĩ sau ba người một bước bước ra mang theo vô biên đại thế hướng về h ồ n g hoang dáng lâm mà tới h ồ n g hoang ở ngoài xèo xèo xèo lúc này mấy đạo lưu quang c h ớ qua hóa thành n ư hoa hậu thổ thông thiên Nguyên thủy đám người đến, cho tới cái khác đỉnh tiêm tồn tại, cần phòng bị sau đó ba phương thế giới sức mạnh sầm l ấ n có điều Thái Thượng cũng không thèm để ý, cái này cũng là cho Hồng Hoàng chúng sinh mài r a nhìn bọn họ ứng đối làm sao? Mà điều này, chúng sinh lúc này cũng là rõ ràng, là lấy ở trong chờ đợi. La l ấ y lúc này ở đây, cũng chính là Tam Thanh, Nữ Oa cùng hậu thổ. Trận chiến này, là các ngươi mài r a cũng là lên cấp thời cơ, xem các ngươi có thể không nắm chắc. Thái Thượng ôn hòa cười, sau nói với bọn họ. Mọi người hơi gật đầu, rõ ràng tình huống như vậy, đối với Thái Thượng không tính là gì, thế nhưng đối với bọn hắn tới nói cũng quả thật có áp lực. cũng đúng là mài rũa. Lúc này nhìn ba vị vượt qua thời không mà đến tồn tại, trên người đại đạo vận chuyển, chờ đợi ra tay trong g á y mắt. chương 597, song vương hôn chiến, hùng hoang ở ngoài, hỗn l ộ n thế giới bên trong. trong vài hơi thở, song vương cách xa nhau 10 triệu dặm, ngược lại cũng đúng là thập phần tới gần. lúc này đều vẫn không có động thủ, tựa hồ đang đợi cái gì. thái thượng thần sắc bình tĩnh ở trên người ba người đ ã o qua, vuốt cằm nói, kiếm thương, u minh, n g h i ệ p buồn, không sai. đối với thái thượng thấy rõ chính mình đại đạo tên thật việc, ba người lúc này vẫn chưa cảm thấy bất ngờ, dù sao thái thượng cảnh giới tu vi đặt tại nơi đó. nhưng không bọn họ có thể so với, có thể thấy rõ vậy cũng là bình thường, chính mình liền không thấy rõ hắn, cho tới có thể không thái thượng tán thưởng một câu, ba người lúc này trong lòng không biết nên cao hứng, vẫn là không nên cao hứng. thế nhưng lần này chiến cuộc là không cách nào tránh khỏi, chính mình n ờ y này thật là một bước sai, từng bước sai rồi. nếu không là mơ ước h ồ n g h o a n g đạo quả, nếu không không biết h ồ n g h o a n g chỉ nghe kiếm thương lời nói, chính mình cũng sẽ không như vậy, này nói đến chính mình cũng là có quan hệ rất lớn. l à lấy, lần này trận chiến này bọn họ cũng là không cách nào tránh ai, cái này cũng là chính mình mơ ước chi quả, có nguyên nhân liền có quả. t r ậ n chiến này chính là nhân quả. trừ kiếm thương ở ngoài, cái k i a u minh cùng nghiệp hồn, các ngươi liền cố gắng nhờ vào đó mài rũ một phen. cái k i a u hồn có thể trợ hậu thổ đạo h ữ u lên cấp thái cực kim tiên cảnh giới. cho tới kiếm thương, tam đệ sẽ phải rất quan sát, vì minh mặt sau có thể làm ngươi mang tới đại đạo, trợ ngươi bước vào thái cực kim tiên. thái thượng ôn hòa cười, đối với bên cạnh mấy người nói, không có không có đem việc này để ở trong lòng. nhìn thấy thái thượng thần sắc như vậy, trong lòng mọi người cũng là không có quá nhiều căng thẳng, t i ế đó liền có thể nhờ vào đó cố gắng mài rũ một phen. hậu t h ủ mặt đẹp dùng mình, dĩ nhiên là bắt đầu vận chuyển tự thân đại đạo. Tuy rằng U Minh Tu Vi cao hơn nàng, thế nhưng m ư ợ n Minh đạo vào thân, trong khoảng thời gian ngắn, vẫn là có thể cùng đánh một trận, lại thêm vào thông thiên hiệp trợ, cùng với hồng hoang nhân đạo giúp đỡ, lại có nữ hoa cùng nguyên thủy, như vậy một trận chiến, không có vấn đề quá lớn. Ra tay đi! Thái thượng lạnh lùng mở miệng nói. Dứt tiếng, hậu thổ minh đạo vừa vặn, thông thiên kiếm lên minh ngông, tung hoành thiên địa. Hai người liên thủ d ế t hướng về phía U Minh. Tuy rằng không đến nỗi áp chế U Minh, thế nhưng đầy đủ cho bọn họ mài rũa. Mà nữ hoa cùng nguyên thủy, lúc này nhân đạo hiệp trợ nữ hoa, lúc này cùng nguyên thủy cùng. vừa ra tay chính là u y thế hủy thiên diệt địa, vừa bắt đầu chính là kiềm chế lại niệm hồn. nếu không niệm hồn tu hành chính là linh hồn chi đạo, coi như cảnh giới của hắn tu vi so với nữ hoa cùng nguyên thủy cao hơn một ít. thế nhưng ở h ồ n g hoang nhân đạo chi lực cùng vô vi đại đạo chi lực bao phủ bên dưới khu vực bên trong giao thủ cũng khó có thể áp chế lại nữ hoa cùng nguyên thủy. lúc này cũng là dựa vào tự thân lực lượng linh hồn khủng bố mới có thể lấy một địch hai, lại thêm vào nhân đạo cùng vô vi chi đạo ảnh hưởng bên dưới, xem như là cân sức nang t à i v ụ khủng bố lực lượng linh hồn lan đến ra, không nói hậu thổ cùng thông thiên, chính là nữ hoa cùng nguyên thủy chính mình. đều là cảm giác nguyên thần trôi nổi bồng bềnh, dường như muốn liền như vậy chìm vào vô biên u minh, liền như vậy hóa thành bụi m t triệt để tiêu tan như thế. Bốn người thần sắc cứng lại, kinh khủng như thế sóng linh hồn quả nhiên bất phàm. Lúc này đại đạo vận chuyển, nguyên thần thu lại, liền lại ra tay đến. Mọi người lúc này một đưa trước tay, m ê n ngông vô biên, mắt trần có thể thấy khủng bố x u n g kích chính là không ngừng lan đến, đến ra, một mảnh lại một mảnh vô ngần hỗn độn hải triệt để đánh n ắ t ra, hóa thành cực hạn hư vô chi địa. Đồng thời có, không, có chết, không chết, đều là triệt để mai táng trong đó. Vạn giới n g a xuống, chúng sinh r i gì? vô biên hỗn độn khí đang trùng kích và chạm bên dưới không ngừng trôn vùi trong đó hóa thành địa thủy phong hỏa tái diễn thế giới khởi nguyên thế nhưng thế giới sinh ra bên dưới nhưng lại nhanh chóng tan vỡ lên lại lần nữa ngã xuống trong đó khủng bố dị thường chỗ này hỗn độn hư không bên trong lúc này đang trùng kích bên dưới b á n hiện ra vô số đạo đen kịt thời không vết nước đến trong đó không gian loạn lưu thời gian loạn lưu không ngừng luân phiên dội r ử a c i như là hỗn nguyên đại la kim tiên rơi vào trong đó không chết cũng đến ra lúc này va chạm giao chiến khủng bố h y thế phong mang các loại không ngừng luân phiên bao phủ ra song phương hỗn chiến lúc này càng lúc càng kịch liệt mà ở song phương ra tay trong n á y mắt ba phương thế giới kiếm đạo đại thế giới linh hồn đại thế giới cùng với u minh đại thế giới chi chủ đại quân cũng đã là hướng về hồng hoang mà đi kỳ thực điểm này thái thượng đám người là không để ý tới đây đối với hồng hoang bên trong cũng là một cái mải rủa cơ hội coi như trong đó có không giới một tay số lượng h ô n nguyên đại la kim tiền thế nhưng hồng hoang bên trong ứng đối chỉ có thể càng nhiều cho nên nói lúc này căn bản là không cần đi lo lắng nhường bọn họ cố gắng mải r ũ a một phen bao quát những thế lực kia c h ủ n g tộc vô số sinh linh tu sĩ các loại cũng có thể nhờ vào đó đến mải rủa tự thân là lấy lúc này hồng hoang bên trong. Song vương cũng là giao thủ với nhau, trên trời dưới đất đều là chiến trường chi địa, vô tận mưa máu đầy trời, vô số sinh linh tu s i ngã xuống trong đó. Trận chiến này đánh nát không ít khu vực, mà ở càng lúc càng kịch liệt bên trong. Thái thượng tốc độ có thể muốn so với nữ hoa hậu thổ bọn họ nhanh không ít, ở hắn sau khi nói xong, hắn liền đã là ra tay. Hắn một bước bước ra, vượt qua thời không mà đến, dù là kiếm thương nhân vật như vậy, đều khó mà quá phản ứng nhanh lại đây. Ngày xưa hỗn độn thế giới bên trong, hướng về bản giáo chém ra một đạo kiếm khí, chính là ngươi đi. Thái thượng cười nhạt một tiếng, trong tay công kích s á c thực các liệt cực kỳ, đại đạo giao chiến. hung hiểm gì thường, sơ ý một chút, kiếm thương liền sẽ bị thái thượng đại đạo gây thương tích, thâm nhập nguyên thần, thâm nhập đại đạo, đến lúc đó cảnh giới cũng sẽ bị hao tổn. vì lẽ đó hắn không dám có chút phân thần, mà không mở miệng, cũng chính là ngầm thừa nhận. thái thượng ngược lại cũng không ngoài ý muốn, hắn nhìn thấy kiếm thương, cũng đã rõ ràng, chợt mở miệng nói, nhưng ngươi không biết một điều là ngày xưa hỗn độn thế giới bên trong, trước tiên vào hậu kỳ người là bản giáo, nếu ngươi biết, lần này còn sẽ đến đây. ngày xưa vị này là ngươi, kiếm thương vẻ mặt có kinh ngạc, có khiếp sợ, có hối hận, không nghĩ tới a, cái kia lại là thái thượng, nếu là như vậy. Hắn kiên quyết sẽ không lúc này đến, chí ít sẽ lại tăng lên tu vi của chính mình đến viên mãn cảnh giới lại nói. Bây giờ có thể nói là đi nhầm một bước, toàn bộ đều thua. Vành Thái cực đồ vừa ra, nơi đây hỗn độn khu vực d ư ờ n g như đỉnh chỉ lưu chuyển như thế, hết thảy đều bị chấn áp xuống. â m Dương Song Ngư lưu chuyển trong lúc đó, hết thảy đều bị cắn giết trong đó. Soạn. Kiếm thương trong tay phá diệt thần kiếm chém ra, hỗn độn kiếm khí cắt ngang v à cổ, không ngừng hướng về Thái cực đồ chém tới, thế nhưng là không cách nào lay động mảy may. Thái cực đồ chính là hỗn độn linh bảo cấp bậc, mà phá diệt thần kiếm, có điều là tiên tiên chí bảo, tự nhiên không làm gì được. thế nhưng kiếm thương lúc này cũng sẽ không liền như vậy bị thái cực đồ c h ấ n áp, lúc này bắn ra khủng bố kiếm ý đến, nhất thời sẽ rách c h ấ n áp tư thế, một kiếm chém đúng ra, hỗn độn run rẩy, vô biên vô hạn hỗn độn kiếm khí bao phủ mà ra, mai táng vạn sự vạn vật, vạn giới tịch diệt. Thời khắc này chỉ có chiêu kiếm này. Trương 598 c n người Minh hai đạo giết thú Minh, hỗn độn hư không bên trong, kiếm thương lúc này ra tay chiêu kiếm này là hắn kinh diễm một kiếm, cũng là khiến kiếm đạo mọi người thông tiên lộ vẻ xúc động một kiếm, lúc này đã là quan tâm hắn, nhìn hắn một kiếm chém ra, ánh kiếm c h ớ qua, che lấp tất cả, coi như là nữ hoa cùng nguyên thủy. U Minh nghiệm h ồ n bọn họ đều là cảm giác con mắt một trận đâm nói bị kiếm ý gây thương tích, tuy rằng không nghiêm trọng, nhưng cũng là hơi h í p mắt lại một hơi thở trong lúc đó mới cảm giác tốt mấy phần. Mà sau đó cái kia vô biên vô hạn hỗn đ ộ n kiếm khí cùng với một đ ạ o hỗn đ ộ n run rẩy ánh kiếm chém xuống mà xuống một đạo khó mà diễn tả bằng lời hư vô khu vực kéo dài tới hỗn đ ộ n nơi sâu xa tảng lớn tảng lớn hỗn đ ộ n hại ở chiêu kiếm này bên dưới trôn n ù ụ i lên một cái đón lấy một thế giới phá toái vô số sinh linh ngã xuống trong đó vô số hư không đổ nát lên thôn p h t tất cả chiêu kiếm này. đủ để đem kiếm thương lúc này nửa bước viên mãn đại đạo cảnh giới tu vi biểu hiện vô cùng n h u ễ ễ n ở xe rách thái cực đồ t r ấ n áp tư thế sau một phần ngàn tỷ trong trước mắt chém ra chiêu kiếm này chính là thái thượng cũng là khá là tha thở hắn không có thu hồi thái cực đồ chống đỡ cũng không có sử dụng thiên địa lung linh huyền hoàng bảo tháp mà là lấy công phá công khí sát phạt lúc này dĩ nhiên là cùng hỗn độn kiếm khí va chạm lên cho tới khí sát phạt đến từ đâu kiếm thương không biết nhưng dường như vào thời khắc ấy khí sát phạt liền đã là đột nhiên xuất hiện cùng hỗn độn kiếm khí giao chiến cùng nhau song phương giao chiến bên dưới tiêu diệt không ít khu vực tái hiện địa thủy phong hỏa Âm Dương ngũ hành, thế giới khởi nguyên, sinh hưởng ra, hủy diệt, s o ạ t Một đạo linh ảnh, tiếng động chư thiên và giới, vô biên hỗn độn khu vực khu vực thường t ê u âm thanh đột nhiên vang lên. Lúc này, trình mảnh hỗn độn khu vực bên trong, nhất thời b ị kín một tầng đỏ như máu ánh sáng, diễn biến vô biên địa ngục, s á c cơ tung hành, núi liền trời đất, mai táng chúng sinh, lật út đại đạo. Tại này c ô sát ý bên dưới đủ để khiến hết thảy đều hoàn toàn chết đi trong đó. Kiếm thương trong lòng bên trong rất rõ ràng, đòn đánh này nếu là không toàn lực chống đỡ, không ngã xuống cũng đến trọng thương. Quá mạnh mẽ, c h ê n lệch về cảnh giới, không phải hắn lúc này có thể để bù đắp được. Tuy rằng hắn lúc này không thấy rõ Thái Thượng ra tay, thế nhưng luồng sát cơ kia, sát khí nhưng là khóa chặt hắn, liền ngay cả nguyên thần của hắn đều là run rẩy không n ớ t Từng trận đâm nhói chuyển đến, cho dù trên mặt hắn hiện lên vẻ khiếp sợ, thế nhưng kiếm trong tay dĩ nhiên ra tay, kiên quyết không có thu tay lại khả năng. Vành, một phần ngàn tỷ chớp mắt thời khắc, một kiếm một thương đụng vào nhau, một điểm hàn mang hiện lên, chập thần quang ngập không thế gian. Thời khắc này, mặc dù là Nguyên Thủy, Niệm h Hồn, Nữ Hoa, hậu thủ đám người đều là không c ấ m đoán mắt chống đỡ cái kia cô ánh sáng mạnh tập kích, nếu không, coi như là bọn họ, con mắt đều là đâm nhói không nứt. cái k i a ánh sáng mạnh bên trong, có hỗn loạn pháp tắc cùng quy tắc phá hoại lực lượng cùng với đại đạo chi lực, pháp lực mang đến ảnh hưởng, n h ư n g tia đối với cảnh giới bên dưới ảnh hưởng nhưng là không nhỏ. là lấy bọn họ lúc này nhắm mắt lên, mới không chịu đến càng thêm ảnh hưởng, làm cho con mắt ngắn ngủi mù. tuy rằng mọi người con mắt đóng lại, thế nhưng song phương trong lúc đó pháp tắc so đấu như cũ tồn tại. hào hào hào. ở này một khe hở bên trong, h ồ n g hoang thế giới bên trong đột nhiên chuyển đến vô số đạo pháp tác x ư n g xích. Những người này nói đại đạo xiềng xích, mỗi một đạo đi đủ để khóa lại hồn nguyên thái cực kim tiên tồn tại. Lúc này có 9 phần 10 đại đạo xiềng xích hướng về u minh mà đến, còn lại một phần, nhưng là hướng về niệm hồn mà đi. Dù là u minh cùng niệm hồn ở này ngăn ngắn mấy hơi thở nhắm mắt thời gian bên trong, lại có kinh khủng như thế thủ đoạn tới người. Lúc này cũng là cũng là vẻ mặt biến đổi, vội vàng ra tay chống đỡ lên. Ma hậu thủ, thông thiên, nữ hoa cùng nguyên thủy nhưng là lại lần nữa bùng nổ ra càng thêm khủng bố uy thế đến. ở nhân đạo đại đạo x i n g xích hiệp trợ bên dưới, lại lần nữa hướng về u minh cùng niệm hồn giết đi. trong lúc nhất thời, U Minh cùng Niệm Hồn tăng mạnh áp lực, có thể nói là từng bước một bại lui. Niệm Hồn tình huống còn tốt một chút, dù sao nữ hoa cùng Nguyên Thủy thực lực so với hắn hơi yếu mấy phần, thế nhưng U Minh, nhưng là không có như vậy tốt. bị nhân đạo đại đạo xiềng xích k hóa lại, tự thân đại đạo chi lực bị lấy ra, đại đạo pháp tắc cũng bị hấp thụ, bổ sung h ồ n g hoang luân hồi chi địa, tăng trưởng h ồ n g hoang biến hóa. mà U Minh trên người đại đạo khí tức, lúc này đã là có mấy phần hạ xuống. thế này, hậu thổ cùng Thông Thiên tự nhiên là càng thêm điên cuồng dứt hướng về hắn mà đi. v ớ n h một tia chớp âm thanh khuyết tán ra đến, nhất thời trôn vùi tảng lớn tảng lớn hỗn độn hải. ánh sáng lúc này phân liệt trở thành vạn ngàn đạo kiếp ánh sáng, chỉ chỗ đi qua, hỗn độn khí chôn bụi, diễn biến địa thủy phong hỏa, thế giới khởi nguyên. Thế nhưng ở sau đó sung kích bên trong, có nhanh chóng đổ nát chôn bụi lên, vô số vết nứt không gian xuất hiện, không gian loạn lưu, thời gian hỗn loạn, thôn phệ tất cả, trở về hư vô. Thái thượng cùng kiếm thương đánh nát vô số hỗn độn khu vực, không biết bao nhiêu hỗn độn hải tiêu tan ở hai người trong khi giao thủ, dưới chân dẫm nát bao nhiêu diễn biến lên thế giới, dường như thế giới chúa tể. Phốc, kiếm thương lùi về sau ngàn tỷ tỷ tỷ chi địa, đập vụn không biết bao nhiêu hư không, mới ổn định tân hình, nhưng chợt. biến sắc mặt, một ngụm máu tươi bỗng nhiên v n ra, vẻ mặt càng trắng xám. m ì n h và Thái Thượng trên lệnh quá lớn, chính mình có điều là tìm thấy Thái Cực Kim Tiên viên mãn ngưỡng cửa mà thôi. Thế nhưng Thái Thượng đã gần như tìm thấy vô cực Kim Tiên ngưỡng cửa. Lúc này giao thủ một cái, chính mình một chiêu đều không tiếp được, không thể liều chết, không phải thật sự chết ở đây. Kiếm thương trong lòng không ngừng tìm kiếm phá cụ, hiện tại thời cơ này, chính mình nếu là cứng tiếp tục đấu, ngã xuống chỉ có thể là chính mình. Chỉ cần có thể xé rách Thái Thượng phong tỏa, thoát đi nơi đây, như vậy ngày sau liền có thể lên cấp tới lại đến nhu t í n h Nếu không. lần này thật đến chết ở đây, này không phải là hắn muốn, vì lẽ đó chỉ có thể là tìm kiếm phá c ụ Minh đạo luân hồi, chúng sinh sinh tử, kiếm phá cửu tiêu. mà vào lúc này, hai đạo quát nhẹ âm thanh nhất thời đem kiếm thương ánh mắt hấp dẫn tới, bị nhân đạo đại đạo xìa xích hóa lại u minh, đối mặt minh đạo gia thần, liều ra cuối cùng một đòn, cùng với tìm thấy thái cực kim t i ê n ngưỡng cửa thông thiên chém ra chiêu kiếm này, lại có nhân đạo chi lực kiềm chế, đòn đánh này, u minh mặt s á m như cho tàn, làm sao có khả năng? kiếm thương vẻ mặt biến đổi, lúc này u minh không cách nào tránh né, hết thể đều bị nhân đạo khóa lại, chỉ có thể là mắt thấy hai đạo công kích hạ xuống. tất cả, trở về bình tĩnh, U Minh ngã xuống trong đó. Nhân đạo vốn là lấy ra hắn đại đạo chi lực cùng pháp tắc lực lượng, cảnh giới của hắn và khí tức hạ xuống không ít. Lúc này đối mặt Minh đạo gia thân hậu t h ổ cùng với thông thiên chiêu kiếm này, không có bất kỳ bất ngờ. Thế này, Thái Thượng trong tay vung lên, lấy ra U Minh đại đạo sau khi đánh vào hậu t h ổ thân thể bên trong, trợ nàng đi ra bước đi này. Làm xong tất cả những thứ này sau, Thái Thượng khánh vân bên trong thần quang lóe lên, Tam Thanh đạo nhân trốn vào thời không s ư n g i s ô n g dài vận mệnh bên trong đi, bắt đầu xóa bỏ U Minh thủ đoạn, bóp méo chúng sinh ký ức, xóa đi tất cả phục sinh khả năng. Trương t c Tam Thanh hợp nhất sát nghiệp hồn, lấy linh hồn chi đạo, hôn đ ộ n thế giới bên trong. Linh hồn chi đạo, ta là tôn. Mà vào lúc này, nghiệp hồn phía sau hiện ra một tôn vô thượng linh hồn hình ảnh, chỉ tay hướng về nữ oa cùng nguyên thủy điểm tới. Trong ngay mắt, hôn đ ộ n đổ nát, chúng sinh run rẩy, vô tận hư không t r ô n vùi, vô số thế giới cùng chúng sinh bị mai táng trong đó, chính là nữ oa cùng nguyên thủy. Lúc này đều là vẻ mặt biến đổi. Này công kích linh hồn, sát thực khủng bố. Nguyên thủy cùng nữ oa lúc này cảm giác nguyên thần của chính mình trôi nổi đồng bền, tựa hồ chìm vào vô biên u minh. Muốn bị này cô linh hồn đại đạo chi lực triệt để đánh tan như thế, linh hồn bị một cô h ủ n g bố đại đạo chi lực lôi kéo, muốn em xé nát như thế. Nếu không nhân đạo chi lực lẫn nhau, hậu thổ cùng thông tiên lúc này, tình huống muốn so với nữ hoa cùng nguyên t h ủ y còn bết bát hơn. Nhưng dù là như vậy, hai người lúc này đã là vẻ mặt đại biến, nhìn cái k i a linh hồn hình ảnh chỉ tay hạ xuống, cắt ngang vào cổ, xóa bỏ tất cả, trên mặt tất cả đều là vẻ lo âu. Bởi vì này một đòn uy lực, bọn họ không hoài nghi chút nào. Cái tia nhưng là linh hồn chi đạo đỉnh tiêm tồn tại, không phải là bọn họ dễ dàng có thể làm. Bọn họ có người nói đại đạo chi lực thủ hộ. như cũng là cảm nhận được nguyên thần to lớn đâm nhói cùng áp lực, cái kia chớ nói chi là là nữ o a cùng nguyên thủy, tình huống của bọn họ có thể so với mình gây go nhiều. đòn đánh này có thể không thuận lợi đỡ, liền xem sau đó đòn đánh này, h ồ n g hoang bên trong, chúng sinh kinh hãi, một đám đỉnh tiêm đại năng cũng là vẻ mặt đại biến, nguyên thần của chính mình cảm nhận được cực kỳ hoảng sợ. cửu thiên bên trên có minh ngông đại đạo chi lực cùng thiên địa chi lực ư n g tụ chống đỡ lực lượng linh hồn xâm nhập. ở cái kia đại đạo chi lực lưu truyền bên trong mơ hồ có thể thấy được 3.000 đại đạo pháp tác hiện lên còn có vô tận quy tắc đang d ệ t lúc này nhân đạo cùng vô vi chi đạo ra tay đem linh hồn đại đạo chi lực chống đỡ ở bên ngoài h ồ n g hoang chúng sinh lúc này mới tốt hơn một chút nguyên thần đâm nhói cùng ngã xuống cảm giác mới từng chút tiêu tan lên thế nhưng bọn họ đối với ở trong hỗn độn mấy vị k i a như cũng là khá là lo lắng bởi vì lúc này công kích linh hồn thực sự là quá mức khủng bố bọn họ trực diện như đòn công kích này cái tia chỉ có thể so với mình càng thêm khủng bố ngàn vạn lần hùng hoang có thể không ngăn trở ba vị này xâm l ấ n liền xem sau đó tình huống ầm ầm ầm. lúc này những tia lưu lại đến nhân đạo đại đạo i ỉ n xích hiện ra xoắn ốc xoay tròn tư thế chống đỡ ở nữ hoa cùng nguyên thủy trước người xoay quanh chống đỡ cái k i a dĩ nhiên hạ xuống linh hồn ngón tay bắn ra từng trận nổ vang âm thanh đến không hề có một tiếng động sóng trùng kích cùng đi ra ngoài tất cả có không có chết không chết hỗn độn hải thế giới tất cả tất cả đều là trở về hư vô vô thanh vô tức thế nhưng chủ yếu nhất xung kích vẫn là nguyên thần bên trên không biết có bao nhiêu thế giới sinh linh chịu đến này cỗ xung kích nguyên thần hoàn toàn chết đi thế giới t í n h mịch nữ hoa cùng nguyên thủy vẻ mặt biến đổi người kia nói đại đạo pháp tác x ể n xích bên trên xuất hiện l í t nha l í ế nhít vết nước đến một t ừ n g đạo kim quang từ vết nước bên trong tràn ra tuy rằng bắn ra càng thêm sức mạnh kinh khủng nhưng cũng là ở vào sức mạnh cuối cùng chống đỡ v à n h v à n h v à n h lúc này hết thảy xoay quanh đan sen nhân đạo đại đạo xiềng xích bên trên những kia vết nước cùng với kim quang càng thêm c ù n g bố chỉ nghe đạo đạo nổ v à n g chi âm vang lên sau đó chính là ầm ầm phá t á i ra hóa thành vô số pháp tắc mảnh vỡ lại ở lực lượng linh hồn dưới triệt để trôn vùi lên niệm hồn lúc này thiêu đốt pháp lực liều mạng một đòn linh hồn chi đạo ở nhân đạo toàn lực hiệp trợ hậu thủ cùng thông thiên giết u minh thời điểm hắn liền lập tức ra tay không có do dự chút nào, trước tiên xóa bỏ nữ hoa cùng nguyên thủy, sau đó lại kiếm thương cùng thái thượng đại chiến chính hàm thời gian, sẽ rách phong tỏa bỏ chạy. việc này dĩ nhiên không thể làm, nếu là lại chờ đợi, để cho hắn chỉ có ngã xuống một đường thôi. vì lẽ đó, niệm hồn lúc này ra tay, đòn đánh này buộc phát ra công kích linh hồn, đủ để xóa bỏ hồn nguyên thái cực kim tiên trung kỳ nguyên thần, lấy nữ hoa cùng nguyên thủy nguyên thần không đủ để ngăn chặn đòn đánh này nguyên thần công kích. những t i đại đạo x i n xích phá toái sau khi, lúc này hạ xuống thời khắc, nữ hoa cùng nguyên thủy chính là cảm giác nguyên thần của chính mình đâm nhói cực kỳ, chịu đ ự n g áp lực từ lớn, coi như không bị đánh trúng. Tại này cô linh hồn dưới áp lực cũng sẽ bị mạnh mẽ đẻ nát nguyên thần. v ụ không biết từ đâu mà lên, không biết từ chỗ nào mà đến, ba đạo ánh sáng màu xanh phảng phất là từ đại đạo khởi nguyên chỗ vô tận thời không sông dài khu vực bên trong vượt qua mà đến như thế. Ở cái kia linh hồn ngón tay hạ xuống thời khắc ba đạo ánh sáng màu xanh đan xen vào nhau, c h ậ t dần dần hiện hóa ra một bóng người đến. Mễ Lạp chi huy cũng dám cùng n h ậ t nguyệt lam vẻ vang tam thanh đạo nhân hợp nhất sau khi hóa thành thái thanh đạo nhân nhìn hạ xuống linh hồn ngón tay trong miệng hừ nhẹ một tiếng nói, dứt tiếng chỉ thấy được thái thanh đạo nhân phía sau có một tôn vĩ đại vô thượng bóng người hiện lên. Vị này b ó n g người không gặp dung mạo, thế nhưng cái kia cố linh hồn khí tức, linh hồn như thế, tại chỗ bao quát niệm hồn ở bên trong, lúc này đều là vẻ mặt biến đổi, không thể miêu tả vị này tồn tại vô thượng, vĩ đại, vẹn vẹn là hơi thở này, liền đủ để uy thế vạn giới, cắt ngang vạn cổ, làm sao có khả năng? Niệm hồn vẻ mặt kinh hãi, tuy rằng không biết thái thượng đây là Hà Thần Thông, còn có Thái Thanh Đạo nhân vị này tồn tại, phía sau nguyên thần càng là nằm ngoài dự đoán của hắn. Vị này tồn tại, kia không hề nói quyết đại, đủ để quét ngang toàn bộ hỗn độn thế giới, coi như là hắn này tình tu linh hồn chi đạo tồn tại, cũng không thể là vị này tồn tại đối thủ. hắn lúc này trong tay vừa nhấc cũng là chỉ điểm một chút đến ngang qua thời không hết thảy đều là đổ nát lên trở về cực hạn hư vô không có quá nhiều âm thanh cũng không có quá nhiều dị tượng đại đạo đơn giản nhất hết thảy đều là bị hư vô thôn phệ thâm thúy đen t h ị t không có không chết v à h n h lúc này hai cái lớn vô cùng ngang qua hỗn độn ngón tay lẫn nhau đụng vào nhau niệm hồn linh hồn chi đạo ngón tay bên trên lúc này chậm rãi mấy lần chấn động đến mức hỗn độn thế giới không ngừng chấn động lên vô tận hỗn độn khí va chạm phá toái tái diễn địa thủy phong hỏa đến vô số hư không phá toái lên ca ở hai ngón tay tiếp xúc đốt một điểm thần quang hiện lên, chợt trực tiếp ở niệm hồn linh hồn trên ngón tay lan tràn lên, lít n h á lít nhít vết nước kéo dài mà lên, cái kia vết nước bên trong có màu đen linh hồn ánh sáng hiện lên, không ngừng lan tràn chỉnh ngón tay đến. Phục, linh hồn bị thương, niệm hồn một ngụm máu tươi bỗng nhiên phun ra, vẻ mặt trắng bệnh, ầm ầm. Tiếp theo một cái chớp mắt bên trong, linh hồn ngón tay ầm ầm phá cái ra, niệm hồn nguyên thần đụng phải rất lớn u n g kích, trôi nổi bồng bềnh, khí tức h ả i không thể t ạ dường như muốn ngã xuống như thế. Vụ, có thể còn không chờ hắn trở về thần đến, một cái to lớn ngón tay điểm ở trên lồng ngực của hắn. Không có quá nhiều tiếng vang, niệm hồn ngẩng đầu lên, nhìn này ngón tay, trên mặt lộ ra vẻ khó tin, trong mắt còn có sợ hãi thật sâu. Thế nhưng, trong mắt hào quang dần dần mất đi, đại đạo đổ nát, nguyên thần bị Thái Thanh Đạo Nhân đòn đánh này công kích linh hồn trực tiếp xóa đi, từ trên xuống dưới, càng là phá hủy hắn thời không sông dài, sông dài vận mệnh hết thảy thủ đoạn, hoàn toàn chết đi. Phân p h ậ t thấy này, Thái Thanh Đạo Nhân ra tay, trực tiếp lấy ra niệm hồn linh hồn đại thế giới, cùng với tự thân hắn đại đạo pháp tắc cùng với lực lượng linh hồn, sau đó chính là hướng về h ồ n g h o a n g dung hợp mà đến, đến rồi. Mà lúc này niệm hồn trên người hiện lên vô số điểm sáng màu đen. sau đó chính là dần dần phân giải ra đến, hóa thành tinh túy linh hồn đại đạo chi lực bị Thái Thanh Đạo nhân thu hồi đến, chập chia làm số phần, rơi xuống n g u y ê n thủy, thông thiên, nữ hoa cùng trên người hậu thổ. làm xong tất cả những thứ này sau, ánh mắt của hắn mới nhìn về phía sắp chấm dứt đại chiến Thái Thượng cùng kiếm thương bên trên. chương 600, sắt kiếm thương lấy kiếm đạo, h ồ n g h o a n g thế giới bên trong. lúc này chiến sự dĩ nhiên là lắng xuống, h ồ n g h o a n g trận chiến này đúng là tổn hại không ít, tuy rằng cao tầng không có ngã xuống, thế nhưng cũng có mấy vị bị thương h ô n g nhỏ. cái này cũng là h ồ n g h o a n g chiếm cứ số lượng ưu thế, còn có tiếp dẫn thoại nhân như vậy. Thực lực càng nhân vật cường hãn, nếu không, vẫn đúng là không phải đơn giản như vậy. Cũng may, trận chiến này vẫn tính là không sai, ba cái thế giới đại quân cơ bản đều bị lưu ở chỗ này. Cao tầng gia trọng thương ở ngoài cũng không có xuất hiện ngã xuống tình huống cho tới cái khác có tổn hại, thế nhưng ngày sau khôi phục sẽ càng tốt hơn. Lúc này lại một phương thế giới ở dung hợp, còn có lực lượng linh hồn hạ xuống, chúng sinh bao quát đỉnh tiềm tồn tại ở bên trong đều là được chỗ tốt, mặt sau tiến triển sẽ càng thêm chi tốt. Chờ đến này hai phương thế giới dung hợp sau khi đi vào, trong đó đại đạo sẽ càng thêm n ư n g tụ, thiên địa sẽ càng thêm diễn biến hoàn thiện. mặt sau phát triển, cùng với sinh ra sinh linh, sẽ hiện ra càng tốt hơn tình huống. Chứ này, ra những kia bị thương đỉnh tiêm tồn tại đang khôi phục thương thế ở ngoài, tiếp dẫn, tọa nhân, p h ụ c hy, khổng khâu đám người, nhưng là nhìn hỗn độn thế giới, chờ đợi kết quả cuối cùng. Hiện tại hai phương thế giới dung hợp, còn lại liền còn lại cuối cùng một vị. Tọa nhân tin tưởng, lấy chính mình lão sư cảnh giới thực lực, không có vấn đề quá lớn, liền xem sẽ kéo dài thời gian bao lâu thôi. Chân c h ế n này, cũng không có thời gian quá lâu, ngắn ngắn hơn hai vạn năm thời gian, chính là lắng lại. Hỗn độn thế giới, nghĩ đến cũng không sẽ kéo dài quá lâu. Hỗn độn thế giới. nơi nào đó thời không bên trong đối với lần này kết quả kiếm thương là không nghĩ tới cũng không ngờ rằng mới bất quá ngắn ngắn hơn hai vạn năm thời gian ba cái thế giới đại quân toàn quân bị diệt định tiêm t ồ n tại đều là ngã xuống ở h ồ n g hoàng thế giới bên trong càng c ó i u minh niệm hồn vẫn rơi vào người minh hai đạo liên hợp bên dưới cùng với tam thanh đạo nhân hợp nhất nguyên thần công kích bên dưới tình huống như vậy hắn trước đây đúng là không có dự liệu được hắn lúc này đối mặt thái thượng càng ác liệt phong mang công kích một trái tim cũng là trầm đến đáy vực xem ra thái thượng là muốn chuẩn bị ra sát thủ c h để đem chính mình lưu lại nơi này. lấy mình lúc này thực lực, xác thực không phải là đối thủ của Thái Thượng. Xoạc. Một luồng ánh kiếm trước qua, hướng về Thái Thượng chém xuống mà đến, một kiếm tách ra hỗn độn thế giới, chém xuống tứ phương chi địa, hết thảy đều là đổ nát phá tái lên, trở về hư không chi địa. Thế nhưng ánh kiếm còn chưa hạ xuống, lúc này thời không phát sinh thay đổi, ánh kiếm bị dòng sông thời gian xoay chuyển, lại xoay chuyển, không ngừng rời xa Thái Thượng, hướng về một cái nào đó thời gian phương vị hạ xuống, trực tiếp phá diệt vô tận khu vực đến, thế nhưng lại chống đỡ không đạt tới trước người Thái Thượng. âm dương lưu chuyển, c n áp hỗn độn. Thái cực đồ bên trong, Âu Dương song n g ư chậm rãi chuyển động, Âu Dương nhị khí lưu chuyển hợp nhất, chấn áp hôn đ ộ n vạn dưới, định ra hôn đ ộ n khí, địa thủy phong hỏa, hết thảy đều bị phong t ỏ a trong đó, chấn áp lại. Kiếm Thương thân hình hơi ngưng lại, phản phất là đưa thân vào trong vũng bùn như thế, bước đi liên tục khó khăn, dưới chân gióng nát không ít hôn đ ộ n hư không, những kia hôn đ ộ n khí p h á toái, diễn biến địa thủy phong hỏa, từng cái từng cái tiểu thế giới hiện lên, lại từng cái từng cái phá diệt lên. Phương này thời không, lúc này đều là không chế ở Thái thượng trong tay, Thái cực đồ chấn áp bên dưới, coi như không cách nào hoàn toàn hạn chế lại Kiếm Thương. thế nhưng làm hắn khắp mọi mặt đều bị q u ả n chế, cái kia vẫn là có thể làm được đến. tình huống lúc này chính là rõ ràng. Thái thượng lúc này dĩ nhiên ra tay, t h ì thần thương ngang qua hỗn độn thế giới, sắc khí tung hành, vùi lấp vạn giới chúng sinh, sinh linh d ê n h gì, hỗn độn run d ẩ y một thương này kiếm thương chưa thấy Thái thượng ra tay, thế nhưng hắn dĩ nhiên ra tay, lúc này c ự c nhanh nhưng lại là thật chậm. một thương này kiếm thương không cách nào hình dung, cái kia dường như không tồn tại cái thế giới này như thế một thương. đại đạo đơn giản nhất, sắc cơ đ a n giản, viên mãn vô vi chi đạo ở một thương này nổi lên hiện, đây là không gì địch nổi một thương. một thương này đủ để đem hắn triệt để mai táng ở đây. lúc này thương chưa hạ xuống, cái k i a c ố khủng bố phong mang sát cơ cũng đã là làm hắn run rẩy không n ớ t nguyên thần đâm nói, phảng phất là bị hắn sát cơ sát khí hóa thành phong mang xuyên thấu như thế, vạn ngàn nói phong mang hạ xuống, đem nguyên thần của hắn đâm thủng trăm ngàn lỗ như thế. hắn từng trải qua niệm hồn linh hồn chi đạo, nhưng mặc dù là niệm hồn linh hồn chi đạo cũng không có thí thần thương cho nguyên thần của hắn tổn thương lớn. lúc này nguyên thần tình huống so với hắn tưởng tượng còn bết bát hơn không ít, sợ là thương mang còn chưa hạ xuống, nguyên thần của chính mình liền muốn bị ế t máy phong mang cho vỡ ra đến. thử. Ánh kiếm nổi giận gầm lên một tiếng, trên người thiêu đốt pháp lực cùng đại đạo. Lúc này bùng nổ ra kinh diễm một kiếm, đem hết thảy đều chém phá ra. Một kiếm phá vạn pháp, Thái cực đồ chấn áp cùng phong tỏa, lúc này bị kiếm thương mạnh mẽ vỡ ra đến, vốn muốn mượn này bỏ chạy hắn, lúc này dĩ nhiên không cách nào bỏ chạy. Thái thượng vượt qua thời không sông dài mà đến, dĩ nhiên là hướng về hắn đâm rơi, khóa chặt hắn, không cách nào tránh thoát. Kiếm thương vẻ mặt hung ác, chiêu kiếm này rót vào càng nhiều đại đạo chi lực, hướng về Thái thượng một thương này chém tới. ầm ầm ầm, một điểm hàn mang hiện lên, c h ậ thần quang ngập không thế gian. Thời khắc này ánh sáng mạnh bao phủ khu vực. không có quá nhiều tiếng vang, hết thảy đều là mai táng trong đó. Sau đó l ạ n g yên đổ nát, trôn vùi ra, trở về cực hạn hư vô. Tất cả không, tất cả có, tất cả có chất, không chất tồn đang chờ đợi, toàn bộ mai táng ở trong đó. Nguyên Thủy, Nữ Hoa, hậu thủ cùng Thông Thiên, lúc này không biết lui lại bao nhiêu ngàn tỷ tỷ tỷ cực bên trong chi địa. Những tia ánh sáng mạnh, những tia xung kích không ngừng lần đến, chỗ đi qua toàn bộ l ạ n g yên không một tiếng động trở về hư vô. Toàn bộ hỗn độn thế giới chấn động không lất, một ít còn sót lại thế giới sinh linh, lúc này không không lộ ra vẻ kinh hãi, không biết phát sinh cái gì. hồng hoang chúng sinh lúc này đã là khiếp sợ nhìn một đám đỉnh tiêm tồn tại lúc này cũng là đang đợi nguyên thủy nữ hoa hậu thủ cùng thông thiên bốn người lúc này nhìn cái kia nơi ánh sáng mạnh dần dần lờ mờ xung kích dần dần lắng lại khu vực không biết qua đi bao lâu p h ả n phất là trăm v à n năm cũng hoặc là ngàn v à n năm ngàn tỷ năm đợi đến hết thề đều là bình ổn lại thời khắc p h ả n phất mới có một cố đại đạo chi lực phát qua dọn trống tất cả ánh sáng cùng xung kích lộ ra trong đó bóng người đến kiếm thương như cũng là duy trì một kiếm tiếp được thái thượng một thương tư thế chỉ là trong mắt ánh sáng dần dần mờ đi khí tức trên người cũng là mấy vị nhỏ bé không thể nhận ra tự thân hắn nguyên thần cùng đại đạo đều đã xuất hiện vô số vết nứt, cường chống đỡ không lâu. đây mới là đại đạo đơn giản nhất, đại đạo chân lý. kiếm thương trắng bệnh trên mặt, hiếm thấy lộ ra nụ cười nhạt, trong miệng nói một câu. thời khắc này hắn mới biết mình và thái thượng trinh lệnh, nếu là hắn sớm muốn xóa bỏ chính mình, phỏng chừng đã sớm thành, phỏng chừng cũng là hắn kế hoạch thành, vì lẽ đó mới chính thức ra tay xóa bỏ chính mình, không đúng vậy sẽ không chờ đến hiện tại. hắn r ứ t tiếng, nguyên thần cùng đại đạo ầm ầm phá t o á i trong mắt ánh sáng triệt để tiêu tan, thân thể bên trong bắn hiện ra vô số đạo tia đ á n g đến. v thân thể phá thoái. hóa thành 3,6 năm không khối, sau đó hòa vào trong hư không. Thái thượng ở hắn thân thể phá toái trước n g á y mắt, trong tay một chảo, kiếm đạo của hắn pháp tắc cùng thế giới bị hắn tóm lấy, không đến n ổ i theo hắn ngã xuống mà tiêu tan. Sau đó, Thái thượng lại phá hủy hắn thời không sông dài, sông dài vận mệnh bên trong tất cả thủ đoạn cũng không còn bất kỳ hy vọng phục sinh. làm xong tất cả những thứ này sau, Thái thượng hơi gật đầu, thân hình hơi động, biến mất ở tại chỗ. chương 601, m h ồ n g hoang lại lần nữa phát triển, hỗn độn thế giới, nơi nào đó trong hư không. v ụ hư không chấn động, chợt liền thấy một bóng người xé rách hỗn độn thế giới. từ trong đó chậm rãi đi ra, hướng về nguyên thủy, nữ hoa, hậu thủ cùng thông thiên bốn người đi tới. đạo huynh, đại ca, nhìn thấy thái thượng, bốn người rồn d ậ p mở miệng hỏi sau nói. xéo. lúc này, thái thanh đạo nhân thân hình hơi động, lại lần nữa hóa thành tam thanh đạo nhân, không vào thái thượng giữa chân mày, sau đó quanh chân ngồi trên thiên địa nhân tam hoa bên trên, lại lần nữa nhắm mắt tìm hiểu lên. thái thượng tâm trạng tinh tế cảm thụ một phen sau khi, hơi gật đầu. tam thanh đạo nhân ngược lại cũng có mấy phần cản ộ lần này vừa vặn tu hành tăng lên, đây đối với hắn sau đó triệt để bước vào vô cực kim t i ê n cũng là có không nhỏ trợ giúp. Thái Thượng dĩ nhiên hiểu ra, lên cấp vô cực kim tiên cũng chính là vấn đề thời gian thôi. Mà lúc này mỗi một phân trợ lực hắn đều khá là quý trọng, vì lẽ đó mặt sau hắn cũng sẽ càng thêm nỗ lực tu hành cùng tích lũy, tranh thủ ở bước vào vô cực kim tiên bước đi này lên càng thêm rút ngắn thời gian. Trong lòng Thái Thượng ý nghĩ chợt lóe lên, trợ ánh mắt chính là nhìn về phía Nguyên Thủy cùng Nữ o a bọn bốn người đến. Nguyên Thủy cùng Nữ o a đại đạo càng thêm ư ơ n g tụ, lần này giao chiến đối với bọn hắn tới nói cũng có cản ộ mặt sau bế quan tu hành một phen, tin tưởng có thể càng thêm vững chắc tăng lên. Cho tới hậu t h ổ được u Minh đại đạo mặt sau lên cấp Thái cực kim tiên. liền không phải việc khó gì. dù sao thời cơ cùng cơ duyên dĩ nhiên có, kém chính là một cái thời gian. mà hiện tại hùng hoàng thời gian rất nhiều, cho nên nàng lên cấp không phải việc khó gì. cho tới thông thiên, hắn thời cơ cùng cơ duyên liền ở trong tay chính mình, chỉ cần hắn mượn kiếm thương kiếm đạo pháp tắc, liền là đủ lên cấp đến thái cực kim t i ế n tới. xèo thái thượng trong tay hơi động, chợt liền thấy kiếm thương cái kia tinh túy cực kỳ kiếm đạo đại đạo pháp tắc từ thái thượng trong tay bay trốn mà ra, chợ không vào thông thiên giữa chân mày đi, làm cho hắn uy tâm kiếm hình đại đạo dấu ấn càng thêm rực rỡ. đ ạ tại đại ca thông thiên vẻ mặt vui vẻ. lúc này chắp tay nói, thái thượng hơi gật đầu, nhìn nguyên thủy cùng nữ hoa nói, các ngươi lần này tin tưởng cũng có một chút cản nộ, lần này trở về sau khi, bế quan tu hành một phen, thì sẽ có c à n g to lớn hơn tiến triển. ta rõ ràng, nguyên thủy cùng nữ hoa gật đầu nói, thái thượng gật gật đầu, nhìn về phía hậu thủ cùng thông t i ê n nói, các ngươi dĩ nhiên được cơ duyên cùng thời cơ, sau đó chính là một cái dung hợp tăng lên một cái thời gian, tin tưởng lấy thủ đoạn của các ngươi, không lâu sau đó liền có thể bước vào thái cực kim tiền hàng ngũ. sau đó khoảng thời gian này, các ngươi liền muốn nắm lấy cho thật chắc. đa huynh, đại ca, yên tâm. Hậu thủ cùng thông thiên nghe này, lúc này c h ắ p tay trả lời. Nếu thời cơ cùng cơ duyên đều tại đây, như vậy lên cấp Thái cực kim tiên, dĩ nhiên là không phải việc khó gì. Như vậy, các ngươi liền trở về sắp xếp chuyện kế tiếp đi, tranh thủ sớm ngày tăng lên tới. Thái thượng nhìn bọn họ nói, là bốn người đáp một tiếng sau, hướng về Thái thượng vừa c h ắ p tay sau, toàn mặc dù là hóa thành bốn đạo lưu quang, hướng về h ồ n g hoang trốn đến. Thái thượng thấy này, một bước bước ra, đi tới h ồ n g hoang thế giới chi từ nơi. Tiếp đó, lại sẽ là h ồ n g hoang dung hợp tăng lên việc. Vụ, t h ư không bị vỡ ra đến, chợt liền thấy Thái thượng từ trong đó chậm rãi đi ra. Hắn nhìn Hồng Hoang bên trong, trải qua những năm này nhanh chóng dung hợp cùng diễn biến, U Minh Đại Thế Giới cùng U Minh Chi đạo cùng Hồng Hoang bên trong luân hồi dung hợp diễn biến trình độ, dĩ nhiên là có 6 phần m ư i trở lên phù hợp. Mà theo U Minh Chi đạo cùng U Minh Đại Thế Giới dung hợp diễn biến, luân hồi lúc này dĩ nhiên là được không nhỏ tiến triển. Bình tâm trước hết được tiến triển, lên cấp Hôn Nguyên Đại La Kim t i ê n mà chúng sinh luân hồi khu vực, lúc này cũng là mở rộng không chỉ một cái Đại Thiên Thế Giới k c cỡ. Luân hồi Chi đạo, Minh đạo đều ở U Minh Chi đạo dung hợp sau khi, được không ít tiến triển. Dù sao cũng là gần gũi đại đạo. có thể nhờ vào đó nhắc tới đến càng cao hơn mức độ vậy cũng là bình thường. lúc này luân hồi khắp mọi mặt đều là tiến triển không ít. ma u minh đại thế giới cùng u minh chi đạo dung hợp sau khi h ồ n g hoang bên trong quy tắc pháp tắc cùng với diện tích các loại đều là đang nhanh chóng phát triển bên trong. thái thượng thấy này hơi gật đầu trực tiếp ngồi h u a n h chân tự mình đến thúc đẩy u minh đại thế giới linh hồn đại thế giới cùng kiếm đạo đại thế giới cùng với ba cái đại đạo dung hợp cùng với h ồ n g hoang phát triển tiến trình những này đều cần khá là nhanh chóng dung hợp tăng lên tới. l à lấy thái thượng lúc này tự mình ra tay lấy tự thân đến thúc đẩy những này dung hợp cùng phát triển tiến trình. Như vậy tốc độ liền sẽ tăng lên không ít. Hô, từng trận cùng bố đại đạo chi lực từ trên người thái thượng bắn ra, dường như lao nhanh không nớt g đại đạo trưởng hà như thế, không ngừng buôn tập mà đi. Sau đó bọc mấy phương thế giới, bắt đầu hiệp trợ thế giới dung hợp tiến trình đến. Ao à o à o Lúc này h ồ n g h o a n g bên trong vô số đại đạo pháp tắc, vô số quy tắc nhân đạo cùng vô vi chi đạo đại đạo xiên xích lúc này không ngừng điều động, đều vì là mắt trần có thể thấy, gây nên vô số sinh linh cùng tu sĩ quan sát, tìm hiểu trong đó huyền diệu đến. Những quy tắc này, pháp tắc cùng với đại đạo x i n xích, lúc này ở xử lý linh hồn chi đạo, kiếm đạo cùng với u minh chi đạo lên. tốc độ không ngừng tăng lên, nhanh chóng dung hợp đến h ồ n g hoang bên trong đến, khắp mọi mặt quy tắc, cùng đại đạo pháp tắc ngưng tụ, vô số sinh linh cùng tu sĩ được chỗ tốt. đặc biệt ở đây trên đường diện hậu thổ cùng thông thiên, càng làm ư ợ n hai đạo tăng lên, nhanh chóng sung kích chính mình dàn bộ đến. m à linh hồn chi đạo cùng lực lượng linh hồn hòa vào, cũng là đối với vô số sinh linh tăng trưởng không ít lực lượng linh hồn, cũng có không ít sinh linh cùng tu sĩ gia nhập vào tu hành linh hồn chi đạo tới. có thể nói lại là nhiều một cái tu hành đại đạo, dù sao ngưng tụ đến trình độ này, bọn họ ngày sau đại đạo con đường sẽ thập phần thông. lần này ba cái đại đạo cùng với ba phương thế giới. đối với Hồng Hoang tới nói lại là một cái rất lớn tiến triển, diện tích, quy tắc, pháp tắc, tinh thần đại hải, tứ hải các loại, lúc này đều là không ngừng mở rộng bên trong, sinh linh số lượng cũng là không ngừng tăng nhiều lên, r a vốn có ba cái thế giới sinh linh ở ngoài, ở này dung hợp mấy trăm ngàn năm bên trong cũng là sinh ra không ít sinh linh đến, ngắn ngắn 20 v à n năm, ở Thái Thượng thúc đẩy bên dưới, U Minh chi đạo cùng U Minh thế giới còn lại cũng là hoàn toàn hòa tan vào đến, chúng sinh luân hồi cùng luân hồi chi đạo, minh đạo các loại cùng với muốn đi đạo này, cùng đạo này có quan hệ sinh linh cùng tồn tại, đều là được chỗ tốt, cũng là mở rộng bên trong. mà kiếm đạo cùng linh hồn chi đạo, linh hồn cùng kiếm đạo đại thế giới, lúc này đều là hoàn thành một nửa có thừa. Thái thượng lúc này tăng nhanh tốc độ, lại hơn 50 vạn năm sau khi, linh hồn chi đạo, kiếm đạo, hai phe đại thiên thế giới, rốt cục viên mãn dung nhập vào hồng hoang bên trong đến. Thái thượng thấy này, chính là thu tay về, thỏa mãn gật gật đầu. Chương 602, quá rất lớn thế giới, hồng hoang ở ngoài, vô tận hỗn đ ộ n hư không bên trong, Thái thượng ánh mắt chậm rãi đảo qua hồng hoang đại lục, thỏa mãn gật gật đầu. bất kể là tinh thần đại hải, tứ hải chi địa, chúng sinh luân hồi chi địa, hồng hoang diện tích, quy tắc. Pháp tác các loại lúc này đều là được rất lớn tiến triển, trong đó sinh linh cũng là nhờ vào đó được không ít chỗ tốt, ngày sau sinh ra sinh linh cũng sẽ càng thêm chi tốt. Lần này dung hợp, tình huống thái thượng vô cùng p h ỏ mãn, h ồ n g hoang phát triển, ngày sau một quãng thời gian bên trong còn sẽ tiếp tục tăng lên. Mà nhân đạo cùng vô vi chi đạo đại đạo xì xích lúc này đã là dần dần thu hồi, tiếp theo sau đó phát triển tăng lên lên. Chúng sinh tăng lên, h ồ n g hoang tiến triển, đối với nhân đạo hoàn thiện tăng lên là có tác dụng rất lớn, lúc này tự nhiên là phải tiếp tục diễn biến tăng lên. Mà nhân đạo cùng vô vi chi đạo dung hợp, nhân đạo tăng lên. Tự nhiên cũng sẽ kéo vô vị chi đạo tăng lên, đây là phản ứng dây chuyền. Sau đó một quãng thời gian bên trong, Hồng Hoang khắp mọi mặt lại sẽ tiến vào một cái cao tốc phát triển thời gian bên trong. Mà đ i ể m này cũng là Thái Thượng hy vọng nhìn thấy, dù sao ngày sau Hồng Hoang nhất mạch vẫn cần phát huy ra càng thêm trọng đại ý nghĩa. l à l ấ y lúc này phát triển chính là vô cùng trọng yếu, còn cần càng thêm chi tốt mà nhanh phát triển. Nhìn Hồng Hoang phát triển, sinh linh tăng lên các loại hồi lâu sau, Thái Thượng mới thu hồi ánh mắt, thân hình hơi động, biến mất ở tại chỗ, không biết đi hướng về nơi nào. Hồng Hoang bên trong theo ba phương thế giới cùng ba cái đại đạo dung hợp sau khi đi vào. khắp mọi mặt tiến triển, trong đó vô số sinh linh, tu sĩ cùng với chúng tộc, thế lực các loại đều có thể rõ ràng cảm thụ được. Không ít tồn tại càng là nhờ vào đó đạt đến càng cao hơn mức độ, cũng ở càng ngưng tụ thiên địa quy tắc cùng đại đạo pháp tắc bên trong được chỗ tốt cực lớn, thiên địa vững chắc, mở rộng, diễn biến các loại, chúng sinh tăng lên các loại, lúc này đều ở gia tốc nhân đạo diễn biến tăng lên, mà nhân đạo lại kéo vô vi chi đạo tiến triển, hai đạo tăng lên bên ê n dưới, lại sẽ phản hồi đến h ồ n g h o a n g chúng sinh bên trong đến. Có thể nói, khoảng thời gian này đến, đúng là h ồ n g h o a n g lại một lần định phong phát triển, một ít mới vừa sinh ra sinh linh. Sắt thực muốn so với Di Vãng sinh ra những kia sinh linh, bất kể là theo hậu, tư chất vẫn là mới vừa sinh ra thời điểm tu vi so với, cũng là muốn cao hơn mấy phần. Này chính là thiên địa không ngừng diễn biến tăng lên bên dưới chỗ tốt, theo h ồ n g h o a n g không ngừng tiến triển, ngày sau sinh linh sẽ trở nên càng thêm chi tốt. Mà lần này ở đại chiến bên trong bị thương đỉnh tiêm t ồ n tại ở h ồ n g h o a n g tăng lên bên dưới, lúc này khôi phục lại sẽ là nhanh thêm mấy phần. Cái khác đỉnh tiêm t ồ n tại, nhưng là mượn cơ hội này tiếp tục tăng lên chính mình. Thông thiên cùng hậu thủ hai người lúc này ở nắm chặt cùng nắm thời cơ. để cho mình x u n g kích h n nguyên thái cực kim tiên thời gian, có thể ở h ồ n g hoang đoạn này đỉnh phong phát triển thời gian bên trong hoàn thành. cứ như vậy, chính mình vẫn có thể ở phía sau trong khoảng thời gian này, c h t để vững chắc tự thân cảnh giới tu vi đến. đến lúc đó, h ồ n g hoang phát triển lắng lại, chính mình cũng có thể ổn định tự thân tu vi, chính là gần như sẽ có những chuyện khác. nếu là thái thượng dự định đi tới hồng nông giới vực, cảnh giới của bọn họ tu vi cũng có thể chống đỡ lấy cùng thái thượng cùng đi tới. l à lấy, khoảng thời gian này x u n g kích cảnh giới, liền cũng là khá là trọng yếu. lúc này h ồ n g hoang đỉnh phong phát triển còn đang kéo dài, còn muốn một đoạn không trong thời gian ngắn. bọn họ cũng có không ít thời gian có thể x u n g kích này cảnh cơ duyên cùng thời cơ d n h i ê n là có bọn họ tích lũy cũng là đầy đủ còn lại chính là cái này thời gian dung hợp thuế biến đại đạo tin tưởng lấy thủ đoạn của bọn họ hẳn là sẽ không tiêu tốn thời gian quá lâu liền có thể lên cấp này cảnh đến lúc đó h ồ n g h o a n g liền có 4 vị h u n nguyên thái cực kim t i ê n nếu là lại thêm vào h ồ n g quân đạo tổ cái kia chính là 5 vị chờ đến thái thượng lên cấp đến vô cực kim t i ê n thời gian cái kia liền mới là h ồ n g h o a n g đỉnh phong mà ngày hôm đó phỏng r ừ n g cũng sẽ không quá mức xa xôi hỗn độn thế giới nơi sâu xa nào đó khu vực Thái thượng đem mấy phương thế giới cùng đại đạo dung hợp vào h ồ n g h o a n g bên trong, chính là rời đi h ồ n g h o a n g thế giới, h ồ n g h o a n g thiên địa cùng với sinh linh tiến triển cùng hoàn thiện các loại, lúc này đều đang nhanh chóng tiến hành bên trong, đ ị n h phong phát triển bên trong, n h ư n g Thái thượng này ngược lại cũng không cần đi để ý tới quá nhiều. Hắn tuy rằng tìm thấy chứng đạo ngưỡng cửa, thế nhưng lúc này muốn thành công lên cấp h ố n nguyên vô cực kim tiên, vẫn là kém một ít thời cơ. Mà hắn lần này lại đi h u n độ n thế giới, vì là chính là này một đạo thời cơ cùng cơ duyên, lấy hắn lúc này cảnh giới tu vi cùng thủ đoạn, lúc này ngược lại cũng đúng là mơ hồ nhận biết được cơ duyên cùng thời cơ vị trí h u n độ khu vực, tuy rằng h ỗ n độ lớn. Không cách nào hoàn chỉnh nhận biết được một cái cực kỳ cẩn thận vị trí, thế nhưng một cái đại khái phương hướng, đại khái khu vực, đối với Thái Thượng tới nói, liền cũng là không hề khác gì nhau. Hắn lúc này cực tốc mà đi, dĩ nhiên tìm thấy vô cực kim tiên ngưỡng cửa hắn, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, hoàn toàn cùng hắn trước đây đến đây tốc độ không thể so với, quả thực chính là một cái thiên một cái địa. Ngắn ngắn hơn hai nguyên hội thời gian, Thái Thượng chính là cơ bản đi tới mình có thể cảm thấy khu vực kia. Đến vương này khu vực sau khi lấy Thái Thượng cảnh giới tu vi cùng thực lực, tự nhiên là có thể nhận biết được, chỗ này rộng lớn vô ngần hỗn độn khu vực bên trong, có chính mình cơ duyên cùng thời cơ vị trí. đó là một phương đại thiên thế giới cũng là một đạo hóa một giới đại thiên thế giới có điều không có như kiếm thương ưu minh cùng niệm hồn như vậy đỉnh tiêm tồn tại không chế tuy là như thế thế giới thế nhưng không có đ ạ n sinh ra như vậy cấp bậc tồn tại đến xèo thái thượng thân hình hơi động trực tiếp hướng về đại thế giới vị trí mà đến n g ă n ngắn trong chốc lát chính là vượt qua vô tận thời không mà tới đi tới thế giới ở ngoài hỗn độn khu vực bên trong nhìn cái kia mới đại thiên thế giới thái thượng trên mặt cuối cùng lộ ra nụ cười nhạt đến âm dương hai ý cùng âm dương lực lượng cực kỳ mênh mông c ủ n g bố nhưng là một phương quá rất lớn thế giới này quá rất lớn thế giới. Nên chính là ngày xưa hỗn độn thời điểm bên trong, lên tam đẳng hỗn độn ma thần bên trong âm dương ma thần thân thể cùng đại đạo diễn hóa đại thiên thế giới. Về phần hắn một kia thủ đoạn cùng tàn linh, nhưng là rơi xuống h ồ n g hoang bên trong, thành t ự u âm dương lão tổ. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn không thể nào chạy trốn ngã xuống kết cục, cuối cùng vẫn là ngã xuống ở hung thú lượng tiếp bên trên. Như vậy âm dương bản nguyên cùng âm dương lực lượng, âm dương đại đạo pháp tắc cũng là cực kỳ nồng nặc dân c r à o Cứ như vậy, giúp ta xung kích này cảnh, liền không có bất kỳ vấn đề gì. Thái thượng cười nhạt một tiếng, đây chính là hắn thời cơ, lấy đạo âm dương đến xung kích vô cực kim tiên cảnh giới. cứ như vậy, n à y cảnh lên cấp, liền không có vấn đề gì. thầm nghĩ nghĩ sau, thái thượng một bước bước ra, đi tới quá rất lớn thế giới trước. quá rất lớn thế giới, diện tích so với thái thượng trước đây gặp phải một ít đại thế giới phải lớn hơn mấy phần. thế giới chia ra làm hai, một mặt vì là đen, một mặt vì là trắng, không bàn mà hợp thái cực chi ý. âm dương hai ý, thế gian không nằm ngoài lớn như vậy nói c h í lý. thái thượng gật gật đầu, đưa mắt từ hai màu đen trắng, không ngừng lưu chuyển quá rất lớn thế giới thế giới chi trên vách thu hồi lại. chợt, hắn một bước bước vào, đi tới quá rất lớn thế giới bên trong. thích mời mọi người thu g o n đổi mới tốc độ nhanh nhất. trương 603, t ì m hiểu đạo âm dương, thái cực chi ý, thái cực bên trong đại thế giới, tinh túy thái cực chi ý, cực kỳ nồng nặc dâng trào âm dương lực lượng cùng âm dương khí tức, như vậy đại đạo chi lực, ngược lại cũng đúng là bất phạm. Thái thượng ánh mắt chậm rãi đảo qua quá rất lớn thế giới sau, trong miệng sừng khen một câu nói, quá rất lớn thế giới bên trong, cũng là cùng thế giới chi tưởng không kém nhiều, một mặt vì là đen, tu âm ý, một mặt vì là trắng, tu dương ý, trắng đen hai mặt, phân cách quá rất lớn thế giới, âm dương so ý, chính là thái cực chi ý, toàn bộ thế giới bên trong, thái cực chi ý, đạo âm dương. âm dương khí đều đang không ngừng lưu chuyển trong lúc đó, âm dương trong lúc đó đang không ngừng chuyển đổi. âm cực vì là dương, dương cực vì là âm, âm dương tương sinh, thái cực chi ý. quá rất lớn thế giới, quả thật là bất phàm. thầm nghĩ nghĩ sau, ánh mắt của thái thượng rơi xuống mặt âm cùng mặt dương trung tâm chỗ, mỗi cái có một tòa ngàn vạn t r ư ợ n g kích cỡ thái cực thần núi, một tòa tỏa ra tinh khiết âm ý, một tòa tỏa ra tinh khiết dương ý. n y hai tòa thái cực thần núi chính là quá rất lớn thế giới, hoặc là nói, âm dương hai mặt chỗ n ấ u chốt, được lắm huyền diệu thái cực thần núi, nhìn hai tòa thái cực thần núi. Thái thượng tâm thu trong con người, đột nhiên sáng lên rực rỡ thần quan đến, trong miệng tàng dương. Này hai tòa Thái cực thần núi, ẩ n chứa trong đó Thái cực đại đạo chi lực, âm dương lực lượng quá rất lớn nói chi ý các loại đều là cực kỳ tinh túy mà m ê n h ô n g Đối với Thái thượng lúc này tới nói, quả thật có giúp đỡ cực lớn. Hắn dĩ nhiên là hiểu ra tự thân vô cực kim tiên cản nộ cùng nỡ cửa, thế nhưng kém, chính là cuối cùng cái này thời cơ cùng cơ duyên, mà quá rất lớn thế giới chính là cái này thời cơ cùng cơ duyên, mà quá rất lớn thế giới bên trong có này đạo âm dương, quá rất lớn đạo chân ý cùng với Thái cực thần núi là nhất. là lấy, Thái Thượng lúc này tinh tế cảm thụ một phen sau khi, không k h ỏ i than thở một tiếng. Hy vọng lần này có thể một lần sung kích vô cực kim tiên cảnh giới. Trong lòng Thái Thượng suy nghĩ một chút sau, trực tiếp một bước bước ra, vượt qua vô số thời không khu vực, đi tới thế giới trung tâm chỗ. Nơi đây là thế giới trung tâm, cũng là âm dương hai diện giáp giới chỗ, là Thái cực hai ý nhất là giao hòa địa phương, cũng là âm dương lực lượng, âm dương khí, Thái cực đại đạo chi lực nồng nặc nhất khu vực. Ở chỗ này chính là một cái tốt nhất một cái tìm hiểu tu hành đ ạ đường. Thái Thượng chuyển ở chỗ này, đúng là chỗ tốt nhất. ầm ầm. Thái thượng lấy đặt chân nơi đây, chính là gây nên từng trận khủng bố Thái cực chi ý bao phủ cùng xoắn động. Nếu không là Thái thượng tới gần, nếu là đổi làm cái khác tồn tại, lúc này đã sớm ở Thái cực âm dương hai ý bên dưới bị triệt để cắn giết. c à n h ô n chia âm dương, âm dương hóa ngũ hành, ngũ hành diễn vật vật. ở âm dương hai ý bên dưới, nếu không là Thái thượng như vậy siêu việt vô số tồn tại, như thế tồn tại vẫn đúng là sẽ bị trực tiếp cắn giết. Thái cực âm dương hai ý, còn có những kia âm dương nhị khí, Thái cực đại đạo chi lực các loại, lúc này theo Thái thượng đến, trực tiếp bị xúc động, chấn động không nứt, không ngừng bao phủ ra, trắng đen hai mặt lúc này không ngừng bắt đầu dập d ầ n dường như mặt nước như thế, gây nên quá rất lớn thế giới một ít tồn tại chú ý. thế nhưng liếc mắt nhìn sau, bọn họ lại thu hồi ánh mắt. tuy rằng lúc này Thái cực hai ý thủy triều cùng âm dương sức mạnh chấn động nghiêm trọng, thế nhưng đây là quanh năm có sự tình, dù sao cũng là âm dương chuyển đổi chi địa n ồ n g nắp nhất tinh kết i khu vực, như vậy ngược lại cũng đúng là bình thường. còn nữa, chỗ đó quá rất lớn thế giới tồn tại, vẫn không có có thể ở nơi đó tu hành. cái kia cố khủng bố Thái cực âm dương hai ý, cùng với cuồng bạo âm dương đại đạo chi lực, Thái cực lực lượng các loại, không có tồn tại có thể nhận nhận được, ngăn cản được. l à lấy tình huống lúc này. quá rất lớn thế giới một ít đỉnh tiêm tồn tại cũng là cảm thấy đây là như d i vãng như vậy tình huống bình thường có điều là kịch liệt một ít thôi bọn họ lúc này cũng không có lại để ý tới mà lúc này bạo động thái cực chi ý cùng âm dương lực lượng cũng là bắt đầu lắng xuống trở về nguyên bản tình huống như vậy bọn họ liền càng thêm không để ý đến thái thượng ngồi quanh chân hiện ra khánh vân tam hoa trên người đại đạo pháp tắc q u a n q u n đạo vận lưu chuyển quanh thân cùng bạo âm dương khí âm dương lực lượng không ngừng dội d ử a mà xuống thế nhưng là không có thể ở thái thượng trên người lưu lại d ấ u với đến lấy hắn lúc này thân thể cường độ trong hỗn độn sát thực không có cái gì có thể thương tổn được. tuy rằng những này âm dương khí cùng âm dương lực lượng mấy vị khủng bố, thế nhưng muốn đối với thái thượng thân thể tạo thành thương tổn, vẫn là không làm được. bệnh, bệnh, âm dương khí, âm dương lực lượng, thái cực đại đạo chi lực các loại, lúc này bị thái thượng chậm rãi hấp thu đến thân thể bên trong đến, vận chuyển đại chu thiên bắt đầu hấp thu lên. mà âm dương đại đạo hai ý quá rất lớn nói chi ý các loại, lúc này bắt đầu bị thái thượng hấp thu lên, sau đó bắt đầu xác minh tự thân đại đạo đến, mi tâm thái thanh nhân nhớ, lúc này tỏa ra rực rỡ thần quan đến. thái thượng trong trong mắt một đen một trắng hai loại màu sắc ở trong hai mắt hắn lưu c h u y ể n Hiện lên, chiếu d ọ i đạo âm dương, Thái cực chi đạo. Thái cực nhất, âm dương nhị khí, hỗn đ o n có loạn, âm dương quý nhất. Thái thượng thức hải bên trong, vang lên một đạo đại đạo âm thanh đến, chính là Thái cực chi đạo đại đạo quy tắc chung. Lúc này, đại đạo chi âm vang lên, nơi đây minh ngông dâng c à o âm, âm dương hai ý, Thái cực chi ý, âm dương lực lượng, âm dương khí, Thái cực đại đạo chi lực các loại. Lúc này toàn bộ dung nhập vào Thái thượng thân thể bên trong đi, bắt đầu tu hành, x c minh lên. Lúc này mặt âm cùng mặt dương giáp dưới chỗ, lại lần nữa dị động lên, càng khủng bố lên. Quá rất lớn thế giới bên trong, vô số tồn đang nghi ngờ. vì sao mới vừa lắng lại sau khi lại lần nữa bạo động lên lần này sát thực khiến không ít tồn tại khó hiểu v ụ thời không chấn động chợt liền thấy từng đạo từng đạo mắt trần có thể thấy quá rất lớn đạo chân ý sợi tơ từ hai tòa thái cực thần núi bên trong bay trốn mà ra sau đó trực tiếp cuốn q u ý t ở thái thượng trên dưới quanh người bị hắn từng chút hấp thu lên thái cực thần núi bên trên thần quang đan sen đại đạo chi ý tinh túy làm cho càng nhiều tồn tại kinh hỉ không ngừng tu hành lên lúc này không chỉ là thái thượng ở tu hành toàn bộ quá rất lớn thế giới lúc này đều là tu hành lên đặc biệt những đại la kim tiên đó hồn nguyên kim tiên tồn tại càng là kinh hỉ dù sao minh mông như vậy dân chào mà tinh túy thái cực chi ý lan đến đối với bọn hắn quá rất lớn thế giới sinh linh tới nói đúng là cơ duyên cực lớn bọn họ làm sao có thể bỏ qua cơ hội như vậy mà ở mặt âm cùng mặt dương bên trong hai vị h u n nguyên đại la kim tiên mặc dù có chút nghi hoặc thế nhưng như tình huống như vậy đối với bọn hắn tới nói cũng là có chỗ tốt lúc này cũng không để ý đến quá nhiều tiếp tục tìm hiểu bắt nguồn từ thân đại đạo đến thái thượng đối với quá rất lớn thế giới bên trong tồn tại tình huống làm sao hắn cũng không quan tâm hắn lúc này dĩ nhiên là chìm đắm ở tìm hiểu tu hành bên trong ở trong biển ý thức của hắn, âm dương chi ý dần dần giao hòa vào nhau, một đen một trắng hai loại đại đạo chân ý không ngừng xoay t r n lên, sau đó dần dần hình thành thái cực âm dương đ ồ ẩn đến, chậm rãi xoay t r n lên, đạo âm dương hiển lộ hết trong đó. Thái thượng nhờ vào đó, tự thân đại đạo đang nhanh chóng tăng lên bên trong. chương 604, đạo vô hình vô tướng, thái cực bên trong đại thế giới, âm dương giáp giới chỗ, vũ, tinh túy âm dương pháp tác cùng với quá rất lớn đạo chân ý ngưng tụ đến, r ó t vào vào thái thượng thân thể bên trong đi, t h ứ c hải bên trong thái cực đồ lúc này không ngừng xoay trở lên, đạo âm dương cùng vô vi chi đạo lúc này giao hòa vào nhau, lẫn nhau tăng lên lên. không ngừng hướng về càng cao hơn tiên địa trùng tích. hô. lúc này một đen một trắng nồng nặc thái cực âm dương hai khí hội tụ đến. ở thái thượng tiên linh bên trên ngưng tụ, chợt liền thấy một vệt thần quang chớp qua. sau đó dần dần hiện hóa ra thái cực đổ đến. thái cực đổ lúc này đem những này âm dương nhị khí quá rất lớn đạo chân ý hút vào trong đó, chậm chậm di chuyển độ n g lên. ở thái cực đổ lưu chuyển trong lúc đó, thái cực chi ý càng thêm mênh mông cùng tinh túy. một đen một trắng âm dương song ngư lưu chuyển trong lúc đó, b á n hiện ra khủng bố thái cực chi ý đến. cái tia c ô âm dương lực lượng cũng là càng thêm khủng bố lên. mà đồng thời thái cực đổ bên trong âm dương lực lượng. lúc này đã là chút xuống, trực tiếp hòa vào Thái thượng Khánh v â n bên trong đi. Tam Thanh đạo nhân vẻ mặt nghiêm nghị, toàn lực hiệp trợ Thái thượng tìm hiểu đạo âm Dương, sung kích càng cao hơn thiên địa đến. ầm ầm ầm, không biết qua đi bao lâu, chỉ nghe quá rất lớn thế giới bên trong truyền đến từng trận nổ vang âm thanh, chợt liền thấy hai tòa Thái cực thần núi, mặt âm cùng mặt Dương trong lúc đó, lúc này theo Thái cực đồ âm Dương song ngư lưu chuyển trong lúc đó, lúc này chậm rãi chuyển, chuyển động, h ơ động, thế giới chuyển, chúng sinh kinh, toàn bộ quá rất lớn thế giới chúng sinh. lúc này đều là kinh hãi nhìn lúc này âm dương hai diện vận chuyển lúc này âm dương song ngư lưu động hai tỏ a thái cực thần núi vận chuyển cùng với quá rất lớn đạo chân ý hiện lên đều là này vô số năm qua chưa bao giờ có tình huống như vậy mặc dù đối với bọn họ tới nói có ít chỗ tốt thế nhưng chưa bao giờ có tình huống cũng là làm bọn họ khá là khiếp sợ muốn biết trước đây quá rất lớn thế giới tuy rằng đạo âm dương cùng quá rất lớn đạo chân ý nồng nặng thế nhưng xuất phát từ một cái vững vàng mức độ chưa bao giờ có lưu chuyển chuyển động vận chuyển thái cực âm dương hai mặt lưu chuyển thái cực song ngư ở tình huống như vậy bên dưới sắp thực khó có cái gì lớn tiến triển cùng tìm hiểu, vì lẽ đó phía thế giới này bên trong, tu vi cao nhất cũng chính là hai vị h ô n nguyên đại la kim tiên đại biểu mặt âm cùng mặt dương. thế nhưng hiện tại theo một đen một trắng âm dương hai mặt lưu chuyển, hai tòa thái cực thần núi như âm dương song ngư như thế chuyển động, lúc này âm dương tụ hợp, âm dương tương sinh, làm cho chúng sinh đều là được chỗ tốt. thời khắc này không ít tồn tại cùng tu sĩ đều là lên cấp tu vi, liền ngay cả cái kia hai vị h ô n nguyên đại la kim tiên lúc này đều là đạt đến trung kỳ mức độ, vẻ mặt càng mừng rỡ. tuy rằng như cũng không rõ lắm lúc này một cái tình huống. thế nhưng hiện tại tình huống này đối với bọn hắn tới nói có không ít chỗ tốt tự nhiên là sẽ không bỏ qua cái này tìm hiểu thời cơ la lấy bọn họ lúc này cũng chính là liếc mắt nhìn âm dương tụ hợp chỗ vô số âm dương lực lượng thái cực lực lượng cùng với hai tòa thái cực thần núi sức mạnh cùng đại đạo chân ý hội tụ địa phương sau chính là chuyên tâm tìm hiểu lên bất kể như thế nào tu hành cùng thực lực như cũng là xếp ở vị trí thứ nhất lúc này tất nhiên là không thể hạ xuống cái khác tình huống chờ đến thời cơ trong sáng tự nhiên sẽ biết thái thượng lúc này cũng không có đi lý biết thái cực đại thế giới sinh linh là thế nào ý nghĩ như cũng chìm đắm ở tu hành đ ạ o âm dương hấp thu quá rất lớn đạo chân ý x á c minh trạng thái bản thân bên trong thái thượng vốn là đã là h i ể u r a vô cực kim tiên ngưỡng cửa muốn cất bước đi vào chính là kém một cái tích lũy một cái thích hợp thời cơ tích lũy có thể ở cái này thời cơ bên trong nhanh chóng chồng chất lên lại thêm vào thái thượng trước đây tích lũy vốn là không ít vì lẽ đó lúc này tích lũy ngược lại cũng đúng là không yếu khoảng thời gian này đến tìm hiểu cũng là từ từ tới gần vô cực kim tiên thời gian vội vã thoáng qua liền qua lặng yên trong lúc đó liền lại là mấy chục nguyên hội trôi qua trên người của thái thượng khí tức mênh mông tới cực điểm một cỗ tinh túy khủng bố uy thế từ trên người hắn lan ra. lúc này toàn bộ quá rất lớn thế giới âm dương lực lượng thái cực lực lượng cùng với hai tòa thái cực thần núi đại đạo chân ý cùng với sức mạnh toàn bộ hội tụ đến âm dương tụ hợp địa phương đến toàn bộ thế giới vận chuyển cũng là nhanh đến mức cực hạn thế nhưng cái khác sinh linh đại năng xác thực không cách nào nhờ vào đó đến tăng lên chính mình nếu là đến trình độ này những tồn tại này còn không biết phát sinh cái gì vậy thì thật sự kỳ quái nhưng mặc dù là biết bọn họ cũng không dám làm cái gì cái t i ế t nhưng là đạo tôn đó là muốn lên cấp vô cực kim tiên đạo tôn hắn người chấp chử nói bọn họ cũng là nhân đạo một thành viên lúc này tự nhiên là hiểu ra tất cả ở t ì n h h u ố n g như vậy bên dưới hắn tự nhiên là không dám sảng vậy chỉ có thể là nhìn đạo tôn hấp thu quá rất lớn thế giới sức mạnh hướng về càng cao hơn mức độ trùng kích t h ứ c hải bên trong vô vi chi đạo lên q u ấ n quanh đạo âm dương linh hồn chi đạo đan đạo càng có người nói ra toàn bộ dung hợp lại cùng nhau hình thành một cái hoàn toàn mới lớn nói tới đại đạo diễn biến thuế biến dần dần lên cấp thế nhưng mỗi lên cấp thuế biến một điểm liền sẽ trực tiếp biến mất không còn tâm hơi đạo khả đạo phi thường đạo danh khả danh phi thường danh vô danh thiên địa khởi nguồn có tiếng vạn vật chi mẫu cách cũ không muốn lấy coi d i u thường có m u ố n lấy có thiếu, nay hai người cùng ra mà dị tên cùng vị chi huyền huyền diệu khó hiểu, chúng diệu chi môn tương trận mở mịt vô vi đại đạo âm thanh vang vọng ở thái thượng thất hải bên trong hết thảy đều là nhanh chóng diễn biến t h u y biến, không biết qua đi bao lâu, phảng phất là ngàn vạn năm, ngàn tỷ năm. đợi đến tất cả lắng lại thời khắc, vô vi chi đạo, đ ạ âm dương, đan đạo, linh hồn chi đạo, nhân đạo, tất cả đại đạo pháp tắc quy tắc đạo tự đại đạo âm thanh tất loại, lúc này đều đã là biến mất không còn tâm hơi, phảng phất từ đến liền không tồn tại như thế, từ có trở về đến không trở lại tất cả khởi nguyên bên trong nói. Vô hình vô tướng. Nào đó thời khắc này bên trong, Thái Thượng chậm rãi mở hai mắt ra, hai con mắt thâm thúy chứa đựng hỗn độn thế giới, một cái trong đó cái sáng lên điểm sáng, chính là một phương phương thế giới. Tuy rằng còn lại không nhiều, nhưng cũng có hơn ngàn số lượng. Trong đó phần lớn là trung thiên thế giới cùng tiểu thiên thế giới, đại thiên thế giới có điều là mấy chục thôi. Chỉ đến như thế, ngược lại cũng đúng là khá là hiếm thấy. Đúng. Thái Thượng trong miệng vừa rất lời, liền nghe được một đạo đại đạo c h u n g vang chi âm vang lên, ở hắn bên t h i vang lên, ở chúng sinh thức hải vang lên, ở hỗn độn nơi sâu xa vang lên, ở hết thảy thế giới bên trong vang lên. thời khắc này, hết thảy đều là đỉnh chỉ lưu truyền như thế, hết thảy sinh linh vẻ mặt kinh hãi ngóng nhìn c ự u thiên, hỗn độn thế giới bên trong nơi nào đó, dương mi đạo nhân, h ồ n g quân đạo tổ lúc này nhìn một cái hướng khác, vẻ mặt vừa mừng vừa sợ. thái thượng lên cấp h ô n nguyên vô cực kim tiên, này chính là bước chen chốt, tiếp đó, chính là gần như có thể bắt đầu. quá rất lớn thế giới bên trong, thái thượng chậm rãi đứng d ậ y nhìn hết thảy đều là đỉnh chỉ lưu truyền, trong một ý nghĩ, hắn liền có thể tan vỡ hỗn độn, hắn bây giờ đã là chân chính siêu thoát rồi, cùng đại đạo đứng ngang hàng. nói, vô hình vô tướng, quan sát chúng sinh, thái thượng trong miệng ôn hòa cười một tiếng nói. Chương 605, vô cực kim t i ê n phản hưng hoàng, quá rất lớn thế giới bên trong, thái thượng rất tiếng, toàn bộ hỗn độn mới tiếp tục lưu chuyển lên, hết thảy chúng sinh mới đắc ý khôi phục nguyên lái tất cả, mới vừa tuy rằng biết phát sinh cái gì, thế nhưng là không cách nào làm ra cái gì động tác, tâm tư đều là đình chỉ lưu chuyển, mãi đến hiện tại mới có thể khôi phục như lúc ban đầu. Chúc mừng tôn chứng đạo vô cực đến chứng vĩnh hằng, thời khắc này quá rất lớn thế giới, hưng hoàng, vô số thế giới sinh linh d ồ n d ậ p quỳ lạy hành lễ, cung chúc thái thượng chứng đạo vô cực kim t i ê n thái thượng trong mắt lộ ra chúng sinh tình huống, hờ hững trên mặt lộ ra nụ cười nhạt đến. Hắn đến chứng vô cực kim thiên, thành t ự u vĩnh hằng tồn tại trong thân thể, đã không có nói tồn tại. Thế nhưng tiện tay trong lúc đó lại có thể điều khiển nói sức mạnh, cùng đại đạo đứng ngang hàng. Này, mới thật sự là nói vô hình vô tướng, chân chính vô cực kim thiên. Bản tôn hôm nay đến chứng hôn nguyên, hôm nay liền phúc phận chúng sinh. Thái thượng trong tay nhàn nhạt vung lên, quá rất lớn thế giới chính là lại lần nữa vận chuyển lên, có điều tốc độ nhưng là chậm chậm rất nhiều. Thái cực thần núi ánh sáng cũng là có chút lờ mờ, có điều những này cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Dù sao quá rất lớn thế giới, cũng sẽ dung hợp h ừ n h n g Nói cảm ơn tôn từ bi. Thời khắc này. Vô số thế giới sinh linh rồn d ậ p quỳ lạy hành lễ. Thái thượng hơi gật đầu, trong tay vung lên, vô số điểm lành, tạo hóa phúc phận hết thảy thế giới, vô số dị tượng diễn biến, ở mỗi một phe thế giới bên trong, mỗi một điều đại đạo đều là dần dần hiện ra, diễn biến lên. Mặc dù là quan sát đại đạo diễn biến, đều đủ để đạt đến càng cao hơn mức độ. Vô số điểm lành hạ xuống, hào quang v à n ngàn, tạo hóa phúc phận, tử khí đông lai, tất cả tất cả đều làm cho chúng sinh hướng đi càng cao hơn mức độ, hướng về càng tốt hơn phương hướng đi tới. Thái thượng làm xong tất cả những thứ này sau, trong tay ở đây hơi động, vận dụng nói sức mạnh, lấy cực to uy năng. đem hỗn đ ộ n thế giới bên trong, còn lại hết thệ thế đều giới di động ra, hướng về h ồ n g h o a n g đang không ngừng tới gần. hắn thâm thúy chứa đựng hỗn đ ộ n thế giới trong t r o n g mắt, hết thệ điểm sáng đều là hướng về trung ương nóng ánh nhất cái kia một điểm ánh sáng tới gần mà đi. mặt sau dung hợp diễn biến, cũng không cần hắn mới nhiều làm cái gì, tất cả thì sẽ hoàn thành. Thái thượng thỏa mãn gật gật đầu, trợn liếc mắt nhìn quá rất lớn thế giới cùng chúng sinh sau khi, một bước bước ra, đi tới hỗn đ ộ n thế giới bên trong, vung tay lên, đem quá rất lớn thế giới cất đi sau, chính là biến mất không còn t ă m hơi. Đại đạo cảnh giới đạt đến hỗn nguyên vô cực kim tiên sau khi. Thái thượng ở trong hỗn đ ộ n cất bước, một niệm liền có thể chống đỡ hỗn đ ộ n bên dưới, một niệm liền có thể đến mình muốn đi hướng về khu vực. Trong mắt hắn hiện ra hỗn đ ộ n thế giới tình huống, trong đó tất cả tình huống đều ở hắn trong một ý nghĩ, nghĩ phải biết sự tình cũng là h i ể u rõ ở tâm. v ụ hỗn đ ộ n thế giới ở Thái thượng dưới chân trồng chất lên, p h ả n phất toàn bộ thế giới ở Thái thượng dưới chân có điều tấm lòng kích cỡ. Từ bên này vượt qua đến một mặt khác, chớp mắt vượt qua không biết bao nhiêu ngàn tỷ tỷ tỷ cực bên trong chi địa, chớp mắt chống đỡ một chỗ hỗn đ n khu vực bên trong đến. Hành. Một đạo nhẹ văng lên. chậm liền thấy hỗn độn thế giới bị một cô sức mạnh kinh khủng chấn động đến không ngừng v à n m ẹ o chập c h ậ n ra. nơi đây hồng quân đạo nhân cùng dương mi đạo nhân vẻ mặt k h ẽ biến, thế nhưng nhìn thấy hỗn độn thế giới bên trong đi ra bóng người thời điểm, trên mặt nhưng là đổi mỉm cười vẻ mặt. Thái thượng. hai người đối diện một chút sau, đồng thời đối với Thái thượng chắp tay chúc mừng nói, chúc mừng đạo h ữ u chứng đạo h ô n nguyên vô cực kim tiên, thành tựu đại đạo chí tôn. cảnh giới này không phải là dễ dàng như vậy, chỉ dựa vào chính mình tư chất, theo hầu đối với đại đạo lý giải cùng tích lũy các loại liền đủ, cơ duyên cũng là rất trọng yếu. nếu là thời khắc mấu chốt không có cơ duyên, muốn lên cấp vô cực kim tiên, đó là không thể. Cái này cũng là vì sao, Dương Mi sớm đến hôn độn thế giới, bây giờ vẫn là Thái cực kim tiên viên mãn, còn không có cách lên cấp vô cực kim tiên nguyên nhân, chính là thiếu hụt ten chốt cơ duyên. Mà Hồng Quân đạo tổ lúc này như cũng là hậu kỳ mức độ, muốn đạt đến viên mãn, vẫn là một quãng thời gian mới được. Bất quá bọn hắn ngược lại không gấp, ngược lại còn có một quãng thời gian. Dương Mi đạo nhân đúng là tin tưởng, chính mình có thể mượn tùy tùng thái thượng đi tới Hồng Mông giới vực việc, đến để cho mình thu được cơ duyên này, một lần sung kích đến vô cực kim tiên mức độ. Mà Hồng Quân đạo tổ đúng là hy vọng. ở sau đó trong khoảng thời gian này, nhường tu vi của chính mình có thể đạt đến thái cực kim tiên viên mãn mức độ. cứ như vậy, tùy t ù n g thái thượng đi tới h ồ n g mông giới vực, liền có thể có càng to lớn hơn tiến triển. dù sau đó là hoàn toàn mới biên giới, là càng cao hơn biên giới, là ẩn chứa càng nhiều cơ duyên thế giới, hắn tự nhiên cần phải nắm chắc. còn nữa, hắn làm h ồ n g hoang nhất m ạ c h đỉnh tiêm tồn tại, tự nhiên là muốn đem thực lực tăng lên tới. ngày sau ở h ồ n g mông giới vực bên trong, cũng có thể đem h ồ n g hoang nhất m ạ c h thực lực cùng ủy danh đánh ra đến. là lấy, sau đó trong khoảng thời gian này, hắn như cũng muốn nỗ lực. hai vị đạo hữu gần đây đều có chút cảm ộ mới. ngược lại cũng đúng là thật đáng mừng. Thái thượng ôn hòa cười một tiếng nói. Nghe vậy, hai người gật gật đầu, đúng là không có lại mở miệng. Lần này, ta dự định trở về Hồng Hoang. Chủ trì Hồng Hoang dung hợp, đặt đến cuối cùng mức độ, hai vị đạo h ữ u có thể muốn lên đường, chuyển động thân thể, đi tới. Thái thượng ánh mắt rơi xuống Dương Mi cùng trên người Hồng Quân đạo tổ, mở miệng hỏi. Dương Mi đạo nhân, nhưng là đạo ma chi chiến thời điểm, chính là một mình rời đi Hồng Hoang, đến đây hôn đ ộ n thế giới, được vô số cơ duyên cùng tiến triển, bây giờ cũng là đến đến trình độ này, h ỗ n đ ộ n thế giới bên trong, dĩ nhiên không có thể trợ hắn lên cấp vô cực kim tiền cơ duyên. Điểm này. Thái Thượng vẫn là biết, hắn muốn lên cấp, liền cần muốn đi tới Hồng m ô n g giới vực, hỗn l ộ n thế giới cũng là bị hắn đi khắp, tiếp tục đi cũng không có cần thiết. Cho tới Hồng Quân đạo nhân, đúng là có thể ở đây lên cấp viên mãn cảnh giới, ngược lại cũng đúng là theo hắn. Chúng ta tạm thời không trở về Hồng Hoang, các loại tu vi, đạo hạnh lại tiến triển mấy phần, đến lúc đó cũng tốt tùy tùng đạo hưu đi tới Hồng m ô n g giới vực. Dương Mi đạo nhân cùng Hồng Quân đạo tổ đối diện một chút sau, mở miệng nói rằng, Thái Thượng hơi gật đầu, nếu bọn họ như vậy quyết định, cái kia Thái Thượng cũng là không để ý tới, nói, đã như vậy, vậy ta liền không lưu lại, tin tưởng lấy thủ đoạn của các ngươi cùng thực lực. cũng sẽ không quá lâu. Thái thượng rất lời, vung tay lên, hai đạo lưu quang không vào Dương Mi đạo nhân cùng Hồng Quân đạo tổ giữa chân mày đi, chợ nói, đây là một tiêu đại đạo cản nộ, hy vọng đối với các ngươi có trợ giúp đi, đến lúc đó cũng có thể phát huy càng to lớn hơn thực lực. Đa Tạ đạo hiu, hai người vẻ mặt vui vẻ, lúc này hướng về Thái thượng chắp tay nói. Thái thượng gật gật đầu, thân hình hơi động, lần nữa biến mất ở tại chỗ. Dương Mi đạo nhân cùng Hồng Quân đạo tổ thấy này, liền cũng là tiếp tục tiến lên lên, chuẩn bị tìm cái địa phương cố gắng tìm hiểu Thái thượng này một đạo cản nộ, hy vọng nhờ vào đó có thể đạt đến càng cao hơn mức độ. Mà Thái thượng. lúc này chồng chất hỗn độn, sau khi rời đi trong náy mắt chính là trở lại hồng h o a n g chi địa đến chương 606, t h thông thiên hậu thổ lên cấp thái cực kim thiên hồng h o a n g thế giới ở ngoài hỗn độn hư không bên trong thái thượng nhìn hỗn độn thế giới bên trong phía kia phương thế giới không ngừng hội tụ đến có tiểu thiên thế giới trung thiên thế giới cùng với đại thiên thế giới tuy rằng đại thiên thế giới đối lập ít đi không ít thế nhưng lúc này còn có còn lại mấy phương thế giới cho tới cái khác tiểu thiên thế giới cùng với trung thiên thế giới đối lập nhiều hơn một chút lúc này đều là chậm rãi đến gần dung nhập vào hồng h o a n g bên trong đến hồng h o a n g bên trong sinh linh Tu sĩ cùng với tồn tại, giờ nào khắc nào cũng đang cảm thụ hồng hoang biến hóa, mỗi một lần cảm thụ đều sẽ có m ớ i tiến triển. Nay không chỉ là hồng hoang mở rộng, quy tắc cùng pháp tắc hoàn thiện cùng n ứng tụ, thế giới diện tích mở rộng, tinh thần đại hải tăng trưởng cùng bao phủ chi địa, tứ hải mở rộng các loại đều đang không ngừng tăng lên bên trong, cho trong đó sinh linh vô số chỗ tốt cùng tạo hóa. Những k i mới sinh ra sinh linh, bất kể là theo h ầ u vẫn là tứ chất, đều là tăng lên không ít. Hiện tại xuất thế sinh linh, vừa xuất thế chính là Thái Ưt Kim Tiên Tu Vi, chỗ nào cũng có, một ít hơi hơi tốt hơn một chút, Đại La Kim Tiên đều là phổ biến. Như vậy tiến triển, Thái thượng vô cùng p h ỏ a mãn. Hắn muốn chính là kết quả như thế, chờ Hồng Hoang hoàn toàn dung hợp tăng lên sau khi ngày sau sinh linh sinh ra, thấp nhất đều sẽ là Thái ất Kim Thiên, cao chính là Đại La Kim t i ê n đỉnh Tiêm Đại Thần Thông gia xuất thế, phòng trường đều có thể chuẩn thánh. Tuy rằng như vậy đỉnh Tiêm chính là hiếm như lá mùa thu, nhưng cũng là mặt bên nói rõ, ở thiên địa hoàn thiện ổn định tăng lên bên dưới, cho Hồng Hoang sinh linh mang đến chỗ tốt, đó là mắt Trần có thể thấy, mà chúng sinh biến hóa cùng tăng lên, liền cũng là p h ụ dưỡng đến nhân đạo cùng với vô vi chi đạo bên trong đến. Lúc này khống chế Hồng Hoang cường độ tăng lên tự thân Thái thượng Đại đạo trình độ, lúc này đều là đang chậm chậm tiến triển bên trong. Thái thượng tin tưởng, ở chính mình đại đạo tăng lên, thúc đẩy nhân đạo cùng vô vi chi đạo tiến triển bên dưới, có thể cho chúng sinh càng nhiều cơ duyên cùng tạo hóa, mà chúng sinh tăng lên, lại phụng dưỡng lại đây, cho Thái thượng đại đạo càng hứng t ụ Cứ như vậy, chờ đến h ồ n g h o a n g hoàn toàn dung hợp thế giới sau khi, hoàn toàn đỉnh phong phát triển sau khi, tự thân đạo hạnh đối với đại đạo lý giải cảm ngộ cùng không chế đều sẽ tăng lên không ít. Như vậy, h ồ n g h o a n g thực lực tổng hợp lại sẽ tăng lên không ít. Trong lòng Thái thượng ý nghĩ chợt lóe lên, ánh mắt ở h ồ n g h o a n g bên trong đảo qua, nhìn thấy thông thiên cùng hậu thổ tình huống lúc này sau, hơi gật đầu, bọn họ đã là ở bước mặt cuối cùng, h ồ n g h o a n g tiến triển. cũng vừa hay cho bọn họ một cái trợ lực. Thái thượng trực tiếp ngồi quanh chân, trong tay ánh sáng lưu truyền, vô tận đại đạo chi lực c h u t xuống mà ra, vô số đại đạo pháp tắc xuyên qua hỗn độn, lan đến vô tận thời không khu vực. ở Thái thượng điều khiển bên dưới, không ngừng hiệp trợ thế giới dung hợp đến. ngắn ngắn năm cái đa nguyên thời gian, hỗn độn thế giới bên trong hết thảy thế giới đều đã bị Thái thượng tụ lại mà đến, không ngừng hòa tan vào vào h ồ n g h o a n g bên trong, làm cho h ồ n g h o a n g tiến triển trở nên càng nhanh chóng cùng hoàn thiện. thiên địa, sinh linh, quy tắc pháp tắc, tứ hải, ngôi sao, đại lục diện tích các loại. mỗi năm và năm, h ồ n g h o a n g sinh linh liền có thể cảm nhận được thiên địa biến hóa, cảm nhận được linh khí nồng ặ c cảm thụ quy tắc c ù n g pháp t ắ c hoàn thiện, có thể càng tốt hơn tu hành, càng tốt hơn tìm hiểu. Hồng h o a n g bên trong, cho tới nửa b ư ớ c hôn nguyên đỉnh tiêm tồn tại, cho tới thái ất kim tiên, đều có không ít tiến triển. Liên tình huống lúc này đến xem, những k i a n ử a b ư ớ c hôn nguyên tồn tại, đều là cảm thấy chính mình không phải sau khi sẽ có chứng đạo hôn nguyên đại la kim tiên khả năng. Dù sao thiên địa như vậy hoàn thiện, đúng là khả năng này đã không phải ngày xưa hồng h o a n g thiên địa có thể gánh chịu hôn nguyên đại la kim tiên số lượng cũng là ở tăng lên trên diện rộng. Lại thêm vào thái thượng hồng quân đạo tổ đều là rời đi hồng hoàng, có thể gánh chịu chính là càng nhiều. Vì lẽ đó, cho bọn họ một ít cơ hội. vậy cũng là bình thường cho tới có thể không nắm chắc như vậy cơ duyên cùng tạo hóa liền xem chính bọn hắn thủ đoạn như vậy lại 10 nguyên hội sau khi thái thượng đem cuối cùng thế giới dung hợp h ồ n g hong a sau khi chính là dừng lại động tác nhắm mắt tìm hiểu tự thân lớn nói tới h ồ n g hong a bên trong khắp mọi m ặ t phát triển cùng hoàn thiện đều đang nhanh chóng tiến hành m ấ u chốt nhất chính là thông thiên cùng hậu thổ sắp chứng đạo thái cực kim t i ê n thái thượng lúc này chính là đang đợi chờ bọn họ chứng đạo một k h á c đó lại ba nguyên hội sau khi h ồ n g hong bên trong đông hải trên đảo kim lao thông thiên ỗ n g nhiên mở hai mắt ra trên người bùng nổ ra một c ố khí thế khủng bố cùng ngút trời k i ế bí hắn đạp bước mà lên đi tới trong hư không ta có một kiếm tên thanh bình hôm nay lấy kiếm mở thái cực thông thiên thần sắc bình tĩnh trong miệng lạnh nhạt nói trong suốt thấy đây trong con ngươi hình như có ánh kiếm hiện lên Soạn. thời khắc này phản phất là toàn bộ tiên h địa kiếm ý đều là xúc động như thế h ồ n g h o a n g các nơi trong lúc đó vang lên từng đạo từng đạo kiếm gieo âm thanh lúc này toàn bộ kim ngao đạo bên trên khủng bố hỗn độn kiếm khí tung hoành đan sen vô số hư không phá vỡ ra cái t i bạo n hỗn độn khí khủng bố địa thủy phong hỏa không ngừng hiện lên mà tới Thông Thiên lúc này không quan tâm chút nào, hắn đứng thẳng trong hư không, cả người phảng phất hóa thành một cái t ì n h Thiên Cự Kiếm, đứng ở Thiên Địa trong lúc đó, dường như muốn đem toàn bộ Thiên Địa liền như vậy chém xuống mà xuống như thế. Vô Anh, lúc này Kim Nao Đảo trên quảng trường, cái kia đem t ì n h Thiên Cự Kiếm, lúc này một cố khủng bố kiếm ý trùng thiên, những tia kiếm khí cùng ánh kiếm không ngừng lấp lóe đang l dệt, cùng Thông Thiên vẻ mặt kiếm ý hấp dẫn lẫn nhau, phảng phất toàn bộ Kim Nao Đảo đều là hóa thành một cái Cự Kiếm. Động trong lúc đó, Thông Thiên trong tay nắm một cái ba thước thanh p h ò n g nhìn như không đ á n g chú ý, thế nhưng cái kia cố kiếm ý nhưng là cực kỳ khủng bố. ở trên thân kiếm có thể có hai cái đạo tự thanh bình thanh bình kiếm vung lên chém xuống trong lúc đó từ nơi sâu xa có đại đạo g i ả n g buộc bị đánh vỡ thời khắc này thiên địa đều kiếm chúng sinh đều kiếm vạn vật đều kiếm tất cả pháp tắc quy tắc đều kiếm kiếm xuyên qua tất cả vũ trụ bầu trời ầm ầm ầm cựu thiên bên trên vang lên liên tiếp nổ vang âm thanh sau đó liền thấy cựu thiên bên trên đột ngột sinh ra dị tượng hào quang bao phủ từ khí đông lai đại đạo âm thanh từng trận một cỗ khủng bố thái cực kim thiên vi thế cùng cắt ngang vạn cổ kiếm ý bao phủ toàn bộ hồng hoang đại địa thông thiên chứng đạo thái cực kim thiên mà ở một bên khác. chúng sinh luân hồi bên trong, hậu thổ ngồi xếp bằng luân hồi bàn bên trên, minh đạo xoay quanh ở nàng thiên linh bên trên, diễn biến vô tận huyền diệu đến, luân hồi bàn bên trong, xa xa không ngừng minh đạo lực lượng bị nàng hấp thu lấy lên, minh đạo lên cấp, không hề ở nhân đạo bên dưới, lúc này nhân đạo đi trước một bước, minh đạo tự nhiên cũng là không cam lòng sau đó, hậu thổ bởi vì tìm hiểu minh đạo, vì lẽ đó tu vi cùng thông thiên không phân cao thấp, lúc này minh đạo lại lần nữa diễn biến, chính là càng hướng về hồn nguyên thái cực kim t i ê n lên cấp mà đến, đến rồi, nàng lúc này chỉ kém bước cuối cùng liền có thể đi vào thái cực kim t i ê n á tâm dẫn, u h ư n g âm vô cực, dương thanh h ư như hệ đống hệ nói chi vì là vật minh đạo bên trong đống hệ như hệ bảy đạo minh đường chúng sinh luân hồi đống nhiên trong lúc đó hậu thổ mở hai mắt ra trong trong mắt đại đạo hiện lên không ngừng diễn biến lên một chút thổ chi đại đạo một chút luân hồi đại đạo ầm ầm ầm lúc này hậu thổ thiên linh bên trên minh đạo lúc này nhanh chóng diễn biến lên trong nháy mắt vượt qua một cái thiên địa mới tiếp tục diễn biến cuối cùng mức độ đạt đến viên mãn mức độ nàng một bước bước ra dưới chân luân hồi diễn biến thiên linh bên trên luân hồi ấn ấ n áp vạn giới minh đi theo luân hồi chúng sinh thời khắc này hậu thổ đã chứng đạo hồn nguyên thái cực kim tiên cảnh giới Chương 607, t r h ộ i Thủ Dương Sơn, h ồ n g hong a bên trong, Thông Thiên cầm trong tay thanh bình kiếm, đứng lơ lửng trên không, kiếm ý n g ú t trời, thiên địa hóa thành kiếm trong tay, ánh mắt của hắn xuyên tấu hư không vô tận, nhìn thấy luân hồi chi địa lên, cái kia một tôn vô thượng tồn tại, hậu thổ, lúc này cách không g ậ t đầu, xem như là thăm hỏi. Hậu thổ chân đạp v u minh, bàn tay luân hồi, chấp trưởng chúng sinh cái chết, lúc này lấy luân hồi u minh mở thái cực, đã vì là vô thượng tồn tại. Nàng nhìn Thông Thiên, cũng là hơi gật đầu, lẫn nhau chúc mừng n g ồ phen. Sau đó, hậu thổ liếc mắt nhìn lúc này, diễn biến thành bảy đạo luân hồi bàn, hơi gật đầu. hiện tại nhiều vu đạo sau khi cũng là làm cho chúng sinh luân hồi càng thêm hoàn thiện cùng vững chắc minh đạo cũng là bởi vì này mà tiến triển. Ngoài ra bởi vì u minh thế giới dung hợp sau khi chúng sinh luân hồi diện tích quy tích cùng với minh đạo pháp tắc các loại đều là được tăng lên không nhỏ. Bình tâm là lớn nhất tiến triển, ngày sau nàng như cũng là t ọ a t r ấ n phong đô vận chuyển địa phủ những chuyện này nàng liền càng thêm không cần đi lo lắng. Nàng chấp t r ư ở n g minh đạo luân hồi cùng địa phủ bên trong tất cả sự tình đều ở nàng trong lòng bàn tay chính mình chỉ cần khống chế toàn cục là có thể còn lại giao cho bình tâm đi xử lý chính mình m à sau. chính là có thể tùy tùng Thái Thượng Đạo h u y n h đi tới Hồng m ô n g giới vực trong lòng hậu thổ suy nghĩ một chút sau thân thể khẽ nhúc đích chính là ẩn vào luân hồi bên trong mà Thông Thiên thấy này lúc này trên người Kiếm ý m ộ Tán cũng là rơi vào kim nao đảo chúng h ồ n g hong a bên trong vô số sinh linh cùng tu sĩ đối với Thông Thiên cùng hậu thổ lên cấp là thập phần hài lòng cứ như vậy cũng là ở báo trước h ồ n g hong a thiên địa tiến triển bên dưới sẽ có càng đỉnh tiêm tồn tại sinh ra cứ như vậy cũng là cho không ít sinh linh cùng tu sĩ hy vọng có thể vấn đỉnh càng cao hơn mức độ mà Đông Côn Lôn Sơn Phương Tây Linh Sơn Phương Tây Sơn Nhân tộc Thánh địa, Huyết hải, Thiên đình, Thánh triều, Vu tộc, các loại các thế lực cùng chủng tộc, lúc này đều là đúng ở việc này có từng người cái nhìn. n g u y ê n Thủy, Nữ Hoa, Vu tộc các loại tự nhiên là hài lòng. Cứ như vậy, Hồng h o a n g bên trong liền cũng nhiều hai vị đỉnh tiêm tồn tại. Ngày sau Hồng h o a n g nhất m ạ c h tình huống sẽ càng thêm chi tốt, ở Hồng Nông giới vực bên trong cũng có thể đem Hồng h o a n g nhất m ạ c h uy danh đánh ra đi, cũng có thể đặt chân Hồng m ô n g giới vực. Hồng h o a n g nhất m ạ c h lúc này thực lực tăng lên là vô cùng then chốt, mỗi một vị đỉnh tiêm tồn tại sinh ra đều sẽ xúc động thiên địa chi lực tiến triển cùng dị động. đặc biệt ở Hồng Hoang Thiên Địa tiến triển sau khi tình huống liền càng thêm như vậy. Muốn hai vị đỉnh tiêm tồn tại sinh ra, Hồng Hoang cũng có không ít tạo hóa cùng chỗ tốt phúc phận chúng sinh, chúng sinh cũng là nhờ vào đó để đạt tới càng cao hơn mức độ. Mà những tiêu mới vừa sinh ra, cùng với còn không ra đời, theo Hồng Hoang tiến triển cũng sẽ càng thêm chi tốt. Điểm này chúng sinh đều là tin tưởng, bởi vì tất cả ngay ở bọn họ trước mắt diễn biến hiện lên, bọn họ sẽ không hoài nghi. Hồng Hoang ở ngoài hỗn độn hư không bên trong. Nào đó thời khắc này Thái Thượng chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn kiếm ý n g ụ trời, nhìn U Minh diễn biến luân hồi, thỏa mãn gật gật đầu. Tuy rằng thời gian có chút biến hóa, thế nhưng hai người cũng là liên cấp, đại đạo cũng là ngưng tụ, cũng coi như là không sai. Như vậy, hồng hoang nhất mạch, thêm vào dương mi đạo hưu cùng hồng quân đạo hưu, liền cũng có sáu vị h ô n nguyên thái cực kim tiên, thực lực như vậy, mặc dù là ở hồng mông giới vực bên trong, nghĩ đến cũng không tính là quá kém, lại thêm vào hồng hoang bên trong một đám h ô n nguyên, cùng với h ô n nguyên bên dưới tồn tại, hồng hoang nhất mạch thực lực như vậy, ngược lại cũng đúng là gần như, mặc dù là hiện tại tiến vào hồng mông, cũng sẽ không lẫn nhau kém bao nhiêu. Thái thượng nhìn hồng hoang tình huống, khẽ v ớ t c ả m nói: Tu hành một đạo, hắn có thể nhìn thấy đầu, chính là hồng mông cảnh. cho tới hồng mông giới vực bên trong có còn hay không càng cao hơn tu vi phân chia mặc dù là có vậy cũng sẽ không có quá nhiều hắn tin tưởng chính mình cùng với hồng hoàng nhất m ạ c h thực lực tổng hợp mặc dù là đặt ở hồng mông giới vực bên trong cũng có thể cùng hồng mông giới vực bên trong thế lực tranh đấu sẽ không cách biệt quá lớn vì lẽ đó liền hồng hoàng tình huống bây giờ tới nói ngược lại cũng đúng là gần như mà sau liền chờ đợi hồng hoàng cùng chúng sinh chính mình tiến triển cho tới đi tới hồng mông giới vực thời cơ liền các loại tự thân tình huống cùng với hồng quân đạo tổ trở về đến lúc đó thời gian nên cũng gần như sau đó mở hồng m ô n g chi môn liền có thể mang theo hồng hoang đi vào đến lúc đó hồng hoang nhất mạch duy danh thì sẽ vang vọng hồng m ô n g giới vực trong lòng thái thượng suy nghĩ một chút sau chính là đ ỗ n g nhiên đứng dậy c h ầ n một bước bước ra tiến vào hồng hoang bên trong hồng hoang cửu thiên bên trên lúc này cửu thiên thập địa chấn động động không ngừng vạn đạo run rẩy dường như muốn thần phục với thái thượng như thế ở cái kia giới bích bên trên xuất hiện lít nha lít nhít sấm sét đan sen tung hành vết nước che kín thời khắc này vô số sinh linh q u ỷ l ạ đạo tôn trở về vạn giới chiếu thấy vạn giới nhìn thấy đại đạo diễn hóa này đều là đạo tôn xúc động, đạo tôn, thật là cắt ngang vạn cổ đệ nhất nhân. Lúc này thiên địa chấn động, vạn đạo run rẩy, chính là chứng minh tốt nhất. Bái kiến đạo tôn. Lúc này, chúng sinh dồn dập hành lễ quỳ l ạ i tham kiến vị này vô thượng tồn tại. Một đám đỉnh tiêm tồn tại, lúc này cũng là dồn dập hành lễ. Thái thượng hơi gật đầu, chợt vung lên, mười mấy đạo kim quang chớp qua, thân hình hơi động, trở lại thủ dương sơn bên trong đến. Thái thanh cung bên trong, đệ tử, bái kiến lão sư. Lấy khổng khâu dẫn đầu, lúc này hết thảy đệ tử dồn dập hướng về Thái thượng hành lễ nói, không cần đa lễ. Thái thượng trong tay vung lên, đỡ bọn hắn dậy đến. Thái Thượng k h a n h chân ngồi trên trên tầng mây, đại điện ở ngoài, dĩ nhiên là thần quang đan sen, h i ể n hóa ra lần lượt từng bóng người đến. Nguyên Thủy cùng Thông Thiên trước tiên đến đó, lúc này hướng về Thái Thượng chắp tay nói, gặp đại ca, bái kiến hai vị sư thúc. Chúng đệ tử hành lễ nói. Nguyên Thủy trong tay vung lên, đỡ bọn hắn dậy đến. c h ậ t Nữ Hoa cùng hậu thổ đến đó, vài nhân phục hy theo sát phía sau, còn có Minh Hà, Phương Tây hai vị, Mặc Địch, Quỷ Cốc Tử, Hạo t i ê n sát tổ, phệ hồn, đế thương, đế giang, t r ấ n nguyên tử, l nhĩ, chu sơn đạo nhân, minh không, bình tâm các loại tồn tại, lúc này d ồ n d ậ p đến đó. Có thể nói. Hồng Hoang bên trong đỉnh tiêm tồn tại, toàn bộ tụ hội Thủ Dương Sơn Thái Thanh cung chúng, khổng khâu nhìn này một đám đỉnh tiêm tồn tại, trong lòng khá là cảm khái. Này, mới là Hồng Hoang đỉnh phong phát triển a. Từng có lúc chính mình cũng nghĩ tới Hồng Hoang có này phát triển, thế nhưng nhiều năm qua đi, ở Lão sư ra tay thay đổi bên dưới, dĩ nhiên là biến hóa rất nhiều, sinh ra càng tồn tại, Hồng Hoang thực lực cũng là đạt đến đỉnh phong. Hiện tại Hồng Hoang nhất m ạ c h là t ộ t cùng nhất thời điểm. Bởi vì còn có một tôn Hồng Quân đạo tổ, cũng là Hôn Nguyên Thái Cực Kim Tiên tồn tại. Hắn cũng chính là không biết Dương Mi đạo nhân tồn tại, nếu không sẽ càng thêm k i ế p sợ. thế nhưng có nhiều như vậy tồn tại, khổng khâu dĩ nhiên cảm thấy là đỉnh phong, là cực kỳ hiếm có sự tình. thực lực như vậy, tùy tùng lao sư đi tới h ồ n g nông giới vực, ngược lại cũng đúng là đầy đủ. tin tưởng, h ồ n g hoang nhất m a i h i danh sẽ vang vọng h ồ n g m ô n g giới vực. khổng khâu thầm nghĩ, nhìn những này đỉnh tiêm tồn tại, trong mắt mang theo hy vọng thần quang. thời khắc này, hắn phảng phất nhìn thấy h ồ n g hoang ngày sau huy hoàng, nhìn thấy h ồ n g hoang quật khởi ở càng cao hơn bên dưới, sừng sững v à cổ, vĩnh hằng không đổi. chương 608 sắp xếp ba nguyên hội. thái thanh cung vô cực điện bên trong, thái thượng nhìn h n g hoang một đám đỉnh tiêm tồn tại. t h ỏ a mãn gật gật đầu. Qua nhiều năm như vậy đối với Hồng Hoang Lưu Tính cùng tăng lên, Hồng Hoang rốt cục đi đến trình độ này. Lấy Hồng Hoang hiện tại thực lực tổng hợp và khí vận mà nói, đúng là đầy đủ, cũng đạt đến hắn dự đoán mức độ. Sau đó phải chờ đợi, chính là một cái thời cơ thích hợp, đến lúc đó, Hồng Hoang nhất mạch, hoặc là nói là toàn bộ Hồng Hoang cũng có thể bước vào hoàn toàn mới một bước. Hồng Nông giới vực, không người biết được là thế nào, thế nhưng Thái Thượng tin tưởng, lấy Hồng Hoang nhất mạch thực lực hôm nay cũng là đầy đủ ứng phó rồi. Dù sao ở Tu Đạo một đường lên, Thái Thượng tự nhiên đi đến trình độ này, hướng về lên cũng sẽ không có quá cao cảnh giới tu vi. vì lẽ đó lấy cảnh giới của chính mình tu vi sáu vị thái cực kim t i ê n mười mấy vị h ô n nguyên đại la kim t i ê n như vậy thực lực tổng hợp mà nói cũng sẽ không nói ở h ồ n g m ô n g giới vực không có một vị trí thái thượng vẫn tin tưởng điều này vì lẽ đó thời cơ đến sau minh và h ồ n g h o a n g đều đem thể hiện ra uy thế đến đem uy danh đánh ra đến cứ như vậy bước thứ nhất chính là hoàn thành mặt sau liền dễ dàng không ít thái thượng nhìn bọn họ ý niệm trong lòng chợt lóe lên chợt thu lại tâm thần đến dừng một chút sau thái thượng nhìn bọn họ nói h ồ n g h o a n g phát triển đến hiện tại tình trạng này dĩ nhiên là kỷ nguyên này bên trong có thể đạt đến độ cao Phát triển cũng là đạt đến đỉnh phong trình độ, vô số ngàn tỷ tỷ tỷ sinh linh, bất kể là hiện tại, vẫn là tương lai, đều là tiến triển không ít. Hồng hoang bên trong, hiện tại sinh linh sinh ra, trên căn bản đều là thái ất kim tiên hướng về lên, bất kể là theo hầu vẫn là tư chất, đều là đạt đến hiện tại khoảng thời gian này có thể phát triển đỉnh phong. Đến khắp cả hồng hoang mà nói, hiện tại phát triển độ cao, cũng đúng là đạt đến kỷ nguyên này bên trong, có thể đạt đến độ cao. Dù sao hỗn độn thế giới bên trong, hết thảy thế giới đều bị thái thượng dung hợp đi vào. Hiện tại hỗn độn thế giới, chỉ có hồng hoang thế giới tồn tại, chỉ có hồng hoang chúa tể chúng sinh sinh d i ệ t Thái thượng bây giờ cùng đại đạo đứng ngang hàng, tuy rằng nói k ỳ lại diễn, hắn sẽ không n g a xuống, thế nhưng không đi tới h ồ n g nông giới vực, mặc dù là mới nói k ỳ bắt đầu, tất cả quy tích cũng gần như như vậy. Hơn nữa, như vậy mới nói k ỷ đối với Thái thượng tới nói, không có bất kỳ ý nghĩa gì, dù sao hắn đã là đại đạo cảnh tồn tại, có thể chúa tể bất kỳ này cảnh bên dưới tồn đang sinh d i ệ n Nay đối với hắn mà nói, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Vì lẽ đó, ở cái này nói k ỳ trôn vùi trọng sinh tế, Thái thượng liền dự định bắt đầu dẫn dắt h ồ n g hoang trốn đi, cho tới mới nói k ỳ diễn biến, vậy thì cùng hắn không có bất kỳ quan hệ gì. mà điều này tại chỗ một đám đỉnh tiêm tồn tại trong lòng đều là vô cùng rõ ràng vì lẽ đó thái thượng lúc này r ứ t l ờ i bọn họ đều là sáng mắt lên chờ đợi thái thượng bằng giao hồng quân đạo hưu cùng dương mi đạo nhân lần này còn đang hỗn độn thế giới bên trong tìm kiếm tiến thêm một bước nữa thời cơ chờ đến bọn họ trở về thời cơ chính là gần như vì lẽ đó sau đó khoảng thời gian này liền là các ngươi cuối cùng phát triển thời gian hồng hoang phát triển hiện tại vẫn còn tiếp tục các ngươi cũng có thể nắm chắc cơ hội này nhường tự thân nhường dưới c h ư ớ n g thế lực có thể càng gần hơn một bước cứ như vậy mặt sau cũng sẽ tương đối dễ dàng mấy phần Thái Thượng nhìn một đám đỉnh tiêm tồn tại, chậm rãi mở miệng nói. Nghe vậy, mọi người gật gật đầu. Đạo Tôn lời ấy ngược lại không tệ, hiện tại phát triển, thực lực tăng lên, cái t i a đối với mặt sau t ớ i nói, xác thực sẽ tương đối dễ dàng không ít. Dù sao, bước đầu tiên này bước ra, tự nhiên không có quá nhiều thời giờ. Đi tăng lên cùng phát triển, chỉ có ứng đối một ít khiêu chiến sau khi, mới có thể chậm rãi bình ổn lại, mới có một quãng thời gian phát triển cùng tăng lên. Cho nên nói, vì bước thứ nhất thuận lợi bước ra cùng ổn định, sau đó đến lúc đó máy đến thời cơ, chính là bọn họ chuẩn bị cuối cùng cùng phát triển tăng lên thời gian. Nghe theo đạo tôn c h í ý. trong lòng mọi người suy nghĩ một chút sau, lúc này chắp tay nói, thái thượng gật gật đầu sau, hướng mọi người nói, sau đó ba nguyên hội, các ngươi trở về vị trí, sắp xếp tất cả mọi chuyện, mở ra tài nguyên, trợ môn hạ tu hành sau khi, liền đến chỗ này đến, bản giáo làm khai giảng đại đạo, trợ các ngươi đạt đến càng cao hơn mức độ. nghe này, trước mắt mọi người sáng g ờ i dồn dập hướng về thái thượng thi lễ một cái sau, chính là từng người rời đi, quay trở lại sắp xếp sự tình. môn hạ tình huống, theo hồng hoang phát triển, cũng là ở tiến triển bên trong, lại thêm vào sau đó sắp xếp cùng với tài nguyên mở ra, bọn họ cũng có thể làm được lắm sắp xếp. sau đó liền có thể lắng nghe Thái thượng đại đạo âm thanh, đến lúc đó chính mình cũng có thể có được một ít tiến triển. cứ như vậy, trong khoảng thời gian này cũng coi như là một lần đạt được nhiều. Thái thượng nhìn mọi người rời đi, gật gật đầu, thu hồi ánh mắt, sau đó vung tay lên, một cỗ huyền diệu đại đạo chi ý bao phủ Thái Thanh Cung m ô n h ạ chúng đệ tử rồn d ậ p nhắm hai mắt lại tìm hiểu lên. làm xong tất cả những thứ này sau, Thái thượng ánh mắt nhìn phía hỗn độn thế giới, hai con mắt thơm thúy hiện ra toàn bộ hỗn độn thế giới tình huống đến. trong đó hiện lên Dương Mi đạo nhân cùng Hồng Quân đạo tổ tình huống đến. Hai người lần này còn ở luận đạo bên trong, lấy cảnh giới của bọn họ tu vi cùng thủ đoạn, lần này đều là có không nhỏ tiến triển. Dương Mi đạo nhân tuy rằng như cũng là viên mãn cảnh giới, thế nhưng đạo hạnh, đối với đại đạo lĩnh ngộ cùng khống chế vẫn là tăng lên không ít. Mà Hồng Quân đạo tổ, khoảng cách viên mãn cảnh giới là càng tới gần, hắn tin tưởng chính mình vượt qua cảnh giới này hẳn là sẽ không quá lâu. Lần này luận đạo sau khi, lại tiếp tục ở hỗn độn thế giới bên trong tiến lên một quãng thời gian, chính là gần như Thái Thượng liếc mắt nhìn sau, hơi gật đầu, sau đó chính là thu hồi ánh mắt, nhắm mắt trở lại lên. mà một đám đỉnh tiêm tồn tại trở về thế lực của chính mình cùng đại giáo, chúng tộc sau khi chính là bắt đầu sắp xếp lên, phát triển kế hoạch, tài nguyên mở ra, mở đàn giảng đạo các loại, lúc này đều là ở khí thế hừng hực tiến hành b ê n trong ba cái nguyên hội thời gian, nói dài cũng không dài, bất quá đối với hiện tại h ồ n g hoang phát triển mà nói, ba cái nguyên hội mang đến biến hóa đúng là không nhỏ, không ít tồn tại đều là tăng lên tự thân tu vi cùng thực lực, đặc biệt lần này một đám đỉnh tiêm tồn tại vị trí thế lực, đại giáo cùng chúng tộc tăng lên tốc độ càng là nhanh chóng, môn hạ tiến triển, bọn họ đều là hết sức hài lòng, chính mình môn hạ tiến triển dĩ nhiên là đạt đến yêu cầu. vô số ngàn tỷ tỷ tỷ chúng sinh ở h ồ n g hoang tiến triển bên dưới cũng là đang không ngừng tăng lên bên trong thực lực tổng hợp và khí vận đều là đang không ngừng tăng lên bên trong tình huống như vậy đúng là đạt đến nguyên lai dự đoán mức độ hơn nữa h ồ n g hoang phát triển tăng lên còn chưa đình chỉ chúng sinh tiến triển cũng vẫn có thể lại tăng lên nữa mấy phần chờ đến hết t h ệ đều bình ổn lại đến lúc đó h ồ n g hoang thực lực tổng hợp và khí vận chính là có thể đạt đến đỉnh phong những thứ này đều là tiến triển thông thuận cùng nguyên lai dự định gần như hiện tại cũng là thời điểm đến phiên chính mình tăng lên la lấy hết t h đỉnh tiêm tồn tại lại lần nữa hướng về thủ dương sơn mà tới trương t h c thái thượng giảng đ ạ o vô lượng chúng sinh thủ dương sơn thái thanh cung bên trong thái thượng nhìn ba cái nguyên hội sau trở về mà đến một đám đỉnh tiêm tồn tại thỏa mãn gật gật đầu trong bọn họ có mấy vị đại đạo khí tức còn có mấy phần tiến triển đúng là hiểu thấy có điều thái thượng cũng rõ ràng ở h ồ n g hoang bây giờ phát triển tăng lên bên dưới có tiến triển vậy cũng là bình thường có điều muốn một cái hết sức rõ ràng hoặc là nói vô cùng lớn tiến triển cũng không có dễ dàng như vậy dù sao đều là đạt đến cảnh giới này cũng không phải như vậy dễ dàng tăng lên cảnh giới này cần đối với đạo lý giải cùng tích lũy mới có thể tăng lên vì lẽ đó bọn họ lúc này có thể có mấy phần tăng lên, dĩ nhiên là không sai, cái này cũng là cần thời gian cơ duyên. Có điều sau đó giảng đạo, chính là bọn họ cơ duyên, cũng là chúng sinh một cái cơ duyên. Thái thượng đem cơ duyên này tung xuống, chúng sinh có thể không nắm chắc, liền xem tự thân bọn họ cơ duyên tạo hóa. Dù sao điểm này, Thái thượng cũng không giúp được bọn hắn, chỉ có thể là dựa vào n ộ tính của bọn họ. Ngược lại cơ duyên đã tung, cái khác, liền dựa cả vào tự thân. Nếu là khống chế không được, cũng chỉ có thể là quái tự thân bọn họ. Các ngươi trong khoảng thời gian này còn có mấy phần tiến triển, đúng là vô cùng hiếm thấy. Như vậy cũng tốt, lần này giảng đạo. có thể càng nhiều tăng lên các ngươi đại đạo cảm nộ cùng đạo hạnh tăng lên thái thượng khẽ b u ố t cằm nói ánh mắt ở trên người bọn họ đã qua nghe vậy một đám đỉnh tiêm tồn tại c h ắ p tay hành lễ tốt các ngươi cẩn thận nghe tới thái thượng nhẹ nói một tiếng sau chính là đóng chặt hai con mắt hiện ra khánh vân cùng tam hoa xèo hô thần quang phân tán mịt mờ đại đạo khí phất qua chợt liền thấy ba đóa đài sen từ đỏ đậm khánh vân bên trong chậm rãi hiện lên mỗi một đóa trên đài sen đều có một tôn tồn tại ngồi ngay ngắn bên trên khủng bố đại đạo khí tức làm bọn họ vẻ mặt biến đổi ba vị t ồ n vào lúc này hiện lên sau lưng thái thượng trong hư không Dưới trướng Đại Sen Huyền Quang t ừ n g Trận, Đạo Vận lưu c h u y ể n thuộc về vô cực Kim Tiên nói ý lang ra. Ba vị vô cực Kim Tiên, một đám đỉnh tiêm tồn tại vẻ mặt biến đổi, đạo tôn thật là khủng khiếp thủ đoạn. Nguyên Thủy c ù n g Thông Thiên trong mắt cũng là có mấy phần vẻ khiếp sợ, bọn họ cũng là không nghĩ tới, chính mình đại ca lại đem nhất khí hóa tam thanh thần thông tu hành đến mức kinh khủng như thế. Tuy rằng Tam Thanh đạo nhân cảnh giới tu vi không kịp thái thượng, thế nhưng lúc này đại đạo khí tức cũng đủ để khiến trong lòng bọn họ kinh hãi. Đại đạo vô cực, hồn nguyên duy nhất, vô cực mà sinh, thái cực chi ý, thiên địa bạc trắng, tứ cực bát hoang, chúng sinh có nói, tự nhiên ở nói. thiên đạo chi đạo, đạo đạo có thể cầu, đại đạo chi đạo, đạo đạo thành đạo, vô cực sinh thái cực, đại đạo cuối cùng cũng có nói. Ngay vào lúc này, thái thượng trong miệng chậm rãi giảng giải đại đạo tinh nghĩa cùng đại đạo trí lý. Phía sau tam thanh đạo nhân cũng là ở đồng thời khai giảng bốn đạo đại đạo âm thanh tụ hợp cùng nhau. Trong lòng mọi người một trận, lúc này tập trung ý chí, nhắm hai mắt lại, hiện ra khánh vân tam h ò a đến, lắng nghe cùng xác minh thái thượng đại đạo âm thanh đến. Chỉ thấy được những kia đại đạo âm thanh hóa thành từng đạo từng đạo thực chất pháp tắc b a trú, chậm rãi không vào mọi người giữa chân mày đi, lại có kim hoa từng đóa từng đóa ở đại điện bên trong hiện lên. sau đó hòa vào mọi người giữa chân mày đi hiệp trợ bọn họ tìm hiểu cùng xác minh đến đối với Thái Thanh Cung Muôn Hạ gia thoại nhân cùng không khâu ở ngoài Càn Nguyên Công t h u Ban Thương Tùng Thanh Huyền các loại lúc này tự nhiên là rơi vào trong sương ngủ thế nhưng này Cố Đại Đạo khí tức này trận Đại Đạo âm thanh đối với bọn hắn tu hành tìm hiểu tới nói vẫn có không nhỏ trợ giúp vì lẽ đó coi như là không thể nào hiểu được chính mình Lão sư lúc này giảng Đại Đạo tinh nghĩa cùng Đại Đạo trí lý thế nhưng ở đây tìm hiểu tu hành tốc độ cũng sẽ có tăng lên vì lẽ đó Công t ấ Ban Càn Nguyên cùng Thương Tùng các đệ tử cũng không có chết gõ chính mình lão sư giảng những kia đại đạo t ì n h nghĩa cùng đại đạo trí lý chỉ là ở dưới hoàn cảnh như vậy cố gắng tu hành tự thân tu vi đến này đối với bọn hắn tới nói cũng là cơ duyên tạo hóa có thể có được không ít chỗ tốt rồi lúc này đại đạo ở nổ vang nhân đạo ở chấn động một hơi thở trong lúc đó nhân đạo vô lượng chúng sinh h ồ n g hoang vô lượng chúng sinh các loại liền đều có một cố mịt mở đại đạo âm thanh từ đáy lòng từ bên t h a i bên trong vang lên thật lâu không dứt thời khắc này hết thể sinh linh đều là ở chuyên tâm lắng nghe này cố đại đạo âm thanh đến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 thời gian l o á n một cái, liền lại là mấy trăm ngàn năm qua đi. Thái Thanh Cung, vô cực điện bên trong, Thái thượng thần sắc bình tĩnh, không đau khổ không vui, không thời điểm không không, hết thảy đều là vô vi thanh tịnh trong lúc đó, ở giữa có và không, mới thấy đại đạo. Một đám đỉnh tiêm tồn tại l ĩ n h ngộ tình huống, ngược lại cũng đúng là không giống nhau, có điều đến mặt sau, trên căn bản đều là trói chặt lông mày, có thể nói là xác minh đến thập phần tối nghĩa. Giang Nguyên Thủy, Thông Thiên, Nữ Hoa cùng hậu thủ còn đối lập vài phần có ở ngoài, c á h khác tình huống đều là gần như. Mà lúc này Hồng Hoang Đại địa bên trong. Theo cảnh tượng kỳ dị trong trời đất hiện lên, lại là ở thúc đẩy thiên địa tiến trình cùng diễn hóa. Mà chúng sinh theo những năm này biến hóa cùng hoàn cảnh lớn tu hành, bọn họ tiến triển đều là không nhỏ, p h ụ dưỡng nhân đạo bên dưới, nhân đạo cũng là ở hoàn thiện tăng lên bên trong, cũng làm cho h ồ n g h o a n g đang phát triển. Thái thượng lần này giảng đạo toàn bộ thiên địa, bất kể là chúng sinh, vẫn là nhân đạo, vẫn là một đám đỉnh tiêm tồn tại, đều là tác dụng không ít. Thái thượng biết một đám đỉnh tiêm tồn tại xác minh dĩ nhiên là vô cùng khó khăn, b ố n v ị thái cực kim tiên p h ò n g trường còn có thể chống đỡ hai khoảng c h ừ n g 100.000 n ă m thế nhưng cái khác vẫn có thể xác minh một, hai, p h ò n g trường cũng là ít ỏi. Sợ là lại có khoảng trừng 100 ngàn năm, bọn họ liền không cách nào lĩnh ngộ một phân. Thái thượng cũng không có đi để ý tới quá nhiều, tiếp tục giảng giải. Chĩ, cũng phải đem Thái cực kim t i ê n này toàn bộ cảnh giới đại đạo tinh nghĩa cùng chi lý nói xong mới được. Cho tới một đám đỉnh tiêm tồn tại, hùng hoang, nhân đạo bên trong vô lượng chúng sinh có thể tăng lên bao nhiêu, liền muốn xem tự thân bọn họ cơ duyên tạo hóa. Ngược lại, Thái thượng đem nên giảng đều nói, còn lại, liền muốn xem tự thân bọn họ. Điểm này, Thái thượng có thể không giúp được bọn hắn, cho dù có thể giúp, cũng sẽ không ra tay. chỉ có dựa vào chính mình tu hành đi tới cảnh giới tu vi mới là chân thực Thái thượng ra tay cái kia cả đời chỉ có thể là dừng lại ở cái kia cảnh giới cũng là phủ phiếm là lấy tất cả đều là xem chính mình Thái thượng không để ý đến những này n h ư cũng là chậm rãi giảng giải lớn nói tới chương 610, Hồng quân tiến lên giảng đạo xong xuôi hỗn độn thế giới nơi sâu xa nào đó khu vực bên trong ầm ầm từng trận nổ vang chi âm vang lên vô tận hỗn độn khí đều bị đẽn á t lên một mảnh đón lấy một mảnh hỗn độn h ạ i ở này nổ vang âm thanh khủng bố đại đạo chi lực lan đến bên dưới c h ô n vùi lên hình thành cực hạn hư vô Tất cả có chết, không chết, đều là tiêu tan trong đó. Hô, một cú mịt mờ đại đạo khí tức p h á t qua, trận liền thấy khu vực này hết thảy hỗn độn khí đều là đỉnh chỉ lưu truyền, hết thảy đều là ngưng tụ ở trong dây l ắ t này. Mà ở nào đó thời khắc này bên trong, luận đạo bên trong Hồng q u â n đạo nhân cùng Dương Mi đạo nhân, lúc này chậm rãi mở hai mắt ra đến. Thâm thúy trong con ngươi, b á n hiện ra từng trận rực rỡ thần quang, vô số đại đạo pháp tắc cùng quy tắc đan dệt hiện lên trong đó, xây dựng ra một cái hoàn chỉnh đại đạo đế. Huyền diệu gì t ư ờ n g đạo hữu lần này có thể có lên cấp dấu hiệu. Dương Mi đạo nhân nhìn hắn, chậm rãi mở miệng nói, hắn không gian chi đạo. dĩ nhiên là đạt đến cảnh giới này có thể đạt đến nhất là viên mãn mức độ ở hướng về lên chính là hồn nguyên vô cực kim tiên có điều hiện tại cũng không có lên cấp thuế biến khả năng vì lẽ đó hắn lúc này cũng không cách nào tiến thêm một bước nữa đạt đến r ằ n buộc hồng quân đạo nhân nghe vậy nhìn cùng h ô n đ ộ n hư không hòa làm một thể dương mi đạo nhân trong lòng âm thầm hoảng sợ không nghĩ tới dương mi đạo nhân lúc này lại đã đạt tới mức độ như thế hắn ngồi ở chỗ đó chính mình nhưng lại không cảm ứng được hắn cùng h ô n đ ộ n hư không hòa làm một thể hắn đã không gian không gian đã hắn chỉ cần có rảnh rỗi vậy thì có hắn tồn tại thân nhân bố vải liền có thể tùy ý điều khiển, này chính là hắn không gian chi đạo. Tuy rằng có không nhỏ tiến triển, thế nhưng muốn lên cấp, vẫn là kém mấy phần. Có điều cũng sẽ không quá lâu. Trước đây tích lũy nhưng là thâm hậu, hiện tại đều cần từng chút xúc động, biến chất, nhường tất cả được thể biến, tốc độ cũng sẽ không quá chậm. Hồng quân đạo nhân trầm ngâm mấy hơi thở sau khi, c h ầ m rãi mở miệng nói. Nghe này, Dương Mi đạo nhân hơi gật đầu, hắn ngược lại cũng đúng là rõ ràng. Hồng quân đạo nhân xem như là tích lũy lâu dài sử dụng một lần, nhưng cũng không thể lập tức liền phát đến trình độ nào, vẫn cần từng chút xúc động trước đây tích lũy cùng tầng độ. Có điều hắn tình huống xem như là nhanh. Dù sao hắn bây giờ. đã xem như là một cái chân bước vào viên mãn cảnh giới, còn lại một cái chân cũng sẽ không thời gian quá dài. đã như vậy, cái kia liền lại tiến lên một q u ả n g thời gian đi, nói không chắc sẽ có thời cơ có thể lên cấp. Dương Mi đạo nhân nói: ta có linh cảm, thời cơ sẽ không quá xa, lần này lại tiến lên sau một khoảng thời gian, liền có thể được cơ duyên đến lên cấp viên mãn cảnh giới. đến lúc đó, liền có thể trở về h ồ n g hoang tìm kiếm thái thượng đạo h ữ u chờ đợi đi tới h ồ n g nông giới vực thời cơ. Hồng Quân đạo nhân cười sau, nhìn Dương Mi đạo nhân nói. Dương Mi đạo nhân gật gật đầu, không có mở miệng, chợt đống nhiên đứng dậy, thấy hắn như thế. Hồng Quân Đạo Nhân cũng là đứng dậy đến, hai người đối diện một chút sau khi, chính là một bước bước ra, biến mất ở tại chỗ, tiếp tục tiến lên ở hỗn độn thế giới bên trong, tìm kiếm thích hợp lên cấp thời cơ cùng cơ duyên. Lúc này hỗn độn minh ngông, không thời điểm không không, không chất có chất, hết thảy đều là như vậy hư vễn. Chỉ có cái kia dần dần diễn biến đến điểm cuối hỗn độn bản nguyên, cùng với đại đạo, ở báo trước này một đạo kỷ, không sẽ kéo dài thời gian quá lâu, liền muốn liền như vậy tiêu vong. Sau đó lại lần nữa thế nhưng diễn biến, là lấy thời gian của bọn họ cũng sẽ không quá lâu. điểm này ở hỗn độn thế giới bên trong nhiều năm như vậy dương mi đạo nhân cùng hồng quân đạo nhân tự nhiên là rõ ràng là lấy lúc này đã là nắm chặt thời cơ bắt đầu ở hỗn độn thế giới bên trong tìm kiếm cái kia lên cấp thời cơ cùng cơ duyên tin tưởng cái này thời gian sẽ không quá lâu thời gian loáng một cái liền lại là hơn một nguyên sẽ tới hưng hoang thủ dương sơn thái thanh cung bên trong thái thượng lúc này vẫn cứ ở giảng đạo bên trong có điều nhưng cũng là đến cuối cùng mức độ hiện tại giảng là đại đạo quy tắc t r u n g cũng là khá là đặc thù một cái giai đoạn cũng là cuối cùng tăng lên bọn họ giai đoạn liền xem tự thân bọn họ nắm Thái thượng t r ầ m d à i ấn vô vi đại đạo kinh đại đạo âm thanh cùng đạo tự h u y ệ n diệu, cùng với tự thân vô vi pháp tắc, âm dương pháp tắc các loại lĩnh n ộ đến giảng giải. n g ư ờ i cảnh giới gì cấp độ? Cái kia ngươi nghe được, chính là cấp bậc kia đại đạo âm thanh, đại đạo tinh nghĩa, trí lý cùng với nói ý đến. Bất kể là đại la kim tiên trở xuống, đại la kim tiên vẫn là t r u y n thánh, thánh nhân. Lúc này mỗi cái cảnh giới không giống, lắng nghe người không giống, nghe được đại đạo chi ý chính là không giống nhau. Chúng sinh v à tướng, đại đạo vô hình, tất cả đều là tự thân bọn họ lý giải thôi. Đại âm trải rộng toàn bộ hồng h o a n g đại lục, vô tận thời không xung giải. h ố ẫ n ộ n khu vực bên trong đều là không ngừng van g v ọ n g đại đạo âm thanh đến. Thời khắc này, hết thảy sinh linh đều là chìm đắm ở này trận đại đạo âm thanh bên trong, như mê như say, hết thảy đều là chạy không, dòng chơi ở đại đạo âm thanh cùng đại đạo huyền diệu bên trong, hết thảy đều đang c h ầ m chậm tăng lên bên trong, hướng về càng cao hơn thiên địa đi tới. Thái thượng đối với đ i ể m này, tự nhiên là vô cùng rõ ràng. Sau đó khoảng thời gian này, là hắn cuối cùng đại c ư ơ n g tổng r ằ n g cuối cùng khoảng thời gian này, bọn họ có thể không nắm giữ bao nhiêu, liền xem tự thân bọn họ cơ duyên cùng tạo hóa. Thái thanh cung bên trong, một đám đỉnh tiêm tồn tại, bọn họ lúc này nghe được đại đạo âm thanh. Tự nhiên là huyền diệu nhất vị trí, cũng là h u n nguyên đại la kim tiên tầng thứ này tinh nghĩa, trí lý cùng với nói ý. Bốn phía đạo vận hiện lên, đại đạo khí tức minh ô n g vô số thiên địa quy tắc cùng đại đạo pháp tắc quanh q u ầ n mà đến, khủng bố đại đạo chi lực sao động ra, làm bọn họ tâm thần không ngừng chấn động lên. Trong đó đại đạo tinh nghĩa, trí lý cùng với nói ý, đạo vận các loại không ngừng xác minh. Trước đây những kia không hiểu, đều không để ý tới, hiện đang toàn lực đặt ở đoạn này quy tắc trung giản giải cùng lý giải bên trong. Trong lòng bọn họ rõ ràng, khoảng thời gian này là lần này giảng đạo cuối cùng giai đoạn, cũng là chính mình tăng lên cuối cùng thời cơ, chỉ cần phải nắm chắc. đạo hạnh của chính mình đối với đại đạo lý giải cũng có thể tăng lên không ít. Lúc này từng đạo từng đạo mắt trần có thể thấy lớn tấc mửa, không ngừng không vào mi tâm của bọn họ bên trong, h p trợ bọn họ tìm hiểu tu hành đến. Hồng hoang vô lượng chúng sinh cũng là ở tiến triển bên trong, hồng hoang diễn biến hoàn thiện cũng là đang trong quá trình tiến hành. Thời gian l o á n g một cái, liền lại là hơn một nguyên sẽ tới. Thái thượng lúc này dĩ nhiên là đình chỉ giảng đạo, hơn một nguyên hội đại đạo quy tắc trung giảng giải cũng là cuối cùng tăng lên chúng sinh, cùng với một đám đỉnh tiêm tồn tại khoảng thời gian này đã kết thúc. Bọn họ còn chưa t ỉ n h l ạ i c o n c h i m đắm ở đại đạo x á c minh cùng tìm hiểu bên trong. Thái Thượng cũng không có đi để ý tới quá nhiều, lúc này chính mình tìm hiểu, chờ đợi bọn họ tỉnh lại. Hiện tại tăng lên, đối với ngày sau mà nói, có tác dụng cực lớn. Vì lẽ đó, Thái Thượng cũng không để ý khoảng thời gian này, nhường bọn họ cố gắng tìm hiểu tăng lên, nhường Hồng Hoang vô lượng chúng sinh cố gắng tìm hiểu tăng lên. Chương 611 Hồng Quân tăng lên viên mãn cảnh giới, Hồng Hoang bên trong vô lượng chúng sinh đều là tỉnh lại, bao quát dòng sông thời gian, sông dài vận mệnh bên trong vô số sinh linh tồn tại. Lúc này sâu sắc hướng về Thái Thanh Cung vị trí thi lễ một cái sau mới tiếp tục cuộc sống của chính mình cùng tu hành, mà Thái Thanh Cung bên trong. một đám đỉnh tiêm tồn tại, lúc này còn ở tìm hiểu tu hành bên trong, mỗi một vị trên người đại đạo khí tức đều là có một ít tăng lên, tuy rằng tiến triển không giống nhau, thế nhưng có chút tăng lên cũng là không sai. Thái thượng lúc này mở hai mắt ra, nhìn Thái Thanh Cung bên trong một đám đỉnh tiêm tồn tại, lúc này hơi gật đầu, đối với bọn hắn tiến triển vẫn là hết sức thỏa mãn, tuy rằng không có rõ ràng tăng cảnh giới lên, nhưng cũng là không xa. Đặc biệt mấy vị mới vừa lên cấp Hôn Nguyên Cảnh Giới tồn tại, tiến vào trung kỳ, dĩ nhiên là ở thập phần tới gần, cứ như vậy, chính mình lần này giảng đạo mục đích chính là đến. Hắn nhìn một chút sau. Ánh mắt chính là chuyển tới hỗn độn thế giới bên trong đến. Hồng quân đạo nhân nghĩ muốn m ư ợ n hỗn độn bản nguyên đến tăng lên, ngược lại cũng đúng là không sai ý nghĩ. Chỉ đến như thế vừa đến, này một đạo kỳ tiến triển, liền cũng là càng nhanh hơn mấy phần, cũng sẽ gia nhập này từng đạo từng đạo kỳ ngã xuống. Trong lòng Thái Thượng thầm hô một tiếng, ánh mắt của hắn thâm thúy, nhìn thấy hỗn độn thế giới bên trong, Hồng quân đạo nhân cùng Dương Mi đạo nhân tình huống lúc này, bọn họ hướng về hỗn độn nơi sâu xa mà đi, vì là chính là lấy ra một ít hỗn độn bản nguyên đến phát triển tự thân, nhờ vào đó để đạt tới hỗn nguyên thái cực kim tiên viên mãn cảnh giới, có thể đạt đến mình muốn mức độ. Điểm này. Tuy rằng Thái Thượng là khẳng định, cũng là thập phần có thể đ ư ợ c là Hồng Quân Đạo Nhân lúc này duy nhất ra tốc biệt pháp. Thế nhưng đã như thế, sắp thực sẽ ra tốc này một đạo k ỳ tiêu vong, nhường này một đạo k ỳ càng nhanh hơn ngã xuống, phá diệt nặng hơn sinh. Nếu không phải mình hiện tại đạt đến cảnh giới này, Hồng Hoang khắp mọi mặt đều là có tiến vào Hồng Mông giới vực tư cách cùng thực lực, lúc này nói không chắc Thái Thượng sẽ ngăn cản Hồng Quân Đạo Nhân. Có điều tình huống không giống nhau sau khi, hắn chính là nhìn tình cảnh này vẫn chưa có động tác khác. Chỉ nếu có thể trợ hắn đạt đến viên mãn cảnh giới, ngã cũng đáng. Ngược lại tình huống bây giờ tăng nhanh mấy phần cùng chậm mấy phần. Kỳ thực không có bất kỳ khác biệt gì. ở nói kỳ trôn vùi trước, chính mình mở ra hồng nông chi môn, tiến vào hồng nông giới vực liền có thể. Điểm này cũng không có vấn đề quá lớn, thái thượng cũng sẽ an bài tốt tất cả sự tình, không cần đi lo lắng quá nhiều. p h ả n đang chuẩn bị sự tình đều là làm g ầ n như, còn lại chính là nhường này một đạo kỳ lại đi tới, lại đẩy mạnh mấy phần, tới gần trôn vùi thời điểm lại ra tay. Trong lòng thái thượng ý nghĩ chợt lóe lên, hai con mắt thâm thúy, trong đó hiện ra toàn bộ hỗn độn thế giới đến, ở trung tâm nhất vị trí có hai bóng người đến gần, chính là hồng quân đạo nhân cùng dương mi đạo nhân. Lúc này dĩ nhiên là muốn ra tay. lấy ra một ít h ỗ n đ ộ n bản nguyên đến tăng lên tự thân, h ỗ n đ ộ n thế giới bên trong, trung tâm nơi nào đó, chính là nơi đây, đây là này một đạo k ỵ bên trong, hồn đ ộ n bản nguyên tồn tại nồng nặc nhất khu vực. Dương Mi ánh mắt chậm rãi đảo qua một chút sau, đối với bên cạnh Hồng Quân đạo nhân nói, đến hắn hiện tại tình trạng này, nghĩ phải biết chỗ này không gian cũng không khó khăn lắm, cho tới phá tan nơi đây lấy ra h ỗ n đ ộ n bản nguyên, nếu là ngày xưa, vậy hắn tự nhiên là không dám, dù sao đại đạo khi đó chính cường, coi như là bản cổ đều không có thể tránh thoát đi. Hiện tại, nói kỹ sắp n g a xuống. Đại đạo đã sớm là suy yếu không biết bao nhiêu, hiện tại tự mình ra tay, căn bản là sẽ không có vấn đề gì, vì lẽ đó hắn không hề lo lắng. Nếu là như vậy, cái kia đạo hữu liền ra tay đi. Hồng quân đạo nhân gật gật đầu, đối với Dương Mi đạo nhân nói. Nghe vậy, Dương Mi đạo nhân gật gật đầu, trong tay ngưng tụ pháp tắc không gian, lấy chính mình mạnh nhất pháp tắc không gian lực lượng, ở chỗ này h u n đốn thời không, cũng là h u n đ ộ n bản nguyên ngưng tụ chi địa, phá tan rồi một chỗ chỗ hướng đến. Hào hào hào. Lúc này, lấy mắt Trần có thể thấy màu xám lực lượng bản nguyên không ngừng c h t xuống, dường như cửu thiên ngân hà hạ xuống như thế, nồng nặc mà mênh mông. những kia màu xám lực lượng bản nguyên, màu xám bản nguyên khí tức lúc này tràn ngập ra. thấy này, h ồ n g quân đạo nhân cùng dương mi đạo nhân đối diện một chút sau, lúc này quanh chân ngồi trên chỗ h n g bên dưới, những kia hồn đ ộ n bản nguyên không ngừng c h ú t xuống đến trên người bọn họ đến, kể cả bản nguyên khí tức bị bọn họ hấp thu lấy lên, tăng trưởng tự thân. lúc này chuyên tâm tu hành, tăng trưởng, h ồ n g quân đạo nhân cảm thấy chính mình lên cấp dĩ nhiên là không xa lắm. chờ đến lên cấp sau khi, liền có thể lên đường trở về hùng hoàng. ngày hôm đó sẽ không quá xa xôi. dòng sông thời gian buôn tập mà qua, h à n g hà lưu xa cùng năm tháng thủy triều va chạm trong lúc đó liền đã ba cái nguyên hội. Anh. đột nhiên trong lúc đó hai đạo khí tức mạnh mẽ tự hỗn độn thế giới trung tâm lan đến n ra mặc dù là Thái Thanh Cung bên trong một đám đỉnh tiêm tồn tại ở từ nơi sâu xa đều tựa hồ có một ít cảm ứng toàn bộ đều làm ở hai mắt ra bọn họ vẻ mặt không rõ nhìn Thái Thượng tuy rằng từ nơi sâu xa có chút cảm ứng nhưng nhưng không biết chuyện gì xảy ra lúc này nhìn Thái Thượng chính là chờ đợi hắn giải đáp h ồ n g Quân Đạo Hưu cùng Dương Mi Đạo Hưu m ư ợ n hỗn độn bản nguyên tu hành tăng lên bây giờ h ồ n g Quân Đạo h u đã là lên cấp hỗn nguyên Thái cực Kim Tiên Viên Mãn Cảnh g i ớ i Dương Mi Đạo h u ở Viên Mãn Cảnh ớ i lên càng tinh t h Thái Thượng thấy này. ôn hòa cười một tiếng nói đối với việc này cũng không có quá lớn bất ngờ dù sao đã sớm là ở trong dự liệu mà phía dưới một đám đỉnh tiêm tồn tại lúc này vẻ mặt vui vẻ đạo tổ lên cấp như vậy đã như thế thời gian chính là gần như bọn họ nhìn hỗn độn thế giới vẻ mặt khác nhau chờ đợi bọn họ trở về hỗn độn thế giới khu vực trung tâm bên trong vụ nào đó thời khắc này bên trong dương mi đạo nhân chậm rãi mở hai mắt ra liếc mắt nhìn bị đã hấp thu không ít hỗn độn bản nguyên chỗ hỏng trong tay vung lên khôi phục lên chỗ này chỗ h n g đến làm xong tất cả những thứ này sau. Hán ánh mắt nhìn về phía mới vừa mở hai mắt ra Hồng Quân đạo nhân, đạo Hưu có thể t h o ạ i nguyện tiến vào viên mãn cảnh giới, ngược lại cũng đúng là thật đáng mừng việc. Dương Mi đạo nhân nhìn hắn, m ỉ m cười mở miệng nói: h ắ n cũng biết, Hồng Quân đạo nhân tích lũy thâm hậu, lúc này có chút thời cơ, lên cấp s á c thực không phải việc khó gì, hơn ba nguyên hội thời gian, cũng là gần như, còn cần cảm ơn đạo Hưu giúp đỡ. Nghe vậy, Hồng Quân đạo nhân chậm rãi mở hai mắt ra, thu lại trên người đại đạo khí tức, m ỉ m cười mở miệng nói: Chính mình tích lũy không yếu, lại thêm vào có hỗn độn bản nguyên nhanh chóng thúc đẩy. lên cấp vốn là nước chảy thành sông sự tỉnh cũng không tính là quá nhanh này cảnh có điều là chính mình đại đạo viên mãn thôi không có quá nhiều dị tượng không có quá nhiều biến hóa hết t h ể đều là lặng yên trong lúc đó nước chảy thành sông lên cấp viên mãn tự thân viên mãn đại đạo hết t h ể đều là hướng về càng thêm hoàn mỹ phương hướng thay biến viên mãn cảnh giới chính là tự thân viên mãn đại đạo viên mãn mà lúc này hồng quân đạo nhân chính là chính thức bước lên bước đi này hướng về lên chính là thiên địa mới mà bước đi kia cũng sẽ ở thiên địa mới tiến hành nên tiếp mới tất cả chương 612 t r ở về h ồ n g hoang nói k ỳ đem c h o b ụ i Hỗn độn thế giới, trung tâm chỗ bên trong. Đạo Hưu lúc này đi vào viên mãn cảnh giới. Ngày sau tích lũy lắng động bên dưới, ở Hồng Nông giới vực bên trong, p h ò n g t r ừ n g lên cấp vô cực kim tiên tốc độ, không thể so với ta chậm bao nhiêu. Dương Mi đạo nhân nhìn hắn, mỉm cười mở miệng nói: Mặc kệ như thế nào, Hồng Quân đạo nhân cũng là đạt đến cái này đại đạo cảnh giới. Mặc dù mình đi đầu lên cấp đi vào, thế nhưng muốn lên cấp vô cực kim tiên, nhưng là không phải dựa vào tích lũy cùng lắng động, tìm hiểu đại đạo là có thể. Mấu chốt nhất là phải có cơ duyên kia, cái kia thời cơ. Nếu là Hồng Quân đạo nhân thời cơ cùng cơ duyên tới trước. mặc dù là chính mình đột phá viên mãn cảnh giới thời gian so với Hồng Quân Đạo Nhân trước tiên, vậy cũng không phải là mình trước tiên đột phá, n h ư cũng là Hồng Quân Đạo Nhân. Cho nên nói, ở về điểm này, ngược lại cũng đúng là khó nói ai càng trước tiên, chỉ có thể nói đều là gần như, liền xem ai thời cơ cùng cơ duyên tới trước. Dù sao hiện tại, xem như là cùng một hàng bắt đầu, chỉ có điều Hồng Nông Giới Vực nói tóm lại, đối với bọn hắn đều là cơ duyên cùng thời cơ, nhưng cho tới có thể không nhờ vào đó đến lên cấp, liền muốn xem tự thân bọn họ cơ duyên cùng tạo hóa. Đạo Hưu ở đây cảnh bên trên chìm đắm đã lâu, v n Đạo muốn ở Đạo h ữ u trước lên cấp, ngược lại cũng không có khả năng lắm. nghe vậy, h ồ n g quân đạo nhân mỉm cười nói, việc này hắn ngược lại cũng đúng là thấy rõ ràng, cũng không bắt buộc, tất cả thuận theo tự nhiên liền có thể. đại đạo v i ệ c ngược lại cũng đúng là khó liệu, dù sao, cơ duyên thời cơ cũng là trọng yếu. dương mi nghe này, cười sau nói, h ồ n g quân đạo nhân không có lại mở miệng, ánh mắt liếc mắt nhìn lúc này dần dần khôi phục lại không gian hố đột, hiển nhiên là dương mi tác phẩm. lúc này tu vi lên gấp, dĩ nhiên là không cần thiết tiếp tục hấp thu h n đ ộ n bản nguyên. liên tình huống bây giờ đến xem, nay một đạo kỳ diễn biến đến nước này, ngược lại cũng kiên chỉ không được bao lâu. h ồ n g quân đạo nhân thu hồi ánh mắt, đối với dương mi đạo nhân nói. Người ta hấp thu những này hỗn độn bản nguyên sau, gia tốc không ít nói kỳ ngã xuống thời gian, tính toán, này một đạo kỳ, kiên trì không được trăm nguyên sẽ, đến lúc đó hỗn độn nổ tung sụp xuống, sau đó lại lần nữa sinh ra, diễn biến lên, liền lại làm ớ i một phương nói kỳ. Dương Mi đạo nhân hai con mắt thơm thúy ở hỗn độn trên bầu trời thật lâu dừng lại, sau đó đối với Hồng Quân đạo nhân nói, lấy cảnh giới của hắn tu vi, lúc này tự nhiên là nhìn ra tình huống này một đạo kỳ hỗn độn, đến t ộ t cùng diễn biến đến thế nào một mức độ, còn có khoảng c h ừ n g thời gian bao lâu thì sẽ triệt để sụp xuống t r o n b ù i không đủ ngàn vạn năm. Hồng Quân đạo nhân trong lòng thầm hô một tiếng. mình và Dương Mi đạo nhân lần này hấp thu, phòng trừ thúc đẩy gần 10 triệu năm thời gian. Dù sao bọn họ cảnh giới này tồn tại hấp thu hỗn độn bản nguyên trình độ là có thể tưởng tượng được, lại làm ấ y trăm ngàn năm hấp thu, r a tốc hàng ngàn vạn năm thời gian cũng là gần như. Nếu là những thời điểm khác, vậy chuyện này đúng là không thể làm, bọn họ cũng không dám dễ dàng mạo hiểm. Bởi vì không có vô cực kim tiên cảnh giới thực lực ở hỗn độn đổ nát trôn vùi thời điểm, chỉ có thể trở thành là trôn cùng người, sẽ không có bất kỳ mặt khác con đường có thể đi. Cũng may, nay một đạo kỳ diễn biến đến hiện tại tình trạng này, có Thái Thượng sinh ra, có hắn này một vị vô cực kim tiên ở. đủ để mở ra h ồ n g mông chi môn, đủ để ở nói kỳ trôn vùi bên trong tồn tại. Mà bọn họ chỉ cần trốn vào h ồ n g h a n g ở Thái Thượng Thủ Hộ bên dưới, liền sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Vì lẽ đó, lần này hai người bọn họ mới dám ra tay phá tan không gian hỗn độn, hấp thu hỗn độn bản nguyên đến tu hành. Nếu là những lúc khác điểm, bọn họ tự nhiên là không dám tùy tiện đi làm việc này. Thế nhưng hiện tại tình huống không giống nhau, tự nhiên là có thể. Mà đ i ể m này nếu là không thể, Thái Thượng cũng sẽ ngăn cản chính mình. Nếu Thái Thượng ngầm thừa nhận như vậy việc này liền có thể tiến hành. Vì lẽ đó bọn họ cũng không có kiên kỵ, vẫn hấp thu tu hành tăng lên. sau đó đến hiện tại tình trạng này tới hiện tại cảnh giới lên cấp hoàn thành hỗn độn bản nguyên cũng không có lại hấp thu có điều nói kỳ di n biến đến nước này dĩ nhiên không đủ ngàn vạn năm thời gian tiếp đó cũng là nên cố gắng chuẩn bị cùng sắp xếp một phen đã như vậy cái kia liền trở về Hồng Hoang đi cũng cũng may này ngàn trong vạn năm cố gắng sắp xếp một ít chuyện cùng tự thân cảnh giới Hồng Quân Đạo Nhân t h ầ m nghĩ nghĩ sau đối với Dương Mi Đạo Nhân nói tốt cũng coi như là cuối cùng vững chắc cùng tìm hiểu thời gian dù sao đến mới biên giới có thể không nhất định có nhiều thời giờ như vậy có thể dùng đến tu hành tìm hiểu nghe vậy Dương Mi Đạo Nhân khẽ cười nói. mới biên giới, chính là nói rõ là mới khiêu chiến, ở không rõ ràng tình huống, không c ó ổn định an toàn trong hoàn cảnh, chính mình là không thể đi tu hành tìm hiểu, sung kích cảnh giới. Với bắt đầu tự nhiên là tràn ngập khiêu chiến, tràn ngập nguy cơ, khi đó tự nhiên là muốn ra tay. vì lẽ đó, ở hiện tại cuối cùng vững vàng thời cơ bên trong, tự nhiên là phải cố gắng lắm, nhường tất cả sự tình, cùng với tự thân cảnh giới vững chắc cùng đại đạo tìm hiểu các loại, trong khoảng thời gian này, nhiều tiến triển một ít. rú tiếng, Dương Mi đạo nhân cùng Hồng Quân đạo nhân chính là bỗng nhiên đứng dậy, trận thân hình hơi động, hóa thành hai đạo lưu quang, hướng về Hồng Hoang vị trí cực tốc mà đến đến rồi. Hồng Hoang, Thủ Dương Sơn, Thái Thanh Cung bên trong, Thái Thượng biết Dương Mi Đạo Nhân cùng Hồng Quân Đạo Nhân tình huống, cũng nhìn thấy bọn họ trở về Hồng Hoang mà đến sau, quay đầu lại, nhìn một đám đỉnh tiêm tồn tại nói, này một đạo kỳ di ễ n biến, dĩ nhiên là đến cuối cùng, không đủ ngàn vạn năm thì sẽ sụp xuống chôn vùi. Nghe vậy, một đám đỉnh tiêm tồn tại vẻ mặt biến đổi, nhưng chợt, bọn họ nghĩ tới rồi Thái Thượng, vẻ mặt liền lại khôi phục như cũ. Chính mình có đại ca, lão sư, đạo huynh, giáo chủ, đạo tôn, ở sẽ không có vấn đề, nếu không, Thái Thượng cũng sẽ không như vậy nhẹ như mây gió, hỗn loạn sụp xuống chôn vùi đều không có một chút nào c h ậ t trễ. vì lẽ đó, bọn họ lúc này cũng là thoáng thanh tĩnh lại, chờ đợi thái thượng tiếp tục mở miệng. Thái thượng dừng một chút sau, tiếp tục nói, sau đó khoảng thời gian này, các ngươi cuối cùng sắp xếp cùng vững chắc tu hành, chờ đến thời cơ gần như, liền theo bản giáo đi tới h ồ n g nông giới vực, đến lúc đó cũng sẽ không có nhiều thời giờ như vậy tu hành. muốn có càng nhiều thời gian tu hành, đạt đến càng cao hơn mức độ, liền cần ta h ồ n g hoang nhất mạch đi đánh ra một cái bình tĩnh, an toàn hoàn cảnh đến, như vậy mới có thể phát triển càng nhiều. mà này cũng là ta h ồ n g hoang nhất mạch đánh ra thanh danh thời điểm, vì lẽ đó, các ngươi cần phải cố gắng chuẩn bị. đại ca, lão sư, đạo u y n h g i á o chủ, đạo tôn, tiết ô n nghe vậy, một đám đỉnh tiêm tồn tại lúc này chắp tay nói. Thái thượng hơi gật đầu, khoát tay nào nói, như vậy, các ngươi liền đi đi. Nghe này, mọi người đứng dậy, hành lễ sau liền từng người rời đi. Không đủ ngàn v à n năm, đối với bọn hắn tới nói, quả thật rất ít, vì lẽ đó sau đó cần phải cố gắng làm an bài x o n g cùng vững chắc cảnh giới. Thái thượng liếc mắt nhìn sau, chính là thu hồi ánh mắt, ở đây nhìn về phía sắp chôn vùi nói k ỳ hỗn độn bên trong đến, thật lâu không nói. Chương 613 t r ư ờ ở về h ư n g hoang, Thái thượng đại đạo bên trong tu hành, hỗn độn thế giới, nơi nào đó khu vực bên trong. mặc dù là lấy Hồng Quân đạo nhân cùng Dương Mi đạo nhân lúc này tu vi, lúc này tiến lên hơn một nguyên hội thời gian, mới đi một nửa lộ trình, bọn họ vị trí khu vực là bên trong trong lòng trung tâm, cực kỳ thâm nhập, khoảng cách xa cũng là bình thường. Nếu không như vậy, bọn họ làm sao có khả năng sẽ tiếp xúc được hỗn độn bản nguyên không gian, như vậy liền có thể thấy được khoảng cách xa. Nếu không bọn họ tu vi có tiến triển, n à y hơn một nguyên hội thời gian, cũng không thể đi được một nửa lộ trình, tốc độ như vậy, ngược lại cũng đúng là không sai, bọn họ cũng là thỏa mãn, lúc này vẫn cứ ở cực tốc hướng về Hồng Hoang bay lượn mà tới. Khoảng thời gian này đến. Thái Thượng cũng không có đi quan tâm Hồng Quân Đạo Nhân cùng Dương Mi Đạo Nhân một cái tình huống, ở tinh tế vững chắc chính mình lần này đoạt được, để cho mình tích lũy cùng Lý Giải có thể càng nhiều một tầng. t i ế p đó, cũng muốn ở phương này nói k ỳ cuối cùng thời gian, lại lần nữa x u n g kích một phen. Ở cái này thời gian bên trong, là phải tận lực tăng lên một phân là một phân, bởi vì Thái Thượng có linh cảm, ở Hồng Mông giới vực bên trong, vừa bắt đầu tất nhiên không có như vậy dễ dàng. Cho nên nói, ở nói k ỳ thời khắc cuối cùng, chính mình vẫn là muốn thử nghiệm x u n g kích một phen, cũng coi như là cuối cùng này thời gian, phương này nói kỹ mang đến cho mình tốt nhất sắp xếp cùng trợ giúp. chờ đến những chuyện này an b à i xong chính mình vững chắc sau khi liền có thể đi hướng về hỗn độn đại đạo bên trong tu hành hỗn độn bản nguyên đối với hắn mà nói cũng đồng dạng có hiệu quả không có hồng quân đạo nhân cùng dương mi đạo nhân như vậy lớn thôi nếu nói kỵ đều đi đến nước này như vậy hấp thu cuối cùng hỗn độn bản nguyên tìm hiểu đại đạo bên trong có thể tìm hiểu xác minh quy tắc cùng pháp tắc cũng là một cái cuối cùng sung kích cơ hội cho nên nói này xem như là này một đạo kỵ cho thái thượng cuối cùng trợ rút thái thượng cũng sẽ nắm chắc cơ hội này nói thêm thăng mấy phần lúc này hồng hoang bên trong vô lượng chúng sinh thế lực nhỏ chủ tộc trong lúc đó đều là đang nhanh chóng phát triển bên trong, ở thiên địa vận chuyển tăng lên bên dưới, lúc này cũng là bước hướng về phía càng cao hơn mức độ. Một đám đỉnh tiêm tồn tại, cũng là ở từng người tìm hiểu tu hành bên trong, môn hạ cũng là ở tìm hiểu cùng rèn luyện bên trong. giết chóc chi tâm cũng là sẽ co mở ra, khắp nơi, tất cả tất cả, đều ở vững chắc tăng lên bên trong. Thái thượng biết tình lúc này, thỏa mãn gật gật đầu, an tâm lý giải cùng vững chắc tự thân đại đạo. Thời gian lao nhanh mà qua, hàng hà lưu xa cùng năm tháng thủy triều sông tới trong lúc đó, liền lại là hơn một nguyên hội lặng yên trôi qua. Đông Côn Luân, Ngọc Hư cung bên trong, Lão sư cùng Dương Mi đại tiền. Phòng trường không lâu liền muốn trở về h ồ n g h o a n g nguyên thủy đưa mắt từ hỗn độn thế giới thu hồi, nhìn bên cạnh thông thiên, mở miệng nói: Như vậy xem ra lão sư tu vi là đạt đến nguyên lai like dự tính mức độ. Nghe vậy, thông thiên mở miệng nói: Như vậy đến xem, h ồ n g h o a n g theo đại ca tiến vào h ồ n g mông giới vực thời gian, dĩ nhiên là không xa. Nguyên thủy mở miệng nói: Kết hợp tình huống lúc này đến xem, quả thật là như thế. Các bậc càng cao hơn biên giới, cũng thật sự là chờ mong. Thông thiên thông thủy trong con ngươi sáng lên ánh sáng, nói: Tiếp đó, liền xem đại ca khi nào bắt đầu mang hùng h o a n g vào ở h ồ n g mông giới vực, liền hiện tại nói kỹ đến xem. Phòng Trừng cũng chống đỡ không được thời gian bao nhiêu lâu rồi. Nguyên Thủy thần sắc cứng lại, trầm giọng mở miệng nói. Tuy rằng cảnh giới vừa mới lên cấp đến cảnh giới này bên trong đến, thế nhưng lúc này nói k ỳ tình huống, đại đạo suy yếu, mục nát tình huống, hắn vẫn có thể nhận biết được một, hai. Nói kỹ nếu đều đi đến nước này, đại ca tự nhiên sẽ an bài xong một cái thời gian. Dù sao nói k ỳ chôn vùi, trừ đại ca ở ngoài, hết t h y tất cả đều sẽ triệt để chôn vùi trong đó. Ta h ồ n g hoang thế giới, ở đại ca che chở bên dưới, có thể tránh thoát, nhưng nếu là không đi tới h ồ n g m ô n g giới vực, mới nói kỹ sinh ra, liền sẽ phát sinh va chạm, đại đạo b à i xích tình huống. vì lẽ đó, tất nhiên là cuối cùng thời gian bên trong tiến hành mở hổng nông chi môn sự tỉnh. thông thiên mày kiếm về một cái, nhìn nguyên thủy, mở miệng nói. nguyên thủy hơi gật đầu, nói, cái kia liền chờ đợi thời cơ đến. thông thiên cùng nguyên thủy, lúc này nhìn phía h u n đ ộ n thế giới, không nói lời gì nữa, mà lúc này nữ hoa hậu thủ đám người, lúc này cũng là mở hai mắt ra, nhìn về phía h ỗ n đ ộ n thế giới đến. đối với hồng quân đạo nhân cùng dương mi đạo nhân sắp trở về việc, bọn họ lúc này trong lòng cũng là có mấy phần cảm ứng. tiếp đó. bọn họ trở về h ồ n g hoang sau khi p h ò n g t r ừ n g sẽ không quá lâu, h ồ n g hoang thì sẽ tùy tùng thái thượng đi tới cẳng cao hơn hồng m ô n g giới vực, mở ra một cái thời đại hoàn toàn mới, cũng đem h ồ n g hoang uy danh truyền khắp hồng m ô n g đánh ra h ồ n g hoang tên tuổi đến. như vậy, lại 5.000 n ă m sau khi h ồ n g hoang ở ngoài, t h ư không chấn động, chợt liền thấy tảng lớn hỗn độn hải phá tái ra, hai bóng người từ trong đó đi ra, chính là hồng quân đạo nhân cùng dương mi đạo nhân, lúc này đang thức trở lại h ồ n g hoang bên trong đến. xem ra thái thượng đạo h ữ u dĩ nhiên là an bài xong tất cả, nếu như thế, liền chờ đợi thái thượng đạo h ữ u quyết định thời cơ đến. dương mi đạo nhân ánh mắt quét qua h ồ n g hoang. bị cười mở miệng nói những chuyện này thái thượng đạo h ữ u sớm liền làm tốt sắp xếp bây giờ tình huống cũng cơ bản đạt đến hắn muốn mức độ nghe vậy hồng quân đạo nhân cười mở miệng nói dương mi đạo nhân hơi gật đầu không nói lời gì nữa xèo một vị thần quang trước qua chợt hiện hóa ra thái thượng thân hình đến đạo h ữ u thái thượng đạo h ữ u nhìn thấy thái thượng hồng quân đạo nhân cùng dương mi đạo nhân rồn rập chắp tay nói hai vị đạo h ữ u lần này tiến triển không nhỏ cũng là cơ bản đạt đến từng người muốn cũng là cái này nói kỹ có thể đạt đến cao nhất mức độ tiếp đó liền chờ đợi thời cơ Thái thượng ánh mắt ở Hồng Quân đạo nhân cùng Dương Mi nói trên thân thể người đ ã o qua, ôn hòa cười một tiếng nói, cũng không biết đạo h ữ u nói tới thời cơ, ở khi nào. Nghe vậy, Dương Mi đạo nhân lúc này mở miệng hỏi, Hồng Quân đạo nhân cũng là nhìn về phía hắn. Tiếp đó, ta đem ở Đại Đạo bên trong tìm hiểu cùng xác minh cuối cùng giai đoạn, cũng sẽ hấp thu hỗn độn bản nguyên, p h ò n g t r ừ n g cũng chính là số nguyên hội chuyện. Đến lúc đó nói kỳ đổ nát, liền là ta mở h ồ n g Mông Chi môn thời điểm. Nghe này, Thái thượng trầm ngâm mấy hơi thở sau khi, mở miệng nói, rõ ràng. Nghe này, hai người gật đầu một cái nói, tình huống như vậy bọn họ cũng là không ngoài ý muốn. có thể nhờ vào đó đến tăng lên mấy phần vậy dĩ nhiên là sẽ không bỏ qua muốn nắm lấy cho thật chắc đương nhiên sẽ không cảm thấy bất ngờ nếu chỉ là mấy nguyên hội vậy thì không cần lưu ý nếu như thế vậy ta chờ liền ở đây chờ đ ợ i đến lúc đó nói k ỳ đ ồ nát tất cả liền dựa vào đạo h ữ u h ồ n g quân đạo nhân chắp tay nói yên tâm thái thượng khẽ mỉm cười nói thân hình hơi động trốn vào hỗn độn đại đạo bên trong đi t h ế này h ồ n g quân đạo nhân cùng dương mi đạo nhân đối diện một chút sau sau đó ở h n g hoang ở ngoài hỗn độn hư không trực tiếp quanh chân ngồi xuống bắt đầu chờ đợi cuối cùng mấy nguyên hội thời gian m à Thái Thượng, lúc này tiến vào hỗn độn đại đạo sau khi hết t h ể đại đạo quy tắc cùng đại đạo pháp tắc đều là bao vây lấy hắn. Hỗn độn bản nguyên tử toàn bộ hỗn độn thế giới bên trong đến, sau đó không ngừng tràn vào đến Thái Thượng trong thân thể đi. Hắn lúc này mở ra hỗn độn đại đạo cuối cùng tìm hiểu tu hành trạng thái bên trong đến. Chương 614, đại đạo đ ổ nát, Thái Thượng nhìn thấy bí mật, hỗn độn đại đạo bên trong. à o à o à o Lúc này hỗn độn đại đạo không gian bên trong, từng đạo từng đạo quy tắc, pháp tắc cùng trật tự, toàn bộ hóa thành từng đạo từng đạo x i n xích, q u n quanh ở Thái Thượng trên dưới quanh người, trong đó có đạo đạo sợi tơ từ những quy tắc này. Pháp tắc cùng trật tự tỏa liên bên trong, kéo dài mà ra, dung nhập vào Thái thượng thân thể bên trong đến, hỗn độn đại đạo không gian bên trong, từ toàn bộ hỗn độn thế giới bên trong hội tụ đến hỗn độn bản nguyên. Lúc này toàn bộ ngừng tụ ở Thái thượng thiên linh bên trên, nương theo những này sợi tơ, không ngừng bị Thái thượng hấp thu lấy. Những sức mạnh này ở Thái thượng quanh thân bên trong vận chuyển đại chu thiên, vô vi đại đạo kinh cùng đạo âm dương, đan đạo, linh hồn chi đạo các loại. Lúc này toàn bộ hiệp trợ tìm hiểu lên, d t tâm dẫn, h n g âm vô cực, dương thanh hương. Nói chi vì là vật, duy như duy h ố t đ n g hệ như hệ, trong đó có tượng, như hệ ô n g hệ, trong đó. Thiên địa có nói, lấy mở linh trí, lấy nuôi chúng sinh, chúng sinh đ ổ i nói. Thái thượng thần sắc bình tĩnh, không đau khổ không vui, không thời điểm không không, hết thảy đều làm ở m i t n bình tĩnh, vô vi lãnh đạm trong lúc đó, ở giữa co và không, mới thấy đại đạo, mới thấy tự mình. Hỗn độn đại đạo không gian bên trong, những này trật tự, quy tắc cùng với phát t ắ c đối với Thái thượng lúc này cảnh giới tới nói, tuy rằng có tăng lên, thế nhưng cũng không hề lớn, dù sao hắn cũng là cảnh giới này tồn tại. Ngoài ra, cũng là bởi vì nói k ỳ suy sụp, mục nát, đến hiện tại, đại đạo dĩ nhiên là suy yếu đến một cái cực kỳ đáng sợ mức độ. có như là Dương Mi đạo nhân cùng Hồng Quân đạo nhân cũng có thể cắt ra không gian hấp thu bản nguyên mức độ ở tình huống như vậy bên dưới Thái Thượng lúc này có thể tìm hiểu xác minh đến tinh nghĩa cùng c h í lý cũng không coi là nhiều nếu không là h ô n nguyên bản nguyên hấp thu lần này tiến triển ngược lại cũng không tính là cái gì có điều làm cuối cùng sung kích giai đoạn căn cứ có thể nhiều tăng lên một điểm là một điểm ước nguyện ban đầu Thái Thượng lúc này cũng không có đi để ý tới quá nhiều thu lại tâm thần không ngừng nhường những quy tắc này xỉu xích c h ậ t tự tỏa liên cùng với pháp tắc d i ể n xích tiến vào thân thể bên trong đến sau đó lại tại thân thể bên trong chư đạo pháp tác xác minh bên dưới triệt để hấp thu lên. Hỗn độn bản nguyên cũng là đang nhanh chóng dung nhập vào thái thượng quanh thân bên trong đến, không ngừng tăng lên. n g ă n ngắn một cái nguyên hội thời gian, hỗn độn đại đạo không gian bên trong quy tắc, trật tự cùng phát t ắ c cùng với hỗn độn bản nguyên đều là lấy mắt trần có thể thấy trình độ ở tiêu giảm. Này một đạo kỳ t r i ệ t để đổ nát trôn vùi thời gian, là càng nhanh chóng. Như vậy, lại một cái nguyên hội sau khi, h n g hoang ở ngoài, hỗn độn thế giới bên trong. ầm ầm ầm. Lúc này, toàn bộ hỗn độn không ngừng chấn động lên, truyền đến từng trận nổ vang âm thanh. Hỗn độn bản nguyên đang nhanh chóng tiêu tan bên trong, hỗn độn khí cũng đang dần dần tan đi, hết thảy đều muốn trở về khởi điểm. Hỗn độn bắt đầu có đổ nát chi tượng, khoảng cách triệt để đổ nát, dĩ nhiên không quá lâu. Dương Mi đạo nhân cùng Hồng Quân đạo nhân lúc này đối diện một chút sau, trực tiếp đứng thẳng lên, đứng ở Hồng Hoang trước, chống đỡ lúc này hỗn độn đổ nát, t h ư không nguyên khí các loại tập kích đến. Tiếp đó, liền các loại Thái Thượng tình huống ở bên này. Như vậy, lại hơn một nguyên hội sau khi, hỗn độn đại đạo không gian bên trong. Hô, lúc này nồng nặc hỗn độn bản nguyên toàn bộ tràn vào Thái Thượng thân thể bên trong đi, hết thể quy tắc, pháp tắc cùng trật tự, lúc này toàn bộ bị Thái Thượng đại đạo pháp tắc hấp thu lấy đồng hóa, sau đó trực tiếp hấp thu lên. Vành, Và đại đạo đ ổ vang. h n độn chấn động, hết thảy đều là nhanh chóng đổ nát lên. v ụ thái thượng hai con mắt đ ô n g nhiên mở, t h â m thú trong con ngươi sáng lên hào quang long anh đến. xèo thái thượng đ ô n g nhiên đứng dậy, chậm trong tay vung lên, mênh mông thần quang vung vãi toàn bộ hỗn độn thế giới. lúc này hết thảy đều là ngưng tụ hạ xuống, phảng phất là dòng sông thời gian, sông dài vận mệnh đều bị ngưng lại như thế, đình chỉ lưu truyền. thời khắc này liền dương mi đạo nhân, hồng quân đạo nhân tâm tư đều là ngưng tụ ở thời khắc này, toàn bộ hỗn độn thế giới, hết thảy sinh linh ở thái thượng điều khiển bên dưới, toàn bộ đình trệ hạ xuống, không có lại lần nữa lưu c h u y ể n liếc mắt nhìn sau. Thái thượng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía hỗn độn đại đạo không gian bên trong một cái hướng khác, trên mặt lộ ra một vẻ ôn hòa ý cười. Vụ không gian chấn động, chợt liền thấy một vệ thần quang chớp qua, hóa thành một bóng người đến. Nếu là Dương Mi đạo nhân cùng Hồng Quân đạo nhân ở đây, nên vẻ mặt thập phần kinh hãi. Bởi vì này một vị tồn tại lại cùng Thái thượng như thế g i g dấp, rõ ràng là m ặ t khác một vị Thái thượng. Lúc này hắn ở trong mắt Thái thượng giống như hắn g i g dấp, thế nhưng ở cái khác tồn tại trong mắt là tuổi trẻ, là ông lão, lại là không giống nhau. Tất cả già dấp đều là chúng sinh ý nghĩ trong lòng, người cảm thấy là tuổi trẻ, vậy thì là tuổi trẻ. ngươi cảm thấy là ông lão, vậy thì là ông lão, không có cái khác hàng nghĩa, chính là suy nghĩ trong lòng rồi, là cơ bản nhất đại đạo biểu diễn. ngươi đến, vị kia tồn tại nhìn Thái Thượng, khẽ mỉm cười nói, nghe vậy, Thái Thượng gật gật đầu, nói, tất cả những thứ này, đều là thủ đoạn của ngươi đi, từ chính mình đi tới Hồng Hoang bắt đầu, từng bước một đến hiện tại, Thái Thượng tự nhiên biết rõ, sẽ có một tôn tồn tại thủ đoạn ở ảnh hưởng. có điều hắn không nghĩ tới, tất cả những thứ này, sẽ là chính mình, nhưng lại không thể nói là chính mình, c h ỉ ít, không phải này một đạo kỳ chính mình. hơn nữa, trước mắt này một vị, cũng không tính là hoàn chỉnh thể. chính là một đạo thần n h p tôi, tuy rằng sức mạnh cũng không sai, nhưng cũng không phải thái thượng lúc này đối thủ lên một đạo kỳ, tu vi của ta so với ngươi hiện tại còn cường hãn hơn mấy phần, thế nhưng muốn đánh vỡ tất cả, t r u n g quy vẫn là kém một ít, cũng chịu đến đại đạo giàn buộc. lên một đạo kỳ thái thượng nhìn hắn, dừng một chút sau, nói vì lẽ đó, ở thời khắc cuối cùng, ta lựa chọn mai táng hỗn độn thế giới, lại lên mới nói k ỷ sau đó lấy tự thân bản thể tiến vào vô tận sông dài vận mệnh bên trong trầm luân. vì sao? thái thượng hơi nhướng mày, mở miệng hỏi. vận mệnh? lên một đạo kỳ thái thượng nhìn hắn, cười nói. Cảnh giới này tồn tại, vận mệnh vốn là dĩ nhiên không tính là gì, thế nhưng lên một đạo kỳ, vận mệnh có đại đạo liên hợp, chúng quy khiến cho ta không có tìm được thời cơ, vì lẽ đó, ta mới làm sự lựa chọn này. Hiện tại, ngươi một lần nữa đi đến trình độ này, dự định mở ra hồng nông chi môn, tất cả dĩ nhiên hoàn thành, đường phía sau cũng cơ bản có thể định, không giống lên một đạo kỳ, đường phía sau căn bản không thấy rõ, thậm chí không biết có thể hay không vấn đỉnh càng cao hơn mức độ. Ở cuối cùng giai đoạn, đại đạo cùng vận mệnh thậm chí còn có thể ảnh hưởng tự thân ta, liền hồng nông chi môn đều không có chân trình đánh vỡ. n g a y vậy, thái thượng trầm mặc không nói, hồi lâu sau, mới mới mở miệng nói, vì lẽ đó, này một đạo kỳ đại đạo sức mạnh đối lập yếu kém, hồng ngông chi môn tình huống cũng là duyên cớ của ngươi đi. lên một đạo kỳ trôn vùi sau khi, ta thần niệm h ở đây, chính là kiềm chế tất cả, cũng hoàn thành kế hoạch lúc đầu. hắn nhìn thái thượng, nói, phía sau ngươi đại đạo có thể đi tới c à n g cao hơn mức độ, cái khác tất cả đều ở lên một đạo kỳ theo bản thể trầm luân sông dài vận mệnh triệt để tiêu tan. mặt sau hồng ngông con đường liền dựa vào chính ngươi. nghe vậy, thái thượng vẻ mặt khá là phức tạp, thế nhưng như vậy tình huống lại là kết quả tốt nhất. ta nhiệm vụ đã thành. cũng là thời điểm trở về bản thể. lên một đạo kỳ thái thượng thần nhiệm cười, hóa thành một vệt sáng, không vào thái thượng giữa chân mày đi. thần nhiệm v à o thân, tất cả thái thượng cũng biết, nhưng cũng là hắn nói gần như, không có quá nhiều lý giải. tinh tế cảm thụ một phen sau, chính là thu hồi tâm thần. chương 615, ta lấy nhân đạo đập hồng ngông, hỗn độn đại đạo không gian bên trong. đại đạo, vận mệnh, tuy rằng trở ngại lên một đạo kỳ ta, nhưng lại làm sao không phải tắc thành này một đạo kỳ ta. nay một đạo kỳ, trung q u i là tìm tới thời cơ, hồng ngông chi môn cũng có thể t h ậ minh, mặt sau đại đạo con đường cũng có thể đi được thông. vận mệnh còn đúng là vận mệnh thái thượng cười sau thân hình hơi động biến mất ở không gian hỗn độn bên trong ầm ầm ở thái thượng sau khi rời đi hỗn độn đại đạo không gian bắt đầu đổ nát lên này một đạo kỳ bắt đầu đổ nát trôn vùi lên lúc này đổ nát không ngừng kéo dài lên toàn bộ hỗn độn thế giới đều là chấn động lên bắt đầu toàn diện đổ nát c h i giống hùng hoang ở ngoài hỗn độn thế giới bên trong v ụ hư không chấn động trận lộ ra thái thượng thân hình đến hồng quân đạo nhân cùng dương mi đạo nhân dồn dập chắp tay nói đạo h u thái thượng gật gật đầu t r đối với dương mi đạo nhân cùng hồng quân đạo nhân q u á khẽ hai vị đạo h u vào h ồ n g hoàng. tốt. nghe vậy, h ồ n g quân đạo nhân cùng dương mi đạo nhân vẻ mặt nghiêm nghị gật gật đầu, mà hậu thân hình hơi động, hóa thành hai đạo lưu quang, trốn vào h ồ n g hoàng thế giới bên trong đến. đại đạo khí tức sao động. lúc này, thủ dương sơn, đông quân l ô n sơn, phương tây linh sơn, phương tây sơn, nhân tộc thánh địa, huyết hải, thiên đỉnh, thánh t r i ề u vũ tộc. quá nhiều, viết xót đường trách ta, che mặt. h ồ n g quân đạo nhân, dương mi đạo nhân, n g u y ê n thủy, thông thiên, nữ hoa cùng hậu thổ, h nhân, phúc hy, minh hà, phương tây hai vị, mặc địch, quỷ c ấ tử, hạ t i ê n Sát tổ, phệ hồn, đế thương, đế giang, t r ấ n nguyên tử, ly nhĩ, chu sơn đạo nhân, minh h ù n g bình tâm, khổng khâu các loại tồn tại. Thời khắc này, lúc này toàn bộ nóng nhìn h ồ n g hoang ở ngoài, hỗn độn thế giới bên trong. Nơi đó, có một đạo vĩ đại tới cực điểm bóng người đứng ở đó, hỗn độn đại đạo đổ nát mà vẻ mặt không đổi, đứng ở h ồ n g hoang thế giới trước, đủ để đem tất cả hủy diệt đều là che ở mặt trước, h ộ vô lượng chúng sinh a nguy. n Đạo tôn, lúc này vô lượng chúng sinh trên mặt mang theo hy vọng vẻ, nhìn thái thượng cái kia vĩ đại bóng người, trong miệng thành tiếng nói, m ê n ngông vô tận tín ngưỡng chi lực toàn bộ hội tụ đến đồng thời. rơi xuống trên người của Thái thượng đến ầm ầm ầm lúc này hỗn độn đổ nát vô số lần nguyên vũ trụ bắt đầu xuất hiện vũ trụ vụ nổ lớn vũ trụ sụp xuống, xuống hết thảy đều là ở c h ô n vùi bên trong hư vô thôn phệ tất cả trở về tất cả nguyên điểm tất cả có không có chất không chất đều là ở hóa thành một mịn triệt để tiêu tan bên trong lúc này toàn bộ đổ nát hỗn độn thế giới một điểm nguyên điểm vụ nổ lớn c h ậ t lấy vòng xoáy hình thái đang nhanh chóng thôn phệ bên trong trong nháy mắt liền đem hơn một nửa cái hỗn độn thế giới trực tiếp thôn phệ đi tới khu vực này bên trong hỗn độn thế giới ở ngoài h ồ n g hoang nhập thể ngay vào lúc này Thái Thượng vẻ mặt trở nên nghiêm túc, trong t a y một cái thủ ấn, chợt liền thấy hồng hoang hóa thành một vẻ sáng, mang theo vô biên đại đạo khí tức cùng thế giới khí tức, trực tiếp hướng về Thái Thượng thân thể dung hợp đi vào. v à h n h một cỗ khủng bố đến cực điểm đại đạo khí tức bao phủ ra, Hồng Quân đạo nhân, Dương Mi đạo nhân đám người khiếp đảm không n ớ t khiếp sợ nhìn tình cảnh này. ầm ầm, ẩm. từ trên người Thái Thượng tỏa ra một cỗ khủng bố uy thế cùng đại đạo khí tức, thời khắc này hắn, mượn hồng hoang nhập thể đại đạo thời cơ, trực tiếp đem tu vi tăng lên tới hố nguyên vô cực kim tiên trung kỳ bên trong đến, khí tức kinh khủng, khủng bố uy thế còn ở lan đến bên trong. c h t để bao phủ chính đang đổ nát hỗn độn thế giới, đại đạo ở chấn động, hỗn độn đang run rẩy, đổ nát tình huống đều tựa hồ đ ỉ n h trệ như thế, hết thảy vũ trụ vụ nổ lớn, vũ trụ sụp xuống, đều bị ngưng trệ hạ xuống, khủng bố dị thường. Thời khắc này, h ồ n g hoang bên trong Hồng Quân Đạo Nhân, Dương Mi Đạo h ữ u Nguyên Thủy, Thông Thiên, Nữ Hoa cùng hậu t h ủ các loại tồn tại đều là vẻ mặt kinh hãi. Thái Thượng l à bước vào càng cao hơn mức độ. Nhưng cùng lúc trong lòng bọn họ cũng là khá là hài lòng. Có Thái Thượng ở ở Hồng Nông giới bên trong sẽ càng thêm an toàn, trung quanh chinh chiến sẽ càng thêm có bảo đảm, chí ít ở tầng cao nhất về mặt chiến lược diện. không cần lo lắng cái gì trong lòng mọi người càng kiên định bước đi này đi ra sẽ là h ồ n g hoang nhất m ạ c h một bước mấu chốt nhất v ụ ngay vào lúc này thái thượng đống nhiên mở hai mắt ra hai vệt thần quang xuyên thủng trước mắt hư không thẳng tới hỗn độn bản nguyên chỗ đại đạo khởi nguyên cùng phần cuối chỗ trên người đại đạo chi lực dường như dòng lũ như thế lao nhanh không n ớ t cuộn cuộn không n ớ t không biết qua đi bao lâu trên người của thái thượng lớn đạo khí thế dần dần thu lại lên d i ra một tay hướng về hỗn độn nơi nào đó trong hư không c h ộ tới nhất thời đem một viên hạt châu màu trắng nắm ở trong tay hỗn độn chí bảo hỗn độn châu h ồ n g hoang bên trong Hồng Quân đạo nhân cùng Dương Mi đạo nhân vẻ mặt trở nên nghiêm túc, ngư giọng nói: Chúng đỉnh tiêm tồn tại thế này, vẻ mặt hơi kinh hãi, không nghĩ tới, còn có hốn đ ộ n trí bảo bảo vật như vậy tồn tại. Thái Thượng nhìn hốn đ ộ n châu một chút sau, trực tiếp thu hồi hốn đ ộ n châu, đây là trong tay hắn duy nhất hốn đ ộ n trí bảo, cũng sẽ ở Hồng Mông giới bên trong phát huy tác dụng cực lớn. Điểm này hắn vẫn tin tưởng. Dù sao đó là hốn đ ộ n trí bảo, có thể không phải thông thường bảo vật. Mở. Thái Thượng trong miệng khẽ quát một tiếng, h ồ n g hoang thế giới dung nhập vào nguyên lai vô cực giới khu vực vị trí, thế nhưng lại có chút không giống. đã ở Thái Thượng thân thể bên trong, nhưng cũng có thể theo ánh mắt của Thái Thượng nhìn rõ ràng tất cả. Có thể nói, h ồ n g h o a n g bên trong có tồn tại, đều là theo ánh mắt của Thái Thượng đến thấy rõ tất cả. c h ậ t hắn một bước bước ra, vượt qua thời không xung dài, hết thể trôn vùi sức mạnh, vũ trụ vụ nổ lớn cùng vũ trụ s ổ xuống, tất cả hư vô sức mạnh đều không thể tập k í c h đến hắn. Thái Thượng đi tới hôn đ ộ n thế giới lúc này không có trôn vùi trung tâm chỗ, sau đó trực tiếp quanh chân ngồi xuống. Khánh v â n bên trong một cái đen kịt đại đạo chậm rãi hiện lên, chính là nhân đạo cùng Thái Thượng vô vi đại đạo dung hợp sau khi hoàn toàn mới l ạ i đạo. Bên trên đại đạo. chứ nhân đạo cùng vô vi chi đạo ở ngoài còn có đạo âm dương, đan đạo cùng với linh hồn chi đạo. Ta lấy nhân đạo đập hồng n g ô n g không biết qua đi bao lâu, thái thượng trong miệng nhẹ nói một tiếng, thiên linh bên trên nhân đạo nhất thời bay trốn mà ra, ở trước người thái thượng trôn vùi trong hư không, bắt đầu va chạm lên. Vành, hư không nát tan, đại đạo nhu m á u vô số tử quang hiện lên. Vành, lại lần nữa va chạm, trình m ả n h hỗn độn hải cùng với trôn vùi hư vô chi lực trực tiếp trôn vùi ra, lộ ra một phương màu tím m ô n hộ đến. Đối với này một phương màu tím m ô n hộ, thái thượng nhưng là không xa lạ gì, trừ hồng n g n g chi môn còn có thể là vật gì? đây mới thực là hồng nông chi môn hoàn chỉnh hồng nông chi môn h ồ n g hoang bên trong hết thảy tồn tại t h ế này vẻ mặt lộ ra ngóng t r o n g vẻ cũng lộ ra vẻ khiếp sợ chúng sinh bất thái mà ở nhìn thấy hồng nông chi môn xuất hiện sau khi thái thượng thu hồi nhân đạo mà hậu thân hình hơi động trực tiếp trốn vào hồng nông chi môn bên trong đi xèo ở thái thượng tiến vào hồng nông chi môn sau hồng nông chi môn tử quang lóe lên sau đó biến mất không còn tâm hơi ầm ầm ầm mà lúc này những kêu bị thái thượng ngưng trệ hỗn độn thế giới lại lần nữa chấn động lên đại đạo đ nát c h ô n vùi hư vô này một đạo kỳ hỗn độn tiếp tục quay về tất cả khởi điểm sau đó lại lần nữa diễn biến dưới một đạo kỳ hỗn độn, thế nhưng những này đều cùng siêu thoát rồi đại đạo, dẫn dắt hồng hoang tiến vào hồng ngông thế giới thái thượng không có quan hệ gì. dù sao dưới một đạo kỳ tồn tại đã không thuộc về hắn, cái kia lại sẽ là một cái rực rỡ thời đại. mà nay một đạo kỳ tồn tại, hồng hoang cũng theo thái thượng đi sáng tạo càng thêm rực rỡ văn chương. thứ 9 h cuốn hồng ngông giới vực lại sáng tạo huy hoàng. chương 616 t r ư ờ hồng n ô n g giới vực b ắ t vực chi địa. hồng ngông thế giới rộng lớn vô ngần, bên ô n g vô tận linh khí ngưng tụ quy tắc bộc phát. đây là một cái chi cao vị diện. cũng là vượt lên ở hết thảy phía trên thế giới thế giới quy tắc, pháp tắc đều là rõ ràng nhất, tốt nhất lĩnh ngộ vị trí, đây là một cái không giống nhau thế giới, cũng là một cái tràn ngập cơ duyên thế giới. liền xem, đi tới này giới tồn tại, có thể tìm được, nắm chắc cơ duyên. bắc v ự c nơi nào đó khu vực bên trong, v ụ hư không chấn động, chợt liền thấy tử quang lấp l o e chợt hóa thành một phương môn hộ đến, sau đó liền thấy một bóng người từ trong đó đi ra, không phải từ hỗn độn thế giới tiến vào mà đến Thái thượng, thì là ai? thật không h ổ là hồng ô n g giới, như vậy quy tắc pháp tắc, linh khí trình độ đều không phải hồng hoang thế giới có thể so với. Thái thượng tinh tế cảm thụ một phen sau khi không khỏi thở dài nói, làm l à tối cao vị diện, tự nhiên là không hề tầm thường. Thái thượng tinh tế hấp thu một ít hồng mông linh khí sau khi phía sau hồng mông chi môn chính là chậm rãi tàn đi, cho đến biến mất không còn t ă m hơi. Thế này, Thái thượng ánh mắt quét một chút sau, thân hình hơi động, trực tiếp rời đi nơi đây. b á t v ự c t h â m nhập không biết bao nhiêu ngàn tỷ tỷ tỷ cực chi bên trong. Xèo, một vệ thần quang chớp qua, c h ậ n hóa thành Thái thượng thân hình đến, ánh mắt chậm rãi đảo qua một chút, thỏa mãn gật đầu một cái nói, như vậy, liền coi như là hồng hoang cất bước đ i ể m Dứt lời. Thái Thượng trong tay một phen, mịt mờ đại đạo khí phất qua, sau đó lộ ra một viên hình tròn thế giới đến, bị Thái Thượng nâng ở trong tay. Xèo, xèo, xèo. Lúc này chỉ thấy được mấy chục đạo thần quang từ h ồ n g hoang thế giới bên trong trốn đi ra, chính là Hồng Quân đạo nhân, Dương Mi đạo nhân, Nguyên Thủy, Thông Thiên, Nữ Hoa cùng hậu thủ các loại tồn tại. Này Hồng Nông giới vực quả nhiên khác nhau. Hồng Quân đạo nhân vẻ mặt vui vẻ, cảm thụ nơi đây linh khí, quy tắc cùng pháp tắc, không khỏi cười nói: x á c thực, không phải h ồ n g hoang cùng hôn đ ộ n có thể so với." Dương Mi đạo nhân vuốt cằm nói: "Cái khác một đám tồn tại." lúc này cũng là gật gật đầu khen ngợi cùng bọn họ thái thượng đảo qua một chút sau nhìn bọn họ nói nơi đây liền làm ta h ồ n g h o a n g cất bước cái thứ nhất khởi điểm ngày sau ta h ồ n g h o a n g liền chậm rãi phát triển đi ra ngoài uy chấn h ồ n g m ô n g giới vực nghe vậy vẻ mặt mọi người phân chấn rồn rập đáp thái thượng ôn hòa cười c h ậ t trong tay vung lên h ồ n g h o a n g thế giới bay trốn mà ra ở chỗ này bên trong chậm rãi diễn biến lên dù là h ồ n g h o a n g như vậy đại thế giới ở chỗ này bên trong cũng chiếm cứ không được quá nhiều khu vực cũng đúng là như thế mọi người mới cảm thấy h ồ n g n ô n g giới vực đúng là mạnh mẽ phía này tích hồng hoang phòng trường chính là toàn bộ vị diện một hạt bụi nhỏ ngày sau đường còn rất dài âm âm âm lúc này hồng hoang kéo dài diễn biến mở rộng mãi đến tận hoàn chỉnh trên thai cảm vào phương này khu vực bên trong đi cùng phương này khu vực triệt để dung hợp lại cùng nhau linh khí quy tắc cùng pháp tắc đều đang phát sinh biến hóa bên trong toàn lực t h í c ứng đồng hóa h ợ n g m ô n g tất cả thái thượng lăng không mà lên cao giọng nói âm thanh truyền khắp khu vực này hết thảy sinh linh bên thai bên trong tôn đạo tu lệ lúc này hết thảy nguyên hồng hoang sinh linh dồn dập bài nói sau đó bắt đầu chuyển hóa thích ứng đến thấy này h ồ n g quân đạo nhân dương mi đạo nhân nguyên thủy Thông tiên cùng nữ hoa, hậu thổ đám người hướng về Thái thượng chắp tay sau, liền cũng là đi chuyển hóa tự thân tình huống. Thái thượng thấy này, trực tiếp lăn g không mà ngồi, bắt đầu chuyển hóa tự thân đối với hồng m ô n g độ thị ư ớ n g hấp thu nơi đây linh khí đến vận chuyển, đồng hóa tự thân pháp lực cùng đối với linh khí khống chế các loại. Lúc này, toàn bộ hồng hoang đều là bắt đầu bước thứ nhất, tốc độ là cực nhanh. Tiếp đó, liền muốn bắt đầu phát triển. Thời gian l o á n g một cái, liền lại là ngàn vạn năm qua đi. b vực từ hồng hoang vị trí không biết bao nhiêu ngàn tỷ tỷ tỷ cực chi bên trong ở ngoài. Tháng 1 ư năm t l t h b c vực quân thiên kim tiên bên dưới. đệ nhất cao thủ tịch diệt t i ê n quân chính là chấn thủ nơi đây. lúc này tịch diệt t i ê n thành bên trong. thiên quân, gần đây phía tây chập c h ầ n dị thường, sợ đúng hay không đơn giản như vậy? dưới trướng cao thủ nhìn tịch diệt t i ê n quân, chắp tay nói, ta bắc vực này mấy chủ c ư ớ c năm qua là phát triển nhanh hơn một chút, mấy vị kia khó tránh khỏi sẽ có động tác, lần này, sợ lại là bàn tay của bọn họ qua, muốn ở ta bắc vực làm những gì? tịch diệt t i ê n quân vẻ mặt lạnh lẽo, lạnh giọng nói, này mấy chủ cướp năm qua chính mình bắc vực phát triển, tiên đế tăng lên, mấy vị kia khó tránh khỏi có cái khác ý nghĩ, những năm gần đây. cũng không phải là không có động tác khác. Lần này hắn cảm thấy vẫn là mấy vị kia động tác. Vậy có muốn hay không? Cao thủ kia hỏi. ý t ứ rất rõ ràng. Hử, ở ta tịch diệt tiên quân chấn thủ chi địa. Nếu là bị mấy vị kia đắc thủ, cái kia tiên đế sẽ làm sao xem ta? Lần này ta tự mình dẫn đội đi vào. Tịch diệt tiên quân hử lạnh nói. Là. Cao thủ kia đáp. Sau đó tịch diệt tiên quân chính là mang theo chính mình dưới trướng một đám cao thủ hướng về phía tây mà đến, đến rồi. Đây là hắn tịch diệt tiên quân t r ấ n thủ chi địa. Nếu là nơi đây có vấn đề gì, tiên đế hỏi trách chính mình nhưng là rất phiền phức. Vì lẽ đó. vẫn là phải nhanh một chút n h ấ n xuống lại nói b á c vực h ồ n g h o a n g chi địa rốt cục vẫn là đến thái thượng vẻ mặt hờ hững ánh mắt t h a m thẳm nhìn mặt đông trong miệng lạnh nhạt nói thực lực làm sao đột nhiên hồng quân đạo nhân cùng dương mi đạo nhân xuất hiện ở bên cạnh hắn mở miệng hỏi cầm đầu không kém gì hai người ngươi nhưng này còn không phải khu vực này mạnh nhất tồn tại mạnh nhất đến tột cùng đạt đến trình độ nào hiện nay còn không biết này hồng nông giới vực thực sự là quá lớn chúng ta tuy rằng tới đây ngàn vạn năm thế nhưng trong đó rất nhiều tin tức vẫn là không biết lần này cũng có thể từ bọn họ nơi được chúng ta muốn tin tức bước đi này trung quy muốn đi cũng đã sớm kế hoạch tốt vì lẽ đó thái thượng không hề lo lắng ngược lại lần này tịch diệt tiên quân đến vừa vặn giảm b ấ t bọn họ đối với h ồ n g ngông giới vượt khắp mọi mặt t r ú n g không có thể càng tốt hơn biết phương này biên giới khắp mọi mặt thế lực phân bố cao tầng thực lực tình huống biên giới tình huống các loại có thể nói lần này tịch diệt tiên quân bọn họ đến trái lại là chuyện tốt cái kia lần này làm sao ra tay dương mi đạo nhân hỏi l i ê n do h ồ n g quân đạo hưu cùng ta nhị đệ tam đệ cùng với nữ hoa em gái hậu thủ em gái ra tay dương mi đạo nhân lực trợ thái thượng trầm ngâm chỉ chốc lát sau mở miệng nói liền ý đạo h ữ u lời nói. Nghe này, dương mi đạo nhân cùng hồng quân đạo nhân đối diện một chút sau, gật đầu nói. Sau đó, bọn họ chính là lên đường, chuyển động thân thể, đi vào triệu tập nhân thủ. Trừ mấy vị này ở ngoài, những người khác tay cũng là muốn. Hơn nữa, h ô n nguyên đại la kim tiên cấp bậc đều là không thể thiếu, dù sao đến số lượng hẳn là sẽ không có ít. Vì lẽ đó, trừ mấy vị này đỉnh tiêm tồn tại ở ngoài, còn có mấy vị h ô n nguyên đại la kim tiên. Chờ đến tin tức truyền xuống sau khi, tịch diệt tiên quân bên kia cũng là đi tới h ồ n g hoàng chi địa ở ngoài ngàn tỷ tỷ t chỗ, rất nhanh, chính là đến h ồ n g hoàng chi địa. Chương 617, quân tiên kim tiên, tịch diệt tiên quân ngã xuống. Hồng nông giới vực, b á c vực, hồng hoàng chi địa. Tịch diệt tiên quân đám người tốc độ cực nhanh, không lâu lắm, chính là đi tới hồng hoàng chi địa cách đó không xa. Nhìn hồng hoàng chi địa tình huống, mặc dù là tịch diệt tiên quân, lúc này đều là vẻ mặt biến đổi, nơ g ngác ở tại chỗ, chớ nói chi là dưới trướng hắn hai vị sơ kỳ cùng hai vị trung kỳ h ô n nguyên thái cực kim tiên cùng với mười mấy vị h u n nguyên đại la kim tiên. Này, tình huống có gì đó không đúng a? Nơi đây tình huống dị thường, không phải mấy vị kia động tác sao? Nhưng là nhìn tình hình, căn bản là không phải là mình hồng nông giới vực bên trong. cái kia mấy phe thế lực tồn tại à? muốn biết lấy thân phận của hắn thực lực ở hồng nông giới vực bên trong trừ mình ra này một phương ở ngoài mặt khác sáu phe thế lực vị nào cao thủ chính mình không có biết mặc dù nói quan hệ không thật tốt thế nhưng mỗi một vị cao thủ mình quả thật cũng biết thế nhưng lúc này đi tới hồng hoang chi địa sau hắn nhưng một cao thủ cũng không nhận ra hai vị cùng đẳng cấp hai vị sơ kỳ 18 t ô n h ô n nguyên đại la còn có tịch diệt tiên quân vẻ mặt trở nên nghiêm túc ánh mắt nhìn về phía thái thượng trong lòng nhất thời kinh hãi tuy rằng ở bề ngoài không nhìn ra sâu cạn thế nhưng trong lòng nhưng là dội sông l ớ p biển thật lâu không thể lắng lại n à y một tôn lại cho mình cảm giác cùng tiên đế không khác, chẳng lẽ nói hắn cũng có tiên đế loại thực lực đó sao? Hồng Nông bên trong khi nào lại lên một phương đỉnh t i ê m thế lực? Hơn nữa vẫn là ở Bắc Vực bên trong, ở chính mình khu q u ả n Hạt Vực bên trong. Trong lòng tịch d i ệ t tiên quân c h ấ p qua vô số ý nghĩ, nhìn h ồ n g hoang nhất mạch, trầm giọng mở miệng nói: các ngươi không phải ta Hồng m ô n g tồn tại? Vì sao đi tới Hồng Nông? Vì sao ở ta Bắc Vực bên trong? Bắc Vực sao? Nghe vậy, Thái Thượng hai con mắt h i p lại. Nguyên lai like, Hồng Nông lấy này đến g i ớ i định khu vực, ta mang h ồ n g hoang đến, đến đó sáng tạo huy hoàng. Nơi đây. liền là ta h ồ n g hoàng chi địa thái thượng nhàn nhạt mở miệng nói lam c à n đây là ta quân thiên kim t i ê n đất quản hạt há cho phép ngươi h ồ n g hoàng tùy ý xâm chiếm nghe này tịch d i ệ t tiên quân nhất thời giận dữ tuy nói thái thượng tu vi so với hắn cao nhưng là mình phía sau còn có t i ê n đế sợ cái gì h ồ n g hoàng nhất mạch nghe này chỉ là vẻ mặt lạnh lẽo nhìn bọn họ được được được tùy ý xâm chiếm bắc vực chi địa chính là khiêu chiến quân thiên t i ê n thành uy nghiêm ra tay đi tịch diện tiên quân lúc này cũng biết nơi đây sợ là ở thái thượng ảnh hưởng bên dưới bị che lấp cái gì chính mình lùi là không có cách nào lùi chỉ có thể là gây nên t i ê n đế chú ý mới có thể hóa giải tất cả những thứ này. Vì lẽ đó, hắn lựa chọn lấy công làm thủ, bảo hộ bắc vượt uy nghiêm. Hắn dứt tiếng, liền thấy bên mình tồn tại dĩ nhiên toàn bộ ra tay, mà hồng hoang bên này, hồng quân đạo nhân trực tiếp đối đầu tịch diệt tiên quân. Ma nguyên thủy cùng nữ hoa, lúc này nhưng là đối đầu hai vị trung kỳ tồn tại, hậu thổ cùng thông thiên, nhưng là đối đầu hai vị sơ kỳ tồn tại. Mà còn lại 18 vị h ô n nguyên đại la kim tiên, lúc này dồn dập gia nhập trong đó. Cho tới h ô n nguyên đại la bên dưới, căn bản cũng không có tư cách nhúng tay trong đó. Hồng Hoang nhất mạch lúc này cũng là âm thầm hoảng sợ, không nghĩ tới Hồng Nông vừa ra tay liền đều là Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên cấp bậc tồn tại. Nếu không Hồng Hoang phát triển đến bây giờ, sợ là đều khó mà ngăn cản được. Nay vẫn là một phương thế lực lớn dưới c h ư ơ n g thế lực nhỏ, cái kia toàn bộ thế lực lớn thực lực lại sẽ là như thế nào khủng bố? Bọn họ không dám nghĩ, chỉ có thể là càng thêm nỗ lực tu hành. Dương Mi Đạo Nhân lúc này l ư ợ c trận ở bên, hắn đối với Hồng Quân Đạo Nhân thực lực là rất có tự tin. Coi như tịch diệt t i ê n quân là cùng đẳng cấp, coi như thực lực của hắn rất cường hãn, thế nhưng ở Hồng Quân Đạo Nhân trong tay. như cũng là thảo không được bao nhiêu chỗ tốt, lúc này mặc dù trong lúc nhất thời khó phân sản sản, thế nhưng dần dần liền có thể thấy được trên l ệ n h Tuy rằng Hồng Hoang đều là hạng ư ờ i kinh tài tuyệt diễm, mỗi một vị thực lực đều vô cùng mạnh mẽ, có thể nói đều dẫn trước cùng đẳng cấp, mặc dù là đối đầu Hồng n ô n g giới vực cùng đẳng cấp cũng có ưu thế, thế nhưng Hồng Hoang nội tình đến cùng vẫn là yếu. Thái thượng quan sát chiến cuộc trong lòng thầm hô một tiếng, tịch diện tiên quân là quân tiên kim tiên bên dưới số mấy cao thủ này còn không rõ ràng lắm, mà quân tiên kim tiên bên dưới còn có bao nhiêu nhân vật như vậy, chính hắn. lại là thế nào tu vi thái thượng lúc này cũng là khó có thể suy đoán có thể nói hồng hoang thực lực không sai thế nhưng so sánh với những hồng mông giới vực này thế lực lớn nội tình vẫn là yếu chút vì lẽ đó cao tầng số lượng vẫn là muốn tăng lên tới mới được dù sao hồng mông giới vực cũng là một bước ngoặt lên cấp thái cực kim tiền lên cấp vô cực kim tiền liền xem tự thân bọn họ thủ đoạn và ảnh ngay vào lúc này chỉ nghe một tia chớp âm thanh chợt liền thấy tử quang cách ra thanh cùng trọng trời cùng đất tất cả càn khôn quy tắc cùng pháp tắc đều bị triệt để đập vỡ t ă n ra tịch diệt tiên quân cũng là bị đánh bay ra ngoài đập vụn vô số sân hà, vẻ mặt khiếp sợ, không nghĩ tới chính mình lại còn so với Hồng Quân Đạo Nhân còn hơi yếu mấy phần, điều này làm cho trong lòng hắn càng thêm p h ẫ n nộ. Chính mình đường đường bắt vượt Quân Thiên Kim Tiên Toa dưới đệ nhất cao thủ, lại còn không sánh bằng từ những nơi khác đến tồn tại.